Một cái 3 tháng thời gian, cũng đủ quyết định đại học quần mới trường chỉ. Sau đó, Amazon cung cấp xe vận tải bắt đầu liên tục không ngừng lái vào Trấn lập nhật, bọn hắn còn đưa tặng giá sách, Vương Bắc cảm giác được tiền này hoa rất đáng. Bất quá New Zealand giấy chất sách giá cả thực không tiện nghi, tại Trung Quốc, hơn 10 đồng tiền có thể mua được 2 đồng sách báo, 20 mấy khối có thể mua được phổ cập khoa học sách báo, nhưng ở chỗ này, quảng ngươi sách gì đều muốn 20 khối khởi bước. Vương Bắc là đại tông sách vợ mua sắm, có rất lớn ưu đãi độ cứng. Nếu không 100 vạn quyển sách, khả năng phải tốn hao hơn 4000 vạn. Biết được thôn trấn kiến thiết thư viện, kết quả chúng dân trong trấn rất nô nước tấm nộp, bọn hắn hào hào quyển sách, như vậy lại có hơn 2 vạn quyển sách. Tẩy 228. Chương 1153, cẩn thận cũng có sơ sót. Nhìn xem đã muốn có hình có dạng thư viện, Vương bác hỏi, nếu như chúng ta làm không đến đại học lưu cuốn lọt mắt xanh, sau đó chúng ta còn muốn lui về những sách này, như vậy các người nói, chúng dân trong trấn có thể hay không xé nát chúng ta? Không biết Việc này cùng ta không quan hệ, chúng dân trong trấn khẳng định biết rõ ta đầu vóc nghị không ra như vậy tao chủ ý. Đương nhiên, mọi người cũng sẽ không hoài nghi lao đại, bởi vì lao đại là chính trực gia hỏa. Zolu nói ra, đến lúc đó, sẽ có người nói cho mọi người cái này tao chủ ý là kịch đưa ra, như vậy, sẽ nát kịch ngược lại có khả năng. Nghe xong lời này, kịch giận dữ, Zolu, ta không biết mời người ăn cơm. Zolu cười nói, tiểu nhị, ngươi không rõ ràng lắm trước mặt tình huống đúng không? Có khả năng nhất đem chuyện này chọc ra đi đúng là ta, ngươi nếu không mời ta ăn cơm, cái kia phòng trừng cái này 3 tháng ngươi đều sống không quá. Kích lập tức thái độ phóng mềm, lôi kéo tay của hắn cười lấy lòng nói, Zolu, huynh đệ của ta, ngươi không phải loại người như vậy, ngươi là hay nói giỡn đúng không? Mò gì đại hán nói ra, đương nhiên, ta đương nhiên không phải loại người như vậy. Vậy là tốt rồi. Mò gì đại hán tiếp tục nói, chỉ có điều ta là người không có đầu góc à, nói như vậy đều vũ nhục đầu góc Dù sao không có đầu góc người hội tùy tiện nói lung tung. Kít đành phải xin giúp đỡ Vương bác. Lao đại, ta đúng vậy một quả hồng tâm hướng về thôn chấn. ngươi không thể để cho hắn đối với ta như vậy. Vương bác vô vô bờ vai của hắn nói, vậy ngươi thỉnh hắn ăn cơm tốt rồi, dùng cơm ngăn chặn miệng của hắn chẳng phải được. Sách Server từng nhóm lần đưa tới, cái thứ nhất phê lần 20 vạn bạn đưa đến chính là cuối tháng 11. Có thư viện cũng rất tốt, Vương bác kỳ thật rất thích xem sách, hắn thường mượn đọc một vài, bình thường không có việc gì không xem phim không chơi trò chơi rồi, mà là đọc sách. Xử lý xong công vụ, hắn bắt đầu đọc sách, lúc này có người gõ cửa, một nghe thanh âm cùng tiết tấu là hắn biết là Elizabeth, ngẳng đầu xem xét quả nhiên là nàng, ngoài ra còn có một nàm nhân, Tony Jackson. Chứng kiến Tony đã đến, vương bác tranh thủ thời gian thỉnh hắn ngồi xuống, đây là tới cho hắn hỗ trợ, hắn nhất định phải hào hảo tiếp đãi người ta. Chấn lạc nhật quả thực đẹp như tiến cảnh. Tony trước tiên là nói về một câu như vậy lời nói. Lời này lại để cho vương bác tâm hoa nộ phóng. Đến trên đường. Chính là đầu hoa tươi chi đường, ta đã từng theo trên tạp chí xem qua, đã ở online đã từng gặp ảnh trụ, nhưng là trong hiện thực mang đến rung động càng lớn. Sau khi thấy mặt ta đã cho ta hội chết lạng, kết quả không có, chỉ là càng ngày càng hưng phấn. Vương Bắc nói, đây là chấn lạc nhật vinh hạnh. Tony chờ mong nói, nhưng ta biết rõ, ta nhất hưng phấn hẳn là đằng sau gặp lại ngươi tỉ mỉ chọn lựa ra đến cái kia chút ít cầu. Vương Bắc nói, đó là đương nhiên, ta sẽ đi ngay bây giờ sao? Không thể chờ đợi được. Xe cảnh sát đều bị lái đi rồi, Vương Bắc liền mở ra cổ cực lý tợt. Chứng kiến cái này đài xe con, Tony cười nói, tiểu nhị, xe này thật đúng là bá đạo, đây là một đài cái gì chiến xa sao. Vương Bắc nhún nhún vai nói, ta là cơ thể của nghiệp nhân. Cái kia nuôi dưỡng chó kéo xe ạ lạt cạ là một cái lựa chọn rất tốt. Tony nói ra, bọn hắn lái xe đến sân thú thời điểm, binh ca không tại, nhưng William cùng hoàn ở chỗ này, bọn hắn ở chỗ này huấn luyện chó săn. chứng kiến Tony William chủ động đi lên vương tay, nếu như ta không có nhận lầm, vậy ngài là Tony Jackson tiên sinh đúng không? Rất hân hạnh được biết ngài, ta thích ngươi chó kéo xe, ngài là chân chính huấn khuyển chuyên gia. Vương bác cái này mới ý thức tới, Tony Jackson khả năng không phải bình thường người hấn luận chó. William tuy nhiên tính cách sáng sửa hiền lành, nhưng dù sao xuất thân phú hảo, nội tâm vẫn có vài phần tiểu cao ngạo. Tony cùng hắn nắm tay, tại vương trấn trưởng trước mặt, ta nhưng không phải là cái gì chuyên gia, tốt nhất cậu là hắn dưỡng ra tới không phải sao. William đồng ý gật đầu, đây là, nếu như cho trên thế giới tất cả cậu tiến hành bài danh, cái kia Tráng đinh cùng nữ vương khẳng định nổi tiếng trước hai. Vương Bắc đem William cùng ngoạn giới thiệu cho Tony Jackson, quả nhiên, cái này không phải bình thường người hấn lộn chó, biết được hai người phú hào thân phận sau, Tony đối với đợi thái độ của bọn hắn cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nói sau, sự chú ý của hắn đều ở phía xa chơi đùa chó kéo xe ạ lạt cả trên người. Vương Bắc theo thường lệ thổi lên huýt sáo, bày quyền đồ chó sửa, phía sau tiếp trước chạy tới. Đúng vậy theo những này cậu tới gần, hắn chú ý tới Tony sắc mặt biến lên rồi, không phải kinh hỉ mà là cao mày bất đắc dĩ. Vương Bắc kỳ quái, nói, có vấn đề gì sao? Ta đây chút ít cậu ở đâu không tốt sao? Tony cười khổ nói, không, đây đều là chó ngoan, ta không phải định nọt ngài, Vương, ánh mắt của ta đúng vậy, ngươi là xuất sắc nuôi chó người. Vương Bắc cũng thì cho là như vậy, đây đều là chó ngoan. Xuất hiện ở tại đây mỗi một đầu chó kéo xe ạ lạc cả, đều dài hơn phải rắn chắc, hữu lực. Vạm vỡ hơn nữa ngực rất sâu. Chúng chạy trốn thời điểm, tốc độ nhanh, sức bạt cường, hơn nữa mỗi người phía sau tiếp trước, cái này tỏ vẻ chúng có được xuất chúng tiến thủ tâm. Đương làm chúng đi vào Vương Bắc bên người sau khi dừng lại, bởi vì có người xa lạ tại, chúng đầu dọc theo, ánh mắt có vẻ cảnh giác, hiếu kỳ, làm cho người ta cảm giác là sung mãn sức sống hơn nữa phi thường tiêu ngạo. Xem bề ngoài, chúng đầu rộng lớn, lỗ thai hiện lên hình tâm giác, cảnh giác trạng thái lúc bảo trì dựng đứng. Miệng trắng kiện, cổ thon mà linh hoạt còn có tứ chi của bọn nó, giống như bốn căn bản tiểu cây cột đồng dạng. Mặc kệ từ nơi này xem, đây đều là chó ngoan. Tony đối với cái này tiến hành rồi từng cái lợi bình, nhất rồi nói ra, đúng vậy, chúng muốn đi băng tiên tuyết điệu tham gia xe trượt tuyết thi đâu à, đó là cực lạnh thời tiết bên trong ạ lạc cả, thậm chí có thể đạt tới dưới âm 20 độ, chúng có thể làm sao. Vương Bắc lập tức ngây ngẩn cả người, hắn hiểu được vấn đề ở nơi nào. Những này cầu sinh ra đời tại New Zealand, chúng thích hướng chính là nam bán cầu khí hậ Cái này tiết New Zealand bắt đầu nóng lên, chúng chính đang tiến hành thay lông công tác, trên người dài ra chính là thô đoạn mà thưa thất bộ lông. Kể từ đó tại Alaska, này sẽ trở thành chúng vết thương Chí mệnh. Vương Bắc không để ý đến vấn đề này, Tony cũng phải, hắn cười khổ nói, ta nên vậy hướng ngươi cường điệu một lần chuyện này, ta nên vậy cường điệu xuống. Hiện tại lại huấn luyện một đám cầu, đã muốn không còn kịp rồi, dù cho Tony có hấn khuyển bí quyết, nhưng cũng không cách nào tại New Zealand tìm được một đám có thể thích hướng băng tuyết ạ là cả khí hậu cầu. Vương Bắc thất vọng, Tony ngược lại trái lại an ủi hắn, không có việc gì, chấn trưởng, cuộc thi hàng năm đều có, chúng ta có thể chuẩn bị sang năm thi đấu sự tình. Nói sau cũng không cần cần phải đợi một năm, Canada dục đất chống khu, 4 năm tháng thời điểm cũng có chó kéo xe cuộc thi. Chỉ có thể như vậy, Vương Bắc quể vài rời đi, Tony rất ưa thích những này chó kéo xe, lưu lại cùng chúng chơi đùa. Đằng sau, Tony ngược lại dễ dàng, ở lại chấn lạc nhật bắt đầu 4 phía ngắm cảnh, không có hấn khuyển nhiệm vụ, hắn coi như là đến lữ hành. Vương Bắc rất không có ý tứ, liên tục 2 ngày tại tòa thành mở tiệc chiêu đại hắn, Tony cười ha ha, nói ra, nhân sinh cuộc sống không chỉ có cô thi, còn có cuộc sống. Vương, ngươi không cần cảm thấy thật có lỗi, lần này chấn lạc nhật hành trình, cảm thấy được vẫn là thu hoạch càng lớn. Tới 228, chương 1154, chó đất cơ hội. Thời gian tiến vào 12 tháng, đã không có chuẩn bị xe trượt tuyết thi đấu sự tình, Vương Bắc cũng cảm giác mình không có gì công tác. Hắn hiện tại chủ yếu chăm chăm vào Đại học New mới trường chọn chỉ sự tỉnh, cái này trường học, hắn bây giờ là nhất định phải nắm bắt. Theo đối với Đại học New Zealand hiểu rõ, hắn càng phát ra cảm giác được cái này trường học cùng chấn lạc Nhật rất xứng đôi. Đây là New Zealand duy nhất, trên thế giới ít có chuyên chú dùng thổ địa vì ngành học hoạch tâm đại học, chặt chẽ quay chúng quanh New Zealand quốc gia chủ cột sản nghiệp, phát triển chiến lược cùng kinh tế xã hội phát triển nhu cầu. Đại học lớn nhất chuyên chú chính là thổ địa sức sản xuất, theo nông nghiệp thực phẩm đến cả sản nghiệp liên hoàn, hoàn cảnh sản xuất, gia công, lưu thông, doanh tiêu, thiết bị đầu cuối người tiêu thụ, rồi đến thổ địa quy hoạch cực kỳ nhưng tiếp tục phát triển, kể cả cảnh quan xếp đặt thiết kế, hoàn cảnh quản lý quy hoạch, thổ địa cùng bảo an quản lý, du lịch quản lý. Những này chính là chấn lạc nhật toàn bộ sản nghiệp rồi, thổ địa cùng du lịch. Dung hắn phỏng đoán, chỉ cần đại học còn tại chấn lạc nhật xây trường, vậy sau này nông trường của hắn mục trường đều không cần mướn người rồi, an bài những học sinh này đi thực tập là được rồi. Thực tập sinh so công nhân càng có nhiệt tình càng có văn hóa, bọn hắn tiền lương cũng càng thấp, quả thực là hoàn mỹ làm công người chọn lựa. Vừa chiều, vương bác đang tại liên lạc đại học con tốt nghiệp một ít có sức ảnh hưởng đồng học, đồng nhiên nhận được Tony điện thoại. Điện thoại chuyển được, hắn vừa còn muốn hỏi Tony chuyện gì, bên kia đã muốn hô kêu lên, hắc, vương, ta tốt tiểu nhị, ngươi có thể tới hay không chân núi bên ngoài cửa hàng. Nơi này có mấy cái cậu, cái này mấy cái cậu là ai hay sao? Vương bác hỏi, có phải không chó vàng cùng chó đốm đen trắng và Hắn cười nói, đó cũng là ta, chúng là ta nhặt được tiểu gia hỏa, làm sao vậy? Tony hỏi, những này cậu là người theo bác bán cầu mang đến hay sao? Từ Trung Quốc đưa New Zealand đấy sao? Vương Bắc xứng sở, cảnh giác hỏi, ách, làm sao vậy? Những này cậu đương nhiên là từ Trung Quốc đến, đúng vậy chúng cũng không có trải qua qua hải quan, mà là hắn dùng xa bản trực tiếp đưa đến chấn lập nhật, lúc ấy giao cho nữ vương đến nuôi dưỡng chúng. Tony nói ra, chúng thích hợp đi tham gia xe trượt tuyết thi đấu. Vương Bắc cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi, chó vườn rất không tồi, cái này hắn biết rõ. Trong nhà hắn cũng một mực nuôi chó, nuôi đến hắn lên đại học, bởi vì trong thôn trộm chó thật sự quá nhiều, mấy lần vứt bỏ cẩu sẽ không có lại dưỡng. Tại hắn trong luân tượng, nếu như không sử dụng linh hồn tri tâm, chó vườn so dương cẩu muốn thông minh, đặc biệt là chó đất bên trong lão cẩu, quả thực nhà thông thái tính. Nhưng là phải nói so kéo xe trượt tuyết, hắn cũng không nhận ra chó vườn thích hợp làm cái này sống. Cái đó và tiến hóa phương hướng có quan hệ. Chó vườn tại địa bàn, cảnh giới cùng chăm sóc phương diện có chỗ độc đáo, bởi vì mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm nay, chúng tại Trung Hoa cả vùng đất nhiệm vụ chính là chỗ này cái. Đây là một loại nhân công sảng chọn kết quả, mà đồng dạng là sảng chọn, ví dụ như chó kéo xe là sảng chọn đến kéo xe chở tuyết, chúng sức chịu đựng tuyệt đối so với chó vườn càng mạnh. Bất quá Tony là cái này phương chuyên gia, nói lời tự nhiên có đạo lý của hắn, Vương bác liền lái xe đi qua xem. Lần này hắn lại mở cổ cực liter, mở cái này xe khí phách là khí phách Nhưng là có chút quá vụ về, đặc biệt là hôm nay Trấn lạc nhật từ từ phồn hoa, xe con cùng người nhiều như vậy, mở lại xe này xuất hành tiểu không thích hợp. Mẹ nó, quay đầu lại đi mua xe. Vương Bác Lâm bầm lầu bầu, hắn muốn cho Eva mua một đài thay đi bộ xe, bởi vì Aston Martin xe của bị nàng lái đi. Hắn lái xe đến bên ngoài cửa hàng vị trí, công nhân đối với hắn nhún vai bảng có người hỏi, lão đại, tên kia là bằng hữu của ngươi. Hắn vừa rồi đùa đại hoàng cùng bạch hoa, thiếu chút nữa bị cắn. Tony cũng nhìn thấy vương bác, chủ yếu là cổ cật ni tật thân ảnh quá bá đạo, muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Hắn đối với vương bác hưng phấn phất tay, vài chỉ chó vườn cảnh giác đợi tại hắn trung quanh, có vẫn còn nhe răng nết miệng. Bất qua chứng kiến vương bác, trung tựu chầm tĩnh lại, lập tức hưng phấn chạy tới tại hắn chân bên cạnh đi dạo bắt đầu. Có Tony trong điện thoại nhắc nhở, vương bác mới chú ý tới mình mang đến những này chó vườn đều lớn như vậy rồi. Ở trong nước thời điểm hắn thấy nhiều hơn chó vườn, chúng thuộc về cơ chung Nhưng là bây giờ cái đầu đều rất lớn, so chó kéo xe ạ lạt cả muốn tiểu một vòng, nhưng cơ thể đường còn càng trôi chạy. Vương bác nghĩ nghĩ, ngược lại giải thích loại tình huống này, dù sao chúng có sân thú chi tâm ảnh hưởng, từ nhỏ đến lớn cũng phải ăn mục trường sản xuất cựu bò thịt heo, phát dục tự nhiên cường tráng. Tony đi tới, mấy cái cẩu lập tức đem vương bác bảo vệ ở bên trong, trường to mắt gắt gao chầm chằm vào Tony, trong ánh mắt cảnh giác hương vị rất rõ ràng. Cái này là chó vườn lớn nhất ưu thế, trung thành hộ chủ như chó Herky. Chó xá mẹt còn có chó gôn đần dẹ chỉ hệ vở các loại mọi người chọn giống thời điểm, cố ý khống chế tính cách của bọn nó, khiến chúng nó trở nên nhiệt tình, thân mật. Chó vườn thì là đối với chủ nhân trung thành, đối với người xa lạ cảnh giác, chúng thuộc về chăm sóc khuyển, giữ nhà hộ viện, mà lông vàng, chó láp đợi tắc chính là thuộc về cùng hộ khuyển, chỉ dùng để đến bồi bạn mọi người. thấy vậy, Tony càng thêm hương phấn lên, những này cậu cũng là của ngươi. Ngươi thật là làm cho người giật mình, vương, ngươi chính là cậu chi hữu à. Thực là cái gì cậu trong tay ngươi đều có thể nuôi đến giỏi nhất trạng thái. Vương bác che giấu những này cậu nơi phát ra, hỏi, ngươi cảm giác được chúng thích hợp tham gia xe trượt tuyết của ti Không quá đi a Tony nói ra, vì cái gì không được. Đầu tiên nhìn chúng hình thể, cường tráng như vậy, đường cong tốt như vậy, có thể giảm nhỏ lực cản của gió, khiến chúng nó no tại trong đống tuyết xuyên thẳng qua nhanh hơn. Sau đó, Vương, ngươi tới xem cơ thể của bọn nó no khối, tuyệt đối có được mạnh phi thường sức chịu đựng, đây không phải suy đoán của ta. Mà là ta quan sát chúng một buổi sáng cùng nửa cái buổi chiều, chúng tại giữa núi rừng chạy như điên, lên núi xuống núi không ngừng, truy con thỏ, truy gà rừng, cơ hồ theo không ngừng nghỉ. Cuối cùng, chính là lông của bọn nó phát, chúng hiện tại uy nguyên sinh trưởng qua trầm trọng lông chó, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu chúng có được cường đại chống lạnh năng lực. Những này cậu bị đưa tới trấn Lạc Nhật thời điểm, thôn trấn đúng là mùa đông, chúng là chó con, vừa lúc ở lông dài, đi vào thôn trấn sau vẫn cuồng lông rải đến chống lạnh. Vương Bắc trần chờ một chút. Nói ra, chúng, nghiên kỷ tương đối nhỏ Không phải tương đối nhỏ, mà là quá nhỏ rồi Những hài tử này thì nửa tuổi bao nhiêu Sở dĩ lớn lên nhanh như vậy Lớn như vậy, tất cả đều là chất lượng tốt đồ ăn cùng sân thú chi tâm công lao Muốn tham gia xe trượt tuyết thi đấu Ít nhất phải 2 tuổi đã ngoài Khi đó mới được là chó nhỏ thể lực cùng sức chịu đựng đỉnh phong kỳ Đương nhiên, sân thú bồi dưỡng được đến cầu Một năm cũng được, nhưng chưa tới nửa năm tiểu quáng đắn Tony hỏi, chúng bao nhiêu Vương Bắc vì bảo vệ chó vườn đám bọn họ, tiểu ăn ngay nói thật, đại khái 6-7 người ta. Hán nắm bắt tới tay thời điểm, những này cầu mới 3 tháng đại, một cái mùa đông châm dứt, phòng trừng nhiều lắm là 7 tháng. Tony không tin, 6-7 tháng. Lớn như vậy khổ người. Mạnh như vậy sức chịu đựng Vương Bắc cười khổ nói, thật sự. Tony nói, ta không tin, không bằng như vậy, khiến chúng nó đến một hồi lặn lội đường xa, thử xem chúng thể lực thế nào. Khiến chúng nó chính mình đến biểu hiện ra năng lực. Chừng có nội dung hình ảnh Tới 229, chương 1.155, một đám biểu diễn đáng yêu. Địa bàn đại chính là thoải mái. Vương Bắc bày ra chạy trốn lộ tuyến thời điểm, bắt đầu minh bạch vì cái gì người cổ đại đều muốn làm địa chủ, thật sự là có được thổ địa nhiều hơn, làm chút gì đó sự tình đều thuận tiện. Nếu như tham gia trận đấu, bọn họ là tham gia giải đấu chó kéo xe trượt tuyết ý đi tạ giọt trèo, căn cứ cái này cuộc thi quy tắc, mỗi đội có khiêu phu một đã cầu 16 đầu, sau đó theo ản có giả phụ cận xuất phát, kéo chơi trượt tuyết đến oam, thi đấu trình 1.161 giảm anh, trọn vẹn 1.868 km. Đương nhiên, cái này không ý nghĩa chó nhỏ đám bọn họ muốn dùng 1.868 km lộ trình cho rằng khảo thí điểm, thời gian không cho phép, cái này cuộc thi ghi lại là 8 ngày 22 tiếng đồng hồ 46 điểm, cũng không thể khiến cái này cầu chạy lâu như vậy. Thi đấu sự tình lộ trình trung gian là có thể bỏ tức, cho nên chó nhỏ đám bọn họ chỉ cần đủ có một lần tính chạy trốn 100 km năng lực. Bên kia vậy là đủ rồi. Chấn lạc Nhật Chu chiều dài không sai biệt lắm là 140 km, nếu như chúng có thể liên tục chạy trốn một vòng, vậy thì thuộc về rất xuất sắc, tham gia cái này cuộc thi tiểu không có vấn đề. Vương Bắc không quá hy vọng chúng nếm thử, lộ trình quá xa, một khi chó nhỏ đám bọn họ chạy không được, cuối cùng có thể sẽ mỏi mệnh trí tử. Tráng Đinh cùng nữ vương chạy đoạn đường này không hề nghi ngờ không có vấn đề, chúng nhiều lần cùng hắn chạy tới ổ mạ dạ mạ thành lại chạy về đến, cái này có 100 km bộ dạng Những này chó vườn từ đi vào Trấn lạc nhật, tuy nhiên mỗi ngày tại chạy trốn, nhưng nhiều lắm là vài km sẽ nghỉ ngơi một chút. Nhìn ra hắn do dự, Tony cũng theo quầng nhật trung tỉnh táo lại, nói ra, nếu không coi như xong đi, những này cậu giống ta giống như bái kiến, chúng xác thực không phải thích hợp lặn lội đường xa. William cũng ở nơi đây, hắn tác chính là nói ra, vương, ta đề nghị ngươi thử xem, các người đối với mấy cái này cậu hiểu rõ, khả năng cũng không bằng ta, ta chạm thu có hơn 10 con chó là từ Trung Quốc mang đến. Nghe nói tại bản địa, những này cậu bị cho rằng đồ ăn năn tươi, nhưng chúng tại ta trạm thu biểu hiện đều rất tốt, tối thiểu là xuất sắc chó săn. Có ý tứ gì? Vương Bắc không biết rõ hắn lời nói. William nói ra, rất đơn giản, giải đấu chó kéo xe trượt tuyết y đi tạ rột chéo hội hấp dẫn thế giới phần đông yêu cầu người tiến đến quan sát. Cái này cuộc thi vẫn là chó kéo xe thiên hạ, nếu như ngươi chó vườn có thể lấy phải giai tích, tất nhiên sẽ phải chịu chú ý, khiến chúng nó thoát khỏi đồ ăn thật đáng buồn thân phận. Tony nói ra Chúng tại Trung Quốc bị cho rằng đồ ăn. Làm sao sẽ? Tối thiểu chúng là ưu tú cảnh giới huyền, nên vậy tiến hành định hướng huyết thống lựa chọn, tỉ mỉ huấn luyện về sau, chúng có thể đảm nhiệm rất nhiều phương diện công tác. Hai người lời nói lại để cho Vương bác quyết định, bọn hắn nói rất có lý, hắn nên lựa chọn chó vườn đi xuất chiến, lại để cho loại này cầu dương danh quốc tế. Tuy nhiên hắn ưa thích xưng hô nhà mình cậu vì chó đất, nhưng chúng cũng không đất, Tony cho rằng chúng tướng mạo thảo vát, trung thành cơ linh, cái này do so rất nhiều tình khiết huyết đều muốn xuất sắc. Vương Bắc thổi lên huyết sáo, lại để cho mấy cái công nhân đem tất cả thuê cậu đều mang về đến, lúc ấy tổng cộng là thập con chó, chúng cũng không phải đồng nhất ổ, không biết là từ nơi này trộm đến hôm đến, cảnh sát cùng một chỗ cho hắn. Thập đầu chó lớn ở bên cạnh hắn đi dạo, Tráng Đinh lại lần nữa chạy tới, nó là vua của loài chó, hình thể quá lớn, vài bàn tay đem mấy cái cẩu cho gậy đẩy lại mở, sau đó ngồi xổm vương bác bên người, tên khốn đều bỏ đi, đây là ta cha. Vương Bắc bật cười, hắn vô vô Tráng Đinh đầu trấn an một chút nó. Sau đó đem chó vườn tập trung lại, hắn tác chính là vùng núi xe, quay đầu lại quát, "Hắc, đám bảo bối, đuổi kịp ta." Vùng núi xe hơi nước, lập tức ra tốc chạy về phía trước đi. Thấy vậy, chó vườn đám bọn họ không chút do dự, lập tức ngươi tranh giành ta đoạt theo đi lên. Tráng Đinh Một thấy bọn nó đuổi theo Vương bác xe chạy, lập tức trừng to mắt, tên khốn thật không biết xấu hổ, truy ta cha bở mông làm vùng. Ta cũng vậy truy. Nữ Vương vốn yên tĩnh gục ở chỗ này, chứng kiến một bảy chó đều chạy, nó nghĩ nghĩ, liền cũng đi theo. Nó không phải là vì truy vương bác, mà là chứng kiến tráng đinh truy chó vườn, lo lắng nó khi dễ con của mình. Chó vườn là nữ vương nuôi lớn, tại nó xem ra cái này là con của mình. Chứng kiến chúng đều chạy, mèo béo huynh đệ nháy mắt mấy cái, tranh thủ thời gian cũng đuổi theo chạy. Chỉ là mèo béo huynh đệ không rõ tại sao phải chạy, một bên chạy một bên ô ô gọi, chạy lung tung. Không trung tiểu mánh một đường đi theo, tốc độ của nó là nhanh nhất, vèo thoáng cái liền bay đến phía trước nhất, sau đó lộn trở lại đến chui được lao vương trên đầu xe Nghi hoặc nhìn hắn, xe vượt địa hình A tờ là xe mở mùi, vương bắt chứng kiến tiểu mánh cười ha ha, hắn cũng tới hào hứng, quắc, tiểu tử, bay lên, đi không trùng dẫn đường cho ta. Hắn đi phía trước trên không chỉ một ngón tay, tiểu mánh hai chân bật lên, hai cánh nhanh chóng phát, lập tức phóng lên trời. Theo tỏa thành ở dưới vùng núi chạy qua thời điểm, tiểu vương theo trên sườn núi chứng kiến một đám bạn chơi đuổi theo xe con chạy, nó cho là có cái gì chơi tốt, đứng dậy ngửa mặt lên trời một tiếng thét giải, ô ô. tiếng gào rung động núi rừng Bất quá chó nhỏ đám bọn họ bình thường nghe quen, cũng không sợ hãi, Y Nguyên tại Vương bác dưới sự dẫn dắt đi theo xe con chạy. Tiểu Vương theo sườn núi dưới lên chạy, nó không phải theo đường núi chạy xuống, mà là tiểu như vậy mạnh mẽ đâm tới, theo giữa sườn núi dùng thẳng tắp lao xuống đến, sau đó quẹo vào thời điểm Y Nguyên hãm không được xe, một đầu tiến đụng vào trong bụi cỏ. Cái này không quan hệ, nó phồng lên sức lực đem lão đại theo bụi cỏ cây đồng lia đi ra, chạy đi tự truy. Sư hổ bước bước đại, sức bật rất mạnh, nó phát sau mà đến trước rất nhanh tiểu đội đuổi theo. Mèo béo huynh đệ không thích hợp đường dài chạy trốn, tiểu chân ngắn căn bản đuổi không kịp, chúng sử xuất toàn bộ sức mạnh đến, cũng chỉ là truy tại đội ngũ mặt sau cùng. Chứng kiến tiểu vương xuất hiện, hai người bọn họ con mắt sáng rõ, tranh thủ thời gian nghiêng người nhảy lên, tinh chuẩn nhảy tới tiểu vương trên người, dùng móng vuốt gắt gao ôm lấy nó. Tiểu vương trên người phủ lên như vậy hai cái thịt mập mạp, hay cùng chỉ là dẫn theo hai quả táo đồng dạng, không thèm quan tâm, tứ chi di chuyển, y nguyên tốc độ bay nhanh. Sư hổ sức chịu đựng thật là kém. Chúng ngoại trừ khổ người cùng lực lượng, phương diện khác tại động vật ở phía trong đều không thế nào xuất sắc, dù sao chúng là giã thú tạp giao thất bại kết quả. Đúng vậy tiểu vương không giống với, nó linh hồn chi tâm thăng cấp đến 3 cấp, khi còn bé có xảo huyệt chi tâm điều dưỡng, vừa được sau có sân thú chi tâm ảnh hưởng, mạnh phi thường cường tráng mà lại khỏe mạnh. Chạy như điên phía dưới, nó thành công đổi theo đội ngũ hơn nữa không có rơi xuống. Vương Bắc khai ra hơn 10 km, hắn chứng kiến chó nhỏ đám bọn họ đều ở điên cùng túi lầu lưới, liền dừng lại xe. Nắm bắt nước trong cho chúng nó uống bắt đầu. Hắn phải chú ý những này cậu thân thể trạng thái, nếu có kiên trì không được dấu hiệu, hắn phải ngừng. Bất quá khá tốt, chó nhỏ đám bọn họ chỉ là chạy trốn quá lâu quá khác thể lực không có vấn đề, uống xong nước sau ánh mắt y nguyên sạch bong lập lòe, cơ thể cũng chăm chú kéo căng qua. Như vậy, hắn cho xe con bỏ thêm dầu, lại lần nữa lên xe đạp xuống chân ga. Vông vông vông, tiếng chó sủa ở bên trong, một bầy chó cầu lại chạy, tiểu vương sinh mạnh mẽ chạy trước tiên đã không có ti tốc độ nó càng thêm đáng sợ. Mèo béo vướng víu hiện tại lên xe, nằm sấp ở phía sau nhìn xem chó nhỏ đám bọn họ đuổi theo, béo mặt biểu lộ rất thích ý. Trước 1156, an toàn đại học, 142 km, chạy đến buổi tối, chúng thành công chạy xong. Những này cầu tốc độ mỗi giờ không có vấn đề, phần lớn thời gian có thể bảo trì 60 km tốc độ mỗi giờ, đúng vậy sức chịu đựng cùng bổ nước là hỏi đề, chúng ngay từ đầu liên tục chạy trốn hơn 10 km, đằng sau liên tục tính tiểu chạy không lâu như vậy. Nhiều lắm là chạy đến 10km, chúng tự cần nghỉ ngơi cùng nước uống. Nhưng có một chút rất xuất sắc, những này cầu thể lực khôi phục tốc độ siêu cấp nhanh, chạy trốn 10km nghỉ ngơi 15 phút, tái khởi đến chạy trốn, lại là một cái 10km không có vấn đề. Vương Bác lo lắng chúng lần đầu tiên chạy đường dài xảy ra vấn đề, khiến chúng nó thời gian nghỉ ngơi tương đối lâu, đằng sau đều là nghỉ ngơi nửa giờ, nếu không không cần chờ đến tối, có thể chạy xong cái này một vòng. Đây là hắn lần đầu tiên dò xét lánh địa của mình. Mang theo một đám sùng vật giò xét cảm giác thật tốt quá, hắn hiểu được cổ đại đế vương tại sao phải đi tuần, nhìn mình trên lánh địa từng cọng cây ngọn cỏ, không cần phải quá thoải mái. Một vòng chạy xong, chó nhỏ đám bọn họ mỏi mệt không thôi, bốp bốp bốp lại uống một chầu tử thanh nước. Nhưng là chúng chỉ là mỏi mệt, thân thể không có xuất hiện khác thường. Tony Hưng Phấn nói, vương, quán quân đội ngũ muốn xuất hiện. Vương Bắc cũng có tin tưởng, những này cậu lần đầu tiên có thể chạy hơn 140 km, tuy nhiên không phải tại trong đống tuyết. Nhưng cái này cũng thể hiện ra tiềm lực của bọn nó. Hơn nữa chính thức cuộc thi tuy nhiên càng mệt mỏi, đúng vậy bổ sung năng lượng cơ hội cũng nhiều, đến lúc đó chúng tiểu không uống nước rồi, mà là uống sữa bò nóng, uống dinh dưỡng dịch cùng năng lượng nước. Vương Bắc không như vậy xem, hắn cho chó nhỏ đám bọn họ uống là linh tuyển, ba cấp linh tuyển chi tâm thai nén ra tới nước suối, đối với thân thể bảo dưỡng tửa hồ muốn rất tốt. Hắn cảm giác được chó nhỏ đám bọn họ thể năng khôi phục nhanh như vậy, cùng linh tuyển tiểu có rất lớn quan hệ. vô vô chó nhỏ đám bọn họ đầu Vương Bắc cùng chúng tại trạm thu đợi xuống. Uống xong thủy sau, chó nhỏ đám bọn họ ghé vào hắn chung quanh rất nhanh tiểu lâm vào trong giấc ngủ. Vương Bắc rất thương tiếc chúng, nhưng hắn nhất định phải vững tâm, William nói đúng, hắn có một lần biểu hiện ra chó vườn cơ hội tốt, nhất định phải bắt lấy lần này cơ hội, nói cho toàn bộ thế giới đặc biệt là người Trung Quốc, chó vườn cũng phải siêu ưu tú quỷ chủng. Đợi cho chó nhỏ đám bọn họ ngủ một giờ, hắn đem chó nhỏ tỉnh lại, cô bệ hầm cách thủy tốt rồi một nồi thịt bò sốt. Nồi áp suất hầm cách thủy thời gian thật lâu. Thịt bò nấu nhừ, nước canh đậm đặc, lại để cho cậu uống cái này lại càng dễ tiêu hóa cùng hấp thu. Tráng Đinh nữa nghiêm mặt cũng tới cốc uống, Vương bác Đem nó kéo đi, người này không nghỉ ngơi chạy 140 km phòng trừng cũng không có vấn đề gì. Hôm nay chó vườn đám bọn họ lúc nghỉ ngơi, Tráng Đinh ngay tại trong lúc mấy chuyện xấu, đùa cái này, đùa giỡn cái kia, Vương bác Đem nó chửi mắng một trận, nếu không chó nhỏ đám bọn họ khẳng định nghỉ ngơi không tốt. Chuyện này cứ định như vậy xuống, thập đầu chó vườn bảo vệ bắt đầu tiếp nhận huấn luyện. Chúng đem tham gia trận đấu, mặt khắc còn thiếu 4 điều cậu, William chạm thu có chó kéo xe, hắn cung cấp 4 chỉ. Huấn luyện tại sân thú, đây là Vương bác yêu cầu luyện chấm dứt, hắn tiểu mang đến tòa thành cho chó nhỏ nghỉ ngơi. Chó nhỏ đám bọn họ huấn luyện lượng rất lớn, sợi cơ nhục không ngừng xé rách cùng một lần nữa giải hợp, sao huyết chi tâm có thể ở phương diện này cung cấp cực lớn trợ lực, để bảo vệ đến chúng thân thể không bị thương tổn. 12 tháng tự tuần, 3 phần trường học kiến thiết phương án bản vẽ xuất hiện ở hắn trên bàn công tác. Công ty kiến trúc có lẽ hay là rất có thực lực, bọn hắn có thể ở 7 ngày trong xuất ra 3 phần có thể trực tiếp thi công phương án sơ đồ phát thảo vượt qua vương bác đoàn trước. Cái này 3 phần phương án có 3 loại phong cách, phương án A xếp đặt thiết kế kiến trúc tuy nhiên có coi, đúng vậy đặc biệt kháng chấn, chống chấn động dùng bền, phương án B thì là tinh mỹ bạ rổ quẹ phong cách, rất nhiều mặt tường đều có màu vàng thuốc màu bao trùm. Phương án C tác chính là căn cứ đại học lưu quần hiện hữu sân trường phong cách tiến hành rồi diễn sản. Nhưng thô thoạt nhìn hình như là tướng tá viên kiến trúc tiến hành rồi phục chế. Phương án C Vương bác không thích, đối với trường học mà nói, cái này phương án không có thành ý, hắn lắc đầu bày suất, sau đó quan sát ra cùng B. Hắn gần đây cùng Alecsander giờ dạ ẩn chủ giáo sư liên lạc vô cùng mật thiết, giáo sư trong lúc đã tới trấn Lạc Nhật một chuyến, tiến hành san hô nước ngọt lấy mẫu. Lấy đến phương án, hắn trước liên hệ rồi ạ Alecsander giờ dạ giáo sư, hỏi hắn làm như thế nào lựa chọn. Alecsander Dà dạ giáo sư nói ra, trường học là học tập chi địa thực dụng là tốt nhất. xa Hoa kiến trúc phong cách tựa như là một người xinh đẹp mỹ lệ bề ngoài, đại học không cần cái này, nó phải cần là cũng giống các học sinh chân tại thực học. Thì phải là phương án A rồi, Vương Bắc bắt đầu nghiên cứu cái này phương án. Công ty kiến trúc phái ra chủ tịch nhà thiết kế Bogdan, hắn mà nói giải phần này phương án. Với tư cách trên địa cầu địa chất hoạt động nhất nhiều lần quốc gia một trong, New Zealand rất nhiều kiến trúc tại xếp đặt thiết kế bắt đầu tiểu chu đáo chặt chẽ cân nhắc như thế nào đem công trình xây dựng kiến tạo phải có thể chống cự mãnh liệt động đất. Chúng ta lần này cũng giống như thế, trường học cao ốc đem áp dụng kháng chấn, chống chấn động kết cấu xếp đặt thiết kế. Loại này kết cấu tuy nhiên không thể hoàn toàn chống cự động đất đối với phòng ốc cùng kiến trúc mang đến cực lớn phá hư, nhưng là mục tiêu của nó chính là lại để cho công trình xây dựng tại gặp động đất thời điểm, có thể so với các công trình xây dựng bị hao tổn nhỏ hơn, đồng thời có thể làm cho kiến trúc chủ thể tận khả năng bảo trì nguyên vẹn, vì tại trong kiến trúc nhân loại lưu lại sinh tồn không gian. Vương Bắc gật đầu nói, ngươi nói rất đúng. Bảo vệ ở lại nhân sinh tồn là một tòa kiến trúc tối trọng yếu nhất là công năng. New Zealand động đất quả thực có chút nhiều, đoạn thời gian trước cờ gì tụt còn động đất, dù sao hắn hiện tại thói quen loại này tin tức, mỗi ngày đều có chỗ nào xuất hiện chấn cảm. New Zealand kiến trúc quy phạm chung quy định, phòng chấn động kết cấu là nhất định phải kiến tạo, bất luận kẻ nào loại ở lại hoặc công tác kiến trúc đều phải tại bản thiết kế trong giấy minh xác thể hiện kháng chấn, chống chấn động kết cấu chỗ tại. Đồng thời, căn cứ New Zealand bất đồng khu lớn điệu nhất chấn phát sinh sát suất bất động. Phòng chấn động kết cấu tiêu chuẩn tại New Zealand cũng có không cùng cấp bậc. Bất quá, tổng thể mục tiêu đều là giống nhau, tại trong động đất kiến trúc phải lại để cho kiến trúc chủ thể kết cấu sụp xuống nhỏ nhất hóa. Phương diện này chúng ta chọn dùng xếp đặt thiết kế phong cách tại kiến trúc học thượng gọi là SS nhiều quần thể kháng chấn, chống chấn động hệ thống. Bộ gặt bắt đầu kỹ càng giới thiệu. Căn cứ hiện đại địa lý học, địa chất học cùng kiến trúc học nghiên cứu, phát hiện một cái kiến trúc kháng chấn, chống chấn động năng lực, không chỉ có chỉ một thể hiện tại là một loại trên kết cấu. Mà là nhiều mấu chốt bộ vị kết cấu trải qua tỉ mỹ xếp đặt thiết kế cùng hợp lý tăng mạnh sau Là một người chỉnh thể tính kháng chấn, chống chấn động kiến tạo mà kính dân làm cho nhân loại Tại New Zealand dân Trạch trong kiến trúc, sử dụng một dàn giáo phòng ốc chiếm tuyệt đại bộ phận Phi thường phi thường nhỏ một bộ phận khu nhà cấp cao sử dụng xi măng cốt thép kết cấu Lần này trường học thi công cũng đem là như thế này chọn nhân tài Sử dụng một dàn giáo, không chỉ có tài liệu tiện nghi, thi công tốc độ nhanh, phòng ốc kiến trúc tài liệu bảo vệ môi trường Đồng thời New Zealand thân mình cũng phải lâm nghiệp đại quốc có thể cung cấp sung túc bản địa kiến trúc tài liệu. Một cái khác rất trọng yếu suy tính chính là New Zealand động đất nhiều lần, sử dụng một chất dàn giáo là có thể hưởng thụ một chất kết cấu cái loại nầy mềm dẻo đặc tính. Tại giải địa chấn đến đáng sợ nhất ngang sóng xung kích thời điểm, một dàn giáo phòng ốc theo nền tảng hội cùng một chỗ mãnh liệt lay động, nhưng là vật liệu gỗ mềm dẻo đặc tính có thể giảm sóc rơi một bộ phận lớn lực lượng. chương 1157, ngày bán sách Tất cả kiến trúc chi tiết chúng ta đều tiến hành rồi nguyên vẹn suy tính, trường học tất cả một dàn giáo thượng, mấu chốt tiết điểm nơi đều biết sử dụng kim loại nhanh cô trang bị cùng với nghiêng kéo dàn giáo xếp đặt thiết kế. Nghe Bộ Gạt giới thiệu, Vương bắt hỏi, xếp đặt thiết kế phương án chúng nói, trường học có thể khiêng ở thất cấp trở xuống động đất. Bộ Gạt gật đầu nói, đúng, chúng ta tất cả xếp đặt thiết kế phương án đều là dùng an toàn làm chủ đề. Không riêng gì kháng động đất, cũng càng nhịn báo táp cùng mưa to công kích, cấp 7 trở xuống động đất cùng cấp 9 trở xuống trong báo táp. Phòng ở đều có thể bình yên vô sự. Trợ thủ của hắn bổ sung nói, nhiều nhất chính là trong phòng bộ phận không phải chủ yếu kết cấu phát sinh hư hao, tỉ như khung cửa rất nhỏ biến hình, thủy tinh nứt, gạch men sứ rạn nứt. Nhưng là xin ngài tin tưởng, cần cung cấp làm cho người ta sinh tồn không gian cùng chạy trốn thông đạo. Chủ yếu công năng tính kết cấu, chúng đều sẽ không xuất hiện vấn đề. Vương Bác gật gật đầu, nhìn về phía bên người Charlie, bảo ẩn cùng Hàn Nghị bọn người. Hàn Nghị hỏi, theo ta được biết, New Zealand to lớn buôn bán kiến trúc kết cấu, đều là Hughick chế thực thành thuộc dự chế xi si măng cốt thép kết cấu, cái này lại để cho to lớn cửa hàng, ký túc xá. Nhân khẩu dày đặc kiến trúc có siêu cường chịu tải năng lực cùng với tốt đẹp chính là kháng chấn, chống chấn động tính năng. Buột gật gật đầu nói, đây là, xác thực là có chuyện như vậy, nhưng đây chỉ là lập tức lưu hành kiến trúc hình thức, mà chúng ta bạn thiết kế là lập tức muốn dẫn dắt kiến trúc hình thức. Sự lo lắng của ngài đơn giản tại dùng bền tính phương diện, ta có thể cam đoan, một chất phòng ốc cũng không có nghĩa là dễ dàng hư hao. Đối với trường học lớn như vậy hình kiến trúc, hiện tại sử dụng xi măng cùng bê tông cũng không có lợi. Không biết ngài là phủ định giải, tiên sinh, nếu như là xi măng cốt thép to lớn kiến trúc, cái kia tại kiến trúc nền tảng chung muốn sử dụng to lớn giảm sóc trang bị, tỉ như cả tòa kiến trúc có thể là đứng thẳng tại cao su kê lót hoặc là to lớn lò xo thượng, để tránh miễn cùng nền tảng trực tiếp tiếp xúc. Như vậy xếp đặt thiết kế phương pháp lại để cho cả tòa kiến trúc vật tại ngang động đất sóng xung kích đã đến thời điểm không biết cùng đại địa cùng một chỗ lắc lư chính cho chủ thể công năng tính kết cấu sụp xuống nguy hiểm. Một khi như vậy xếp đặt thiết kế, cái kia kiến thiết một cái giá lớn cũng có chút đại rồi, thành phẩm ít nhất phải gấp bội. Chúng ta bạ rồ quẻ phong cách kiến trúc chính là chọn dùng như vậy phong cách, nhưng chấn trưởng tiên sinh mục đích là an toàn cùng thực dụng, cái kia phương án á tuyệt đối là thích hợp nhất. Bộ gật thẳng thắn thành khẩn mà tự tin trình bày qua. Đương nhiên, bỏ trên mặt giới thiệu mấy cái gì đó bên ngoài, kháng chấn, chống chấn động kết cấu xếp đặt thiết kế là hạng nhất tinh vi, hệ thống khoa học cùng thi công công trình quy phạm Nó muốn tổng hợp lại cân nhắc rất nhiều hàng mục đều ở xếp đặt thiết kế phương án trên có chỗ giới thiệu dài đến 2 giờ biện hộ chấm dứt, vương bác gật gật đầu tỏ vẻ nguyện ý tiếp nhận phần này phương án buộc các mỉm cười cùng hắn nắm tay, chỉ là phần này phương án ti giá trị 100 vạn bởi vì dẫn ra trước 3 ngày giao phó thì phải là 130 vạn cân nhắc đến xếp đặt thiết kế công ty cơ hồ dốc túi già tiền này không coi là nhiều một phần tốt xếp đặt thiết kế phương án khả năng cần hoa rất nhiều tiền nhưng ở kiến trúc thời điểm có thể thiếu hoa tiền nhiều hơn Xếp đặt thiết kế phương án lập tức vẽ truyền thần đến sảng giờ dạ giáo sư, Alexander bọn người trong tay, đây là thôn chấn cho Đại học Linh lễ gặp mặt, dùng cái này tỏ vẻ thành ý của bọn hắn. Nhóm thứ hai sách vở bị đưa đến, lần này đưa tới là 10 vạn sách, lại là một cái lầu 3 tầng bị tràn đầy, vương bác tương tương chiếu cô tấm cùng tư liệu cũng đưa cho những người này. Tóm lại, vì nắm bắt Đại học Linh Quấn chi nhánh, chấn lạc Nhật là hết toàn lực. Có thư viện, Trấn lạc Nhật thật sự đột nhiên tăng thêm vài phần văn hóa không khí Trước kia trên đường chạy người hoặc là cầm đồ uống Hoặc là cầm đồ ăn Hiện tại rất nhiều người đặc biệt là dân trấn Xuất hiện ở trên đường thời điểm mang theo sách Bọn hắn hoặc là đi mượn sách Hoặc là đi trả sách độc lượng rất lớn Trung tuần khi tìm được hắn nói ra Lão đại ta nghĩ tại thư viện làm một hồi ký bán hội Vương bắt nói tiểu nhị Ngươi bây giờ lực ảnh hưởng tự nhiên là không gì sánh kịp Ngươi là một gã phi thường thành công tác giả Đúng vậy Trong trấn tất cả mọi người mua qua sách của ngươi đi à nhà Hán đây không phải tùy tiện suy đoán, thư viện cửa ra vào chính là một lá thư cái giá đỡ trí mệnh bút ký, đúng vậy mượn đọc cũng không có nhiều người, không phải mọi người không thương xem, mà là đều nhìn rồi hoặc là trong nhà đều có sách. Hiệu cười hi hi nói, mục đích của ta không phải bán sách, mà là tuyên truyền sách mới. Vương Bắc Kinh hỉ hỏi, sách mới có rơi xuống? Tên gì? Hiệu nói ra, lần này chính là một quyển giả tưởng tác phẩm, phong cách cùng loại the lột tốt the gì nhưng không có cùng, ta cho nó đặt tên vì, bờ nỉnh, ý rồng S Đương nhiên đây là tạm định, còn có một bị tuyển tên gọi là chư Thần Viễn Trinh. Vương Bắc nói ra, vậy ngươi bản nháp đâu này? Mau tới, để cho ta qua xem qua. Khi đối với hắn biểu hiện ra ngoài chờ mong rất hài lòng, hắn cao hứng mở ra bạ lộ, xuất ra một quyển bản nháp, lần này không phải máy tính sáng tác, chính là vốn là tay ghi tác phẩm. Lúc này một gã công nhân vội tới Vương Bắc đưa văn bản tài liệu, hắn nhìn nhìn bản thảo, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì? Vương Bắc lật xem bắt tay vào làm bản thảo nói, hắc, tiểu nhị. Chỉ nhìn mở đầu ta đã tới rồi hương thú, ta dám đánh cuộc nó hội lửa nóng lên, phần này bản thảo nhất định sẽ trở nên giá trị cực lớn. Hưu nói ra, ta sẽ đem nó hiến cho chúng ta thư viện, ngươi nói nó dùng để làm trấn quán chi bảo có phải không không có vấn đề gì? Lao Vương có chút xấu hổ nói, cái kia tiểu nhị, ta nói thật à, cái này thư viện không phải vĩnh cửu, là vì hấp dẫn đại học lui quẩn tới nơi này kiến thiết chi nhánh, về sau hội hủy bỏ. Hưu mặt lộ vẻ kinh ngạc, a. Vương bác ho khan một tiếng nói, đừng quá kinh ngạc. Đại học quân hội mang đến một tòa càng lớn thư viện, sự hiện hữu của nó không có gì tất yếu. Bất quá thư viện không biết rất nhanh triệt tiêu, ít nhất có thể lái được thiết một năm thời gian. Thuê hiệp nghị thời hạn có hiệu lực là 14 tháng, vương bác ý định đến cuối cùng đem sách vợ lui về, như vậy cũng không cần trả tiền cái kia một số lớn tiền còn lại. Hiệu có chút hề bại, bất quá hắn cũng biết mua sắm những sách này tịch, kiến thiết tòa thư viện lên giá phí cỡ nào cực lớn tiền tài. Vương bác ca nủi hắn nói, đây là tương lai mới sẽ phát sinh Ai biết tương lai có chuyện gì đâu này. Trước chuẩn bị ngươi ký bán hội a, ta đây tiểu an bài người đi tuyên truyền. Vừa vặn tay hắn bên cạnh có công nhân, người này tên là Mì Ở Millie Tờ, là Elizabeth thủ hạ. Hắn đem Hưu muốn mở ký bán sẽ cùng tiền lương buổi họp báo tin tức nói với hắn một chút, lại để cho hắn và Elizabeth đi tiến hành tuyên truyền. Trung tuần thứ 2 cuối tuần, xuân quang sáng lạ, diễm dương cao chiếu, Hưu ký bán sẽ bắt đầu. Vượt qua Vương bác đón trước, tới tham gia ký bán hội người rất nhiều, bọn hắn phần lớn là người đi đường. Theo ủ mạ dạ mạ thành đợi quanh thân chạy đến độc giả, hiệu lực ảnh hưởng đã muốn không giống bình thường. Mặt khác, đã muốn xác định đảm nhiệm trí mệnh bút ký New Zealand kịch truyền hình bản nam nhân vật chính minh tinh cờ giật bạt cỡ cũng tới, hắn cho hưu chàng diện trợ uy, cái này lại hấp dẫn đến rất nhiều dân chấn. Chương 1158, bánh phần. Với tư cách chấn trưởng hoa hảo hữu, Vương bác tự nhiên cũng muốn tham gia ngày bán sách. Bất quá hắn chỉ cần tại mở màn thời điểm với tư cách khách quý sáng làm nổi bật tâm tư của nhân vật là được rồi. Có người hướng về phía cờ dịch mà đến, nhưng không có người hướng về phía hắn đến. Hắn cũng vui vẻ phải như thế, thư viện trên lầu có viếp xem khu, chính là phòng ốc trong góc có một dạp nhỏ, có thể quan sát dưới lầu, cũng có thể nhìn ra xa dã ngoại. Ở chỗ này một bên uống cà phê một bên đọc sách, tuyệt đối là hưởng thụ. Ê cuối tuần không có chuyện gì, liền cũng tới thư viện đọc sách, nàng mang đến làm bánh điểm tâm, dùng hộp giữ âm chứa, mang lấy ra y nguyên nóng hôi hổi. Ngoài ra tiểu lõ lỉ cũng bị mang đến Vương bác cho nàng cầm một quyển cổ tích sách làm cho nàng xem, kết quả nàng làm bộ đọc sách, trên thực tế cũng tại vụn trộm nhìn Eva mang đến điểm tâm. Vương bác không vui, nói, học tập thời điểm có thể hay không phía trên một chút tâm. Tiểu lõ lý lập tức vẻ mặt mừng rỡ, nàng cơ hồ muốn vui vẻ nhảy dự lên, có thể có thể có thể, tỷ tỷ mang đến bánh phần, cho ta đến một bàn là được rồi, ta cũng đừng có bột trà bánh ngọt, chô cô lết kỳ, ô mai. Vương bác ngạc nhiên, nói cái gì cùng cái gì. Tiểu lọ lý sốt ruột nói. Ngươi không cần phải giả bộ hồ đồ A tỷ phu, ngươi không phải hỏi ta muốn hay không thượng một ít điểm tâm sao. Vương bác vẻ mặt mồ hôi lạnh, ta nói rất đúng, có thể hay không để bụng đọc sách. Tiểu lõ lì giống như thả khí bóng cao su, lập tức hể hoài bắt đầu. Eva xác thực dẫn theo bánh phần đến đây, đây là một loại anh thức tiểu tùng bánh, hoặc là cũng có thể nói là bánh mì một loại, nó dùng bột mì là chủ yếu nguyên liệu, lên men phấn cùng cắt bồ nạt nạ chỉ phối hợp, hôn hợp sau chế tác mà thành. Loại này điểm tâm là người New Zealand đọc sách thời điểm thích nhất phối hợp một trong, bánh phân suất, khẩu vị đa dạng, có mặn có ngọt, thích hợp phối hợp cà phê. Maeva cũng mài tốt rồi bột cà phê, ấm áp ngọt ngào cà phê đúng vậy đọc sách tốt hợp tác. Vương Bắc trước kia ăn bánh phần lần số không nhiều, bởi vì này chủng điểm tâm tại New Zealand chủ yếu là đặt ở trong quán cà phê tiêu thụ, đại đa số không phải mình làm bánh, mà là công nghiệp hóa sản phẩm, bắt đầu ăn tương đối không thú vị. Bất quá đối với đại đa số người mà nói, như vậy bánh phân cũng không tệ rồi. Phối hợp một ly ngưỡng ngẫu mộ trong lòng khẩu vị cà phê, không đến 10 cái giờ có thể vung lòng đuổi cả buổi chiều thời gian, hơn nữa ăn được không biết béo phì, cũng sẽ không có chắc bụng hoặc là đầy mỡ cảm giác. Eva làm tự nhiên là công nghiệp hóa sản phẩm chỗ không thể bằng được, thủ nghệ của nàng nhất lưu, hơn nữa khẩu vị đa dạng. Vương Bắc nhìn một chút, từng trong đĩa nhỏ đều có một loại khẩu vị, có gia nhập vịt cuốn xanh, có gia nhập nho khô, còn có gia nhập hạnh nhân cùng cây điều các loại quả hạch. Đây là ngọt khẩu vị, ngoài ra Eva còn chuẩn bị mặn khẩu vị bánh phần. Vương Bắc thích các loại này, bên trong có rau dừa, thịt muối toái hoặc là chân thịt nướng. Eva đem bánh một phần lấy ra, sau đó cắt một ít khối tự chế mỡ bỏ, nàng đem bánh một phần hết thể vì hai, tại lề sách xoa điểm mỡ bỏ, sau đó đưa cho Vương Bắc. Lao Vương cắn một cái, bánh một phần thân mình sốp hương vị ngọt nào, tăng thêm mỡ bỏ điệu tư vị, thì càng ra tăng hương vị ngọt ngào rồi, đúng vậy bên trong có chân giò hun khói thì nát, như vậy cẩn thận nhấm nuốt còn có thị sông khói hương vị. Tiểu Lọ Ly đôi mắt trông mong vươn tay nói, "Tỷ tỷ ta cũng vậy muốn." Eva cười cười, lại lấy ra một cái bánh phần, trực tiếp đem mỡ bò chồng chất tại bánh phần đỉnh, lại để cho bánh phần nhiệt độ chẩm rãi đem mỡ bò hòa tan xuống. thấy vậy, tiểu lọ ly nước miếng cũng chảy xuống. Đáng tiếc Eva sau đó đem cái này bánh phần đưa vào trong miệng của mình, mùi ngon bắt đầu ăn. tỷ tỷ ta đây này. Tiểu lọ ly hủy khuất mà không đầy hỏi. Eva nói ra, ngươi phải chú ý ăn uống điều độ rồi, giờ A lở e, ngươi không muốn trở thành một cái mập mạp nha đầu A. Tiểu lọ ly quả thật có điểm béo. Bất quá cũng chỉ là có chút, hài nhi mập mặt toa hoa y nguyên ngây thơ xinh đẹp. Nàng đẩy ra sách bắt đầu lửa gạt tính tỉnh, ta muốn ăn ta muốn ăn ta muốn ăn. Vương Bắc cũng nói, cho nàng ăn. Giờ A L E mừng rỡ gật đầu, Lào Vương nói tiếp, làm cho nàng dùng sức béo à, dù sao nàng lại không là nữ nhi của chúng ta, béo không gả ra được lại có thể thế nào. Tiểu lọ lì kêu lên, ngươi nói bậy, ta làm sao sẽ không gả ra được. Thật nhiều người muốn lấy ta. Nói ví dụ như... Tiểu lõ lì móc ra khéo léo điện thoại cho tiểu đồng bọn gọi điện thoại. Này, John, ngươi đang làm gì thế? Cái gì? Đang đùa ảnh gì bớt? Ngươi thật tốt, ta đang đọc sách ta. Ngươi đang đọc sách. Giờ E ngươi gạt ta A, ngươi đang ở đây xé sách đúng hay không? Ngày hôm qua ngươi không phải còn xé toàn sách giáo khoa. Câm miệng, chớ nói lung tung. Tiểu lọ lì trột dạ nhìn Lao Vương cùng E liếc sau đó tranh thủ thời gian cắt nhập chính để, John, tương lai ngươi có thể hay không lấy ta nhà? Kinh hãi Giờ a e ngươi sắp chết sao? Như thế nào đột nhiên nói chuyện xa xôi như vậy tình? Xéo đi. Tiểu lõ lì cúp điện thoại, sau đó cho tiểu sở tổng gọi cho. Tiểu sở tổng, tương lai ngươi có phải không sẽ lấy ta nhà? Ngươi yêu ta đúng hay không? Tiểu sở tổng cẩn thận thanh em văng lên. Giờ a e ngươi vừa muốn làm cái gì trò đùa dai? Ta yêu ngươi cái này không có vấn đề, nhưng ta không cưới ngươi, nếu không ta sẽ làm ác ngộ. Tiểu lõ lì cả giận nói, ngươi nói cái gì? lặp lại lần nữa Tiểu sở tổng cô lấy dũng khí nói ra, ta sẽ lấy một cái mẹ ta ôn nhu như vậy nữ nhân, ta mới không cần lấy ngươi thì sao, bất quá hê va tỷ tỷ đảo là có thể. Nghe nói như thế hê va lập tức che miệng lặng lẽ nở nụ cười. Tiểu lõ lì cúp điện thoại thay đổi vài người, kết quả đều không muốn lấy nàng, nguyên một đám thấy nàng tiểu sợ tới mức phải chết. Như vậy nàng rốt cục hết hy vọng rồi, về phải ghé vào trên mặt bàn. Vương bác tại trên trán nàng hôn một ngụm, cười nói, giờ A L E. Ngẫm lại bằng hưu của ngươi mà nói còn muốn muốn nhớ ngươi bình thường sở tác sở vi, có cái gì không nghĩ lại. Tiểu lõ lì nghiến răng nghiến lợi gật đầu nói, nghĩ lại rồi, nghĩ lại rồi, ngươi nói ta bình thường nhận lấy tiểu đệ đều là chút ít cái quá gì. Vương Bác im lặng, hắn xem tiểu lọ lì còn đang ngó trừng bánh phần, liền mở ra chuyện xưa của nàng sách nhìn nhìn, nói ra, đến, giờ a e tỷ phu cho ngươi kể chuyện xưa A. Tiểu lọ lì lắc đầu nói, ngươi mới không phải tỷ phu của ta, tỷ phu của ta khẳng định rất yêu ta sẽ cho ta bánh phần ăn. Vương Bác cho nàng chuyện gì chú ý, nói ra, vậy ngươi trước hết nghe nghe cái này câu chuyện, sau đó nói cho ta biết cảm tưởng, nếu như ngươi cảm tưởng đúng, ta liền cho cho ngươi ăn. Là như vậy, một cái người giàu có sắp chết, phân biệt cho hai đứa con trai mỗi người một con dao bổ củi, nói các ngươi đi lấy tuổi một ngày, ai lấy củi nhiều, ta liền cho đem ra sản đều cho hắn. Sau đó, con lớn nhất cầm đao bổ củi, vội vắt tiểu lên núi đốn củi đi. Con thứ hai cầm qua nhìn nhìn hắn tìm một bả đá đao nh bắt đầu mài đau Chẳng được bao lâu mài tốt rồi, hắn cầm đao vào nhà đối với phụ thân nói chuyện, hắn nói. Hắn hội nói cái gì? Tiểu lọ lý nhăn ba qua tiểu lông mày đau khổ suy tư, sau đó thử hỏi, hắn khẳng định nói, lao đầu, trong nhà bánh phần ở nơi nào? Nhanh cho ta, nếu không ta chém chết ngươi. Vương Bắc đem câu chuyện sách ném tới một bên, đồng dạng nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay ngươi đừng muốn cho ta cho ngươi bánh phần, rồi. Tiểu lọ lý động thủ tiểu Tính mạng thông đạo, cố gắng chim con có chúng ăn. Trấn Lạc nhật một mực đầu tư kiến thiết, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có chỗ thu hoạch. Nhóm thứ hai sách báo đưa đến sau, quảng trường thứ hai kỳ công trình cũng tiến hành không sai biệt lắm. Như vậy kiến thiết thành công quảng trường diện tích càng lớn, dung nạp trên vạn người tại đó làm hạt tỷ không có bất cứ vấn đề gì. Ngoài ra, nước Úc nổi tiếng nghệ thuật ra ổ là đi bãi nẻ xếp đặt thiết kế nghệ thuật kiến trúc cũng công bố diện mạo thật. Vương Bắc lần đầu tiên nhìn thời điểm, quảng trường Bắc có đại lượng thô thiết cuốn vổng. Khi đó không biết bao nhiêu thiết côn xoáy lên vặn vẹo lên làm thành đường ống khung đỡ bộ dáng, hắn lúc ấy cho rằng vị này nghệ thuật ra muốn làm một đầu cự mãng. Kết quả hắn đã đoan sai, tất cả mọi người đã đoan sai, tối là đi đem những này khung đỡ dán lên trên gỗ, sau đó tu kiến đi ra một tòa thôn lượn như xả trên mặt đất thông đạo. Cái này tấm thông đạo chiếm diện tích phải có hơn vạn mét vuông, một đường ống răng khắp nơi, bờ ruộng dọc ngang khơi thông, bên trong tạo thành một tòa mê cung. Lạc thành thời điểm, Vương Bắc dẫn một chuyến thủ hạ đi quan sát. Chứng kiến những này lù lù đứng sừng sức khổng lồ ván gỗ thông đạo, đều cảm giác được rất rung động. Ta dám đánh cuộc, vị này nghệ thuật gia xuất ra trước kia, khẳng định trải qua cống thoát nước nhà thiết kế hoặc là cống thoát nước công nhân sống. Dô lù lời thề son sắt nói. Vương Bác im lặng nói, ngươi nói gì sai, cái gì xuất ra, cái gì cống thoát nước, loạn thất bắt tao người ta đây là tánh mạng thông đạo. Vì cái gì bị gọi là tánh mạng thông đạo? Binh thúc không hiểu, dầu dĩ hỏi một câu. Ô là thanh em vang lên nhiều nguyên nhân đầu tiên Các người có hay không phát giác được những thông đạo này giống là cái gì? Vương Bắc một chuyến nhíu mày đau khổ suy tư, sau đó nhất tế lắc đầu, bọn hắn nhìn không ra. Tô là Đỉ cười nói, rất bình thường, nếu như từ không chúng quan sát có lẽ càng rõ ràng một ít, cái này là dựa theo nữ tính ống dẫn chứng cùng nam tính ống dẫn tinh hướng đi đến xếp đặt thiết kế, chúng lẫn nhau đan xen kẽ, có thể thai nén sinh ra mệnh. Zolu kinh ngạc nói, dĩ nhiên là như vậy. Gia thiên, Tiểu nhị, cái này có phải không có chút lựa gạt lưu manh. Cái này gọi là nghệ thuật Mệt khi cô đẹp trai dùng giò đẩy hắn một bả, ý bảo hắn chớ nói lung tung. Zolu rất hâm mộ nhìn xem đi hắn nói ra, ta cũng vậy muốn học nghệ thuật rồi, trước kia tại đầu đường hôn thời điểm, chỉ cần ta nói đến cùng những này biểu diễn tương quan chủ đề cũng sẽ bị xưng là lưu manh. Người chính là lưu manh, đã thành, cơ miệng, nghe ổ đi tiên sinh giới thiệu. Vương Bác nói ra, đi mỉm cười, nói, tiếp theo, cái nguyên nhân thứ hai, những thông đạo này chỉ dùng để vứt đi thép, vật liệu gỗ, thanh sắt đợi tổ hợp mà thành. Cái này có tính không giao phó chúng tân sinh mệnh. Vương Bắc đuốt phẳng một chút cái cảm, nói, tính toán, nhưng ngươi thật giống như dùng không ít vật liệu gỗ à. Ô lạ đi cảm khái nói, đúng vậy à, phải cần phiến gỗ nhiều lắm, nếu không về sau có người từ trên núi vận xuống một ít thông Hoa Kỳ đến, chỉ sợ còn chưa đủ sử dụng đây. Vương Bắc dùng mình một cái, trên núi vận xuống thông Hoa Kỳ, đều bị đào thành phiến gỗ làm cái này. Đúng vậy a làm sao vậy? Vương Bắc thở dài, lắc đầu nói ra, không có gì. Mẹ nó cái này là nghệ thuật ra. Cái gì phê vật lợi dụng, hắn từ trên núi Thiên Tân Vạn khổ đem đốn trộm nhân chặt cây thông hoa kỳ vận xuống là muốn xây nhà dùng, vậy cũng đều là một người ôm hết phẩm chất đại thủ. Bất quá cân nhắc đến Hồ Lạp Đỉ là nghĩa vụ giúp đỡ trấn lạc Nhật Quảng trường như vậy cái này kiến trúc, cho nên cũng không thể chỉ trích người ta. Tiến vào tánh mạng thông đạo, Vương bác cho rằng hội oi bức, kết quả không khí rất mới lạ, hơn nữa thỉnh thoảng còn có gió thổi tiến đến, cái này lại để cho hắn cảm giác được rất ngạc nhiên. Hồ Lạp Đỉ mỉm cười nói, Cái này không có gì, chỉ cần nghiên cứu qua chạy bằng khí cơ học, cái kia muốn hợp lý lợi dụng hướng gió cùng gió thổi cũng không phải nan đề. Mệt khi cô đẹp trai liếc xéo qua Zolu nói, ngươi hiểu chạy bằng khí cơ học sao. Zolu cười miệng nói, phòng trừng toàn cầu người mọ gì ở phía trong ngươi tìm không ra một cái hiểu đồ chơi này. Vậy ngươi còn muốn làm nghệ thuật ra. Mệt khi cô đẹp trai nói ra. Zolu thở dài, được rồi, có lẽ hay là làm ta cảnh sát ta. Trong thông đạo bên ngoài phiến gốt đều tiến hành rồi ra cố, tầng một Sơn Sở dĩ lâu như vậy mới khai thông, chính là đợi cho sơn tán đi hương vị. Ngoài ra, thông đạo phía dưới đều tiến hành rồi thêm vào cường hóa, phòng ngừa mọi người trà đạp làm cho ván gỗ rạn nứt. Tóm lại, Vương Bắc cảm giác được thứ này quả thật không tệ, để mắt, có giá trị, thực dụng tính cung cường, nếu tại cửa ra vào khóa lại môn, cũng có thể cho rằng cảnh điểm đến thu phí đấy. Tiếp thu tòa cánh mạng thông đạo, Vương Bắc đem hồ lạ đỉ bản thiết kế giấy cùng trong lúc sử dụng công cụ cũng góp nhặt bắt đầu, đưa đến mới mở trấn lạc nhật trong viện bảo tàng một mình cho Ổ Lạc đi mở một cái kỷ niệm. Thấy vậy, Ổ Lạc Đỉ có chút ngượng ngùng, ta làm ít như vậy, chính mình đúng có một độc lập kỷ niệm gian không quá phù hợp a. Không bằng như vậy, ta suy nghĩ còn có thể làm chút gì đó, lại vì trấn lạc Nhật làm ra điểm kính dâng. Vương Bắc lập tức đại hỉ, đây là thật sự người a. Tàn ca về sau, hắn đi tiếp về ba, lái xe đến cửa trường học thời điểm, mấy cái cơi xe đạp tiểu Nam Hải chứng kiến hắn tiểu tranh thủ thời gian vội vội vàng vàng rời đi. Vương Bắc xem qua bóng lưng của bọn hắn, Trong nội tâm có chút nghi hoặc. Đằng sau Eva đi ra, hắn nhận được Eva sau đem những hài tử này nói ra, hỏi, bọn hắn tới nơi này làm gì vậy? Không phải là khi dễ học sinh của các người à? Eva hỏi, có phải không dẫn đầu đứa bé kia, có màu nâu tóc ngắn cưới một cỗ màu vàng kim óng ánh xe đạp? Vương Bác nhớ lại một lần, hắn chi nhớ xuất sắc, gật đầu nói, đúng, đúng vậy. Như vậy Eva nở nụ cười, nói ra, không có việc gì, thân yêu, bọn họ là một đám thiên chân khả ái tiểu hài tử. Cũng không phải tới khi dễ chúng ta đệ tử. Tìm được đáp án này, vương bác can tâm, hắn biết rõ những tâm lý này có vấn đề hài tử sợ nhất đúng là bị người khi dễ, hội tăng lên bọn hắn tâm lý tật bệnh. Lái xe trên đường, hắn còn nói thêm, cuối tuần đi ô mạ giả mạ thành cửa tiệm xe hơi đi dạo à, ngươi có hay không rất ưa thích xe con. Đi mua một đài. Ê nghĩ nghĩ nói ra, nói thật còn thật không có, không bằng mua một đài xe máy A ta còn rất hoài niệm tại Ukraine phố lớn ngõi nhỏ cưới mổ tỏ xe cảm giác Vương bác cự tuyệt dùng chúng ta đi thông tỏa thành đường núi chi dốc đứng ngươi có lẽ hay là mở một đài xe con a Nếu như muốn mua xe máy có thể mua một khu vực nền tảng lúc chơi nhưng cao thấp lớp phải lái xe Eva và nói vậy ngươi có thể tùy tiền mua ta đối với xe con không có đặc biệt gì thật tốt tuyệt một đài thay đi bộ xe tốt rồi một đường trò chuyện bọn hắn trở lại ttòa thành Lão Vương không có ở hồ hôm nay cái kia mấy người hại tử ngày hôm sau tan ca hắn đi tiếp về và lại đụng phải mấy người hài tử đợi ở cửa trường học Chứng kiến hắn sau, những hài tử này lại hốt hoảng chạy trốn. Vương Bác sờ lên cái cằm, ngày thứ ba hắn không có mở Aston Martin, mà là đổi thành binh thúc đường khắc quân uy, sau đó giả bộ như du khách bộ dạng đi trường học. Tới 229, chương 1160, đến đoạt nàng dâu. Hắn đem xe đứng ở ven đường, sau đó quan sát trường học tình huống chung quanh. Nhanh đến Eva lúc tan việc, mấy người hài tử cưới xe đạp lại nhanh như điện chấp chạy đến. Bọn hắn chú ý tới xe bịp. Bất quá xe con dán đơn hướng đáng nhìn thủy tinh mạng, cho nên nhìn không tới bên trong láo vương, bọn hắn chỉ là nhìn thoáng qua tiểu đạp qua xe trải qua. Trải qua thời điểm, một đứa bé lớn tiếng nói, dịch ngươi vì cái gì không chịu hết hy vọng. Chấn trưởng mỗi ngày đều tiếp kế và sư phụ tăng ca, bị hắn biết rõ ngươi muốn làm gì, ngươi nhất định phải chết. Dịp chính là dẫn đầu hài tử, cưới màu vàng xe đạp, đằng sau còn trở qua đứa bé, vẻ mặt hăng hái. Nghe nói như thế, dịch lớn tiếng nói, ta mới không sợ hắn, ta ai cũng không sợ Cái khác hài tử cười ha ha, ngươi thực hội con lác, ngươi rõ ràng rất sợ hãi chấn trưởng, nếu không vì cái gì mỗi lần thấy hắn ngươi chạy nhanh như vậy. Dịp tranh luận nói, ta phải không muốn cho Eva sư phụ khó xử, mẹ ta nói, yêu một nữ nhân cũng không để cho nàng khổ sở. Trong xe lão vương gại gái đầu, cái này cái gì cùng cái gì. Một lát sau, trường học đại môn mở ra, Eva cùng cắt đờ dịn sư phụ cười cười nói nói đi ra. thấy vậy, mấy người hài tử đốn lúc hưng phấn rồi. Dì xe con chỗ ngồi phía sau thượng tiểu ra hỏa vội vàng đem trong ngực ôm một cái túi nhựa mở ra, sau đó lộ ra bên trong tiểu diễm hoa quải hương. Vương Bắc cảm giác được cái này hoa quải hương là bọn hắn theo ruộng hoa ở phía trong đào đến, còn dùng cái tiểu hoa buồn chứa, không biết bọn hắn đây là làm gì vậy. Dì lau tóc, ôm chậu hoa chạy tới, đem chậu hoa đưa cho Hê và nói ra, "Í Gina, thỉnh nhận lấy ta lễ vẩn, cái này hoa tươi tựa như ngươi đồng dạng xinh đẹp, nó trời sinh nên thuộc về ngươi." Bên cạnh Catter dìn hì hì nở nụ cười, hỏi Này, tiểu tử, ngươi phải làm sao? Dĩ vẻ mặt trịnh trọng biểu lộ, ta muốn hướng lòng ta yêu cô nương cầu gái các đờ gìn tiếng cười càng lớn, những hài tử khác rất bất mãn phát ra hư thanh âm. Thế vậy, nàng liền che miệng trở lại cửa trường ở phía trong, biến thành một gã người xem. Ê nhìn nhìn chậu hoa, nói ra, Dĩ, đầu tiên ta muốn nói cho ngươi, hoa bải hương không phải hoa tươi, nó là nước hoa thực vẩn, tại phân loại học thượng thuộc về nửa bụi cỏ. Tiếp theo, nói cho ta biết, Cái này có phải không ngươi theo trên thị trấn ruộng hoa lấy ra hay sao? Cái này rất không đúng, ngươi không thể phá hư ruộng hoa của chúng ta. Thiếu niên tranh thủ thời gian nói ra, ta không có phá hư, ngươi nhìn, ta dùng chậu hoa trang bắt đầu, đợi tí nữa ngươi trả lại cho ta, ta sẽ đem hoa hải hương trồng trở về. Eva đem chậu hoa ôm vào trong ngực nói ra, ngươi đưa cho ta rồi, như thế nào còn có thể phải đi về đâu này? Dịp mừng dỡ nói, vậy ngươi tiếp nhận rồi ta cầu hay sao? Eva lung lay ngón tay, lại cười nói, không không không. Ta chỉ là tiếp nhận rồi lễ vật của ngươi, cũng không có hứa hẹn ngươi cái gì." Thiếu niên rất phiền muộn, nói ra, "Đúng vậy, ngươi tiếp nhận rồi ta lễ vật, không phải là đáp ứng rồi ta sao?" Eva khẽ cười nói, "Đương nhiên không phải, bất quá ta cũng không phải không công tiếp nhận lễ vật của ngươi, ta cho ngươi lên bài học, chính là nữ nhân là phi thường giàu hoạt động vật, càng xinh đẹp càng giàu hoạt." Nói ví dụ như hiện tại, ngươi tặng ta cái gì lễ vật ta đều tiếp nhận, nhưng ta cái gì sẽ không đáp ứng ngươi. Như vậy, giúp lộ ra vẻ bề ngoài, vì sao lại như vậy? Izina, ngươi không là nữ thần của ta. Eva sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, bảo ta Eva sư phụ. con có, ngươi ý định như thế nào đền bù đã bị tổn hại ruột hoa. Dịp chơ mắt nhìn chậu hoa nói, ngươi có thể hay không đem hoa hoải hương trả cho ta. Eva lắc đầu nói, thật có lỗi, cái này không thuộc về ngươi. Không. Vương Bắc lúc này xem minh bạch, những thiếu niên này mỗi ngày chạy tới trường học chung quanh ngồi trồn hồn chờ là có một bị Eva mê hoặc, cô y đến giống nàng cầu hái nhỉ Hắn không phải lần đầu tiên đụng phải loại sự tình này, New Zealand hải tử chính là như vậy, rất có kỵ sĩ phong độ, đương phải ưa thích nữ hải tử sẽ đi cầu yêu. Tiểu lõ lì vừa đi trường học thời điểm, mỗi ngày đều có Nam Hải cho nàng đưa ăn, đưa uống, sau đó muốn cho nàng làm chính mình bạn gái. Kết quả Tiểu lõ lì mặc kệ đưa tới cái gì, nàng đều chiếu thu không lầm, chính mình ăn uống không xong tiểu phân cho tiểu đồng bọn, về phần những này yêu cầu nàng làm bạn gái sự tình, nàng mới không để ý tới. Về sau còn có Nam Hải tử rất bất mãn Đi tìm tiểu lò lì phải về gì đó, nhưng vào hổ miệng thịt mỡ sao có thể nổ ra. Bọn hắn muốn bạo lực cấp đoạn, lại bị tiểu lò lì ấn qua đánh tơi bời mấy lần. Như vậy không có người lại đối với tiểu lò lì cảm thấy hứng thú. Hiện tại đã muốn không ai tìm nàng làm bạn gái. Vương Bắc cảm giác được, tiểu lò lì phương diện này khả năng chính là cùng Eva học. Eva cách làm cùng nói ra được lời nói hiển nhiên lại để cho dịp rất đau đớn tâm. Nữ thần hình tượng ầm ấm, ấm sụp đổ, đáng thương thiếu niên con mắt hồng nhuận phân phớt, cơ hồ muốn khóc lên. vậy Vương Bắc nở nụ cười, hắn xuống xe muốn đi an ủi một lần đứa nhỏ này. Tuy nhiên trên danh nghĩa mà nói, cái này là tình địch của hắn, bất quá đáng yêu như thế tình địch, ngẫu nhiên tới một cũng không có gì. Hắn vừa xuống xe, những hài tử này do đái, bọn hắn cưỡi xe đạp bỏ chạy. Dĩ xe con cháu ngồi phía sau thượng đứa bé kia cầm lấy tay lái tiểu đạp đạp, đi theo đội ngũ chạy như một làn khói. Như vậy, chỉ còn lại dịp một người không kịp lên xe, hắn bị đặt xuống tại tại đây. Vương Bắc thua tay nói, tiểu tử, đồng bọn của ngươi đem ngươi ném ra. Diệp hiển nhiên không là cái rất có lá găn người, chứng kiến lao vương phất tay hắn sợ tới mức trốn được Eva sau lưng, kêu lên, chấn trưởng, đừng đánh ta, công bình cạnh tranh. Công bình cạnh tranh. Vương bác bị bộ dáng của hắn làm cho tức gợi, nói ra, công bình cạnh tranh. Vậy được, dựa theo người mỏ dị quy củ, chúng ta đánh một đái, người nào thắng ai tiểu mang đi Eva sư phụ. Diệp tuyệt vọng nói, ta đây nhận vua. Eva vô vô đầu của hắn đem chậu hoa đưa cho hắn, nói. Ngươi nhận thua vậy thì thối lui ra khỏi đối với ta tranh đoạn, đi thôi, mang ngươi trở về trấn thượng. Dịp ngược lại rất có chủng, quật cưng nói, ta mới không ngồi trấn trưởng xe con, ta tình nguyện đi trở về đi, dù là đi chặt đứt chân. Ngươi về nhà chậm, phòng trừng ba mẹ ngươi hội đánh ngươi bờ mông. Được rồi, vậy hôm nay ta thỏa hiệp một lần, về sau ta không biết ngồi nữa. Vương Bắc lái xe đi trước ruộng hoa, đem hoa hải hương trôn trở về. Hiện tại hoa hải hương còn không có nở rộ, nhưng sinh trưởng vui sướng hướng hướ Đạm bạc mà bền bị hương hoa theo gió nhẹ tràn ngập tại đây phiến thiên địa ở bên trong, phản phất giống như tiên cảnh. Chủ nhật, hắn dẫn Eva đi ô mạ ra mạ thành mua xe, tiểu trấn nhân khẩu vẫn còn có chút thiếu, mặc dù có xưởng sửa chữa cùng taxi công ty tiến vào, nhưng còn không có cửa tiệm xe hơi. Vương bác cho Eva tuyển chính là BMW Z4 cái này xe thể thao, có màu đỏ phu nhân khoản phi thường xinh đẹp, Eva ngồi ở bên trong hãy cùng khống chế liệt diệm nữ võ thần bình thường. Nhưng Eva thử thử cự tuyệt, nàng muốn một cô SUV. Vũn vô ít cờ 90, nói ra, Z4 sàn đảo quá thấp, thân yêu, cao thấp núi không tiện, hơn nữa không gian cũng quá nhỏ, về sau có hải tử, không có cách nào khác gia rụ. Vương Bắc không sao cả, dù sao Hê-va ưa thích là tốt rồi. Tới 230, chương 1161, nổi việc công nhân không dễ dàng. Theo trên thị trấn sau khi trở về, Vương Bắc hỏi hê nói, người có hay không cảm giác được thôn trấn không khí cùng gì vãng có chút không giống với. Hê-va cao mày nói, cái này cũng có thể cảm giác được. Ta phát giác không được. Vương bác gai gai đầu, nói, ta nói không ra, nhưng cảm thấy được giống như dân trấn tâm tình có chút chấm thấp Đây không phải hắn ảo giác, thứ hai lúc làm việc, Anderson, dù ý mục sư cùng mấy cái dân chấn bỗng nhiên bái phòng hắn. Vương bác nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn, mà những người này tâm tình không nóng thầm. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Hắn kỳ quái hỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía Anderson, mà Anderson tắc chính là nhìn về phía dù ý mục sư. Mục sư cười cười, nói ra, Chấn trưởng, Trấn lạc nhật hiện đang phát triển vô cùng tốt, có được rất nhiều sung mãn đặc sắc kiến trúc, cái này thật sự là quá tuyệt vời. Vương Bắc gật gật đầu không nói gì, khẳng định còn có hạ câu. Quả nhiên, mục sư nói tiếp, ngài biết không, thôn trấn nhiều như vậy kiến trúc cùng cảnh điểm, cảm thấy được tốt nhất một người là thư viện, ta cùng hài tử đều thích xem sách, cái kia không riêng gì một cái hấp thu tri thức địa phương, còn là chúng ta câu thông địa phương. Vương Bắc nói ra, cái này dạng còn không tốt sao. Mục sư nhìn về phía hắn, chậm dãi nói. Chúng ta cho rằng cái này thư viện thuộc về Trấn lạc nhật, thuộc tại mọi người chúng ta, nhưng là có người nói, đây chỉ là tạm thời, là vì hấp dẫn đại học quần đến mà mở, bên trong sách là thuê đến. Vừa nghe lời này, Vương Bắc trong nội tâm lập tức lộ bột một chút, lúc trước mục sư nói đến thư viện thời điểm, hắn có chỗ dự cảm, quả nhiên, chuyện này sự việc đã bại lộ. Vô ý thức, hắn trước hết nghĩ chính là ai tiết lộ cái này cơ mật. Biết rõ cái này cơ mật người không nhiều lắm, lúc ấy tham dự hắn quyết sách mấy tên thủ hạ đều là tâm phúc. Những người này miệng kín vô cùng, bọn hắn không có khả năng lộ ra tin tức này. Nói sau, nếu như tin tức là bọn hắn lộ ra, cái kia sẽ không giấu giếm lâu như vậy, khẳng định đã sớm để lộ ra đi. Như vậy hắn liền nghĩ đến Hieu, ngoài ra hắn cùng với Hieu nói qua chuyện này, hơn nữa hưu lúc ấy cũng hiểu được thật đáng tiếc, hắn có khả năng đem tin tức này nói cho những người khác. Nghĩ tới đây, vương bác có chút bất mãn, hắn không nghĩ tới Hưu như vậy quản không ngừng miệng. Chứng kiến hắn chầm tư, những người khác trong nội tâm trầm xuống, Anderson Huệ bài hỏi Lão đại, cái này thư viện thật là tạm thời đấy sao? Ta mỗi cuối tuần đều muốn dẫn hải tử đi thư viện. Vương bác khoát khoát tay nói, các ngươi từ nơi này nghe được tin tức này. Loại này không có lượt thì sao có khói sự tình, có lẽ hay là không cần thật sao? Một cái dân chấn chờ đợi hỏi, thư viện không phải tạm thời mở sao? Về sau hội một mực sử dụng sao? Vương bác nói ra, đó là khẳng định, thành lập một tòa thư viện, khẳng định chính là vì thôn chấn phục vụ, ta đã lựa chọn đem nó dựng lên, tại sao phải hủy bỏ nó Tìm được cái hứa hẹn này một đoàn người vô cùng cao hứng rời đi Chấn chính phủ bên ngoài còn có một chút người đang chờ đợi mục sư thuật lại vương bác lời nói sau đám người vang lên tiếng hoan hô Vương bác đứng ở văn phòng cửa sổ sát đất trước đối với người phía dưới ngoác, mặt mỉm cười thầm mang biến thái. đợi cho đám người tản ra hắn tranh thủ thời gian cho Hưuu đánh tới điện thoại Phan là nói tiểu nhị ngươi làm gì thế đem giữa chúng ta mật đảm nội dung chuyển đi hưu đầu đầy sương mù nói cái gì cái gì mật đảm nội dung Đúng đấy thư viện sự tỉnh Hữu lập tức kịp phản ứng, nói ra, Thiên, ngươi cho rằng tin tức này là ta chuyển đi hay sao? Làm sao có thể? Ta như thế nào phải làm như vậy? chúng ta văn học kiếp sống thể, ta tuyệt đối, tuyệt đối không có làm như vậy qua. Vương Bác hiểu rõ cách làm người của hắn, đã hắn như vậy thế rồi, Hiển nhiên tin tức cũng không phải là hắn nói ra, hỏi như vậy để đến, đến rồi, chuyện này chỉ có hắn và mấy cái tâm phúc biết rõ. Đột nhiên trong lúc đó, hắn nhớ tới cùng ngày cùng Hưu nói chuyện phiếm thời điểm. Elizabeth một thủ hạ công nhân đã ở, lúc ấy khẳng định nghe được tin tức này. Vương Bắc suy nghĩ một lần, khả năng này cũng không nhỏ, hắn cho Anderson gọi điện thoại, lại để cho hắn tiếp xúc cái này tên là Mì Ở Hoàn Tờ thủ hạ, đi tìm hiểu tương quan tin tức truyền lại tình huống. Anderson không có như thế nào động đầu góc phải có được rồi kết quả, hắn dùng may mắn ngựa khí đến kể ra chuyện này, Mỹ Ở Hoàn Tờ liền đắc ý nói cho hắn biết, chuyện này là hắn nói ra được, nếu như không phải hắn, chúng dân trong trấn còn bị mơ mơ màng màng. Nhìn xem hắn dáng vẻ đắc ý, vương bác tại đây tức điên thiên. Hắn thủy trung cảm giác được thư viện không có tồn tại tất yếu, đại học Lưu Quần Tương lai hội mở bọn hắn thư viện, dân trấn nhân số lại không nhiều lắm, mọi người xài chung một lần có thể. Nhưng là bây giờ, hắn đã muốn làm ra hứa hẹn, vậy thì ý nghĩa thư viện không biết hủy bỏ, như vậy hắn phải vì thế thêm vào trả giá 2000 vạn tài chính. Đương nhiên, hắn ý định không mua sắm đến tiếp sau sách vở rồi, đã có cái này hai nhóm sách cũng đủ sử dụng, về phần đối với đại học Lưu hấp dẫn năng lực chỉ có thể hy vọng thượng đế phù hộ. Thủ hạ có nhiều như vậy miệng công nhân, vương bác rất không cao hứng, hắn đem Elizabeth gọi tới, dứt khoát lưu loát nói cho nàng biết, ta muốn khai trừ cái này mì ở người này. Elizabeth rất kinh ngạc, lao đại, đây là chuyện gì? Hắn đem sự tình nói một lần, Elizabeth cũng nổi giận bắt đầu, thư viện sự tình dĩ nhiên là hắn nói ra hay sao? Thật sự là hôn đản. Chuyện này dễ thượng có lẽ hay là hoán vương bác, hắn quá tùy ý rồi, lại để cho mì ở nghe được tin tức này. Đúng vậy hắn biết được tin tức này sau tiểu thêm mắm thêm mối truyền ra ngoài, đây cũng là một cái sai lầm lớn, lãnh đạo đều không muốn thủ hạ có miệng rộng ra hỏa. Bất quá muốn khai trừ một cái công nhân, Vương Bắc vẫn phải là cẩn thận châm trước. Trấn lạc nhật thành lập đến nay, hắn còn không có khai trừ qua bất cứ người nào, phương diện này không có kinh nghiệm. Tại New Zealand cô chủ muốn đuổi việc một gã công nhân, phải có phi thường cường đại lý do cùng với sung túc chuẩn bị mới có thể làm lần này quyết định, nếu như hành động theo cảm tình hoặc là qua loa tiến hành. Thường thường cuối cùng nhất có hại chịu thiệt có lẽ hay là cố chủ. Bởi vì, New Zealand bảo hộ lao động Pháp là phi thường thiên hướng nhân viên tạm thời cái kia một phương. Bất quá chân lý cùng chính nghĩa vĩnh viên đứng ở thủ pháp một phương, chỉ cần cố chủ có thể xuất ra nguyên vẹn chứng cứ, hơn nữa dựa theo hợp lý phương thức đối với nhân viên tạm thời tiến hành đổi việc, như vậy đổi việc công nhân cũng không phải việc khó. Phương diện này hạn ni là người trong nghề, vương Bắc tìm hắn, thỉnh giáo hắn nói, bình thường tại nhân viên công vụ trước chiến trận Cái dạng gì lý do đổi việc một gã công nhân tương đối đang lúc." Hàn Nghị nói ra, hành vi không lo, không làm tròn trách nhiệm là tốt nhất, ngoài ra công tác hiệu xuất thấp, rất nhỏ trái với thuê hợp đồng bên trong điều khoản, có không an toàn hành vi, tiết lộ cơ mật, nhìn lén, cơ mật đợi cũng có thể. Vương Bắc Nhãn tỉnh sáng lên, những này cũng có thể khai trừ công nhân. Hàn Nghị nhún nhún vai nói, có thể, nhưng không thể trực tiếp khai trừ, đương làm công nhân phạm vào những này sai thời điểm, muốn tuần hoàn hợp lý đổi việc hợp đồng điều khoản, thì ra là phải dựa theo một lần. Lần thứ hai, ba chấn bị loại phương thức đến tiến hành. Cái gì? Ý là tội phạm quan trọng sai ba lượt mới được. Tới 230. Chương 1162, đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Phạm sai lầm ba lượt. Vương Bắc trừng mắt hắn nói, có lầm hay không à, lão Hàn Nghi, ngươi cũng biết, người này một lần để lộ bí mật tiểu cho ta tạo thành 2000 vạn tổn thất. 2000 vạn a? Lại đến hai lần, mẹ nó mạng của ta cũng phải làm cho hắn rãy vò đi vào. Hàn Nghi thở dài, nói ra muốn trực tiếp sát hại, hoặc là đã xảy ra nghiêm trọng hành vi không lo hoặc thất trách, hoặc là công tác chung sử dụng nguy hiểm hành vi, nguy hại nhân viên tạm thời bản thân khỏe mạnh, cánh mạng hoặc là hội nguy hại đồng sự khỏe mạnh cùng cánh mạng an toàn, hoặc là khi dễ, quấy rầy, còn có biển thủ hoặc là lừa gạt. Vương Bác nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, tuy nhiên hắn lần này khiến cho ta tổn thất thảm trọng, nhưng nếu dùng loại này tội danh đến đuổi việc hắn, ta đây cũng không được, quá tàn nhẫn. Dùng những lý do này đuổi việc công nhân, về sau rất khó sẽ tìm đến phù hợp công tác. Lần đầu tiên đổi việc công nhân, lão Vương không muốn khiến cho như vậy quá khó nhìn. Hắn ý mở ra tay nói, ta đây chỉ có thể đề nghị ngươi cùng hắn nói chuyện, lại để cho hắn chủ động từ trước, bất quá cái này rất khó, bởi vì này dạo ý nghĩa hắn làm mất đi tiền lương đền bù tổn thất. Ta bí mật cho hắn một bộ phận đền bù tổn thất được không? Hắn ý nói ra, cái này không được, Láo Đại, New Zealand nghiêm cấm loại này tránh đi thuế pháp ở dưới một mình giao dịch, nếu là hắn lấy đến chứng cơ khởi tố ngươi, cái kia làm phiền ngươi càng lớn Vương bác chán nặng ngã ngồi tại trên mặt ghế, nói ra, mẹ nó rốt cuộc ai là lao đại à, ta khai trừ người đều như vậy tốn sức. Hán ý bất đắc dĩ nói ra, cái này là New Zealand hiện trạng, nếu như ngươi là công nhân, vậy ngươi hộ yêu chết loại này trước sân tình huống, dù sao tại nhậm chức ở bên trong, công nhân có lẽ hay là thuộc về yếu thế quân thể. Chuyện này tạm thời gắt lại, kỳ thật thật muốn khai trừ mì ở cũng dễ dàng, hắn chỉ cần thiết trí cái chuồn bộ dẫn mì ở mắc câu là được. Nhưng này dạng thẹn với lương tâm, Lão vương làm việc rất giảng nguyên tắc Hắn nì minh bạch, vì vậy hắn đề nghị vương bác đi cùng mì ở đàm một lần, tận lực lại để cho chính hắn chủ động từ trước. Vương bác cân nhắc qua đi, đem mì ở kêu tiền đến. Bởi vì đã muốn xác định lưu lại thư viện, cho nên một ít tin tức không cần phải che lấp, dô lưu bọn người đem vương bác trước kia cách nghĩ nói ra, chính là mở thư viện cần tài chính quá lớn, mà lại không có gì tất yếu. Mì ở không đốc, hắn hiểu được chính mình phạm vào chuyện sai, bởi vậy đi lên thời điểm liền run như cây sấy. Vương bác đi thẳng vào vấn đề, nói ra. Ngươi biết ta tìm ngươi đi lên nguyên nhân là A. Ta hy vọng giữa chúng ta có thể cùng chia đều tay. Mị ơ, ngươi tiếp tục lưu lại ở trong chính phủ không thích hợp. Mị ơ nói ra, lão đại, ngươi không thể như vậy khai trừ ta, ta đây là vô tâm tội, ngươi đối với ta nói tin tức này thời điểm, cũng không có nói cho ta biết không cho chuyển đi. Vương bác cao mày nói, ta lúc nào đối với ngươi nói tin tức này rồi. Chết tiệt, rõ ràng là ngươi tiến vào văn phòng dễ nghe nghe qua. Nhưng ngươi lúc ấy không có cường điệu, tin tức này không thể ngoại truyền. Mị ờ xạo xạo nói. Vương bắt nói, nói thật à, mị ờ, biết rõ tin tức này không ít người, ta cũng vậy không có theo chân bọn họ nói qua tin tức này không thể chuyển đi. Đúng vậy cho tới nay, tin tức này giữ bí mật vô cùng tốt, thẳng đến ngươi phải biết sau ngươi cảm giác được cái này không thể phản ánh đi ra vấn đề gì sao. Mị ờ nói, ta thừa nhận ta không là cái rất thông minh ra hỏa, đúng vậy, đây không phải ngươi có thể khai trừ lý do của ta, ta cũng không muốn từ trước. Hán đương nhiên không muốn từ trước, chấn lạc nhật công chức tiền lương rất cao. Hắn như vậy bình thường công nhân đều có 5000 khối thu vào, tăng thêm 3 tháng tiền thưởng tiểu cao hơn. Vương Bắc hỏi, cái kia làm sao ngươi dạng nguyện ý từ trước? Mị ơ nói ra, dựa theo hợp đồng pháp quy định, bồi thường ta 18 tháng tiền lương, lao đại, nói như vậy ta nguyện ý từ trước. Vương Bắc một vỗ bàn lắc đầu cự tuyệt, không, nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi phạm sai lầm rồi, còn muốn lừa bịp tống tiền ta. Hả? Tiểu nhị, có phải không ta một mực biểu hiện quá thiện lương rồi? Đừng đem khiêm tốn đương làm mềm yếu. Mị ơ cự tuyệt chủ động từ trước. Hắn kiên trì cho rằng, hắn sở tác sở vi là có chút ngu xuẩn, nhưng cũng không áp độc, sa thải hắn với hắn mà nói không công bình. Vương Bắc không có thời gian cùng hắn tranh luận, trên đời nào có nhiều như vậy công bình đang nói. Gắng phải nói không công bình mà nói chính là vận khí đối với hắn có chút bất công, theo trấn lạc nhật cùng công ty trách nhiệm hư hạ lạc nhật huy hoàng công nhân càng ngày càng nhiều, Vương Bắc cần một cái giết gà dọa khỉ cơ hội. Mỹ ở vừa vặn đập lấy họng súng thượng, hắn không chết ai tử. Buổi chiều Vương Bắc đang muốn triển khai cuộc họp thảo luận một chút đuổi việc mì ở Sự Tỉnh, mít cảnh trưởng đột nhiên gọi điện thoại tới. Hắn chuyển được sau cảnh trưởng thanh âm nóng nảy vang lên, "Vương, nhanh lên tại trên quốc lộ số 8 thiết lập trạm kiểm soát. Nhanh, có một cùng bọn cấp theo đường cái hướng các ngươi phương hướng chạy thủ mạng." Vương Bắc vội vàng hỏi, "Bọn cấp trước mắt tại vị trí này bao nhiêu người? Hòa lực phối trí thế nào?" Cảnh trưởng kêu lên, "Ngươi tranh thủ thời gian thiết trạm kiểm soát, chết tiệt, nhân số còn không rõ ràng lắm." Tổng cộng có hai chiếc xe. Cho ngươi tiểu nhị chú ý, bọn hắn có trọng hỏa lực. Tại trong điện thoại, Vương Bác nghe được nóng nảy tiếng còi cảnh sát cùng thanh thuy tiếng súng, kết hợp cảnh trưởng ngữ khí, hắn nhanh chóng làm rõ ràng chuyện nghiêm trọng tính. Cúp điện thoại, hắn lập tức lại để cho binh thúc đem tất cả cảnh sát triệu tập bắt đầu. Vương Bác mở ra cảnh giới kho, nói ra, lấy đi thương của mình, Sam, tổ chức Haas chiến đội. Cố Lý, ngươi dẫn một cái tiểu nhị lưu lại, tại trung điều kiện khả quan giám sát và điều khiển, mặt khác tiểu nhị theo ta đi. Zolu xem xét vận dụng aOS khẩn trưng hỏi, làm sao vậy lao đại? Vương Bắc không có trả lời, mà là hỏi trước, chúng ta nơi này có không có áo chống đạn? Sam tay lên nói, AHS chiến đội có 12 bộ, phòng trưng mặt khác tiểu nhị không có nhanh như vậy chạy đến, chúng ta trước tiên có thể mặc vào. Vương Bắc gật đầu nói, công việc bên ngoài huynh đệ một người một bộ, binh thúc người dẫn người đi bố trí chướng ngại vật trên đường, đợi tí nữa đều đem mình giấu tốt đi một chút. Lại là triệu tập AHS chiến đội, lại là mặc áo chống đạn một đoàn người đều khẩn trưng lên. Vương Bác giới thiệu nói, một cùng bọn cấp đang tại trên quốc lộ số 8, mít cảnh trưởng dẫn đội truy kích, bọn hắn có trọng hỏa lực cùng hai bệ xe, tình huống cụ thể Cố Ly Ngươi cùng bọn họ bàn bạc một lần, thu hoạch hình ảnh tư liệu sau đó nói cho chúng ta biết. Binh Thúc nói ra, nói như vậy, chúng ta lực lượng có chút thiếu, lao đại, ta đề nghị động viên vài người đến hỗ trợ thiết trí chướng ngại vật trên đường. Vương Bác gật gật đầu, hắn chạy nhanh tiến văn phòng đại sảnh nói ra, nghe cho ký chư vị Có một bầy cùng hung cực gác đạo tặc tại trên quốc lộ số 8 lập tức tiếp cận trấn lạc Nhật, chúng ta muốn đi ngăn trở bọn Hán, hiện tại cảnh sát lực lượng chưa đủ, cần các ngươi tới hỗ trợ. Elizabeth đứng lên nói, ta đi, lao đại. Kịch tranh thủ thời gian ngăn lại nàng, nhiều như vậy nam nhân, làm sao sẽ dùng ngươi đi ra ngoài? Lao đại, ta tới. Vương Bác cười cười, chỉ hướng Mì ơ nói, ngươi cũng tới. Mì ơ sướng sở, vô ý thức cự tuyệt nói, không, đây không phải chức trách của ta, ta. Vậy ngươi bị khai trừ rồi. Vương Bắc cắt ngang hắn lời nói nói ra. Vậy cũng là hắn cơ trí, vừa rồi binh thúc vừa nói cảnh sát quy định, Vương Bắc nhớ tới một cái có ý tứ quy định, tiểu lợi dụng giải quyết Mỹ ở không chịu tạm rời cương vị công tác nan đề. Tới 230. Chương 1163, rối loạn. di len hương trấn cảnh lực có hạn, cho nên gặp được trọng án thời điểm, cảnh sát bình thường muốn tìm kiếm cư dân hỗ trợ. Nhưng trước đó, bọn hắn cần động chức viên quanh thân công vụ nhân viên, nhân viên công vụ đám bọn họ gia nhập trở ra nhân thủ nếu như y nguyên chưa đủ. Đó mới đến phiên cư dân ra tay. Cái này là cảnh sát lệnh động viên, tình thế nguy cấp thời điểm, công dân có nghĩa vụ hiệp trợ cảnh sát đến duy trì trật tự, giải quyết khó khăn. Nếu như cự tuyệt tiếp nhận động viên, vậy đối với cư dân mà nói sau khả năng bị khởi tố truy cứu trách nhiệm, mà đối với nhân viên chính phủ mà nói, địa phương cao nhất hành chính trưởng quan có thể đối với hắn tiến hành ngay tại chỗ miễn trước. Vương Bắc chính là chỗ này sao làm, bị ở thật sự là số mệnh không tốt, cũng bị sa thải thời điểm lại đụng với bọn cấp xâm lấn sự tình quả thực là lao thiên gia đều không muốn làm cho hắn đợi tại trấn lạc nhật. Mang lên kịch đợi mấy năm nhân, bọn hắn đi mở xe chuẩn bị chướng ngại vật trên đường, Vương Bác tác chính là chỉ huy bọn cảnh sát phân phối hành động. Rất nhanh, trấn lạc nhật cảnh sát sức chiến đấu lượng bị kích hoạt rồi, máy bay trực thăng dẫn đầu gào thét cất cánh đi trình thám địch tình, cổ cật nỉ tật dẫn đầu vài cỗ xe xe cảnh sát bước trên đường cái, hùng hổ hướng phương đông phóng đi. Vương Bác ngồi ở cổ cật nỉ tất trên ghế lái phụ, xe này sàn đạo rất cao, ngồi ở phía trên tầm mắt rất tốt. Hắn mở ra cửa sổ sau này xem, 5 cỗ xe xe cảnh sát ấu ấu kêu theo sát phía sau, khí phái mười phần. Lúc này cố ly điện thoại đánh cho tới, hồ, lao đại, các ngươi cẩn thận một chút, bọn cướp đã muốn tiến nhập trấn lạc nhật khu vực, bọn hắn chỉ ít có 2 chi A cờ 74U cùng 2 chi M14, mở ra xe cũng phải đã sửa chữa lại, ta đem hình ảnh tư liệu phát đi qua, ngươi nhìn một chút. Rất nhanh, hắn mở ra iPad, trên mặt xuất hiện một ít mơ hồ ảnh chụp cùng thu hình lại. Trong tấm ảnh là hai cỗ xe Ford F450 xe bán tải, cái này hai bệ xe đều tiến hành rồi cả trang, lại gọi bọn hắn xe bán tải thì có điểm không thích hợp rồi, xưng hô chúng vì nhẹ hình xe thiết giáp rất tốt. Cái này hai bệ xe thùng xe cùng phòng điều khiển đều dùng tấm thép tiến hành rồi ra cố, hình vẽ chất lượng quá kém, thấy không rõ tấm thép độ dày, bất quá chắc chắn sẽ không mỏng, bởi vì ổ mạ dạ mạ thành cảnh sát nổ súng phản kích cũng không có lấy được hiệu quả. Xe bán tải chạy như bay mà đến, Vương Bắc dẫn đầu cảnh sát phải đi trước ngăn chặn bọn hắn. Cho binh thúc người lưu lại cũng đủ thời gian đến án trí chứng ngại vật trên đường. Quốc lộ số 8 khai thông sau, ổ mạ dạ mạ thành cảnh sát tiểu cho Vương bác đưa tới chứng ngại vật trên đường, một loại dịch giáp khu động trông gai phá bánh xe, uy lực cực lớn. Biết được bọn cấp có 4 chi súng máy bán tự động sau, Vương bác bên này liền có chút ít do dự, bọn hắn chỉ có súng ngắn cùng súng đạn, hỏa lực rõ ràng kém bọn cướp ít nhất 2 con đường. Cho nên muốn là bọn hắn như vậy nên đón. Một khi đối phương nổ súng vậy bọn họ khẳng định phải thiệt thòi lớn. Vương Bắc cẩn thận tra nhìn một chút hai phát thượng hình ảnh tư liệu, nhìn nhìn lại trong tay mình chi kia khéo léo đáng yêu súng ngắn, cuối cùng do dự một chút, có lẽ hay là đổ xe đem tư liệu cho những cảnh sát khác cũng nhìn nhìn. Chứng kiến bọn cướp đám bọn họ lái xe từ sau, một gã cảnh sát hít sâu một hơi, "Ta thiên, bọn hắn như thế nào không mở xe tăng đi ra? Cho dù bọn họ không có thương, cái kia chỉ dựa vào đánh cũng có thể nghiền nát đội ngũ của chúng ta a." Vương Bắc cười khổ nói, "Thật đáng tiếc, các vị, bọn hắn có ít nhất 4 chi súng máy bán tự động." Chính đang chuẩn bị đối thoại Đồng Sam trực tiếp đem máy móc ném vào trong xe, kêu lên, mẹ nó, loại hỏa lực này ta còn đi đàm phán cái dám Thò đầu ra cũng sẽ bị quét thành tổ hóng A. Lúc này Bình ca thanh âm theo bộ đàm ở phía trong vang lên, lão đại, lão đại, ta là không cảnh số 1, ta là không cảnh số 1, nghe được mời trả lời. Vương Bác nói ra, nghe được, không cảnh số 1 có phát hiện gì. binh ca cơi máy bay trực thăng đi phía trước dò đường, hắn là điều khiển máy bay trực thăng hào thủ. Hơn nữa trước kia tại bộ đội đặc chủng bộ đội phục dịch thời điểm học qua chiến trường trinh sát, do hắn đi xem xét địch tình thích hợp nhất. Nghe được thanh âm của hắn, binh ca lời ít mà ý nhiều nói, bọn cấp hỏa lực cùng phòng hộ lực ở ngoài dự liệu, Lao đại, đình chỉ tiến lên, tổ chức chướng ngại vật trên đường, buộc đám bọn họ xuống xe. Lời này lại để cho một chuyến cảnh sát nhẹ nhàng thở ra, Zolu thậm chí sát nổi lên mồ hôi lạnh. Vương Bác quán hận đạp hắn một cước, làm sao ngươi như vậy không có tiền đồ. Zolu ủy khuất nói, lão đại, các ngươi đều có áo chống đạn. Ta cũng không có A. Hắn hình thể quá lớn, những này áo chống đạn thuộc về AOS chiến đội thành viên, hắn khẳng định mà không được. Như vậy cân nhắc với, vương bác đối với hắn khoát khoát tay nói, ngươi lui về sau chút, đừng để cờ mở nở đạn không có mắt chúng ngươi, chằm chằm đến ngươi thì phiền thoái. Dô lưu trột dạ nhìn xem một chuyến đồng liêu nói ra, như vậy không tốt sao. Vương bác nói, không có áo chống đạn đều dựa vào sau, có áo chống đạn đi phía trước điểm, ở chỗ này cấu trúc phòng tuyến. Xe cảnh sát đứng tại hai bên đường. Binh tốt mang theo kịt bọn người lái xe đưa đến phá thai khí, sau đó bận rộn lắp đặt bắt đầu. Như vậy phá thai khí còn gọi là làm đạo đâm chọc chướng ngại vật trên đường, đâm ngược lại chướng ngại vật trên đường, là do dịch áp động lực trang bị khu động, tay chuôi dao động khống một loại phá thai hình ngăn xe chướng ngại vật trên đường. Nó chủ thể là một đầu đại khái 40 cm rộng đích dây xích thức bánh xích, trên mặt có một sắp xếp sắc bén cương thứ. Những này cương thứ rất sắc bén, hơn nữa hay cùng lưới lê mở vết nhận đồng dạng, trên mặt có lỗ chỉ lỗ. Cố xe lốp xe yết thượng về sau xe ở không. 5 giây trong thời gian bị đâm dấu. Sau đó bởi vì nhụt chí lâu nguyên nhân, lốp xe hội trong thời gian ngắn nhất chạy xe không không khí. An trí những loại chướng ngại vật trên đường không dễ, cần đem dây xích thức bánh xích vây quanh cùng một chỗ, còn muốn dùng búa hơi đem bánh xích mang theo thép đinh nện xuống mặt đất, dùng ổn định phá thai khí. Bọn hắn bình thường chưa bao giờ dùng qua đồ chơi này, chỉ có binh thúc hiểu được như thế nào sử dụng, cho nên làm bắt đầu cuộc sống khó tránh khỏi luống cuống tay chân. Thật vất vả lắp xong, Lúc này trong tầm mắt đã muốn xuất hiện cái kia hai cỗ xe chạy như điên xe bán tải. Như vậy kịt bọn người tay chân lập tức mềm nhũn, Binh Thúc tự mình ra trận chỉ đánh lên ba cái thép đinh, lại đánh không còn kịp rồi, xe bán tải đã muốn mở tới gần. Vương bác vội vàng đem Binh Thúc kéo đến bên người, kêu lên, ba cái cũng có thể rồi, tam giác định luật, như vậy càng vững chắc. Binh Thúc đẩy ra hắn lại chạy hướng chướng ngại vật trên đường, Vương bác giữ chặt hắn cả giận nói, ngươi điên lên rồi, ngươi không muốn sống nữa. Lão đại, không có mở ra điều khiển chốt mở. Binh thúc hộ. Sự đáo lâm đầu ra cái này hiểu lầm, Vương bác Phiền muộn muốn quát to một tiếng, hắn quên không dùng điều khiển từ xa, quả nhiên bản trông không có dựng thẳng lên đến. Binh thuốc dùng, thu dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên, mở ra điều khiển tiếp thu chốt mở sau, lúc này Lao Vương tái sử dụng điều khiển từ xa, sắc bén cương thứ tiểu chậm rãi nghiêng dơ lên. Lúc này đằng sau Zoro Lu thanh âm lại vang lên, mẹ nó. Tranh thủ thời gian lui về. Lui về. Các ngươi đây là làm gì vậy? Vương Bắc nhìn lại, một chiếc xe rác ra hiện tại bọn hắn đằng sau. Người da đen người vệ sinh Ziyati nhảy xuống xe hỏi, đây là chuyện gì? Chúng ta muốn quét sạch mặt đường nha. Vương Bắc tranh thủ thời gian tiến lên, quắc, tẩy trừ cái chim A. Chúng ta cùng với bọn cướp đỏ súng, các người đi nhanh lên. Ziyati lấy tay che khuất ánh mặt trời đi phía trước nhìn nhìn. Lúc này hai bệ xe bán tải một trước một sau đến gần rồi bọn hắn, đã muốn đó có thể thấy được bề ngoài của bọn nó. Thấy rõ xe bán tải bộ dạng, Ziyati lập tức lên xe, mở ra xe rác sông về trước đi. Tới 230. Trước 1164, tội phạm. Xe rắc đột nhiên về phía trước mở đi ra, Vương Bắc cùng bọn cảnh sát trong khoảng thời gian ngắn đều trận tròn mắt. Lập tức, Vương Bắc trong nội tâm xuất hiện một cái suy đoán, Sì ạ cùng những này bọn cấp không phải là cùng A. Hắn mở ra xe rắc ở chỗ này tiếp ứng những người này. Cái này ý niệm trong đầu vừa mới xuất hiện, Sì ạ tỉ mở ra xe rắc đã muốn vọt tới chướng ngại vật trên đường đằng sau, sau đó khổng lồ xe rắc dừng lại, người da đen người vệ sinh nhảy xuống xe núp ở cổ đằng sau Xe bán tải đã muốn chạy đến phụ cận, cách cách bọn họ thì một km, xe con động cơ điên cùng gào thét, thanh âm chấn được bọn hắn màng thai đều đau. Cảnh giới tri tâm tại trên sa bàn ý vị nhảy lên, vương Bắc tâm phiền ý loạn, phất tay đem sa bàn trò thu vào. Lúc này xe bán tải đã muốn xuất hiện ở trước mắt, mặt đường một mảnh hình thành, nếu là hắn động cái gì tay chân, rất dễ dàng khiến cho bọn cảnh sát hoài nghi. Hai chiếc xe bán tải hiển nhiên không có giảm tốc độ ý tứ, xe người trên nên vậy thấy được chướng ngại vật trên đường nhưng vẫn là bày ra chưa từng có từ trước đến nay tư thế, cứ như vậy đụng phải đi lên. Bọn cảnh sát tranh thủ thời gian trốn ở cảnh phía sau xe, Vương bác cảm giác được cổ cật lì tận an toàn nhất, liền chạy vội đi qua núp bảo. Si A tỷ cũng vành lên bờ mông trốn ở chỗ này, hắn ẩn nấp vô cùng tốt, Vương bác đã chạy tới thời điểm vậy mà không có phát hiện hắn. Ngươi vừa rồi nổi điên làm gì? Vương bác kêu lên. Si A tỷ ngay hô dẫn khoa tay múa chân, cái kia chướng ngại vật trên đường, không được, ngăn không được loại này vỡ trang xe bán tải. Bọn hắn dùng chính là trạng thái chân không. Hắn lời nói nói một nửa, phía trước cái kia chiếc xe bán tải ầm ẩm, ẩm đụng phải đi lên. Dựng thẳng lên chướng ngại vật trên đường căn bản không có tác dụng, xe bán tải lốp xe rất cao, tuy nhiên đâm vào phá thai khí thượng, đúng vậy cũng không có bị ngăn cản, nó ngạnh xanh xanh đem chướng ngại vật trên đường theo trên mặt đất dẫn theo bắt đầu. Chướng ngại vật trên đường bắt tính quá kém, chỉ có 3 căn bản thép đinh nhập vào mặt đường ở bên trong, cái này còn xa xa không đủ. Bất quá xe bán tải tuy nhiên phá khai chướng ngại vật trên đường nhưng cũng không có cách nào thoát đi, nó phía trước chính là xe rác, xe bán tải mở phải quá nhanh không kịp qua vào, ẩm vang, cái đụng phải đi lên. Thứ hai chiếc xe bán tải tiểu tụt nhiều hơn, nó sớm giảm tốc độ sau đó vọt vào ven đường ruộng hoa ở phía trong. Như vậy tuy nhiên trong ruộng hoa bùn đất suốt, xe bán tải không có cách nào khác tăng tốc, nhưng tốt xấu giữ vững xe con hoàn hảo. Tiến vào ruộng hoa xe bán tải mở cửa xe, một cái đeo người khổng lồ xanh mặt nạ đại hán lao xuống đến giống lên một câu. Người này nói lời không phải anh văn. Tựa hồ là Nga Văn, Vương Bắc không nghe thấy, chỉ là cảm giác được ngữ điệu như là và có đôi khi biết nói tiếng Nga. Theo đại hán tiếng hô, đánh lên xe rác xe bán tải mở ra, bốn đại hán thất tha thất thểu nhảy xuống tới, sau đó hướng về thứ hai chiếc xe bán tải chạy tới. Binh thúc nắm lấy cơ hội đứng dậy, ba một thương quật ngã chạy trước tiên đại hán. Tiếng súng vừa vang lên, mà khác ba đại hán lập tức lui về xe bán tải, Duốn Hoa ở phía trong xe bán tải trước đại hán kia cũng tranh thủ thời gian lui về phía sau, đồng thời giống lên một câu. Lần này Lao vương nghe hiểu rồi, hắn là dùng anh văn giống, ép cờ cờ. Sam trốn ở xe cảnh sát sau thông qua loa phóng thanh hô, "Này, các vị tiểu nhị bình tĩnh một chút, chúng ta không là địch nhân của các ngươi." Một cái đeo y rồng man mặt nạ đại hán theo ruộng hoa ở phía trong xe bán tải nhảy xuống, tay hắn cầm một chi xuống trường, hiện trường lập tức rơi xuống đại vũ. Tách tách tách. Xe cảnh sát thủy tinh nhanh chóng bị đánh thành thủy tinh cát bã, Vương Bắc lần đầu tiên kinh nghiệm trường hợp như vậy, trong nội tâm phi thường khủng hoảng, vô ý thức đã nghị hút trên mặt đất một chỉ có lực cánh tay kéo hắn lại, Sri sì Ati cầm lấy bờ vai của hắn đưa hắn kéo đến, la lớn, sàn đạo rất cao, dấu ở lốp xe tại đây. Đường ngục xuống, bọn hắn một khi bắn phá xe ngọn nguồn tiểu xong đời. Quả nhiên, sau đó vài miếng viên đạn theo xe ngọn nguồn nhảy lên đi ra, trên mặt đất đánh cho nhiều cái động lớn. Lần đầu, Vương bác toát ra hoàng sợ mồ hôi lạnh, từ đi vào trấn lập nhật, đây là hắn lần đầu tiên gặp phải mình không thể khống chế tình cảnh. Trên mặt đường chiếc xe này khá tốt, bởi vì có công lộ chi tâm hắn có thể khống chế ở chiếc xe này cùng đằng sau đạo tặc. Đúng vậy, cái kia cỗ xe lao xuống đường cái tiến vào ruộng hoa xe con tình huống tiểu phức tạp rồi, chỗ đó không có lĩnh địa chi tâm, thông qua xa bản hắn ảnh hưởng không đến những kia đạo tặc. Một cái hộp đạn đánh xong xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, bọn cảnh sát vừa muốn nhả ra khí, lại có người nổ súng, lại là một thanh súng máy bán tự động, lại là 30 phát viên đạn hoành tạo tới. Lần này viên đạn là từ chính diện bắn phá tới, hai bang bọn cướp tạo thành lực dàn sen. Bọn cảnh sát hoàn toàn bị áp chế. Vĩnh Thúc thân thủ hoàn toàn vô pháp biểu hiện ra đi ra, hắn chỉ có một thanh súng lục nhỏ, căn bản không dám ra bên ngoài có ngọn. Vương Bác theo xa bản chứng kiến trên đường lớn xe bán tại đi ra ba đại hán, những người này trong tay đồng dạng là súng trường, bọn hắn mượn ven đường đồng bạn nhiệm hộ, hướng tiền phương xe cảnh sát phóng đi. Thấy vậy, hắn sốt ruột rồi, cái này rõ ràng nhất muốn đuổi tận giết tuyệt, bọn phỉ đồ căn bản vốn không muốn cùng bọn họ giằng co, mà là muốn xông lại giết chết bọn hắn. Tình huống khẩn cấp, hắn chứng kiến ba người vừa vặn chạy qua xe rác. Trong lòng vừa động rất nhanh mở ra xe rác cửa hông. Thoáng cái, bên cạnh cửa mở ra bên trong rác rưỡi chuốt xuống đi ra, giống như lũ lụt vận chuyển qua, mạnh mẽ đem ba người cho chôn ở bên trong. Thấy như vậy một màn, vương bác nhịn không được tại ngực vẽ lên cái chữ thập, may mắn xe này thượng rác rưỡi quá nhiều, nếu không hắn thật đúng là vô kế khả thi. Bất quá đây đều là chút ít cuộc sống rác rưỡi, xe rác cũng không tính toán rất cao, nên ở trên thân người không có cách nào khác tạo thành cái gì thương tổn. Vương bác phóng đại xa bàn. Nhặt lên một cái sâm thanh cái chai hung hăng đập vào trong ba người vị cư cuối cùng một cái đầu thượng. Lập tức, người nọ kêu rên một tiếng tiểu ngã xuống đất. Lúc này còn có hai người, vương bác đem súng của bọn hắn ấn ở, sau đó phất tay, tại cổ cất nì tật ở phía trong ngẳng đầu ngửa cổ tráng đinh cùng nữ vương sau khi thấy, lập tức hướng hai người đánh tới. Ngao ngao ngao. Nương theo hai cái chó lớn tiếng gầm gừ phẫn nộ, hai người này trực tiếp bị ấn ngã xuống đất. Như vậy chính diện bốn người tiểu giải quyết, bị tráng đinh cùng nữ vương ấn đảo cho dù là ti sông đến cũng phải quỵ. Thấy vậy, bên đường xe bán tải người trên mắng lên, bọn hắn cũng không biết đồng bạn gặp cái gì, chỉ là cho là bọn họ vận khí rất nát. Mất đi chính diện đồng bạn, bọn cướp đám bọn họ chỉ còn lại có hỏa lực áp chế, còn muốn sông lại sẽ rất khó. Hơn nữa hiện tại bọn hắn không có cách nào khác hình thành hỏa lực đan sen, binh thuốc cuối cùng có thể ló đầu ra đến. Duôn Hoa ở phía trong bốn bọn cướp toàn bộ vọt ra, bọn hắn phân thành hai đường giúp nhau hiểm hộ muốn trùng kích cảnh sát trận địa, thấy vậy Vương Bắc tức giận đến muốn mắng to cờ mờn, đây là bỏ cướp. Cái này cờ mờn là tội phạm a. Xem bọn người không dám lúc đích, trốn ở sau xe kêu thảm thiết, lão đại, sờ mít cảnh trưởng người đâu này? Vương Bắc cũng muốn hỏi, nhưng bộ đàm trong xe hiện tại hiển nhiên không phải sử dụng di động tốt thời điểm. Không có hỏa lực đan sen yểm hộ, bốn bọn cướp không dám tùy ý sông về phía trước. Bọn hắn hóp lưng lại như mèo đi vài bước, binh thúc thừa cơ nổ súng, ba ba ba vài thương đánh cho đi ra ngoài, sợ tới mức bốn bọn cướp tranh thủ thời gian quỷ giặm trên mặt đất ẩn nấp. Thế vậy, vương bác khẽ cắn ngôi, quắc, cùng một chỗ nổ xuống. Phải ngăn lại bọn hắn. Chúng ta là cuối cùng phong tuyến, một khi làm cho bọn họ xông vào trong trấn hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tới 231, chương 1165, kỳ binh. Nghe được thanh âm của hắn, bọn cảnh sát cũng không có nhiệt huyết sôi trào, hóa thân anh hùng, một người cảnh sát thét to, bọn hắn hỏa lực quá mánh liệt. Bọn hắn quá mánh liệt, bất quá hắn dòng chính có lẽ hay là đủ mánh liệt, binh thuốc lập tức bắt đầu đổi băng đạn mà không có áo chống đạn rô lu, tuy nhiên lúc trước rất sợ hãi, đúng vậy nghe được mệnh lệnh của hắn, có lẽ hay là run rẩy qua ôm chặt súng đạn kia. Binh ca mở ra máy bay trực thăng trên không trung tới lui tuần tra, hắn này sẽ không kịp trợ giúp, cái này máy bay trực thăng chỉ có chiến thuật uy hiếp lực, không có thực tế sức chiến đấu. Nếu như hắn cũng ở dưới mặt, cái kia làm cho bọn họ phụ tử liên thủ, có lẽ còn có thể cùng bọn cướp kháng một kháng, này sẽ chỉ có binh thuốc một người, căn bản không có cách nào khác đối kháng bọn cướp. Vương Bắc ngẩng đầu nhìn đến máy bay trực thăng đồng thời cũng nhìn thấy khi bọn hắn không chung bay múa tiểu mánh. thấy vậy, hắn có chú ý, những này bọn cướp tinh thần cao độ khẩn trương tại chú ý đến bọn hắn, không có người chú ý không chung, hắn cảm giác được tiểu mánh có thể làm máy bay chiến đấu. Nay sẽ hỏa lực bị áp chê qua, bọn cấp đám bọn họ dần dần tại hướng bọn hắn tới gần, nhất định phải cùng bọn họ hình thành đối với sông, dù cho lấy không được quyền chủ động cũng không thể bị động như vậy. Bên cạnh còn có bốn người, vương bác dùng sức đối không chung chiêu tay, tiểu mánh phát cánh giới lên lao xuống một khoảng cách sau đó trên không trung đi vòng vèo bay lượng. Đây là chim cắt hành vi ngôn ngữ, ý là đã muốn phát hiện mục tiêu, chuẩn bị tiến hành công kích. Vương Bác thấy nó phát hiện mình, sau đó chỉ hướng bốn người chung cuối cùng một cái. Ngay tại hắn dưới chỉ thị đặt sau, tiểu mánh rồi đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, vèo thoáng cái liền biến mất ở tại chỗ. Lúc này Vương Bác mới tránh thức kiến thức đến tiểu mánh lao xuống tốc độ, trước kia mặc dù nhanh, nhưng này đều là khống chế qua, lần này nó tựa hồ biết rõ tình thế nguy cấp, động tác dứt khoát rất mạnh Dù cho một mực chú ý vua của nó bác đều chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái tiểu mánh tiểu bay mất, chớ nói chi là không có chú ý tới nó cái kia chút ít bọn cướp. Mang theo một đạo lăng liệt kinh phong tiểu mánh sông sau khi xuống tới, hai chỉ mạnh mẽ hữu lực đại móng vuốt một bà xe rách tại cuối cùng đại hán kia trên cánh tay, rắt lấy hắn súng trường rất nhanh bay lên, một trận gió đồng dạng vọt tới cổ cật nì tật trên mặt. Vương bác buồn ý là khiến nó công kích đại hán này, nhưng tiểu mánh hiểu lầm, nó tưởng rằng muốn nó đoạt cây súng này. bất nó móng xé rách đại Hán hai tay Tại chỗ máu tươi đầm đìa, cơ thể sẽ rách, đại hán đau hoa hoa kêu thảm thiết, mà khác ba cái tội phạm bị hắn hấp dẫn đến chú ý, tạm thời chậm lại tốc độ công kích. Tiểu manh bay đến trên xe, Vương bác vội vàng đem nó kéo xuống, vạn nhất có người đối với nó bắn phá, cái kia thật đúng là nguy hiểm nhỉ. Tiểu manh móng nuốt thượng cầm lấy một khẩu a AK74U, sát luyện thương thân cùng gỗ chắc hộp đạn thượng vết thương loang lỗ, đây là một đem thân kinh bách chiến lao thương. Vương bác cầm thương trong tay nhìn nhìn, hắn chưa bao giờ dùng qua cây súng này, tiểu đối với binh bút quắc Chỗ này của ta có súng trường, như thế nào làm? Binh thúc vẫn không nói gì, bên cạnh sự gì ạ tí đông nhiên mở miệng, chấn trưởng chấn trưởng chấn trưởng người mới vừa nói, không thể để cho những người này xông vào thôn trấn, phải không? Vương Bác nói ra, đúng vậy à, khẳng định không thể để cho bọn hắn sông đi vào, người nhà của chúng ta đều tại đó à, vợ con còn có bằng hữu Mẹ nó làm cho bọn họ sông đi vào, xúc phạm tới thân nhân của chúng ta làm sao bây giờ? Bọn hắn tại đây nói chuyện, Binh thúc cũng hô lên, lao đại, giúp ta tiến hành hỏa lực áp chế. Ta cần chạm. Lời nói nói đến đây, bên cạnh Sư Di ạ Tỳ đột nhiên một tay lấy súng trường cấp đi, Vương bác ngạc nhiên quay đầu, chứng kiến Sư Di ạ màu đen đại biểu hiện trên mặt giữ tợn, không hề trước kia dịu dàng ngoan ngoãn cùng trung Thực. Người làm gì thế? Hắn gọi nói. Sư Di ạ thuần thục tháo xuống băng đạn nhìn thoáng qua, sau đó để lên đi kéo động tường cái chốt, rắc một tiếng viên đạn lên đạn, hán quát, ép cờ cở." Bảo vệ trấn lập nhật. Một bên rú, hắn một bên nhanh liệt đứng lên lập tức màu vàng vỏ đạn bắt đầu răng rắc ra bên ngoài rơi, Si A tỷ gầm rú qua đem một mảnh đạn vũ HV đi ra ngoài. Hắn đứng dậy tốc độ rất nhanh, động tác rất đột ngột, Vương Bắc còn không có kịp phản ứng, nhiều cái vỏ đạn đã muốn rơi rơi trên mặt đất. Bọn cảnh sát biểu hiện quá kinh sợ, những này tội phạm một mực giữ lấy quyền chủ động, tinh thần khó tránh khỏi có chút thư giãn, không, có đem bọn họ đương làm hồi sự. Si A tỷ như vậy đột nhiên lao tới nổ súng, vào đầu một người lay động mấy lần tựu bị đỡ nhờ ngã trên đất. Đằng sau hai người tự cấp bị tiểu mánh bắt tổn thương người nọ cầm máu, bọn hắn không có bị viên đạn đánh chúng, nhưng lại bị lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian hướng sau xe chạy dấu đi. Đến từ Somalia hát thúc thúc cầm trong tay súng trường cùng đội cảm tử ra tới tinh nhuệ đồng dạng, hắn vốn là dùng rất nhanh liên xạ ngăn trận đối thủ, lập tức đổi thành đoàn bắn tỉa, đánh cho ba người tại sao xe không ngẩn đầu được lên. Tìm được cái này cơ hội, binh thúc cũng cầm súng ngắn vỏng ra, hắn gọi nói, làm tốt lắm lao đại, mẹ nó Sĩ si Át một bên không ngừng đối với xe bán tải nổ súng, một bên lệnh bước đi nhanh đi lên phía trước, đi đến chúng đạn ngã xuống đất đại hán phía sau người, hắn đưa trong tay súng trường ném hướng binh thúc nhặt lên rơi xuống tại M14, tiếp tục nổ súng bắn tỉa xe bán tải. Binh thúc bước nhanh chạy tới theo ngã xuống đất đại hán trên đùi hái kế tiếp băng đạn, hai bả súng trường nơi tay, hơn nữa bọn hắn còn chiếm cứ lấy quyền chủ động, trang diện lập tức dịch chuyển. Vương Bắc cũng bật ra, bất quá hắn không dám chạy về phía trước, mà là đối với xe bán tải nổ súng, đồng thời quát Đều cờ mở nở đi ra cho ta, làm. Zolu dùng đưa thịt thừa đến hưởng ứng hắn, trong tay hắn là một thanh súng đạn, ầm một thương đánh ra đi, xe bán tải đều bị đánh cho lung lay nhoáng một cái. Ẩn nấp tại sao xe muốn bắn lén hai cái bọn cướp lại càng hoảng sợ, vừa xuất hiện họng súng lại rụt trở về. Lúc này đường cái cuối cùng xuất hiện một loạt chấm đen nhỏ, rất nhanh chấm đen nhỏ biến thành bóng đen, bóng đen biến thành từng chiếc gào thét xe cảnh sát. Vương bác cái này minh bạch bọn cướp vì cái gì như vậy chủ động phát động công kích rồi. Bọn hắn biết rõ xe cảnh sát truy ở phía sau, mà một khi xe cảnh sát sao rơi đường lui của bọn hắn, bọn hắn tiểu thành có nhân bánh bích quy, chỉ có thể đầu hàng. Vì phong ngừa bọn hắn chó cùng rất dậu, hắn vất tay ý bảo phía trước binh thúc cùng Sijiati ẩn nấp bắt đầu, hiện tại chỉ cần cùng bọn cướp rằng co là được, không cần phải cường đột. Đúng vậy Sijiati đặc biệt mánh liệt, căn bản không nhìn chỉ huy của hắn, đợi cho binh thúc nổ súng hiệp đồng hắn ngăn chặn những người này sau, hắn bước đi đến xe bán tải trước. Cuối cùng viên đạn đánh quang, hắn đi tới cửa xe trước. Sau đó mạnh mẽ nhảy đi vào, phát động xe con về phía trước mở đi ra. Ba cái ẩn thân tại xe bán tải đằng sau bọn cướp lập tức trợn tròn mắt, đột nhiên trong lúc đó bọn hắn mất đi hiểm hộ, cứ như vậy bảo lộ tại bọn cảnh sát trước mặt. Mẹ nó. binh thúc mắng một tiếng tranh thủ thời gian một cái quay cuồng nút ở cảnh phía sau xe, xe bán tải lái đi, hắn và bọn cướp chính diện tương đối. Nhìn xem xe cảnh sát sau vươn ra họng súng, ba cái ở vào giữa đất chống bọn cướp toàn thân sợ run bắt đầu, sau đó ào ào ném thương, ôm cái đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Dùng tao nội chiến mở đầu, dùng thảm thiết giao hỏa tiến hành, dùng một tuần kịch kịch phần cuối, vương bác như thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng là như vậy bắt được những này bọn ước. Tới 231, chương 1166, dân binh, sợ mít cảnh trưởng mang theo một đoàn cảnh sát chạy tới. Vương bác biết rõ bọn hắn vì cái gì muộn như vậy mới đến, những cái thứ này sợ chết, vậy mà đi ổ mạ giả mạ thành bên cạnh một cái nữ gì len lục quân căn cứ mượn quân dụng áo chống đạn cùng mũ sát, mới dám tiếp tục truy kích. Đã đến cảnh sát kể cả sở mít cảnh trưởng ở bên trong, mỗi người vũ trang đến tận răng, áo chống đạn, mũ sắt tự khỏi cần nói, ngoài ra còn có chống đạn mặt nạ, thậm chí ngay quân khiển đều mặc vào áo chống đạn. Đến tại vũ khí của bọn hắn cũng không giống bình thường, ngoại trừ cảnh dụng súng đạn dĩa cùng súng máy bán tự động, mặt khác còn có súng ống càng thêm trang lựu đạn máy phóng tín hiệu, mấy cái cảnh sát eo trên treo bom choáng, đạn gói, một bước lao tới chiến trường bộ dạng. Nhìn xem 6 cái ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai cái nằm trên mặt đất tội phạm. Chạy tới cảnh sát làm thành một vòng, sắc mặt kinh dị. Sơ mít cảnh trưởng đẩy ra vài người đi vào, sau đó ngạc nhiên hỏi vương bác, đều bị các ngươi bắt được. Lao vương liếc mắt nói, nếu như chỉ có 8 cái bọn cướp mà nói thì phải là bị chúng ta bắt được. Trên mặt đất rơi là tả rất nhiều vỏ đạn, màu vàng quả cam vỏ đạn phản xạ ánh mặt trời, có chút trứng mắt. Sơ mít cảnh trưởng sợ hãi thắn nói, thượng đế của ta, các ngươi là làm sao làm được. Ta thật sự không biết nên nói như thế nào, ông trời của ta. Những cái thứ này đúng vậy có được mạnh như vậy hỏa lực à? Vương Bắc tìm kiếm Sziati, sì lần này Somalia hát thúc thúc là công đầu thần, hắn vốn là áp chế bọn cướp đám bọn họ, sau đó lại lái đi bọn cướp dùng làm yểm hộ xe con, bọn cảnh sát cống hiến lực lượng cộng lại cũng không còn hắn nhiều. Sziati sì ngồi xổm xe rác đầu xe xem xét tổn hại tình huống, Vương Bắc thân thủ chỉ hướng hắn, tất cả cảnh sát đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn. thấy vậy, Sziati sì chấn động, tranh thủ thời gian khoát tay nói, cái này chuyện không liên quan đến ta Ta không có sát thương bọn hắn, ta chỉ là nổ súng hù dọa bọn hắn cùng với lái đi xe con. Dô run rảy qua thịt mỡ chạy tới, ôm bờ vai của hắn thân mật nói, ta sẽ dị ạ tỷ huynh đệ, này làm xã hội không liên quan chuyện của ngươi. Chúng ta đều thấy được, ngươi là lần chiến đấu này bên trong anh hùng A. Đối với tiểu nhị, ngươi là anh hùng. Binh thúc đối với hắn dơ ngón tay cái lên. Vương Bắc nói ra, ta sẽ nặng nghề ban thưởng ngươi, nói đi tiểu nhị, ngươi nghĩ muốn cái gì ban thưởng. Ta nghĩ muốn một đài xe bán tải Ta một mực tích lũy tiền, nhưng là vì con của ta muốn ăn cơm cùng đến trường, ta tích lũy không đến quá nhiều tiền. Sì cao hứng nói. Vương bác tại bộ ngực hắn gò nói, 4F450 là xe tốt, nó cùng ngươi rất xứng đôi. Sì lập tức đại hỉ, hỏi, thật vậy trăng lão đại. Ngươi muốn đưa ta một đài 4F450. Không phải ta, là thôn chấn, là thôn trấn muốn đưa ngươi một chiếc xe, dùng cái này đến cảm tạ ngươi đang ở đây vừa rồi thôn trấn bảo vệ trong chiến đấu làm ra cố gắng. Đương nhiên. Đây là ngươi nên được. Vương Bác nói ra. Bên cạnh sờ mít cảnh trưởng có chút nghi hoặc. Này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi cái này người vệ sinh lập cái gì công? Trên xe cảnh sát có máy quay phim. Sam sau khi mở ra lại để cho mọi người quan sát. Vương Bác đi theo nhìn nhìn. Sau đó nói, ta nói Sam. Cái này thu hình lại rất rõ ràng nha. Góc độ cũng một mực truy tung vô cùng tốt. Sam mỉm cười nói. Đây là, ta một mực mạo hiểm thu hình lại. Vương Bác bị hắn đắc chí bộ dạng chọc tức. Ngươi có phải hay không cảm giác được tan nên vậy khen ngợi ngươi? Mẹ nó, vừa rồi ta nói mọi người cùng nhau nổ súng cùng một chỗ sông, các ngươi vì cái gì không nghe theo chỉ huy của ta. Một người cảnh sát ủy khuất nói, lao đại, bọn hắn hỏa lực thật sự quá mánh liệt, chúng ta không có cách nào khác ló đầu ra đi, chớ nói chi là lao tới. Vương bắt nhìn xem Sam, lãnh bút hỏi, như vậy, đập thu hình lại tiểu không cần có ngọn sao. Sam xấu hổ sờ lên cái mũi. Lao vương cả giận nói, ngươi có lẽ hay là AOS chiến đội thành viên. Như thế nào biểu hiện như vậy không chịu nổi. Sam Vĩ Khuất nói, ta là tờ phụ trách đàm phán cùng chỉ huy, đấu tranh anh dũng không phải ta trô am hiểu công tác. Lần chiến đấu này ở bên trong, bọn cảnh sát biểu hiện phi thường kém, đương nhiên vương bác chính mình biểu hiện cũng rất kém. Hắn không có đuổi theo cha thủ hạ trách nhiệm, bởi vì hắn giải thích thân ở chiến trường cảm giác. Viên đạn lên đỉnh đầu cùng dưới chân vèo vèo bay cảm giác thật sự không tốt, ai cũng có người nhà, ai cũng yêu quý tánh mạng của mình. Ngoại trừ binh thuốc loại này trải qua đặc trùng huấn luyện đã muốn miễn dịch thương vòng sợ hãi tâm người bên ngoài, New Zealand cảnh sát cùng người bình thường khác biệt không lớn. Cho nên dưới loại tình huống này, Sia Tỷ có vẻ đặc biệt dũng cảm, hắn lúc ấy cái thứ nhất lao ra, hơn nữa không chút nào cân nhắc, chính thức đem tử vong không để ý. Xem qua video sau, một đám cảnh sát vì Sia Tỷ vô tay, người vệ sinh chê cười khoát tay, hiển nhiên trở thành tiêu điểm cảm giác lại để cho hắn rất không thích hứng. Xe cứu thương cùng theo một lúc đến. Đây cũng là New Zealand vũ lực xung đột bên trong đặc sắc, xe cứu thương theo xe cảnh sát cùng một chỗ hành động, cảnh sát bị thương, cứu cảnh sát, tội phạm bị thương, cứu tội phạm. Sở mít cảnh trưởng người thu thập tàn cuộc, Vương Bắc hỏi, đây là có chuyện gì? Cảnh trưởng kẹp lấy mũ thở dài, nói ra, hai ngày này ố mạ ra mạ làm cái châu đại dương triển lãm châu báo bày gia hội, những này Nga hốn đảng đến đây cướp bóc. May mắn có các ngươi nếu không sự tình sẽ rất nghiêm trọng. Vương Bắc biết do cái này triển lãm hội, còn rất long trọng Toàn cầu đại đa số nổi danh xa xỉ phẩm công ty đều tham gia, hắn còn muốn qua giận Eva đi xem nhỉ. Như vậy hắn chợt nhớ tới một sự kiện, "Ép cờ cờ, cái kia hiện trường nên vậy có không ít phóng viên a. Tại sao không có phóng viên cùng đi theo?" Cảnh trưởng nói ra, bọn hắn không dám tới, cái này tám cái tên đúng vậy dân liều mạng, bọn hắn nhảy vào hội trường sau nổ súng, có người bị thương, các phóng viên vì vậy mà không có đi theo. Vương Bắc Minh Bạch, New Zealand phóng viên cũng không phải là vì tin tức lớn mà không muốn sống người. Quốc gia này người tốt giống đều rất quý trọng cái mạng nhỏ của mình. Bất qua các phóng viên có lẽ hay là rất có thủ đoạn, bọn hắn cùng hiện trường cảnh sát có liên lạc, biết được 8 cái bọn cướp bị bắt lấy được, tranh thủ thời gian lao tới bác hỏa hiện trường. Đánh xe con cùng vỏ đạn cũng không thể di động, những này muốn tiến hành chụp ảnh cùng với tư cách vật chứng đến thu thập. Bọn cướp hoặc là đưa đi cục cảnh sát hoặc là đưa đi bệnh viện, bị dì A tỷ bắn phá đến cái kia bọn cướp có nguy hiểm tính mạng, trước mang đến trấn lạc Nhật bệnh viện cấp cứu, sau đó còn muốn đưa đi đủ nợ để tiến hành cứu hộ. Vương Bắc dẫn lấy thủ hạ đám bọn họ đường về Trên đường hắn hỏi Siati Tiểu nhị, ta xem ngươi dùng thương rất quen luyện Trước kia dùng qua a Đây là hắn đằng sau mới kịp phản ứng sự tình Binh thúc cũng nói với hắn qua Siati điểm lúc bắn rất có kinh nghiệm Một mực công kích bọn cướp đám bọn họ khả năng Có ngọn địa phương Không phải là người nào nổ súng đều có thể áp chế bọn hắn Siati xoa xoa đôi bàn tay Nói ra, ta trước kia tại Somalia Thời điểm, đã làm dân binh Ngươi không biết, chấn trưởng Chúng ta chỗ đó hay cùng địa ngục đồng dạng, chúng ta đánh quân chính quy, đánh phản quân, đánh thổ phỉ, thậm chí giúp nhau trong lúc đó cũng muốn đánh. Vương Bắc kinh ngạc hỏi, a si ạ tỉ cười khổ một tiếng, thật sự, mặc kệ quân chánh phủ có lẽ hay là phản quân, đều cùng thổ phỉ không có gì khác nhau, phải bảo vệ người nhà, phải cùng bọn họ chiến tranh. Tới 231, chương 1167, cục trưởng đến thăm Vương Bắc nói, ta không phải nghi vấn các ngươi xã hội hôn loạn trình độ, ta là cảm giác được. Các người dân binh cũng có như vậy chiến đấu rèn luyện hàng ngày sau. Binh thúc vừa rồi đối với người đánh giá rất cao. Xi si ạ thì nói ra, ta không có gì chiến đấu rèn luyện hàng ngày, chúng ta chỉ cần hội nổ súng, không sợ chết, vận khí tốt, cái kia đánh mấy trận trận chiến sau, đặt tới ta đây tiêu chuẩn rất đơn giản. Nói đến đây, hắn còn nói thêm, chấn trưởng, người không biết tại quê hương của ta, chúng ta sống cỡ nào khó. Ngoại trừ thân nhân cùng thôn dân, những người khác là địch nhân, cho nên khi ta có gì dần cơ hội thời điểm. Ta không tiếc bất cứ giá nào tiến hành rồi di dân. Rất may mắn đi tới trấn Lập Nhật, ta không biết thiên đường cái dạng gì, nhưng cùng trước kia cuộc sống so, tại đây thực đúng là thiên đường. Buổi tối có thể yên tâm trong sân đồ nướng, cùng hài tử con chó nhỏ chơi đùa, không khóa cửa cũng không đóng hệ. Buổi sáng vui vẻ ăn một bữa bữa sáng, sau đó hài tử lên trên học, học tập tri thức biến thành người làm công tác văn hóa, gia tộc bọn ta chưa bao giờ qua học sinh trung học. Ta thậm chí tiểu học đều không có niệm xong. Đưa Hải tử lên trên học về sau, Ta cùng thê tử đi làm, nàng tại siêu thị công tác, Anderson tiên sinh là người tốt, bởi vì chúng ta hài tử nhiều, hắn thường xuyên an bài ta thê tử nghỉ ngơi. Cho nên, ta tuyệt không thể để cho những này bại hoại xông vào thiên đường của ta đi, cũng không cho phép bọn hắn đi làm nhục thiên đường của ta. Hắn nói rất chân thành, vương bác vô vô bờ vai của hắn nói, ngươi làm tốt lắm, ta biết rõ tình huống của ngươi, lần này thôn chấn sẽ cho ngươi ban thưởng, nhưng ta cho rằng ban thưởng ngươi tiền mặt không bằng cho ngươi một quả kiếm tiền công tác cơ hội. Ngươi bây giờ làm chính là người vệ sinh, nhàn dối thời gian tương đối nhiều, không bằng như vậy, ngươi đi ta cờ ép người thật công tác tổ làm kiêm chức ca, đi theo lý tiên sinh, ngươi hiểu được trên chiến trường mấy cái gì đó, làm huấn luyện viên không có vấn đề. Sì si à thì cao hứng ngồi thẳng thân thể, hỏi, ta được không? Ta không có văn hóa. Chỉ cần xem ra giống như là một gã thân kinh bách chiến quân nhân là được rồi. Vương Bắc đúng đúng vai, đúng đấy ngươi chỉ cần biết nổ súng, đánh cho chuẩn có thể nói điểm làm cho người ta không rõ cảm giác lệ mà nói cái kia là được rồi. Sia tì trừng to mắt bảy ra hung ác bộ dạng, nói, như vậy phải không? Vương Bác ha ha cười nói, không sai biệt lắm, đến lúc đó lý Tiên sinh hội dạy bảo ngươi, hắn là một vị xuất sắc quân nhân. Nửa giờ sau, Trấn lạc nhật lại tới nữa một đám phóng viên. Không hề nghi ngờ, những người này hướng về phía lần này bọn cấp sự kiện mà đến, Trấn lạc nhật lại lần nữa trở thành truyền thông trong mắt hương bánh trái, thông qua cảnh sát quan hệ. Bọn hắn đã biết tám ga bọn cấp là bị trấn lạc Nhật cảnh sát bắt được. Vương Bắc không có tiếp đại những ký giả này, an bài cấp dưới cảnh sát đi đón đợi, bất quá hắn nói cho bọn thuộc hạ, quản tốt miệng của mình, không cho phép nói lung tung, không cho phép hoang lác. Si Ả Tị bị hắn dẫn tới văn phòng, chuyện này không có làm lạnh hạ trước khi đến, tạm thời không thể để cho hắn và các phóng viên tiếp xúc. Tuy, chuyện này chung sẽ dì Ả sắm vai anh hùng nhân vật, nhưng là các phóng viên vì làng xe chủ đề, cái gì đều ra bên ngoài đưa tin, phương diện này Vương Bắc là thâm sâu trong người. Trẩu hiểu rất rõ. Cái này bất kỳ một cái nào quốc gia phóng viên đều là như thế, bọn hắn vì hấp dẫn độc giả, nhất định sẽ đào móc dị ạ tỉ bối cảnh cùng lung tung đưa tin hắn làm cái gì. Về phần đưa tin sai lầm, bọn hắn chỉ cần hời hợt nói một câu tìm được tin tức có sai tiểu đã xong, nhưng là sẽ đối với người trong cuộc sinh ra bao nhiêu thương tổn, bọn hắn mới mặc kệ. Hắn Nghị chứng kiến hắn đợi trong phòng làm việc, hiếu kỳ hỏi: "Lão đại, lần này cũng phải tuyên truyền, cơ hội tốt, làm sao ngươi không xuất ra đi?" Vương Bắc nhún nhún vai nói: Hiện tại Trấn lạc Nhật còn cần phóng viên đến tuyên truyền sao. Nói sau, lần này nhưng không phải là cái gì chuyện tốt, bây giờ có thể điệu thấp tận lực điệu thấp điểm. Hán Nghì gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, lao đại, ngươi bây giờ thành thục rất nhiều. Vương Bác nói ra, đương nhiên, ta không có khả năng không phát triển. Hơn nữa, hiện tại tin tức đã muốn đưa tin rồi, tám gã bọn cướp quét ngang ổ mạ dạ mạ thành triển lãm châu đáo lãm hội hiện trường, hơn 50 tên cảnh sát cùng hơn 20 tên bảo vệ đối với cái này thúc thủ vô sách sau đó bị chúng ta bắt Lúc này cao tới đâu điều, cái kia lại để cho ổ mạ dạ mạ thành cảnh sát như thế nào xuống đài. Đây cũng là hắn một cái lo lắng, lần này xung đột ở bên trong, ổ mạ dạ mạ thành cảnh sát không hề đoạt mắt biểu hiện, bọn hắn lúc ấy không có ngăn chặn bọn cướp, về sau bọn cướp lại bị lương trấn cảnh sát nắm bắt, bọn hắn bao nhiêu trở lại có chút mất mặt. Vương Bắc nhịn không được nhớ tới lúc trước đù nơ đỉn án trộm bò, lúc ấy bọn hắn với tư cách hiệp trợ phá án tạo thành viên, tại Du Nở đỉn sẽ không quá được ầm lên. Nhắc tới cũng đúng dịp, hắn mới nhớ tới Du Nở đình án trộm bò. Về sau hai ngày, đú nở điển trung tâm cục cảnh sát cục trưởng dì dẫn lấy thủi hạ đi tới Trấn lạc nhật. Vương Bác chứng kiến hắn thời điểm, vẻ mặt ngạc nhiên, dì cục trưởng, ngài làm sao tới rồi? Thân hình cao lớn gì ha ha cười nói, bởi vì ta nghe nói chấn lạc nhật phong cảnh như vẽ, cô y đến cảm thụ một lần, sự thật sắc thực như thế, chúng ta tại trấn lạc nhật ở phía trong đơn giản dạo qua một vòng, tại đây quả thực là nhân gian khu trò chơi. Vương Bác cười cùng hắn nắm tay, nói ra, ngài quá khen ta hướng ngài là vì triển lãm châu đáo lãm hội cướp bóc cán đến A. Lần này bản án huyên náo rất lớn, có hai gã bọn cướp vẫn còn đủ nở đỉnh trung tâm bệnh viện tiến hành trị liệu. Gì nói cho hắn biết nói ra, không phải hai người, là ba người, có một thằng xui xẻo chúng hai thương bây giờ còn nằm ở y cờ ú ở phía trong, mà khắc còn có hai vị nầy bị cảnh khuyển cắn xé vô cùng thảm, phòng trưng nửa đời sau bọn hắn không có cách nào khác lại làm chuyện xấu. Tráng Đinh cùng nữ vương cảm nhận được uy hiếp của bọn hắn, lúc ấy hạ miệng rất nặng Hai người kia bị cắn đầy người máu tươi, nghe nói một người trong đó cánh tay phải đều cơ hồ cắn đứt. Vương Bác cười khổ nói, vậy thì thật là thật có lỗi, cho các ngươi mang đến phiền toái. Mạch Khải vui mừng nói ra, cái này thế nào lại là cho chúng ta mang đến phiền toái đâu này. Đầu tiên, những cái thứ này nên như vậy thu thập bọn hắn. Tiếp theo, chúng ta là đến thỉnh cầu ngươi hỗ trợ. Vương Bác hỏi, ngươi không biết thật sự tin tưởng phóng viên tuyên truyền những lời kia à, ta là cái gì tên chính thám, cái gì thần cảnh các loại. Di nhún nhún vai nói. Ta tin tưởng bọn họ mà nói bất quá cùng những này không quan hệ, ta thỉnh cầu ngươi hỗ trợ chính là huấn luyện cảnh khuyển, các ngươi cảnh khuyển quá tuyệt vời. Vương Bắc càng kinh ngạc, cái này con mẹ nó đem hắn đương làm cái gì? Ồ mạ giả mạ thành bên này lại để cho hắn huấn luyện cảnh khuyển, đù nờ đỉn cũng làm cho hắn huấn luyện cảnh quyền vậy sau này Trấn lạc nhận chẳng phải là muốn trở thành New Zealand cảnh khuyển trụ sở huấn luyện. Mặc dù nói, nếu quả thật thành lập cái như vậy căn cứ cũng không tệ, nhưng vấn đề là chính phủ cùng cảnh thự không có thành lập. Cho nên hắn là tại không công hỗ trợ làm việc. Chứng kiến nét mặt của hắn, Dĩ liền giải thích nói, kỳ thật cũng không phải bình thường cảnh quyền, cũng không phải vì trong chúng ta cục cảnh sát huấn luyện, mà là giúp đỡ hải quan thượng, ta là bị người nhờ vả. Đằng sau hắn tiến thêm một bước giải thích, lần này đưa tới là bốn điều chó láp, chúng cũng bị huấn luyện vì chó kiểm tra tiền. Vương Bắc bên này nhức cả trứng dái rồi, hắn nói ra, chó kiểm tra tiền là cái gì? Ta thậm chí chưa từng nghe qua loại này con chủng, ta làm sao tới huấn luyện chúng? Tẩy 231 Trước 1168, Giàn Nhạc trở về. Mấy năm gần đây, New Zealand hải quan tăng lớn đã kích nhập quan lưu khách tùy thân mang theo tiền mặt đã kích độ mạnh yếu, đối ngoại giải thích nói chủ yếu là vì phòng ngừa có tổ chức dựa tiền phạm tội hành vi. chó kiểm tra tiền chính là làm cái này công việc. Vương Bắc biết rõ, hải quan hiện tại cho phép lãnh thổ một nước lưu khách miễn trình báo tùy thân tiền mặt độ cứng vì đợi giá trị New Zealand nguyên 1 vạn, thấp hơn số này mục có thể mang theo tiền tùy ý ra vào, nếu cao hơn số này mục tiểu tương đối phiền thoái. Bất quả chỉ cần không phải đại ngạch vượt qua, ví dụ như chỉ là 2-3 vạn, cái kia cũng không thành vấn đề, nhưng muốn thành thành thật thật hướng hải quan nhân viên công tác giải thích tài chính hợp pháp nơi phát ra. Nếu có người mang theo đại lượng tiền mặt vượt qua kiểm tra lại không tiến hành báo cáo, cái kia vấn đề tiểu khá lớn rồi, bắt được về sau là muốn đưa vào tiểu hát úc tiến hành thẩm tra. gì đem những tình huống này giới thiệu cho hắn, lần này cần huấn luyện đúng là chó kiểm tra tiền, hắn là giúp hải quan bằng hưu huấn luyện. Nhưng vương bác rất nghi hoặc hắn hỏi Cha vật này còn cần cầu sao? Tiến xuất hải quan không phải muốn tiến hành kiểm ăn sao? Có ít quang cơ không là được rồi. Không. Gì lắc đầu, ít quang cơ chỉ có thể tra ra vali hành lý trong có giấy chế phẩm, có phải không tiền mặt bọn hắn nhưng cha không được, lúc này phải dựa vào chó kiểm tra tiền. Vương Bác cười nói, cái kia chó lắp công năng còn rất nhiều, những tiểu tử này mẫu thân chính là chó kiểm tra tiền sao. Huấn luyện cầu nhiều hơn, hắn đối với phương diện này cũng có một chút giải. Công tác huyền huyết thống rất trọng yếu cơ hồ tất cả cảnh khiển cha mẹ chính là cảnh khiển hoặc là quân khiển, đạo đui ngủ khiển cùng tập độc khiển cũng là như thế này. Dĩ lập đầu, nói những này cẩu cha mẹ đều là tập độc khiển, bất quá tốt xấu đều ở hải quan kiểm tra công việc, nên vậy hắn bắt đầu luyện dễ dàng một chút. New Zealand là sớm nhất sử dụng tập độc khiển quốc gia một trong, bọn hắn chọn lựa huyết thống ưu tú tìm vài khiển, từ nhỏ tiểu tiến hành cách ly huấn luyện. Như vậy chó nhỏ đám bọn họ đối với độc phẩm thập phần mẫn cảm, dĩ nhiên là có thể ở New Zealand hải quan độc phẩm tra xét chung nhiều lần lập nhiều chiến công. Nhưng là, thuật nghiệp có chuyên tấn công, những này chó nhỏ khíu rắc rất linh mẫn nhưng là nhận thức lại chỉ nhận ra độc phẩm, mà không thể giúp trợ nhân viên công tác phát hiện khác hàng khấm. Vì vậy, New Zealand hải quan đầu nhập nhân lực vật lực, bắt đầu huấn luyện tiền mặt tìm tòi quyền làm cho bọn họ đi tìm tiền. Vương Bác khó xử nói, đúng vậy ta chỉ hiểu được huấn luyện cảnh quyền hơn nữa huấn luyện người cũng không phải ta, mà là ta tay kế tiếp rất biết huấn cầu cảnh sát. Dì thân mật ôm bả vai hắn nói ra, cái này không khó, tiểu nhị, cái này không khó Ta cho ngươi biết nguyên lý, ngươi cũng biết, tiền mặt do đặc thủ trang giấy làm làm cơ sở, cũng dùng mực in in ấn mà thành, có chứa đặc biệt hương vị. Đặc biệt là lưu thông qua tiền mặt, chúng trải qua ngàn người vạn người tay sau, hội hình thành một loại mùi đặc thủ, loại này mùi phi thường cường liệt, đối với khiếu giác xuất chúng tìm tòi quyền mà nói, chúng có thể tại thập phần trong thời gian ngắn, chuẩn xác theo đại lượng trong hành lý tìm được mùi nơi phát ra. Vương Bác cười khổ, phương diện này hắn thật sự là không ám hiểu, nói ra, ta cũng không cự tuyệt hỗ trợ, gì cũng chưởng nhưng ta cùng thủ hạ của ta xác thực không am hiểu cái này. Không bằng như vậy, ngài an bài huấn khuyển chuyên gia lưu lại chỉ đạo chúng ta a Dì Cao Hưng nói, cái này không có vấn đề, nhìn, hai vị này chính là chúng ta đun nở đỉnh trung tâm cục cảnh sát tốt nhất huấn khuyển chuyên gia, bọn hắn hội lưu lại huấn luyện những này con chó nhỏ. Vương Bắc cùng hai người nắm tay, sau đó nói, cái kia thật sự là quá tốt, không bằng như vậy, chỗ này của ta cũng có mấy cái con chó nhỏ, các ngươi cùng một chỗ cho huấn luyện một chút đi. Bất quá ta muốn huấn luyện chúng làm tập độc khuyển cùng phòng ngừa bạo lực khuyển, dùng để giữ gìn trật tự. Hai cảnh sát trước vị so với hắn cao, dù sao hắn chỉ là biểu tượng cánh trưởng. Nhưng là bọn hắn cũng không dám không nghe theo hắn lời nói, tại Trấn lạc Nhật vương bác chính là lao đại, cái này đã muốn xâm nhập đến tất cả hiểu rõ người của bọn hắn trong nội tâm. Châu đáo cướp bóc đại án cũng không có bởi vì vương bác gần lui mà dần dần làm lạnh xuống, tương quan tin tức càng ngày càng nhiều, còn chúng đối với cái này sự kiện phi thường chú ý. Các phóng viên đã muốn biết sự gì ạ tỷ tại chuyện này ở phía trong sắm vai nhân vật, bọn hắn tại trấn Lạc Nhật các loại ngồi trồn hổm chờ, chờ phỏng vấn sự gì ạ tỷ. Vương bác phải bảo vệ hắn, đưa hắn đưa đi cùng Lý Tinh đợi cùng một chỗ, tạm thời không cần đi làm người vệ sinh công tác, đi quản lý đồng tử quân trại huấn luyện cùng CS người thật trại huấn luyện xuống ống trang bị. Về phần những kia canh giữ ở trong chấn phóng viên, lão Vương rất hoang nên, bọn hắn đợi tại trấn Lạc Nhật nhưng là phải tiêu phí, bởi vì phần đông phóng viên đến, trấn Lạc Nhật GDP lên một lượt thang không ít. Đàng sau Lạc Nhật dàn nhạc trở về, chứng kiến nhiều như vậy phóng viên xuất hiện ở trong trấn đã giật mình, dễ đi thật đáng tiếc đối với Vương Bác nói ra, thực hy vọng bọn họ là sông chúng ta tới. Bọn hắn dàn nhạc hiện tại danh khí rất lớn, nhưng lực ảnh hưởng giới hạn tại New Zealand, bởi vì bọn họ chỉ có một chương album bán chạy, trong khoảng thời gian này không có sáng tác đưa ra hắn ưu tú tác phẩm. Vương Bác biết rõ cái này là bởi vì bọn hắn rời đi quán ba nguyên nhân, nhưng dàn nhạc không biết, bọn hắn chỉ là cảm thấy buồn rầu, cố ý trở lại trấn Lạc Nhật đến tiêu khiển. Buổi chiều cùng một chỗ uống cà phê thời điểm, Giai Zion nói ra, ta không thể không dẫn bọn hắn trở về, mọi người trong khoảng thời gian này tâm tình rất táo bạo, tiếp tục lưu lại ồn lần nhất định sẽ gặp chuyện không may. Làm sao vậy? Vương Bắc Niết cà phê hỏi. Giai Zion nói ra, hưởng qua rượu ngon về sau, ai còn nguyện ý đi uống ngựa nước tiểu đầu này. Chúng ta nhóm nháp qua thành danh tư vị, đã nghị sáng tác càng nhiều rất tốt ca khúc, sau đó lại để cho thanh danh càng lớn. Nhưng là chúng ta linh cảm khô kiệt, sáng tác ra tới gì đó mình cũng không muốn nghe. Sao có thể tìm được mê ca nhạc yêu thích đâu này? Vì tìm kiếm linh cảm, rất nhiều gia hỏa lựa chọn Tây Độc, ta cũng không muốn chứng kiến chính mình tiểu nhị đi vào con đường này. Đây không phải nói chuyện giật gần, mặc kệ ca sĩ, hòa sĩ, điều khắc giả, diễn viên có lẽ hay là tác giả, bọn hắn đều cần dựa vào linh cảm ăn cơm, một khi không có linh cảm, vậy thì cái gì cũng không phải. Hiệu trước kia chính là như vậy, không có linh cảm viết ra tốt tác phẩm trước kia, hắn ngay ăn cơm cũng khó khăn, không thể không đến đến đưa phòng ở Trấn Lạc Nhật xuống qua Loại tình huống này rất nhiều người lây dính độc phẩm dùng cái này tới tìm cầu linh cảm không hề nghi ngờ đây là uống rượu độc giải khát phương thức ngắn ngủi phấn khởi kỳ sau là thời gian giải cảm giác trống rồng bọn hắn thân thể hội sụp đổ mất cả cuộc đời đều sụp đổ mất vương B bác vua vua hưu bà vai nói ra ta đối với sáng tác ca khúc rốt đặc cắn mai nhưng là ta biết rõ các ngươi căn bản ở nơi nào giai tuần các ngươi thuộc về quán Ba Hỏa Diễm Sơn đi vào trong đó đợi vài ngày a quen thuộc hoàn cảnh có lẽ sẽ cho các ngươi có tư tưởng mới xuất hiện Giai nhấp một hớp cà phê, nói, chúng ta đêm nay tiểu sẽ đi qua, trên thực tế trở lại trấn lạc nhật sau, ta thì có một ít cảm giác. Sau giờ ngọt, tại dưới bóng cây thổi gió mát uống chút cà phê đá, cái này thân mình chính là một thủ thư chỉ hoan ca khúc. Dẹ đi bỗng nhiên lộ ra nét mặt hương phấn, đúng, thư chỉ hoan ca khúc. Giai ẩn, chúng ta trong khoảng thời gian này đi làm đường, chúng ta vì cái gì cần phải làm gào rú âm nhạc. Nếm thử một chút mới phong cách ra, ta nghĩ tới chúng ta sẽ để cho tất cả mọi người chấn động tới 231. Chương 1169, ghé tham. Bọn cấp sự kiện giải quyết không sai biệt lắm về sau, Vương Bắc liền dẫn và cùng mấy vị tâm phúc chạy tới cờ gì tốt. Mục đích của hắn hơn là đại học quận, hắn muốn đi bái phòng đại học quận hiệu trưởng, tranh thủ đem chi nhánh trưởng chỉ kéo đến trấn Lạc Nhật đến. Bà thì ở tổng giám đốc một mực hỗ trợ, hắn thông qua người quen biết được chi nhánh trưởng chỉ sẽ ở năm mươi trước kia làm ra quyết định, vì vậy nghĩ biện pháp có liên lạc đại học quận hiệu trưởng, cho Vương Bắc một cái cùng hắn trực diện câu thông cơ hội. New Zealand trường học không khí ba loại, chiếm đa số chính là trường công, đại học quân chính là trường công, như vậy trường học không có ban giám đốc, rất nhiều chính sách làm ra cùng tiền tài lợi ích không quan hệ. Trường công do chính phủ tài trợ, đối với người New Zealand cùng vĩnh cửu cư dân tiến hành miễn phí giáo dục, nhưng mỗi đoạn thời gian đều đối với công chúng triển khai quên tiền hoạt động, thu hoạch một ít kinh phí. Bà Thị ơ ở phương diện này thuộc về nhà từ thiện, hắn cho rất nhiều trường công quên tiền, đặc biệt là những này đại học, quên tiền danh sách hàng đầu đều có tên của hắn. Thứ hai loại trường học là tư nhân trường học, những này trường học muốn giao nạp học phí, ví dụ như trấn lạc Nhật Á Hog tiểu học chính là như vậy, về sau muốn giao học phí. Tại New Zealand, tư nhân trường học bình thường quy giáo đường có được cùng quản lý, theo danh tự có thể nghe được, ví dụ như trường học giáo đường Mọn Pẹ Sở gì cùng trường học dù ôn sở Tenner. Đệ tam loại trường học là tổng hợp lại trường học, nguyên lai tư nhân trường học hiện tại do chính phủ giúp đỡ, dựa theo quốc gia dạy học đại cương đến tiến hành, bọn hắn bảo chỉ chính mình đặc thù giáo dục lý niệm. Là tự nhiên mình chấp giáo phong cách ba loại trường học lớn nhất trên lệch chính là thu phí phương diện trường công không thu phí tư nhân trường học thu phí nhiều nhất tổng hợp lại trường học bởi vì đã bị chính phủ tài chính ủng hộ bọn hắn học phí muốn thấp hơn tư nhân trường học cưới máy bay trực thăng đuổi tới cờ dị tụt vùng ngoại thành một mảnh dấu ở màu xanh hoa cỏ cây xanh bên trong xám màu đỏ công trình xây dựng ra hiện tại bọn hắn trong tấm mắt cái này tấm công trình xây dựng không có tường đây bên trong chi chít như sao trên trời xếp đặt qua một ít chiều cao không đồng nhất nhà lầu Cái này là Đại học Lincoln giáo khu. Bình Thục liên lạc cờ rỉ tụt không trung của quản lý, đem máy bay trực tại cách cách trường học có 2 cây số trong trấn nhỏ đáp, sau đó bọn hắn ngồi xe công cộng đi trước trường học. New Zealand giao thông công cộng hệ thống phi thường bạc nhược yếu kém, tại quốc gia này ngồi xe công cộng rất không tiện, trấn lạc Nhật thậm chí vì thế chính mình chế tạo một cái giao thông công cộng vòng. Bất quá tại đại học chung quanh tương đối dễ dàng rồi, Đại học Lincoln cách trong thành thị xa xôi, không phải tất cả đệ tử cũng có xe như vậy tiểu cần xe công cộng đến giải quyết giao thông áp lực. Thời tiết nóng bức ở chỗ này chờ xe đệ tử không nhiều lắm giải rắc không có mấy tiểu tử các cô nương ăn mặc nóng bỏng, nam sinh là tờ sợt cùng quần đắn, nữ sinh là váy ngắn các loại, dạng này mặc qua đồ vét đập vào cả vạt vương bác bọn người sau khi xuất hiện, tiểu hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Dô lưu núi lòng đai lưng, nói ra, lao đại cái này trời thật là nóng à, chúng ta là không phải không nên mặc trang phục chính thức vương bác nói phải mặc Chúng ta muốn gặp là một vị tại học thuật giới có rất cao địa vị đại sư, trang phục chính thức là đối với người ta biểu đạt tôn trọng tối thiểu nhất thủ đoạn. Nhìn một chút ta tiểu nhị, chỉ cần có thể nắm bắt đại học luồn chi nhánh, chúng ta chính là mặc khôi giáp đi cũng đáng được. Mê Thi cô đẹp trai nói ra. Đúng đấy đạo lý kia, bất quá đệ tử như thế nào ít như vậy? Vương Bác Kỳ quái hỏi. Vài người cùng một chỗ nhìn về phía hắn, mặt mũi tràn đầy kinh dị. Làm sao vậy? Hắn lại hỏi. Zolu liếc mắt nói, ngươi không biết sao? Bây giờ là trong kỳ nghỉ hệ A, rất nhiều đệ tử đều về nhà A, ngoại trừ quốc tế du học sinh cùng dự tính lớp. New Zealand một cái năm học là từ tháng 2 đến 12 tháng, trong lúc có 3 cái nghỉ dài học kỳ, từng ngày nghỉ có 2 đến 3 cái trụ, như vậy liền đem cả năm học phân giải thành 4 học kỳ. Trong đó dài nhất học kỳ chính là 12 tháng đến năm sau tháng 2 trong khoảng thời gian này, trong khoảng thời gian này nóng nhất, đây cũng là trường học nghỉ tại năm mới trước làm ra mới trường chỉ lựa chọn cơ hội. Mới trường chỉ một khi chọn xong, vậy thì muốn động công Sau đó lao ráo khu một ít gì đó phải hướng bên kia rời, không hề nghi ngờ, ngày nghỉ rời phương tiện nhất. Một cỗ màu vàng xe công cộng chạy đến, vương Bắc một chuyến vội vàng lên xe, thật sự là quá nóng, nhưng hắn là ăn mặc câu phục đen, quả thực chính là cái năng lượng mặt trời. Bọn hắn lên xe thời điểm, đang tại lau mồ hôi lái xe chứng kiến bọn hắn cách ăn mặc trực tiếp sợ ngây người, sau đó hỏi, các ngươi là làm bảo hiểm có lẽ hay là làm chứng khoán hay sao? Mặc kệ quốc gia nào. Bảo hiểm cùng chứng khoán ngành sản xuất người hành nghề đều là trang phục chính thức kỳ nhân. Đằng sau có đệ tử nợ nụ cười, một cô nương hiếu hảo nói ra, bọn họ là trấn lạc Nhật đến, vị kia người Hoa tiên sinh là trấn lạc Nhật chấn trưởng, Vương Bác. Vương Bác hai chữ phát âm rất tiêu chuẩn, cô nương khẳng định có tiếng Hoa Nội tình Nghe nói như thế, đằng sau đệ tử cùng trong xe đệ tử đều phát ra tiếng kinh hô, có người lấy điện thoại cầm tay ra đến chụp ảnh, hiển nhiên lão Vương cũng thuộc về công chúng nhân vật. Hắn thấp gật đầu, mỉm cười nói: Có lẽ tương lai có một ngày, chúng ta sẽ trở thành vì hàng xóm, các ngươi sẽ đi trấn lạc nhật đi học nghỉ. Lập tức có đệ tử kịp phản ứng, nguyên lai đồn đại thật sự, mới giáo khu khả năng lựa chọn tại chấn lạc nhật phải không? Hoa, wow, ta thích chấn lạc nhật, ta thích lạc nhật mục trường, ta đồng ý đem trường học xây tại đó, như vậy ta liền cho có thể đi lạc nhật mục trường thực tập rồi. Một cái tiểu tử hô. Lời này lại để cho vương bác nghe được rất vui vẻ, hắn chủ động vươn tay nói, chúng ta xác thực vì thế sự tình mà đến. Nếu như quý trường lựa chọn Trấn Lạc Nhật như vậy lạc nhật mục trưởng hoan nên người đến tiểu nhị một đám đệ tử hào hào vỗ tay còn có người huyết gió huyết sáo như vậy trên xe không khí lập tức dễ dàng hơn bọn hắn nào hào đứng dậy cùng lao Vương bọn người vỗ tay thấy các học sinh đối với Trấn Lạc Nhật tựa hồ rất có hứng thú lái xe sau hắn lại hỏi các ngươi ngày nghỉ lưu trường đệ tử nhiều không bọn hắn có hứng thú hay không đi du lịch a phải đi làm xã hội thực tế hoạt động cái gì hoạt động có người hỏi Vương bác nói ra Nếu như các ngươi có hứng thú, chấn lạc nhật có thể cùng đại học ứng quấn làm cái phối hợp, ta rất hoan nên các ngươi đi vào trong đó, sau khi trở về các ngươi có thể đem thôn chấn chân thực tình huống nói cho đồng học. Nói không chính xác nhiều năm về sau, lần này hoạt động sẽ bị gọi là phá băng hành trình. Zolu bổ sung nói, trong lịch sử nổi tiếng phá băng hành trình xác thực cùng Trung Quốc có quan hệ, tiểu cầu thôi động đại câu chuyện, Trung Mỹ vì vậy mà thiết lập quan hệ ngoại giao. Xe con thúc đẩy, bọn hắn ở phía trên nói chuyện thiếm, có người cho vương Bác nhường Châu ngồi Vương Bắc vì sinh viên tố chất cảm thấy kiêu ngạo, nhưng hắn có lẽ hay là khoát tay, ta liền cho không ngồi, ta thật sự là quá nóng. Đây là điều hòa khẩu, ngươi ngồi đến nơi đây tiểu cũng không nóng lên. Sinh viên hữu hảo nói ra. Vương Bắc nói, đúng vậy chiếc xe con này không có mở điều hòa à. Có đệ tử hô, neo, chúng ta trên xe có khách quý, làm sao ngươi có thể không mở điều hòa. Sau đó, ra đầu gió bắt đầu hô hô ra bên ngoài nói mát, một đám đệ tử hưng phấn hô to và thuế. Vương Bắc mỉm cười nhìn về phía bọn này người trẻ tuổi, hắn nhịn không được hồi tưởng lại chính mình đại học thời đại, cái kia là người khác sinh chung có ý tứ nhất thời gian. Trưng có nội dung hình ảnh. Tới 232. chương 1170, đưa cho đại học lễ vật. Xe trường học hành trình lại để cho Vương Bắc kiên định đem đại học lưu quần chi nhánh mở tại Trấn Lạc Nhật cách nghĩ, những này sinh viên không riêng đại biểu tiêu phí năng lực, cũng không chỉ đại biểu tố chất cao, bọn hắn còn đại biểu tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Trấn Lạc Nhật là mới phát tiểu trấn Hiện tại không khí cũng không tệ lắm, nhưng lão Vương biết rõ đó là bởi vì chúng dân trong chân mới đến, đối với thôn trấn hết thẻ còn có mang mới lạ cảm giác. Thời gian dài, mới lạ cảm giác đi qua, thôn trấn không khí hội trở nên nặng nghề bắt đầu. Đây là muốn mệnh, đối với một cái khách du lịch làm chủ thôn chân mà nói, nếu là không có cũng đủ sức sống, vậy đối với du khách sức hấp dẫn sẽ đại giảm. Dưới loại tình huống này, có được một chỗ đại học là cái rất tốt chế thuốc phương thức, các sinh viên đại học 4 năm một 5 lần, hàng năm đều có tân sinh đã đến. Vĩnh Viễn không biết khuyết thiếu sức sống cùng tinh thần phấn chấn. Hơn nữa các sư phụ đến, hội các mặt tăng lên thôn chấn tố chất, tiểu học cùng trung học cũng sẽ phải chịu rất nhiều tốt ảnh hưởng. Bà thì ở tổng giám đốc tại trong sân trường chờ hắn, Song Vương tụ hợp về sau, nhìn xem một đoàn người trang phục, tổng giám đốc tiên sinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, "Ách, các ngươi không nóng sao?" Zolu nói ra, "Nóng, đúng vậy Lao đại nói chúng ta phải mặc trang phục chính thức, như vậy mới có thể biểu đạt ra đại học còn tôn kính." Vài người bất mãn nhìn về phía lão Vương. Bạ tỷ ở tổng giám đốc cùng phụ tá của hắn đều là hưu nhàn cách tân mặc, mặc dù là quần dài, nhưng thông khí tính khẳng định viễn siêu đồ vét trang phục chính thức, muốn thoải mái nhiều hơn. Đến phòng làm việc của hiệu trưởng, một gã đầu đầy tóc bạc, sách vở khí tức nồng hậu dày đặc lão tiên sinh đang chờ bọn hắn, bà tỷ ở đi vào trước, hắn đứng lên mỉm cười, hoan nghênh các người đến, các tiên sinh các nữ sĩ. Đằng sau Vương Bắc một đoàn người thẳng soát soát đi tới, lão tiên sinh có chút mê hoặc, hỏi một câu đồng dạng lời nói, "Như vậy tiên, như vậy ăn mặc hơi nóng à đâu chỉ là có chút nóng, đây là tương đương nóng à? Vương bác nhìn xem hiệu trưởng mát lạnh cách ăn mặc, lập tức có chút buồn bực, hắn đây là suy nghĩ nhiều, căn bản không cần mặc trang phục chính thức. Đại học quân hiệu trưởng tên là Dẹt Đỗ Sa là một gã tại toàn bộ thế giới đều hưởng có danh tiếng chăn nuôi tật bệnh học, siêu vi rút học chuyên gia. Bà tỷ ở cho song phương tiến hành giới thiệu thời điểm, nói ra, đương làm toàn cầu mặt khác khu gặp phải rất nhiều nghiêm trọng vấn đề, như bệnh châu điên hoặc hàm độc tố thảo lúc, New Zealand nhưng không có cùng loại nan đề. Cái này toàn bộ dựa vào New Zealand có một kiệt xuất siêu vi rút học chuyên gia ở sau lưng làm cường lực kỹ thuật ủng hộ. Cái này là dẹt đồn sản hiệu trưởng. Lao đầu điệu thấp cười cười, nói ra, bà tỷ ở tiên sinh thật sự là quá khen. Đây hết thể dựa vào là toàn bộ New Zealand mỗi một vị chăn nuôi người công tác cùng bác sĩ thú y cố gắng. Vương tiên sinh, ngài khỏe chứ, ta đối với ngài nổi tiếng đã lâu, thật sự là tuổi trẻ tuấn kiệt. Song phương gặp mặt lần đầu mặt có lẽ hay là rất hòa hợp, ngắn ngủi ca ngợi về sau Sản liệu trưởng thỉnh mọi người ngồi xuống, sau đó hắn tự mình cho mỗi người đưa lên một lọ ướp lạnh nước khoáng. "Thật xin lỗi, ta không uống đồ uống cùng rượu, cho nên trong văn phòng chỉ có nước trong, nếu như mọi người có cần có thể nói với ta, ta cố gắng thỏa mãn mọi người yêu cầu." Vương Bắc vừa muốn mở miệng, Zhou Luzer tay lên nhút nhát e lệ nói, "Báo cáo." Một đoàn người nhìn về phía hắn ào ạt mắt trợn trắng, người ta chỉ là khách khí một lần, người này thực ý định đưa ra yêu cầu. Bất quá mọi gì đại hán đối mặt sản hiệu trưởng hơi có chút luống cuống. Vẻ mặt dữ tận trên mặt béo có chứa kính sợ biểu lộ, còn dơ tay lên hô báo cáo. Một màn này có chút ý tứ, Bati ở nhịn không được nhẹ giọng nở nụ cười. Săn hiệu trưởng cũng cười, nói ra, "Không cần đánh báo cáo, hai tử, có chuyện gì ngươi trực tiếp nói cho ta biết là được." Zolu cười miệng nói, "Ta trước kia đến trường thời điểm, lão sư nói muốn nói lời nói phải sớm đánh báo cáo. Ta muốn nói rất đúng, ngài có thể hay không đem điều hòa mở lớn một chút? Ta có chút nóng." Vốn vẻ mặt bất mãn mọi người hào hào lập tức sửa lại tâm tình ào ào gật đầu. sân hiệu trưởng đem điều hòa độ ấm điều một chút, sau đó đối với Zolu mắc, ngươi ngồi đến nơi đây, hài tử, tại đây độ ấm thấp một ít. Zolu vui sướng hài lòng sách ghế ngồi tới, vương bác cảm giác được hắn giống như là một đứa bé. sân hiệu trưởng sau khi ngồi xuống, hai tay giao nhau đặt ở trên mặt bàn nói ra, ta biết rõ các ngươi đã đến mục đích, vương chấn trưởng, rất cảm tạ ngài coi trọng như vậy đại học quần. Vương bác nói ra, không phải ta, hiệu trưởng, không chỉ là ta coi trọng đại học quân. Ta cho ngài dẫn theo một phần lễ vật, sau khi xem xong ta muốn ngài sẽ minh bạch ta vì cái gì nói như vậy. Eva theo tay cầm trong túi xuất ra một cái hộp gấm nhỏ, sau khi mở ra bên trong là một trường quang chứng giám người CD-Zom. Phong hiệu trưởng ở phía trong có máy chiếu phim, CD-Zom để vào về sau, rất nhanh có hình ảnh xuất hiện, là một người nam nhân tượng bản thân. Đây là Anderson, hắn sau khi xuất hiện với tay cười nói, này, đại Hồng quẩn, ngài khỏe chứ, ta là trấn lạc nhật một gã cư dân, cũng phải đại học quẩn tốt nghiệp đệ tử. Chuyên nghiệp của ta là công thương xí nghiệp quản lý. Đại học còn dùng chăn nuôi chuyên nghiệp lập trường, nhưng không phải chỉ có chăn nuôi chuyên nghiệp cường hạng. Cái này trường học chủ yếu dùng nghiên cứu làm chủ, tại từ nhưng tài nguyên phương diện đặc biệt nghiên cứu xử nó tại New Zealand thậm chí thế giới lĩnh vực bảo trì vượt lên đầu. Nhưng hắn ngành sản xuất, đặc biệt là tại công thương xí nghiệp quản lý, thiên nhiên tài nguyên, khoa học tự nhiên đợi lĩnh vực, chúng tại toàn cầu địa vị cũng rất cao. Đáng nhắc tới chính là... Đại học quân độc lập viện giáo New Zealand thương học viện tại Đại học Nguồn sắp đặt giáo khu, cái này được vinh dự người New Zealand chính mình học viện Hạ Vạt Business, tại quốc tế được hưởng tiếng Tâm, có rất nhiều du học sinh ở chỗ này đến trường. Anderson về sau, lại có một người xuất hiện, ngài khỏe chứ, Đại học Nguồn, ta là trấn lạc Nhật cư dân, ta yêu trường học không khí, bởi vì màu da cùng tuổi, ta không có đi học Đại học, cái này để cho ta thương tiếc chúng thân. Nhưng là nếu có chỗ Đại học đi tới chấn lạc Nhật, Ta nghĩ tới ta sẽ trở thành vì chỗ đó lớn tuổi nhất đệ tử. Đây là người da đen lão cao đổi tỷ tờ sần, hắn lời này là chăm chú nói, không có thể lên đại học lại để cho hắn vẫn cảm thấy thật đáng tiếc. Nguyên một đám cư dân xuất hiện, cái này đoạn video chiều dài là 30, nội dung tương đối buồn thể chính là các cư dân biểu đạt đối với đại học quần hoan nên cùng đối với trường học tiến vào trấn lạc nhận các nhìn. Đúng vậy sàn hiệu trưởng xem được nguồn ngon, bởi vì này không phải đóng phim, dùng nhân sinh của hắn kinh nghiệm có thể nhìn ra những người này đều là rất thẳng thắn thành khẩn nói ra những lời này. Cuối cùng một cuộc phỏng vấn tình cảnh là tại giáo đường ở bên trong, dù y mục sư mang theo các giáo đồ làm cầu nguyện, cầu nguyện thượng đế phù hộ đại học Luân cần sẽ đến đến trấn lập nhật. Sau khi xem xong, sân hiệu trưởng chậm rãi thở vào một cái, nói ra, rất tốt lễ vật, để cho ta cảm thấy vui mừng, ta không cho rằng năm mới trước kia ta có thể thu đến so đầy càng để cho ta cùng đại học Luân cần cảm động lễ vật. Vương Bác khẽ gật đầu nói, cảm ơn ngài khích lệ, hiệu trưởng tiên sinh Trấn Lạc Nhật đã làm tốt nên đón đại học lưu quần chuẩn bị, chúng ta dân trấn hy vọng một ngày kia có thể ở trường học trên đồng cỏ đọc sách. chương 1171, có qua có lại. Lần này thời gian gặp mặt là một giờ, đàm đều là cứng rắn hàng, sản hiệu trưởng không có đánh dọn quan, mà là cẩn thận hỏi thăm Trấn Lạc Nhật dân tình, phỏng đoán xây trường sau có thể sinh ra ảnh hưởng. Trấn Lạc Nhật 5 năm đến phi tốc phát triển là nhất đã động hắn một điểm, Elizabeth mang đến tiểu trấn phát triển vô, bên trong có rất nhiều ảnh trụ. Nhìn xem lần lượt từng cái một trong tấm ảnh trấn lạc Nhật biến hóa, sân hiệu trưởng liên tục sợ hai tháng phục, quả thực là kỳ tích. Thật lợi hại Vương chấn trưởng. Ngài là trời sinh thủ lĩnh. Một giờ dự định thời gian bị kéo dài dài đến nửa giờ, sau khi kết thúc chính là buổi chiều 3 giờ hơn chung. Lần này gặp không phải trấn lạc Nhật hướng đại học Lân quân làm báo cáo công tác, mà là song phương giúp nhau hiểu rõ, Vương bác đối với đại học Lân quân nhận thức thì càng toàn diện. Sân hiệu trưởng cũng có huynh hướng tại trấn lạc Nhật kiến thiết chi nhánh, không riêng gì tại mấy cái hậu tuyển ở bên trong. Chấn lạc Nhật có thành ý nhất, nóng nhất tâm, cũng bởi vì Vương Bác Hoa kiểu thân phận cũng có chỗ ra tăng điểm. New Zealand tất cả trong đại học, trường này là tiếp đai Trung Quốc quốc gia người lãnh đạo người xem nhiều nhất một chỗ. Trường học của bọn họ vẫn cùng Trung Quốc lớn nhất sữa chế phẩm sĩ nghiệp tiến hành rồi hợp tác. Hội đàm giới thiệu, sân hiệu trưởng tự mình cùng cùng bọn hắn đi trong sân trường đi dạo bắt đầu. Vương Bác Khách khi nói, hiệu trưởng ngài công tác bận rộn, tự chúng ta đi một chút nhìn xem là được. Sân hiệu trưởng ha ha cười nói, bây giờ là nghỉ hè tiểu tử, ta có thể có cái gì bận rộn đây này. Nghiên cứu khoa học thượng sự tình không tại ở nhất thời bán hội, các ngươi là đại học quân khách quý, ta đương nhiên muốn dùng lễ đối đãi. Trường học chiếm diện tích rộng lớn, phải có hơn 1000 ha, Vương bác cho đại học quân quân chi nhánh quy hoạch diện tích cũng rất rộng lớn, đồng dạng có hơn 1000 ha. Hắn cũng không phải là đơn giản muốn mưu đồ một chỗ chi nhánh, càng muốn về sau không nhận thức được, đem đại học quân chủ thể hấp dẫn đi trên thị trấn. Trường học kiến thiết phong cách cổ xưa mà hào phóng, Rất nhiều kiến trúc đã có một cái nửa thế kỷ tuổi tác, sung mãn lịch sử tăng thương cảm giác, nhưng là bảo vệ vô cùng tốt, này sẽ thì có công nhân tại tu sửa nhà lầu. sắp trời dần dần muộn, sân Hiệu trưởng giữ lại bọn hắn ở chỗ này ở một đêm, trong trường học hữu chiêu đợi dùng phòng trọ. Vương Bác cự tuyệt, nói ra, quấy giày ngài cho tới trưa, chúng ta đã muốn rất gây khó dễ rồi, về sau có cơ hội lại cùng ngài trao đổi à. sân Hiệu trưởng mỉm cười nói, ta không phải khách khí, Vương Trấn trưởng, ta là chân thành mời mời các ngươi lại đợi cả đêm Bởi vì buổi tối có chút ít tiết mục cho ngài quan sát, đây cũng là ta lễ vật. Như vậy Vương Bắc thì có điểm mong đợi, còn có ban đêm tiết mục quan sát. Bảo ẩn ho nhẹ một tiếng, nhìn Eva liếc thấp giọng nói, mang theo nữ nhân, loại này tiết mục không thích hợp à? Vương Bắc thiếu chút nữa bị hắn lời này hù đến, Ni Mã đại ca ngươi là đến cho ta phá đấy sao? Ngươi cho rằng người ta cho ngươi chuẩn bị chơi kiểu gì a? Cái này cờ mờ nở là đứng đắn nơi a? Săn hiệu trưởng hiển nhiên cũng minh bạch hắn ý ở ngoài lời, bất quá hắn rất giải thích. Khoát tay nói ra, vượt quá các người đoán trước tiết mục những người khác khả năng hứng thú không lớn, nhưng ta đoán vương chấn trưởng sẽ rất có hứng thú. Bữa tối cũng không xa hoa, là rất đơn giản bò bít tết, salad rau cùng cá chiên, gà rán. Eva nói ra, ta đoán, hiệu trưởng tiên sinh, những này đồ ăn đều là chính các người bồi dưỡng giảm nuôi dưỡng ra tới đúng không? Săn hiệu trưởng gật đầu nói, đây là, phi thường chính xác, đây đều là tự chúng ta bồi dưỡng giống, chúng đều có chỗ thay đổi, có thể ăn đi ra không? Đang tại ăn như hổ đói dô lưu kinh ngạc nói, các ngươi còn có thể trong sân trường nuôi dưỡng cá tạ giả kỳ hỉ New Zealand từng siêu thị lớn đều có mới lạ loài cá tiến hành tiêu thụ, giá cả khoảng cách cũng là phi thường đại, theo mấy khối tiền 1kg đến hơn 10 đồng tiền 1kg đều có. Kỳ thật người New Zealand ẩm thực tài liệu là tương đối đơn điệu, chính thức thích ăn loài cá có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong đó bài danh nhất gần phía trước đúng là cá tạ giả kỳ hỷ. Loại này cá tại trên quốc tế không có danh khí gì, biết do nó cũng không có nhiều người nến qua người của nó thì càng thiếu đi. Chi như vậy, là vì cá tạ giả ký hi nơi sản sinh tương đương nhỏ, khoảng chừng Nam Ban Cầu, tới gần New Zealand bờ biển, nước Úc Nam Hải bờ cùng châu Nam Mỹ Đông Nam bộ bờ biển khu vực có sản xuất. Nói cách khác, Bắc Ban Cầu, không có loại này cá, Nam Ban Cầu, chỉ có dựa vào gần Nam cực mới vừa có. Đại học còn ở vào cờ gì tụt thiên hướng nội địa bên này vùng ngoại thành, cùng đường ven biển không có liên tiếp, cho nên dô lưu mới kỳ quái, nước ngọt khu như thế nào nuôi dưỡng nước biển cá Săn hiệu trưởng không có giải thích, hắn nói ra, ăn cơm trước đi các vị, đợi tí nữa mang bọn ngươi đi một chỗ, các ngươi sẽ rõ. Trên bàn cơm bạ bà tỷ ở tìm một cái chủ đề, thảo luận các quốc gia ẩm thực văn hóa, cái này trên mặt bản có người New Zealand, người Mò Di, người Trung Quốc, người Ukraine, người Mexico còn có người Anh Quốc, cho nên loại lời này để cũng rất có ý tứ. Sau khi cơm nước xong, săn hiệu trưởng tìm một đài minibuts, đạp trên ánh trăng, bọn hắn mở hướng về phía sân trường phía Tây Bắc. Đại học lưu quần phía tây bắc có một hồ nước nhỏ, đó cũng là trường học một cái nuôi giữa khu, một ít thủy sản động vật cùng loài cá tại đó tiến hành nghiên cứu. Hai người cách xa nhau không xa, thì ra là vài km, xe con rất nhanh chạy đến, sau đó tại cửa ra vào có người đang chờ đợi bọn hắn, là vương bác người quen, mới giáo khu hiệu trưởng ạ lẹt sẵn giờ dạ ản chủ giáo sư. Ta biết rõ ngươi đi tới đại học lưu nhưng buổi chiều chỗ này của ta có chút việc gấp đi không được, cho nên chỉ có thể xin nhờ dẹt đồn lưu các ngươi ở chỗ này dừng chân Sau đó buổi tối đến chỗ của ta nhìn một cái. A Lệnh Sảng giờ dạ dùng mang theo hắn náy ngữ khí nói ra. Săn hiệu trưởng nói ra, "A Lệnh Sảng giờ dạ, ta ông bạn già, dẫn bọn hắn đi xem chúng ta chuẩn bị lễ vật a." Hồ khu giống như đồng ruộng đồng dạng, bị lưới đánh cá phân cách thành mấy cái bất đồng khu vực, bọn hắn cưỡi thuyền nhỏ tiến vào trong hồ khu vực, mắt lạnh ánh mặt trăng rơi vãi rơi xuống, mặt hồ giống như một mặt tấm ánh tấm gương lớn. Ban đêm không gió, đúng vậy mặt hồ lại tình tiết phức tạp, vô số đạo sóng nước phản xạ ánh mặt trăng. Phát ra ngân sắc quá mang. Nhưng là tới gần sau có thể phát hiện, những này ngân sắc cũng không phải là đến từ mặt hồ, mà là một ít so ánh mặt trăng càng muốn ngân bạch cá nhỏ xuất hiện ở trên mặt hồ. Những này cá vòng quanh thuyền nhỏ du động, có còn nhảy lên, như vậy đương làm ạ lẹt sẵn giờ dạ giáo sư mở ra trước thuyền đèn. Những này cá diện mạo thật tiểu xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhảy ra mặt nước cá phần lớn là 230cm dài ngắn, chúng toàn thân ngân bạch. Tại đầu phía sau có một hình bán nguyệt hình dáng gai đen, mặt khác, Đương làm chúng nhảy ra mặt nước thời điểm đó có thể thấy được, ngực của bọn nó kỳ rất lâu, cùng bình thường cá bất đồng. thấy vậy, vài cái thanh âm trước sau văng lên, hắc, cá tạ dạ kỳ hì. Không đúng, cá tạ dạ kỳ hì tại trong biển, đây là cái gì cá? Vương Bắc Minh bạch chuyện gì xảy ra, hán kinh ngạc nói, các ngươi làm sao làm được. Những này cá tạ dạ kỳ hì thích đứng nước ngọt phải không? Chúng có thể tại nước ngọt chung sinh sống. Nếu như cái này là đưa chúng ta lễ vật, cái này thật đúng là một cái đại lễ. Eva Bổ sung nói, cá tạ giả kỳ hỷ, chương 1172, diệt mũi ối. Cá tạ giả kỳ hỷ còn nhỏ sinh trưởng tại nước cạn đá ngầm gian, thành ngư du xuất ngoại biển, sinh hoạt tại 400 m đáy biển, chúng là rõ đầu rõ đuôi nước biển cá. Mọi người đều biết, người phương Tây ăn cá rất ít ăn cả cá, mà là ưa thích dùng nấu nương cá bít tết làm chủ, mà cá tạ giả kỳ hỷ chính là New Zealand được hoan nghênh nhất là cá, nổi tiếng đó là tương đương cao. Bởi vì cá tạ giả kỳ hỷ sinh hoạt tại nước lạnh trong hải vực. Hình thể lại không tính quá lớn, cho nên loại này cá chất thịt là tương đương non mịn, chặt chẽ, dùng để chiên xào nấu tạc hoặc là làm lát cá suốt đều là phi thường mỹ vị. Bất quá người Nhật Bản không thích loại này cá, chúng ưa thích ăn sống lát cá, đúng vậy cá tạ dạ kỳ thì không phải thích hợp ăn sống, bởi vì là thịt cá không có nhiều như vậy mờ trong đó, ăn sống lời nói cảm giác xa không bằng cá hồi tới sảng khoái non khẩu. Nghe lời của bọn hắn, ạ lẹ sẵn giờ dạ giáo sư nợ nụ cười, hắn nói ra, đây là, vương, ngươi đã đoán đúng. Chúng ta hoàn thành cá tạ giả kỳ hỷ sinh tồn hoàn cảnh làm nhạt chuyện gì, nó có thể tiến vào trong hồ nước. Trên thế giới thủy sản kinh tế chủ yếu dùng hải dương làm chủ, New Zealand có được lan tràn đường ven biển, lại càng không thiếu hải thủy sản phẩm. Nhưng hải dương môi dưỡng không có dễ dàng như vậy, thành phẩm tương đối cao, cho nên một ít nước biển cá làm nhạt công tác một mực trong tiến hành. Cầm cá tạ giả kỳ hỷ mà nói, tuy nhiên đây là New Zealand thứ hai đại thương nghiệp vớt loài cá, nhưng là hắn sản lượng cũng không phải phi thường đại, hàng năm vạn tấn cao thấp Thậm chí gần đây những năm này theo hải dương ô nhiễm tăng lên, nó sản lượng còn không đạt được và tấn. Cho nên loại này cá một khi có thể hoàn thành nước ngọt hóa cải tạo, vậy đối với dân chúng mà nói là đại hảo sự. Dù sao, cá tạ giả kỳ hỷ nhưng không phải là cái gì tiện nghi hàng, nếu như đem tấm thành cá bít tết cái kia tại trong siêu thị muốn tới 20 lz kg đã ngoài. Khả năng thói quen lạc nhật mục trường động mấy trăm khối 1 kg giá cả, cái giá tiền này rất tiện nghi, kỳ thật bằng không thì Phải biết rằng New Zealand hải thủy sản đúng vậy đặc biệt phong phú, hải sản tại tất cả cái địa phương đều rất tiện nghi. Cái đó và New Zealand chỉnh thể bản đồ có quan hệ, Nam Bắc đảo đều là hai cái dài mảnh hình dạng đảo nhỏ, cho nên bất luận cái gì một tòa thành thị cách cách bờ biển đều rất gần, hải thủy sản cá lấy được đều rất phong phú. Vương Bắc hỏi thăm đây là làm sao làm được, đem nước biển cá tập tính cải thành làm nhạc, đây chính là đại công trình, hiện tại hoàn thành cũng không có vài loại, ạ lẹ sẵn giờ ra muốn uy phong. giáo sư Đắc ý nói Kỳ thật cũng không phải rất khó, chúng ta mượn nhờ gen công trình cùng nạ nổ khí quan cải tạo khoa học, đơn giản mà nói chính là sửa đổi trái tim của bọn nó, đem những này thay đổi ghi tại chúng gen chung. Bất quá tiếc nuối chính là, chúng ta cái này kỹ thuật cũng không hoàn mỹ, cùng hải dương cá tạ giả kỳ hỷ so sánh, chúng lớn lên cũng lớn đến không tính được chỉ, tựa hồ gen thay đổi cũng hạn chế chúng khổ người. À lẹ sẵn có chút tiếc nuối lắt đầu. Trưởng thành cá tạ giả kỳ hỷ chiều cao là 50-60cm, đến 60cm. Cái này tại nước biển cá chung lớn đến không tính được. Gen công trình sửa chữa qua loài cá nhiều lắm là có thể dài đến 40cm, đại đa số thì bọn hắn nhìn qua như vậy chỉ có 2-30cm. Vương Bắc có lẽ hay là cảm giác rất lợi hại, hắn hỏi, đừng nói cho ta, cái này chính là các ngươi chuẩn bị lễ vật. À lẹ sẵn giờ giả giáo sư cười nói, đây là, cái này là lễ vật, nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận. Lao Vương Khoa Trường nói, ta quá nguyện ý tiếp nhận rồi, đây là ta năm nay thu được giỏi nhất lễ Giáng sinh lễ vật. Ta dám đánh cuộc, nó là được." A Lệ Sáng giờ dạ giáo sư nói ra, "Đối với ngươi cho phép chúng ta tiếp xúc gần rủi san hô nước ngọt, cái này cũng không coi vào đâu. Có lẽ hay là san hô nước ngọt công lao." Lão Vương cảm giác được hắn có phải không nên cho những này san hô phát cái hơn trước rồi, chúng đối với trấn lạc Nhật cống hiến quá lớn. Đi tham đại học quần thủy sản cơ sở nghiên cứu sau, sắc trời liền hơi trễ rồi, bọn hắn rời đi, ngày hôm sau liền chuẩn bị tiếp nhận những này nước ngọt cá tạ dạ kỳ hỉ. À lẹ sáng và giảng giáo sư đưa đi chính là chờ xanh cá mái cùng một ít cá giống, số lượng cũng không nhiều, lý do của hắn là nước ngọt sản không tốt vật chuyện. Vương Bắc không thèm để ý, có hồ nước chi tâm bảo dưỡng, bầy cá mở rộng ra thật là nhanh đến sự tỉnh. Trở lại trấn Lạc Nhật, thời tiết càng ngày càng nóng, con muỗi cũng càng ngày càng nhiều. Alexander và giảng giáo sư cùng sản hiệu trưởng sẽ ở mấy ngày qua đến trấn Lạc Nhật đi thăm một chuyến, bọn hắn sẽ đi từng mới giáo khu hậu tuyển tiến hành đi thăm, sau đó tiến hành cuối cùng nhất lựa chọn. Đối với cái này Bảo ơn nói ra, lão đại, chúng ta tại đây con mũi các loại nhiều lắm, chúng ta còn muốn tiến hành một lần diệt mũi diệt chủng hoạt động A. New Zealand có 16 cái chủng loại con mũi, trong chuyện này, có 12 chủng con mũi là New Zealand độc hưu, mặt khác 4 loại là từ bên ngoài đến lên giống. Con mũi bên trong thường thấy nhất một loại hẹn nước 5mm dài, đường thấy bọn nó khổ người nhỏ, tuy nhiên lại xú danh rõ ràng. Cái này con mũi cắn người nhanh, tần suất cao, độc tính đại, khôi phục trợm, phi thường làm cho người ta ngại. Chúng còn có thể truyền bá bệnh xuất z, trong lịch sử từng tại New Zealand tàn sát bừa bãi qua thời gian thật dài. Từ lúc châu Âu Di dân cùng người Mọ dị tiến hành chiến tranh thời điểm, hắn hữu lợi dụng con muỗi thu thập qua kiêu ngạo người da trắng quý tộc, bọn hắn bắt đại lượng con muỗi nhập cư trái phép tiến người da trắng nơi trú quân bùng ra, đã từng đưa bọn chúng quấy dày khổ không thể tả. New Zealand hoàn cảnh tốt, nguyên thủy bãi cỏ cùng rừng nhiệt đối nhiều, cái này không riêng chỉ mới có lợi, cũng có chỗ hỏng, thì phải là con muỗi sinh sôi lợi hại. Chấn lạc Nhật cũng có cái này vấn đề, đặc biệt là tại giã ngoại, vài tòa sơn đổi có được con muối núi tên hiệu, xuân mùa hạ tiết đi những địa phương này ru ngoạn, mọi người thường thường sẽ bị con muối cắn vô cùng thảm. Có rất ít người biết do New Zealand bản thổ con muối chi thức, rất nhiều đối với tiểu sinh vật này biết là nghe đồn cùng suy đoán. Bởi vì tại đây 12 chủng New Zealand độc hữu con muối chủng loại ở bên trong, đại đa số chỉ quấy dày loài chim, hút máu của bọn nó. Đối nhân loại tính chất uy hiếp lớn nhất con muối có 3 loại, đường vân con mu Na muỗi trưởng muỗi, bờ dân muỗi độc, bảo ẩn muốn động viên bắt đầu tiêu diệt đúng là cái này ba loại con muỗi. Nhất là đường vân con muỗi, cái này con muỗi vô cùng nhất đáng giận, chúng được gọi là tại chân màu trắng đường vân, là một loại điên cuồng mà con muỗi, chẳng phân biệt được ban ngày cùng ban đêm đốt nhân loại, hơn nữa chúng phi hành không âm thanh âm, được xưng nhỏ nhất sát thủ. Vương Bắc không có như thế nào gặp qua cái này thống khổ, thành bảo chi tâm có xua đổi con muỗi năng lực, đúng vậy đại đa số người không phải ở tại trong thành bảo, hàng năm mùa hè dân trấn cũng không thắng Bảo ẩn đề nghị này là phù hợp dân tâm, hắn đưa ra về sau, dân chúng thậm chí làm cái loại nhỏ tụ hội đến hưởng ứng. Thấy vậy, Vương Bác tu thuận theo dân ý, quyết định đến toàn bộ chấn Đại Diệt Môi. Vì vậy đằng sau vài ngày, người vệ sinh đám bọn họ mở ra xe nâng, xe bán tải cùng xe rắc bốn phía bố đậu. Đầu tiên điều này cần thanh lý rác rưởi cùng vũng nước đọng, Vương Bác đưa ra ngoại trừ hồ song sinh bên ngoài lãnh địa không còn mặt khác thủy vực khẩu hiệu. Từng nhà đem trước phòng sau phòng bình bình lọ lọ cùng thu thập bắt đầu. Những này cái chai một khi tại ngày mưa rót vào mưa, vậy thì sẽ trở thành vì mẫu con môi đẻ trứng, con môi chính là tại những địa phương này sinh sôi ra tới. Như vậy hoạt động một mở rộng, đối với thôn trấn người vệ sinh làm cũng có trợ giúp rất lớn, khe nước quét sạch sẽ, chúng nước điền tốt trải lên mặt cỏ, cả trấn lạc nhật lại rực rơ hẳn lên bắt đầu. chương 1173, Hậu Tích Bạc Pháp, ngoại trừ quét dọn vệ sinh cùng điền tốt cái hố, Vương Bắc còn dùng một ít hóa học dược vật tới dết trùng. đương nhiên Mọi người từng nhà cũng chữ bị dùng để đối phó con mũi dược vật, đây là y ca phái phát, hắn mua sắm đến rất nhiều đựng bạc hà thành phần dừng lại ngứa thuốc cao cùng dừng lại ngứa thuốc xịt bị con mũi đốt bôi lên một lần là tốt rồi. Ngoài ra Trần Lạc Tiên trả lại cho vương bác mang đến trong nước sản xuất tinh, dầu, dầu cù là, những vật này sau khi xuất hiện nhận lấy dân chấn nóng bỏng hoa nền, chúng khu mũi hiệu quả là sữa tắm không thể bằng được. New Zealand siêu thị trong có tiêu thụ một ít đựng bạc hà cùng cây trà dầu thành phần sữa tắm cái này có thể khu dung để tẩy trừ đốt nơi cũng có thể dừng lại ngứa. Vương Bắc còn xảy ra chủ ý, đem đòi mở ra, dùng đòi nước bôi lên đốt nơi cũng phi thường hữu hiệu. Hắn nói ra cái này bí phương về sau, từ nay về sau vài ngày trấn Lạc Nhật thỉnh thoảng sẽ vang lên thêm lương tiếng kêu thảm thiết. Sau đó ngoại giới tiểu thị truyền, có người tuyên bố muốn đánh lao Vương, hắn tỏi bôi miệng vết thương bí phương thật sự quá áp độc. Trung tuần tháng 12, săn hiệu trưởng dẫn đầu khảo sát đội đi tới chấn Lạc Nhật, Vương Bắc dẫn bọn hắn toàn diện đi thăm tổn trấn. Không thể không nói Bảo hẳn đưa ra diệt mỗi kế hoạch rất hữu dụng, tối thiểu như vậy bọn hắn tại toàn bộ trấn các nơi đi bộ thời điểm, không có gì con mồi đến phiền nhiễu bọn hắn. Trước kia mùa hạ đặc biệt là đêm tối, nếu tại dã ngoại đi bộ, cái kia không bị cắn mấy cái vướng mắc căn bản không có khả năng. Nay trong đó, bọn hắn tại Bạch Tháp ăn cơm, tại Đại Tần quán cà phê uống cà phê, tại quán Ba Hỏa Diễm Sơn cảm thụ không khí, tại tòa thành qua rồi ban đêm, đã ở hồ hồ Vệ Đốc Ea thượng chơi thuyền thả câu qua. Ngoài ra, những người này còn chạy tới Mỏ Vàng tìm kiếm khoáng thạch ấy nhỉ. Lão Vương hợp ý, sớm tìm mấy khối hàm kim số lượng lớn nhưng lại không thấy được khoáng thạch phóng ở ngoài sáng. Như vậy, sẵn hiệu trưởng đợi mọi người có thu hoạch, bọn hắn rất chân thành đối đãi chuyện này, khảo sát đoàn ở phía trong có một vị là khoáng thạch học chuyên gia. Đi thăm sau khi kết thúc, ạ lẹ sẵn giờ dạ giáo sư đối với hắn Vương tay nói ra, Vương, về sau chúng ta chính là hàng xóm, hy vọng chúng ta có thể hào hào ở chung. Lời này lại để cho Vương bắt tâm hoa nộ phóng, cái này xem như khâm định sao. Bất qua phía chính phủ tin tức không có thích phóng đi ra, vậy thì hết thể không thể giữ lời, đằng sau một vòng, vương bác đều ở lo lắng mà lo lắng lo lắng cùng đợi, sau đó lệ giáng sinh trước giờ, đại học quần quan vong rốt cục thả ra tin tức. Căn cứ bản trường thầy cho nhiều lần khảo sát cùng thảo luận, căn cứ các cấp chính phủ cùng bộ giáo dục đề nghị, bản trường mới giáo khu đem chọn chỉ trấn lạc nhật. Chứng kiến tin tức này, vương bác chọn vẹn quan tướng vong đổi mới thiệt nhiều lượng, phát hiện tin tức này một mực động ở quan online sau, hắn rốt cục hưng phấn hung hăng một vô Trấn Lạc Nhật nắm bắt theo xây chấn đến nay lớn nhất kiến trúc, đem có một chỗ đại học đi vào trên thị trấn. Toàn bộ trấn cư dân đều cao hứng phi thường, trường học loại này kiến trúc cho dân trấn dẫn tới tốt lắm nơi càng lớn, con của bọn hắn đem tại trong sân trường chơi, bọn hắn có thể đi vào trường học đi nghe chính mình cảm thấy hứng thú khóa, như vậy tốt quá. Thương gia càng cao hứng, một cái đại học chi nhánh đến tiểu ý nghĩa đem mang đến mấy ngàn danh học sinh, trấn Lạc Nhật nhân khẩu số lượng đem trực tiếp gấp bội, cái này ý nghĩa bao nhiêu mấu chốt buồn bán. Một loạt điện thoại đánh cho tiền đến Alexander, Alexanderạ thì ở, sạc, gờ Giảng sắp giảnsơý bọn người hào hào cho Vương bác gọi điện thoại chúc mừng trấn Lạc Nhật trở thành đại học quần mới sân trường chỗ đằng sau vài ngày càng nhiều là điện thoại đánh cho tiền đến kể cả mẹ đô nạn super, cờ ép cờ đợi siêu cấp tiệm ăn nhanh bọn hắn đều đánh tiến điện thoại đến thuê chỗ nằm còn có một chút chuối siêu thị ví dụ như đoàn mặt cùng cả cạ phà vừa cũng muốn đi vào Trấn Lạc Nhật Vương bác đem chuyện này giao cho thủ hạ sau đó đối vớiờ ẩn nói ra Tiếp tục khuyết trương nhận người tay, đội ngũ của chúng ta muốn lớn mạnh, không dùng được 2 năm, trấn lạc Nhật Nhân khẩu số lượng đem vượt qua 1 vạn. Hiện tại trấn lạc Nhật Di dân số lượng cũng rất nhiều rồi, mỗi ngày đều có một đại tròng chất chuyển nhà xin sách đưa vào đến, tiểu trấn bất động sản bắt đầu lạng yên trở nên lửa nóng bắt đầu. Vương Bác hiện tại vô hạ chú ý cái này, lập tức chính là lễ giáng sinh rồi, hắn đang còn muốn lễ giáng sinh hào hảo cùng người nhà đâu. Lúc tan việc, ngẫu nhiên trong lúc đó hắn trải qua một nhà bất động sản giao dịch cửa hàng. Sau đó theo cửa ra vào trên tấm bảng thấy được một ít phòng ốc giao dịch tin tức. Trấn lạc Nhật trước mắt có 4 cư xá, bên trong độc tòa nhà nhà trọ giá cả đạt đến 20 vạn một bộ, kém gỏi nhất phòng ở cũng phải muốn 15 vạn khối một bộ. Giá tiền này nhưng không thấp, cho dù là ổn lần, weo lỉnh tổng những này trong đại thành thị, 20 vạn một bộ nhà trọ cũng thuộc về rất không tệ phòng ở. Đại học quân động tác rất nhanh, quyết định lựa chọn trấn lạc Nhật vì mới giáo khu chỗ sau, lập tức thì có đội xây dựng mở tiền đến, chuẩn bị khởi công làm việc Vương Bắc phát hiện nhà này đội xây dựng còn là người quen, công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phấn phần Úc sở Chailia lấy đồn chi nhánh New Zealand, quốc lộ số 8, Bạch Tháp cùng với hiện tại trấn Lạc Nhật sân Bay đều là bọn hắn tại tu kiến. Dựng lên một tòa sân trường, cần có tài chính khẳng định phải ước vi đơn vị, như vậy cái này cho trấn Lạc Nhật sáng tạo công tác cương vị, GDP, tài chính lưu động cơ hội, đem nhiều vô số kể. Căn cứ nhân viên nhà trường yêu cầu, trường học kiến thiết tại tiểu trấn Vắng Đông Nam phương hướng, cách trong trấn có 2 cây số khoảng cách. Cái ổ mạ dạ mạ thành thẳng tắp khoảng cách chỉ có 25 km. Vương Bắc miễn phí vì trường học cung cấp thổ địa, cái này không thể chê tựa như dọc kỷ phéo lờ mua thổ địa quên tặng cho liên hợp quốc kiến tạo liên hợp quốc build đi đồng dạng, đại học còn kiến thiết tại thổ địa của hắn thượng, có thể cho thổ địa của hắn tăng tỷ giá đồng bạc suốt gấp đôi. Kết quả cái này còn có cái ngoại ý muốn chi hỉ, bởi vì hắn vì trường học làm ra công hiến, đại học còn quyết định trao tặng hắn vinh dự viện trưởng danh dự, đợi tới trường học kiến thành có thể chính thức tuyên bố quyết định này. Lao vương cao hứng không thôi, đối với Eva nói ra, ngươi về sau cũng phải gọi Lao sư ta rồi, vương Lao sư. Eva vui sướng nói, như vậy vương lão sư tranh thủ thời gian đi dựng thẳng lên chúng ta cây thông Noel à. Lễ Giáng sinh sắp đã đến, từng nhà cần dựng thẳng lên cây thông Noel sau đó trên lên treo lễ vật. Vương Bắc tìm hai quả thông Hoa Kỳ làm cây thông Noel, một gốc cây đại trùng tại cửa ra vào, còn có một khỏa biệt hiệu để vào tòa thành trong đại sành. Tiểu lõ lì chạy tới, hỏi, tỷ phu. Chúng ta năm nay không đi tìm ông Già Noel sao? Vương Bắc cười nói, chúng ta lập tức muốn là tự nhiên mình ông Già Noel A. Phần Lan phái tới ông Già Noel đã tại khu trò chơi ở phía trong mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Hiện tại khu trò chơi đang tiến hành thử buôn bán. Mỗi ngày có hơn 10 vị du khách đạt được tiến vào cơ hội. Chính thức buôn bán là lễ Giáng sinh cùng ngày. Dĩ vãng lễ Giáng sinh đều muốn cử hành long trọng tiệt tối. Lần này Vương Bắc mở ra Giáng sinh khu trò chơi. Khu trò chơi chính là một mặt tỷ hiện trường, ngược lại bất việc Đối với cái này tòa Nam bán cầu đệ nhất tòa thánh đảng khu trò chơi, cả New Zealand đều ở chú ý, rất nhiều người Úc cùng người Phi Di chuyên môn đến thể nghiệm cái này khu trò chơi, cho nên lễ Giáng sinh cùng ngày, ít nhất trên bạn người tràn vào Trấn lạc nhật. Giáng sinh khu trò chơi không có khả năng dung nạp nhiều người như vậy, Vương Bác An bài cảnh sát đi phụ trách trật tự, duy trì trị An, sau đó hắn vận dụng trung tâm quảng trường, đảm đương làm cái khắc thiệt tối hiện trường. Đổi tới đổi lui, cuối cùng hắn vẫn phải là tổ chức Giáng sinh Hà Trước 1174, cứ như vậy. Giáng sinh khu trò chơi vương bác chơi chắn rồi, tại tu kiến trong lúc hắn tiểu đi vào rất nhiều lần, đằng sau bắt đầu nghiệm thu, lại tiến vào vài chục lần. Cá ngừ thịt đồ chơi này dù cho ăn, ăn nhiều cũng sẽ chẳng đấy, hướng chi vì nghiệm thu công trình, lao vương tại kỹ thuật chuyên gia cùng đi hạ, đem khu trò chơi trong ngoài đều hiểu rõ qua rồi. Khu trò chơi rất nhiều cảnh điểm mỹ lực ở chỗ không rõ cảm giác lệ, cái này cùng ma thuật đồng dạng, đợi cho minh bạch cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ Vậy chúng nó tiểu không có ý gì. Nói ví dụ như vở giờ 3D hình thức cực quang, chỉ nhìn đầy trời cực quang sẽ cho người kích động liên tục sợ hai tháng phục, nhưng là hắn nhìn qua máy phóng laser, lại nhìn cực quang sẽ nhớ tới tương quan chế tắc quá trình. Cái này thật sự quá nhàm chán. Bị tiểu lo lý đuổi theo muốn cùng đi đi khu trò chơi, lão Vương có chút không thú vị, nói ra, chúng ta không phải tại phần làng chơi đùa rất tốt nguyên thủy bản sao? Chỗ đó tuyết nhưng thật sự, nơi này là giả dối, cực quang cũng phải giả dối, không có ý nghĩa. Tiểu lõ lý đại nháy mắt một cái nháy mắt sáng long lánh, tỷ phu, ngươi hoàn nguyện ý mang bọn ta đi phần là sao. Có thể hay không như lần trước như vậy. Ta ngủ một giấc, tỉnh lại tiểu chứng kiến bông tuyết. Vương Bắc lắt đầu, thật có lỗi, ta thân yêu tiểu cô nương, cái loại này trò chơi chơi một lần là kinh hỉ chơi hai lần tiểu không có ý nghĩa. Có ý tứ, có ý tứ, rất có ý tứ. Tiểu lõ lý hoan hô tung tăng như chim sẻ. lão vương không có hảo ý cười, ta là nói cảm thấy được không có có ý tứ. Tiểu lõ lý nói Vậy thì đi khu trò chơi chơi, chúng ta khu trò chơi cũng không tệ, tối thiểu không cần dùng tiền. Vương Bắc bất đắc gì nói, nhưng ngươi đi qua nhà Tiểu lọ lì kêu lên, vậy cũng gọi đi qua. Ta với ngươi đi vào thời điểm đeo sâu sắc nón bảo hộ, ta cái gì đều nhìn không tới, tựa như người mù sờ voi. Vương Bắc nói ra, ơ, không sai, rất lợi hại nha giờ A lợi ngươi còn biết người mụ sờ voi cái này thành ngựa a Tiểu lọ lì nói ra, ta đương nhiên biết rõ, ta mỗi ngày đều học tiếng Trung, ngươi đừng nói sang chuyện khác. G.A.L.E rất lợi hại G.A.L.E chính mình tin tưởng, hiện tại chúng ta đảm chính là đi khu trò chơi. Vương bác thân thủ mò mò nàng cái hót, hai tử trưởng thành, không tốt lửa dối rồi. Đã như vậy, hắn chỉ có thể lắc đầu cùng đi tiểu lò ly đi chơi. Bác phụ nói ra, cái này khu trò chơi thú vị sao? Thú vị ta và mẹ của ngươi cùng đi. Vương bác lập tức có chút hổ thẹn, chính mình thật sự là quá bất hiếu thuận rồi, quang cân nhắc chính mình không có cân nhắc cha mẹ. Nhỏ như vậy lò ly rốt cục đạt thành mong muốn. Một nhà năm người thật vui vẻ đi khu trò chơi. Bác phụ hút thuốc vui tươi hớn hở nói, Ngươi ngong ngó chúng ta cái này kỳ thật rất giống người một nhà, ta và mẹ của ngươi, ngươi cùng nằng dâu, giờ á lở e tựa như hài tử. Vương bác cười nói, đúng vậy a chúng ta trên thực tế chính là người một nhà. Tiểu lõ lì quay đầu lại nhìn xem hắn nói, không phải tỷ phu, ba bá ý tứ của những lời này, người phải nhanh lên một chút xem con, bọn hắn muốn một cái chính thức cháu trai. Vương bác tiếp tục cười, giờ á miệng Bà phụ nổ ngụm vành mắt nói ra, kỳ thật, giờ ZALE nói đúng. Vương bác không cười. Eva ở bên cạnh mấp máy miệng, tựa hồ không có nghe nói như thế, chỉ là mang theo Tráng đinh, nữ vương cùng mèo béo huynh đệ đám bọn họ đi thong thả. Hôm nay công viên trò chơi thật sự không là một cái lựa chọn tốt, bởi vì khu trò chơi ngày đầu tiên chính thức buôn bán, du khách cơ hồ muốn lách vào bạo cái chỗ này. Có thể lý giải, nam bán cầu mùa khí hậu cùng bác bán cầu vừa vặn ngược lại, hàng năm lễ dáng sinh tất cả mọi người tại dưới ánh mặt trời chói chang vượt qua. Đây tuyệt đối không là một kiện vui sướng sự tình. Vương Bắc phát hiện, mọi người càng là tuổi lớn, càng là có tiền rồi, lại càng bắt đầu truy cầu một ít văn nghệ phạm mấy cái gì đó, ví dụ như người ra trang đám bọn họ bắt đầu hồi ức đám tổ tiên bọn họ vượt qua lễ dáng sinh phương thức. Tối thiểu nhất chính là phải có băng tuyết cùng ông già Noel, tốt nhất ăn mặc giày đặc quần áo, nhưng ở New Zealand muốn thực hiện đây là rất khó. Chấn lạc nhật dáng sinh khu trò chơi sau khi xuất hiện, đem đây hết thể biến thành khả năng. Đặc biệt là vui mừng trong viên còn có một cảnh điểm gọi là băng thiên tuyết điện, đây là một to lớn trong phòng hầm chứa nước đá, ở vào một tòa thiên nhiên trong hang đá, dùng ngọn đèn đến mô phỏng không cùng lúc ánh sáng, sau đó thỉnh thoảng bầu trời hội tuyết rơi. Không cần phải nói, những này băng tuyết là tạo tuyết cơ chế tạo ra đến, bất quá cái này có cần gì phải. Chỉ cần có rét lạnh phong hòa phiêu linh bông tuyết, người nọ đám bọn họ có thể thân lâm kỳ cảnh. Bác phụ chứng kiến nhiều người như vậy sau, lập tức đánh cho giám thúi, hắn nói ra, được rồi Có lẽ hay là đằng sau lại đến à, nhiều người như vậy, trở ra cái gì cũng nhìn không tới nha Vương bác suy nghĩ một chút, nói ra, nếu không, ta tạm dừng buôn bán. Chúng ta một nhà đi vào trước chơi một hồi nói sau. Tiểu lọ lì tranh thủ thời gian khoát khoát tay nói, tỷ phu, đừng như vậy, cái này không tốt. Vương bác cười nói, giờ A thực là không có không công đến trường nhà, hiện tại ba xem rất chính. Tiểu lọ lì lắc đầu nói, ta không học ta cũng biết, người làm như vậy sẽ bị người đánh, hơn nữa người nhiều lắm. Một khi ngươi dẫn phát rồi sự phẫn nộ của dân chúng, có thể sẽ bị đánh tử còn tìm không thấy hung thủ. Vương bác. Bác phụ cùng bác mẫu sắc thực không thích hợp gom góp náo nhiệt như vậy, vương bác dẫn bọn hắn ở bên ngoài chờ đợi, lại để cho Eva dẫn tiểu lò lì đi vào chơi. Eva do dự một chút nói ra, ta không tiến vào, người nhiều lắm, ta chán ghét cùng người đoảng va chạm đụ. Tiểu lò lì ướn ngược ngầm đầu, mới không cần các ngươi mang theo ta đâu rồi, ta đã lớn một chút ta đi, tiểu vương, chúng ta cùng một chô đi vào. Vương bác nói đây là Ngươi trưởng thành ngươi cái này quỷ tâm nhãn tử càng ngày càng nhiều rồi tiểu Vương đi vào nhất định sẽ đem du khách dọa chạy đến lúc đó ngươi muốn chơi như thế nào tiểu chơi như thế nào đúng không nữ Vương ngươi cùng giờ a nàng ở bên trong nếu cáo mượn va hùm, ngươi sẽ đem nàng đẩy ra ngoài tiểu lọ lì âm ưu tan vỡ nàng ngủrũ đi theo nữ Vương đi vào khu trò chơi lễ giáng sinh buổi tối có bữa tiệc lớn tiểu lọ lì chơi 2 giờ thở hồng hộp chạy đến bọn hắn liền về nhà chuẩn bị bữa này bữa thì lớn Vương Bắc theo mục trường thuận tiện mang về một chỉ gà tây, đây chính là Giáng sinh bữa tiệc lớn. Tiểu Loli bĩu môi nói ra, hiện tại ai còn thích ăn gà nấu nha. Tráng Đinh cùng Tiểu Vương lập tức thành thành thật thật ngồi xuống, sau đó chậm chậm vào gà tây bắt đầu chảy nước miếng. Chúng biết rõ đây là muốn làm gì vậy, gà tây đối với chúng đến nói là chính cống mỹ thực, hơn nữa thịt nhiều xương rất mềm, có thể đại khẩu nhấm mớt, bắt đầu ăn rất thoải mái. Xác thực, hay cùng Trung Quốc Tết Trung thu thời điểm gà quay đồng dạng, người New Zealand ngồi lửa gà cũng không có cảm giác gì. Vương bác nghĩ nghĩ, nói ra, không bằng ta cho các ngươi làm một đạo chất mật gà nướng thế nào. Tư vị có chút ngọt, không phải như vậy dính, cảm thấy được rất không tệ. Cái này tiểu lò lì không có nên qua, tiểu vỗ tay hoan hô đã nói. Chất mật gà nướng cùng bình thường gà nướng cùng loại, chủ yếu là dựa vào ngâm ngâm tiến hương vị đi. Vương bác lại để cho bẩn ở chỗ này xử lý gà tây, hắn đi tuyển một ít lát chanh tây, một ít hành tây, một ít hương thảo cùng củ hành, gương tỏi cần tây các loại sau đó cùng một chỗ dùng máy ép trái cây cho làm cái pha toái. Tại máy ép trái cây lực lượng cường đại hạ, những này rau dưa biến thành đồ ăn cháo, lúc này hắn đem gà tây bỏ vào ngâm bắt đầu, sau đó để vào trong lò nướng. Thấy vậy, tiểu Lọ Ly vẻ mặt ngốc niết đáng yêu, "Tỷ phu, điều này có thể ăn sao?" "Cứ như vậy." Vương Bắc đem độ ấm điều tại 40 độ thượng, sau đó cười nói, "Đúng vậy, cứ như vậy, đợi tí nữa ngươi có ăn hay không?" Tới 232. Chương 1175 Màu xanh biết mục trường. Làm như vậy đương nhiên không phải bắt đầu chính thức nương chế, chỉ là tiến hành giai đoạn trước ngâm chế mà thôi. Khoảng cách bữa tối đã muốn chỉ có 6 giờ, nếu như dùng thông thường phương pháp đến ngâm chế gà tây, rất khó ngâm tiến hương vị đi, cho nên cần phóng tới lò nướng ở phía trong, nho nhỏ ấm lên đun nóng, có thể rất tốt tiến hành ngâm chế. Tại lò nướng ở phía trong đi dạo 2 giờ, bên trong đồ ăn súp đã bị gà tây hấp thu không sai biệt lắm, còn lại phần lớn là đồ ăn cám. Vương bác lấy ra rửa qua, sau đó dùng rượu gia vị Xì dù cùng giấm chua tiến hành tẩy trừ, đem gà tây trên người nhiễm đồ ăn cám rửa đi. thấy vậy, bác phụ lắc lắc đầu nói, cái này quá lãng phí. Bác mô nói ra, ở lớn như vậy phòng ở, lãng phí một chút đồ gia vị làm sao vậy? Vương bác nở nụ cười, rửa giấy sạch sẽ gà tây sau, hắn còn muốn tiếp tục ngâm chế, tại nó trên người lau tầng một dầu ô lưu cùng mật, như vậy gà tây trở nên béo ngậy bắt đầu. Lễ dáng sinh đương nhiên không phải chỉ có như vậy một đạo đồ ăn, bác mô cùng bác phụ bận việc qua làm mặt khác đồ ăn Như vậy tiểu không dùng được vương bắt rồi, hắn có thể đi nghỉ ngơi. Loại này ngày lễ chính là càng nhiều người càng có ý tứ. Binh thúc thê tử hiện tại đi tới chấn lập nhật, bọn hắn không đến bên này ăn cơm. mà khác như dô lưu một nhà, hẳn nỉ phụ tử, Na Thanh Dương cùng Lý Tinh đều đi vào tòa thành ăn cơm chiều. Người đã giả tiểu đưa thích náo nhiệt, bác phụ cùng bác mâu chứng kiến nhiều người như vậy cùng đi ăn cơm rất cao hứng. Bọn hắn kiên trì muốn tự tay làm một trầu trong địa đạo quốc đồ ăn. Na Thanh Dương miệng rất ngọn ngọt, hi hi nói Cái kia thật sự là quá tốt, người tại Tha Hương vì dị khách, mỗi gặp ngày hội lần tư thân, có thúc thúc cùng a Aji bữa cơm này, tối thiểu ta nhớ nhà chi tỉnh có thể giảm miễn rất nhiều. Đúng vậy, hơn nữa từ đến New Zealand, ta đều thật lâu không chúng ta địa đạo quê quán thức ăn, hôm nay xem như có có lộc ăn. Lý Tinh cũng nói. Vương Bác đối với hai người dơ lên ngón tay cái, sau đó dưới lên trở mình, các ngươi thật không biết xấu hổ à, thứ nhất, đây là chúng ta ngày hội sao? Các ngươi trong nhà căn bản bất quá giáng sinh, tư thân cái rắm. Thứ hai, tinh ra ngươi cái gì gọi là thật lâu không quê quán đồ ăn. Mỗi ngày ngươi đều đi theo chúng ta kiếm cơm, ta làm cũng không phải là quê quán thức ăn. Lý Tinh cười miệng, Na Thanh Dương nói ra, ngươi làm ăn ngon là ăn ngon, nhưng là không có thời gian khí tước, ngươi hiểu à, thời gian phí tước, nói đơn giản chính là mụ mụ hương vị. Bác phụ nhô đầu ra nói ra, lời này nói có đạo lý a Lý Tinh rơi lên ngón tay cái, á ca cái này. Thật tốt quá, ta chính là muốn nói cái này. Ăn đều là trấn lạc nhật tự sản mấy cái gì đó, cá phi lê sa tế dùng cá là hồ hờ vê đúc e à. cá chiên sắp xếp tự nhiên cũng là đến từ hồ hờ vê đúc e à. ngoài ra trưng con cua lớn, xào cây con cua lớn, dầu muộn con tôm còn có trụ tôm, chỉ là hải sản liền làm cả bản. Rau dưa càng nhiều, cây ớt xào thịt khô, thượng súp em bé đồ ăn, tiên tôm thiêu đốt cải trắng, cung bảo gà xé phay, thịt xào ớt xanh, phi lê chua ngọt, tương thịt bò, kho tương sư từ đầu, lưu loát hơn 20 đạo đồ ăn. cười h nói Đây chính là ta tại sao phải đến cùng nhi địa bàn tới dùng cơm, nhìn một cái cái này đồ ăn, nhiều phong phú nha, tổng so trong nhà làm gặm gà nướng tốt hơn A. Cực lớn gà Tây tại lò nướng ở phía trong chuyển động, bởi vì có mật nguyên nhân, nướng ánh sáng màu lập lòe, thoạt nhìn tiểu làm cho người ta có muốn ăn. Những thức ăn này đều là bác phụ cùng bác mâu gieo trồng, bọn hắn tại trong trấn không có chuyện gì, mỗi ngày bận việc với rau, hoặc là đi trên hồ nước câu cá lao tôm, làm đều cùng ăn có quan hệ. Ăn uống no đủ Một đoàn người đang nói chuyện hội ban đêm lời nói tiểu tăng cuộc. Vương Bắc phát hiện hồi lâu không có động tĩnh rút bàn lại có thể sử dụng, lần này rút bàn biến thành đậm đặc màu xanh biếc, nhan sắc chi lục trước đây chưa từng gặp, thuận tiện kỳ điểm một cái. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, cái này rút bàn có thể rút tham được ba loại cấp bậc tâm, màu xanh nhạt là một bậc, xanh nhạt sắc là nhị cấp, màu xanh biếc là ba cấp, cái này là lần đầu tiên chứng kiến rút bàn biến thành đậm đặc màu xanh biếc. Hắn nhớ rõ hai ngày trước thời điểm rút bản vẫn chỉ là màu xanh biếc không nghĩ tới hai ngày xuống đột nhiên nhan sắc biến sâu nhiều như vậy. Liên tưởng hai ngày này thôn chấn đột nhiên tăng vọt du khách, hắn hiểu được rồi, hẳn là du khách tăng nhiều, mang đến linh khí tăng nhiều, cho nên mới xuất hiện cấp bậc này linh chủ trí tâm. Rút bàn ngưng tụ một lòng, dựa vào là trong lãnh địa sinh linh linh khí, nhân loại có khả năng phong thích nhiều nhất, ngoài ra là quý hiếm gia thú, sau đó là gia súc. Đậm đặc màu xanh biếc kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, Vương Bắc Câm thầm hô ngừng, kim đồng hồ đón lấy mạnh mẽ tự ngừng lại, linh địa chi tâm lại là lĩnh địa triệu tâm a. Hắn lắc đầu, bất quá lập tức cao hứng trở lại, hạng thượng đẳng tâm cần cấp thấp chớ vào đi ủng hộ mới có thể sử dụng, nếu đi ra một quả rất hạng thượng đảng thần bí chi tâm, hắn còn không dùng được nhỉ. Cái này trái tim sau khi xuất hiện lập tức biến thành một mảnh đậm đặc màu xanh biết cỏ nuôi xuất vật, đón lấy danh tự xuất hiện, mục Trường chi tâm. Vương Bắc rút thăm được nhiều nhất là linh hồn chi tâm, sau đó chính là mục Trường chi tâm rồi, bất quá mục Trường chi tâm mang đến cho hắn lợi nhuận là lớn nhất. Hiện tại hắn rút tham được mục trường chi tâm là đến nay mới thôi cấp bậc cao nhất một cái, cho nên với hắn mà nói có lẽ hay là rất đáng được cao hứng sự tình. Trong khoảng thời gian này hắn lại rút tham được một khỏa một bậc mục trường chi tâm cùng một khỏa ba cấp mục trường chi tâm, cho nên tổng cộng có được 5 cái mục trường, trong đó 2 cái ba cấp mục trường, 2 cái nhị cấp mục trường, 1 cái một bậc mục trường. Hắn đem cái này khỏa tứ cấp mục trường chi tâm để vào nguyên thủy nhất cái kia tòa mục trưởng thượng, lập tức, mục trường biến thành đậm đặc màu xanh biếc lục ý bi Cơ hội có thể chạy ra nước. Quá đẹp. Vương bác nhịn không được thở dài nói. Thay áo ngủ hê vừa vặn đi ra, cười nói tự nhiên nói, có sao? Cảm thấy được giống như trước đây nha. Nàng hiểu lầm vương bác những lời này rồi, bất quá vương bác vừa vặn đối với phương hướng của nàng nói, cho nên bị hiểu lầm rất bình thường. Lao vương tự nhiên không biết đối với lời này tiến hành giải thích, như vậy hắn tiểu quá chóng váng. Hắn theo hê lời nói cười nói, trước kia cũng rất đẹp, cho nên hiện tại vẫn là thật xinh đẹp. Hê nhéo nhéo hắn Khẽ cười nói, được rồi, coi như ngươi có thể nói. Vương bác ôm nàng hỏi, lần này ngươi cho ta chuẩn bị cái gì quà Giáng sinh? Eva nói ra, buổi sáng ngày mai ngươi chẳng phải sẽ biết rồi. Khả quan đầu giường hồng biết tất, buổi tối ông già Noel sẽ đến tặng quà. Vương bác tranh thủ thời gian rời giường, Eva kinh ngạc hỏi, để làm chi? Lao vương nói ra, ta đi đem tráng đinh cùng nữ vương chúng gọi lên phòng ngủ, chúng ở bên ngoài đi bộ, vạn vừa gặp phải ông già Noel bắt hắn cho cắn vậy cũng không tốt ta đây chẳng phải là thu không đến quả Giáng sinh. Eva bị hắn trêu chọc nở nụ cười, hỏi, vậy ngươi cho ta chuẩn bị là cái gì? Vương Bác nháy nháy mắt nói, nói ra tựu không có ý nghĩa rồi, ngày mai ngươi sẽ biết. Căn cứ truyền thống, là qua hết đêm Giáng sinh về sau mới có thể mở quà, thật giống như người Trung Quốc là mùng một cho tiền lì sỉ. Nhưng hiện tại rất nhiều gia đình là lễ Giáng sinh cùng ngày mở quà, mục đích là vô cùng cao hứng qua lễ Giáng sinh. Vương Bác rất ưa thích lễ Giáng sinh, Mỗi lần qua Giáng sinh hắn đều thu được một đống lớn quả Giáng sinh, đương nhiên hắn cũng phải tống suất một đống lớn. Tới 233, chương 1176, quả Giáng sinh kinh hỉ Sáng sớm, tiểu lọ lì bất chấp rửa sạch, sau khi tỉnh lại kéo ra cửa phòng ngủ tiểu chạy vội dưới đi. Eva sau khi thấy nói ra, đánh răng, rửa mặt, sau đó mới có thể làm cái khác. Tiểu lọ lì không cam lòng kêu lên, đúng vậy tỷ tỷ hôm nay là lễ Giáng sinh. Eva nói ra, cho dù là Tết âm lịch, cũng phải làm như vậy. Đây là cơ bản lễ nghi, chẳng lẽ ngươi muốn dối bù đi gặp người khác sao?" Vương Bắc đem tiểu Loli đẩy đi, nói ra, "Mau đi đi, tỷ tỷ ngươi hôm nay không có nằm ì mà là sáng sớm rồi, cho nên ngươi tốt nhất nghe nàng, tỷ tỷ ngươi rời giường khí là cái dạng gì nữa trời, ta nhớ ngươi tin tưởng." Tiểu lõ lì vừa nghe lời này, tranh thủ thời gian lại chạy vội tiến vào toilet đi rửa mặt, Eva rời giường khí hiển nhiên làm cho nàng khá sâu ấn tượng. Hết thảy thu thập thỏa đáng, đến mở quà thời điểm, cây thông Noel trên treo một đống lớn lễ hội. Mỗi người đóng gói tinh mỹ, trên đó viết danh tự. Tiểu Loli đem chính mình lần lượt hái xuống, với không tới tụu nhảy hái. Vương Bác đưa cho Eva là cái rất đại cái hộp, Tiểu Loli rất ngạc nhiên, hỏi, bên trong là cái gì? Cái hộp lớn như vậy, có phải hay không là một cái em bé? Eva mỉm cười nói, vậy ngươi giúp tỉ tỉ mở ra tốt rồi. Tiểu Loli hưng phấn, đem cần nàng hai tay ôm lại mới có thể ôm tới cái hộp hái xuống, sau đó tốn sức phóng tới trên mặt ghế, thành thạo hủy đi nổi lên hộp quà. Kết quả tầng một mở ra, Bên trong còn có một tầng. Tiểu lõ lì nháy mắt mấy cái, lầm bầm nói, làm cái gì thần bí a Nàng rỡ xuống tầng này, lại có tầng một lộ liêu đi ra. Dạng như vậy tiểu lõ lì có chút không có kiên nhẫn rồi, đúng vậy dỡ xuống tầng một lại có tầng một, nàng có chút phát điên lên rồi, kêu lên, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Kiên nhẫn một chút, mưa gió qua đi có cầu vồng, xinh đẹp nhất phong cảnh luồn tại gian nan nhất buôn ba về sau. Đồng dạng, ngươi trả giá rất nhiều cố gắng, hội thu được rất tuyệt hồi báo. Eva nói ra Tiểu lõ lì khẽ cắn ngôi, bắt đầu rồi gian khổ buôn ba hành trình. Một tầng lại một tầng hộp qua mở ra, cuối cùng theo cần nàng vây quanh hộp lớn tử biến thành một cái chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ hộp gấm. Tiểu lõ lì lại lần nữa mở ra, bên trong lộ ra một chương tín phong, xúc tua mềm mại, hiển nhiên không phải giấy trước Trên mặt chưa từng có nhiều trang trí, chỉ có một đóa màu vàng hoa hồng tại đón gió pháp huế. Đây là cái gì? Nàng cổ cái hỏi. Lộ ra chính là phong thư phản diện, quay tới chính diện có một hàng chữ mảng ngân hàng Kính thượng. Mở ra phong thư nhìn xem, ta cho tỷ tỷ ngươi viết một phong thư tỉnh. Vương bác cười nói. Nhưng sau khi mở ra, bên trong nhưng lại một thẻ ngân hàng, ánh sáng màu tuyết trắng, ấn có hề và tượng bản thân. Bên cạnh quan sát na thanh dương phát ra hư thanh âm, tấm tắc, Lão Vương lúc nào cũng học xong đại thiếu gia thủ đoạn, cho hề đưa cái thẻ ngân hàng tính toán chuyện gì. Người ta cũng không phải đổ tiền đi theo ngươi. Bác phụ cùng bác ngô nở nụ cười, biểu lộ bao nhiêu có chút bất mãn, cho nữ nhân đưa thẻ ngân hàng cái này có chút vũ nhục người hương vị Vương bác thất vọng nhìn xem xemung quanh nói liền một cái có thể đánh đều không có hạt3 Vương bác nói ra khách nói sai rồi liền một cái hiểu công việc đều không có bác phụ hỏi đây rốt cuộc là cái gì Ba tổng không ở chỗ này bằng không hỏi một chút hắn là được rồi dùng phải qua tiểu tử người khoe khoang một thanh âm theo cửa ra vào văng lên đó là ngân hàng hẹn họa vì đỉnh cấp hộ khách vip ra kim cương thẻ phó tạm có được chủ thẻ một nửa tín dụng độ cứng Có thể sử dụng chủ trong thẻ tất cả tiền mặt, ngoại trừ có chút vi phạm, gần kề theo độ cứng mà nói, nó cùng chủ thẻ là giống nhau. Đi đi vào là Charlie, hắn rời đi trấn lạc Nhật có đoạn thời gian, không nghĩ tới bây giờ lại đã trở lại. Vương Bắc cùng hắn nóng lòng ôm, hỏi, "Này, tiểu nhị, ngươi khách du lịch sao? Vẫn là của ngươi làm việc xong thành rồi?" Charlie nhún nhún vai nói, "Cũng không phải, ta từ chức rồi, cái kia phần công tác không có ý gì, ta muốn không bằng đi vào trấn lạc Nhật như một phần trước." Nghe xong lời này, Vương Bắc đại hỉ, người thực từ trước rồi. Charlie công tác cùng loại đối với trong nước giám sát, thuộc về tin tức công tác tình báo nhân, hắn lúc trước bị phái tới phụ tá Vương Bắc, chính là vì do xét lao tức sĩ đem lánh địa lưu cho một cái lạ lẫm người Trung Quốc sự tình. Nhưng chuyện này theo công lục liên đảng tại tổng tuyển cử chung chiến thắng, đã muốn tan thành mây khói rồi, không có người còn đi để ý đây là có chuyện gì, dù sao Trấn lạc Nhật đã muốn đã trở thành New Zealand trọng yếu khu. Nghe nói Charlie từ trước, Vương Bắc đem cho hắn chuẩn bị hộp quà lấy đi. Tạm thời cầm một tờ giấy, ở phía trên viết chữ, bổ nhiệm sở tổ lợn Charlie tiên sinh vì trấn lạc nhật phó chấn trưởng, đốt Đem tờ giấy đưa cho hắn, vương bác cười nói, đây là đưa cho ngươi quả Giáng sinh. Charlie cười to nói, hài dự, ngươi thật đúng là quá hiểu ta, thân yêu, ta còn đang suy nghĩ như thế nào hướng ngươi mở miệng, tìm ngươi muốn một phần công tắc nhỉ. Vương bác vô vô bở vai của hắn nói, trên thực tế ta chờ đợi ngày này đã lâu rồi, ngươi đúng vậy chấn lạc nhật đệ nhất vị dân chấn đâu rồi Bình thường cương vị nhưng không thỏa mãn được khẩu vị của ngươi tiếp tục mở quả a tiểu lọ lì nói ra Vương B bác muốn mở raê va cho hắn lấy vật tiểu lọ lì muốn do nàng đến Vương B bác la đầu khó mà làm được ta phải chính mình hủy đi thật ngọ mọ mọn tiểu lọ lì tức giận nóiê va cho hắn hộp quả cũng rất lớn bất quá lại bay bổng hắn nắm bắt đến sau khi mở ra chứng kiến bên trong chỉ có một nho nhỏ nhựa bản giống như nhựa nhậ kế trên mặt có haiướng mẫu C cùngt từng cái chữ cái bên cạnh đều có một đầu hưởng tiến Đây là cái gì?" Vương Bắc lấy ra hỏi. Bên cạnh tra Ly mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, "Mẹ nó, ngươi vậy mà không biết đây là cái gì?" Vương Bắc nhún nhún vai nói, "Ách, đây là cái gì? Chắc cái gì đó dùng a. Ta trước kia dưỡng qua cậu, cho nó chắc có hay không hoàn thật nhỏ siêu virus, giống như chính là dùng." "Ông trời của ta." Nói đến đây, hắn đột nhiên minh bạch vật này thân phận. Tra Ly nhìn hắn biểu lộ biến hóa, biết rõ hắn nghĩ tới, nói ra, "Eva, chúc mừng ngươi, ngươi cũng bở dật nỉ đồng dạng." đều muốn đương làm mẹ à." Vương Bắc cầm nhựa bản vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía Eva, kêu lên, "Bao lâu trước kia sự tình rồi?" Eva mở ra tay nói, "Gần đây, đại khái một tuần, lúc ấy ta vừa vặn buồn rầu không biết nên đưa ngươi cái gì lễ vật, sau đó một ngày nào đó thượng đế tiểu cho ta đầy cái. Không thể nói cụ thể cái gì cảm giác, kinh hỉ là khẳng định." Vương Bắc trong nội tâm được kêu là một cái ngũ vị tận trần, đi lên ôm Eva, kêu lên, "Ngươi nên vậy sớm một chút nói với ta." Bác phụ cùng bác mẫu cũng kịp phản ứng. Cùng một chỗ kinh hỉ hỏi, em bé, ngươi mang thai A? Mang thai A? Eva nói, đây là, ta đi tìm sở tộc tổng bác sĩ Phúc Cha qua, ta cùng vương thành quả không sai, có lẽ 9 tháng sau, chúng ta tỏa thành hội nhiều tiểu bằng hữu. Lập tức, hiện trường không khí cải biến, vốn vương bác đưa lễ vật này tiểu rất lợi hại rồi, tương đương đem gia đình kinh tế chi phối quyền giao cho Eva. Đúng vậy Eva tống xuất cái này lễ vật, Hiển nhiên càng làm người kinh hỉ Có em bé làm quà Giáng sinh, cái này nhưng có thể có chút cổ quái. Đúng vậy đối với vương bác mà nói, không có so đây càng có thể làm cho hắn kinh hỷ. Ê hì hì cười nói, ta muốn cho ngươi nhận thức một lần năm trước lễ dáng sinh ta mở to mắt phát hiện mình xuất hiện ở Bắc Âu thời điểm tâm tình. Vương bác khoa trương sát liếc trong mắt nói ra, vậy ngươi lúc ấy tại sao không có khóc? Ta hiện tại kích động muốn chảy nước mắt. Bác phụ nói ra, ngươi nhanh chăm chú điểm A, muốn làm cha còn như vậy ưa thích hay nói giỡn? Khó trách ngày hôm qua Ê ba không muốn đi khu trò chơi, nhiều người như vậy, lách vào bị thương nhưng làm sao bây giờ Bác mô chú ý một kiện khác sự tình, tiểu bác, như vậy các ngươi lúc nào cử hành hôn lễ? Tranh thủ thời gian chuẩn bị đi, ta cũng không muốn lại để cho em bé nâng cao bụng phệ xuất hiện ở trong hôn lễ. Vương bác nói ra, ngày nghỉ sau khi chấm dứt, chúng ta tiểu đi lĩnh giấy hôn thú, về phần cử hành hôn lễ thời gian, cái này phải hào hào tính toán xuống. Được không, mẹ của bọn hài tử? Ê ba cười đến mặt mày như mặt trăng, ngươi nói tính toán, chuyện này ngươi tới làm chủ. Tại New Zealand yếu lĩnh lấy giấy hôn thú cũng không phải là nói cùng Trung Quốc đồng dạng, vợ chồng hai người đi cục dân chính lĩnh chứng nhận là được. Cái này đầu tiên cần song phương định ra kết hôn này, đương nhiên, thỉnh thoảng thật sự tại nơi này ngày kết hôn không quan hệ. Tiếp theo, dự định tốt một vị New Zealand đăng ký hô chờ người, lần nữa, muốn đi bộ nội vụ kết hôn đăng ký nơi nhận lấy kết hôn xin bề ngoài hoặc là tại online download xin bề ngoài. Kế tiếp, nam nữ tùy ý một phương có chứa hiệu chứng minh thân phận văn bản tài liệu đưa ra viết kết hôn xin sách, xin giấy hôn thú, hơn nữa muốn giao nạp thủ tục phí dùng. Nói như vậy, bộ nội vụ môn sẽ ở một vòng trong đem chỗ phê chuẩn văn bản tài liệu gửi đến mới trong tay người, lúc này xong mới vừa rồi là hợp pháp vợ chồng. Bất quá bởi vì người mò gì có thử hôn tập tụ, rất nhiều chủng tộc khác người trẻ tuổi cũng sẽ học tập điểm ấy, cho nên New Zealand thanh niên đối với hôn lễ cũng không phải rất coi trọng, hôn nhân ý thức càng lúc càng mở nhạt mỏng. Vương Bắc có lẽ hay là muốn lĩnh giấy hôn thú, hắn không sao cả, hắn cảm giác được gây va hội hy vọng lấy đến cái này giấy chứng nhận, đặc quyền tồn tại tại bất kỳ quốc gia nào k� New Zealand cũng không ngoại lệ, mặc dù nhưng quốc gia này trong sạch hóa bộ máy chính trị chỉ số vị cư toàn cầu hàng đầu, nhưng có quyền có tiền ở chỗ này y nguyên xử lý sự tình. Bọn họ là tại ô mạ, mạ thành nhận lấy giấy hôn thú, bộ nội vụ vì bọn họ đâm đội, hai người đưa ra tư liệu về sau chờ đợi nửa giờ, một chương giấy hôn thú tiêu đưa tới. Chúc mừng các ngươi, ở chỗ này ta đại biểu New Zealand tuyên bố, các ngươi là cái này mảnh thổ địa thượng hợp pháp vợ chồng. Ô mạ già mạ thành nội chính ván một gã cắn sự khẽ cười nói. Vương bác cùng hắn bắt tay nói tạ, sau đó cho Eva xử một cái ánh mắt, thấp giọng cười nói, về sau ta có thể hợp pháp của ngươi, thân yêu. Eva tiếc nuối nói, đây quả thật là hợp pháp rồi, nhưng căn cứ bác sĩ dặn dò, tương lai 2 tháng ngươi phải khôi phục độc thân nam sĩ sinh sống. Theo ô mạ gia mạ thành trở về, vương bác mua một căn mới que thử thai. Eva nhữ mày nói, ngươi không tin ta. Vương bác hôn nàng một ngụm nói, không, là ta muốn bắt trở lại thuộc về mới ba ba niềm vui thú. Ngươi không thể tự mình một người hưởng thụ cái kia phần kinh hỉ ta muốn một lần nữa tiến hành một lần phát hiện mang thai quá trình. Đương nhiên, cũng giúp ngươi lại xác định một lần. Đây là hắn trong nội tâm lời nói, loại sự tình này hắn mới sẽ không đi hoài nghi Heba. Heba nhắc tay tỏ vẻ chính mình đầu hàng, trở lại phòng ngủ sau nàng tiến vào toilet. Một lát sau, nàng hô, thân yêu, vào đi. Vương bác kêu lên, ngươi lần đầu tiên phát hiện mình mang thai chính là chỗ này sao không đếm sửa tới sao. Đừng như vậy a thân yêu. Để cho ta nhận thức một lần, mau mau nhanh. Eva bất đắc gì nói, xin nhờ, ta đã lựa chọn làm kiểm tra, nhất định là có chỗ chuẩn bị về sau. Ta lần này đại di mụ chưa có tới, ta có thân thể phản ứng, ta biết rõ ta khả năng có tiểu bảo bảo. Với, tính toán người nói có đạo lý. Vương bác lập tức chạy vào, hỏi, chuyện gì? Eva giảng mới que thử thai biểu hiện ra cho hắn xem, nói ra, nhìn, hai gạch, C cùng tê đều đỏ. Vương bác mở mịt nói, cái này có ý tứ gì? Ngươi có thể chuẩn bị làm cha. Eva nói ra, cái này ý tứ chính là ngươi nữ nhân ta mang thai. Vương Bắc một bà ôm nàng, kích động nói, thật vậy chăng? Biến thái ta muốn làm cha sao? Ai mẹ ta thật vui vậy a ai mẹ Eva, ngươi vậy mà mang thai. Eva nói ra, muốn hay không lặp lại kiểm tra một chút. Có lẽ lúc này đây khảo thí không cho. Vương Bắc nói ra, không cần, làm sao sẽ không cho đâu này. Ngươi đã lựa chọn khảo thí, nhất định là có chỗ báo hiệu rồi, có phải không đại di mụ không có tới? Có phải không có thai nhà phản ứng? Có phải không thân thể ở đâu không thoải mái? Eva, ngày hôm sau, bọn hắn cùng đi bệnh viện, lại để cho Ik giúp về va tiến hành rồi một lần toàn diện kiểm tra. Ik trước kiểm tra đo lường huyết hở CG hàm lượng, nhìn trị số sau sắc thực gật đầu, chúc mừng các người, Eva muốn làm mẫu mụ, mụ, Vương, ngươi cũng muốn làm cha. Vương Bắc nắm chặt Ê Eva tay mỉm cười nói, ta đây sẽ đối ngươi càng đỡ một ít. Eva kinh ngạc nói, ngươi đối với ta còn không có làm đến mức tận cùng sao? Vương bác lập tức nói ra, tin tưởng ta, thân yêu, đối với ngươi ta đã làm đến mức tận cùng rồi, nhưng đối với tại Hải tử khẳng định không có, hiện tại các ngươi nhất thể, ta đây phải dùng lại ra một bà sức lực. Bên cạnh có người chờ đợi lý bác mát xa, nghe xong lời này vỗ tay nói ra, chấn trưởng, ta hiện tại đã biết rõ làm sao ngươi đổi tới hê va sư phụ rồi, miệng của ngươi tựa như mật đồng dạng ngọt ngào. Vương bác cười khoa tay múa chân cái ok thủ thế, nói, nếu như ngươi vậy là đủ rồi giải ta ngươi sẽ phát hiện, ta làm sao nói càng ngọt ngào Eva mang thai không riêng cao hơn hứng còn ý nghĩa có một loạt công tác muốn triển thai chuyện trọng yếu nhất là bắt đầu tìm kiếm m cờ thì ra là chữa sản phụ chăm sóc nhân viên người này là sắp làm mẹ mang thai trong lúc người phụ trách chủ yếu viên cũng phải tại New Zealand mang thai cùng sản xuất cùng với hậu sản một đoạn thời kỳ trong nhất người trọng yếu nhất một trong lợm cờ không phải đơn giản bảo mẫu chức trách của bọn hắn rất nhiều ví dụ như đối với sắp làm mẹ định kỳ sản kiểm phụ đạo thời gian mang thai dinh dưỡng tu lấy cùng tập thể hình Cái này đều được dựi vào bọn hắn ngoài ra bọn hắn thậm chí có thể chỉ đạo sinh nợ quá trình hiệp trợ hậu sản khôi phục tiến hành thời gian mang thai và hậu sản cảm xúc trấn An sản xuất sau 6 xung quanh baby khỏe mạnh tình huống kiểm tra cũng quy bọn hắn từ nơi này chút ít chức trách có thể nhìn ra lợm cờ là sản xuất chuyên gia bọn hắn muốn tại y học hộ lý học cùng tâm lý học thượng đều có chỗ đào tạo sâu mới có thể đảm nhiệm cái này công tác lợm cờ có rất nhiều loại trong đó kể cả có cộng đồng tính chất độc lập đỡ đại sư Bác sĩ gia đình, tư nhân sản khoa chuyên gia, bệnh viện đỡ đẻ sư cùng bác sĩ. Sở tóc tổng bác sĩ cũng là một gã lờ mở cờ, bởi vì hắn bác sĩ trước trách, cho nên ở phương diện này hắn là không thu phí, trong chấn phụ nữ có thai có thể miễn phí tiếp nhận hắn phục vụ. Nhưng vương bác cùng Eva thảo luận về sau, có lẽ hay là quyết định đổi một cái, đổi thành nữ tính. Như vậy YK rất được tổn thương, nói ra, các ngươi không tin được ta sao. Eva giải thích nói, đừng hiểu lầm, bác sĩ, chúng ta rất tín nhiệm ngươi. Đúng vậy ngươi phải giải thích vương cha mẹ, quan niệm của bọn hắn cùng chúng ta bất đồng, vô pháp tiếp nhận nam tính lờ mở cờ. Tới 233, chương 1177, đồi núi dưới trời đất, chấn lạc nhật người hoa phần đông, đặc biệt là Trung Quốc du khách cũng nhiều, vì phòng ngửa bất đồng văn hóa trong lúc đó xuất hiện xung đột, vương bác lại để cho kịch thường xuyên cho dân chấn đi học, làm cho bọn họ hiểu rõ Trung Quốc văn hóa. Cho nên, nghe xong nghe vang mà nói ý ca tiểu bừng tỉnh đại ngộ, lờ mở cờ cùng phụ nữ có thai quan hệ vô cùng mật thiết Có một chút thân thể kiểm tra so vợ chồng cuộc sống còn muốn qua trường, lại để cho Vương Bác cha mẹ biết rõ bọn hắn nhất định sẽ rất không thoải mái. Trên thực tế, ngay Vương Bác ngẫm lại đều sẽ cảm giác được không thoải mái. Trấn lạc Nhật trong bệnh viện còn có hộ sĩ cũng có lờ mờ cờ tư cách, dù sao bệnh viện hiện tại có hơn 10 tên hộ sĩ, hơn nữa rất nhiều là dị dân đến tiếng Anh, các nàng đều phi thường xuất sắc. Vương Bác có đoạn thời gian chưa có tới bệnh viện, hắn biết rõ bệnh viện quy mô làm lớn ra, hiện tại tổng cộng có được 6 gã bác sĩ cùng 14 người hộ sĩ nhưng lại đang thông báo tuyển dụng. Nhưng là đơn thuần con số hỏa thân thân kinh nghiệm là không đồng dạng như vậy, 20 danh y vụ người công tác là không nhỏ đoàn đội, hắn tại trong bệnh viện đi đi lại lại, cơ hồ một lát nữa thì có bác sĩ hoặc là hộ sĩ cùng hắn trò hỏi. Gần kề 2 năm trước kia, tại đây còn chỉ có 4 5 người nghỉ. Lúc ăn cơm tối, bác phụ cùng bác Mô cố ý làm tôm bóc vào đầu hủ bánh, cái này dưỡng khí kiện vị, tại quê hương hắn là kinh tế tương đối khá trong gia đình phụ nữ có thai món chính. Ngoài ra còn hầm cách thủy canh sương. Bác phụ một bên cho nàng múc canh vừa nói, tiểu bác, các ngươi muốn hay không đi ột lẩn hẻo lỉnh tổng những địa phương này bệnh viện lớn nhìn xem. Cho em bé làm toàn thân kiểm tra. Vương bác nói ra, không cần phải như vậy, Eva mới mang thai một tháng đâu rồi, lờ mờ cờ cho nàng đã làm toàn diện kiểm tra rồi, không có vấn đề, rất khỏe mạnh, chúng ta trên thị trấn bệnh viện thực lực không kém, các ngươi yên tâm đi. Bác phụ nói ra, ngươi phải đối với em bé để bụng điểm. Đại hoa em bé có lẽ hay là tiểu đoàn nhi. Vương nói Eva sau khi nghe được liền nợ nụ cười. Bác phụ liếm mắt, ngươi thật sự là chưa trưởng thành, chuyện gì cũng có thể hay nói giỡn. Vương Bác không phải hay nói giỡn, hắn đối với Eva rất để bụng, nhưng trong chấn bệnh viện bất kể là nhân viên lực lượng có lẽ hay là kỹ thuật thiết bị, tại New Zealand cái này tiểu quốc gia đều thuộc về không sai trình độ, hắn đối với người của mình có lòng tin. Eva tiếp tục làm thầy của nàng, mà Ủy ban Giáo dục Chủ tịch chức vụ tác chính là giao tiếp đi ra ngoài, cái này tương đối hào phí tinh lực. Tiết nguyên đán về sau chủ trì trung tâm trên quảng trường tánh mạng thông đạo kiến trúc nghệ thuật ra ổ lạ đi lại đây tìm được hắn, nói ra, trấn trưởng, ta gần đây có một cái ý nghĩ rất có ý tứ, người muốn hay không nghe một chút. Vương Bắc thỉnh hắn ngồi xuống, nói ra, phi thường cam tâm tình nguyện. Là như vậy, ta gần đây tại trong trấn đi dạo thời điểm phát hiện, trên thị trấn có rất nhiều go đất lăng, mà chút ít đổi núi đều không có lợi dụng. ổ lạ đi nói ra. Vương Bắc nói, không phải tu kiến đỉnh đài lầu các sao. ổ lạ đi gật đầu nói, đây là Nhưng đây chẳng qua là một bộ phận, còn có càng nhiều một bộ phận còn ở vào nhàn rôi chung không phải sao. Vì vậy ta muốn, vì cái gì chúng ta không đem những này đổi núi tu kiến thành mỗi chủng kiến trúc đâu này. Ví dụ như dưới mặt đất phòng nhỏ, ví dụ như dưới mặt đất quán ba nhỏ các loại. Tưởng tượng một lần, người ở tại một tòa dưới mặt đất trong phòng nhỏ, đại môn là ở đồi núi một cái địa phương, nóc nhà cùng chung quanh đều là tự nhiên mặt có cùng hoa viên. Buổi sáng đẩy cửa ra, chúng ta chứng kiến một mảnh tươi mát màu xanh biếc không có ô nhiễm Không có giấc rưỡi, không có ồn áo náo động, khắp nơi đều là cỏ xanh hương thơm. Buổi sáng cùng với chim hót rời rường, buổi tối nghe con dế mèn kêu to chìm vào giấc ngủ, ngươi cảm giác được này làm sao dạng. Vương Bác nghe hắn miêu tả, sợ hãi thân nói, này tướng nhiều lắm Mỹ nha. Không chỉ như vậy. Ô là đi hương phấn nói, đồi núi có thể lợi dụng, ví dụ như tại nóc nhà cùng nghiêng trên vách tường trùng chút ít người thích ăn hoa quả cùng rau dưa, ví dụ như đến cà chua cùng dưa leo. Cái kia quả thực lớn không thể lại lớn rồi Vương Bắc gật đầu nói, nếu như ngươi cho rằng cái này là tất cả sáng ý, vậy ngươi tiểu sai rồi, loại này đổi núi dùng làm kiến trúc chủ thể còn có một chỗ tốt, thì phải là có thể chế tác một cái hơi thế giới. Ôi là đi nói ra. Vương Bắc hỏi ngược lại, hơi thế giới. Đó là cái gì? Ôi là đi giới thiệu nói, đúng đấy đem đổi núi tiến hành trang trí, nếu như người nào đó ưa thích sa mạc, vậy cũng dùng diệt trừ rơi chung quanh thảm thực vật bao trùm lên hạt cát, lại trồng lên điểm cây xương rồng cảnh, phóng lên vài chỉ chạy bằng điện bò cạp Nếu như ngươi ưa thích rừng mưa, cái này dường như khó xử lý, đúng vậy y nguyên có thể thực hiện, chỉ cần tấy ghép một ít cao lớn cây cao to, thiết chí mấy cái phun vòi nước là được. Dùng cái này tương tự, ưa thích hoang mạc đồng dạng có thể chế tạo ra hoang mạc hoàn cảnh, ưa thích bất luận cái gì địa hình, cũng có thể nếm thử, như vậy có thể hay không rất có ý tứ. Đây đúng là rất có ý tứ cách nghĩ, Vương Bác Gật đầu nói, sắc thực rất tốt, chúng ta có lẽ có thể miêu tả một cái người hổ bịt thế giới. Đôi núi thế giới biến thành người hổ bịt thế giới Như vậy Trấn Lạc Nhật có thể được xưng là Trung thổ thế giới rồi không phải sao tôi là đi vừa cười vừa nói song phương trò chuyện với nhau thật vui cái này xếp đặt thiết kế phương án bị vương bác thông qua tôi làỉ cũng không phải là chỉ có cách nghĩ hắn ngay thực hành khả năng đều nhóm đi ra hắn giúp đỡ Vương bác lựa chọn một loại kiến trúc tài liệu Đây là một gia nước quốc phòng thí nghiệm mở vọng lại kiểu mới tài liệu lợi dụng sởi cùng nhờ cây chế tiến hành mô hình khối hóa xếp đặt thiết kế phi thường kiên cố có thể hợp lại chứa vào làm thành phòng nhỏ nói một cách khác Phòng thí nghiệm này mở phát ra kiểu mới phòng gỗ xếp tài liệu, càng thêm dùng bền, càng thêm chắc chắn, chỉ là giá trị chế tạo có chút cao. Ô là đi nói ra, nó dùng để đầu nhập thị trường chế tác căn phòng lớn cũng không thích hợp, nhưng là chúng ta muốn làm chính là phòng nhỏ, tựa như bại thượng bao con nhỗng khách sạn, chú dùng để lắp dắp phòng nhỏ làm khung sương, đó là thích hợp nhất bất quá. Vương Bắc gật đầu đồng ý, cái kia còn chờ cái gì? Người tôi xếp đặt thiết kế những này phòng ốc phong cách, ta đây tiểu an bài người đến cùng này nhà công ty tiến hành bàn bạc tranh thủ thời gian khởi công. Lão Vương có được rất mạnh hành động năng lực, lôi lệ phong hành vẫn là hắn ưu tú phong đức, làm ra sau khi quyết định hắn mà bắt đầu đặt hàng tài liệu, sau đó tuyển một cái gò đất lăng tiến hành thí nghiệm. Vừa mới, thôn trấn to lớn điểm trên đồi núi đều tu kiến đỉnh đài lầu các, còn lại chính là loại nhỏ đồi núi, mà chế tác loại này phong nhỏ, tiểu thích hợp loại nhỏ đồi núi. Công việc này an bài bảo ẩn phụ trách, Vương bác có chuyện khác muốn bận việc thì phải là chuẩn bị tham gia Alaska cầu kéo xe trượt tuyết của thi. Cuộc thi tại trung tuần tháng riêng tiến hành, bây giờ là thượng tuần, bọn hắn tất phải đuổi đi qua, sớm lại để cho dự thi chó nhỏ đám bọn họ thích hướng ạ là cả nghèo nàn khí hậu. Dự thi chủ lực chó vườn đám bọn họ đã muốn đi theo Tony Jackson đi đi tạ giọt trèo, tráng đinh cùng nữ vương tắc chính là y nguyên đợi tại Trấn lạc nhật, muốn thích hướng băng thiên tuyết địa đúng là chúng. Vương Bắc vốn dự định muốn dẫn qua Eva, nhưng là bây giờ Eva vừa mới mang thai, thật sự không phải cái thích hợp đi mạo hiểm thời điểm. Bác phụ cùng bác mẫu biết được hắn muốn đi B Cũng kiên quyết không cho phép ê và đi, nói ra, ngươi phải cân nhắc em bé thân thể, nàng nếu tại đó xảy ra chuyện gì, lại để cho tiểu tử ngươi muốn khóc cũng không kịp. Tới 233, chương 1178, Văng Thiên Tuyết địa Vương Bắc cũng phải ý tứ này, Alaska cũng không phải là chơi tốt địa phương, mùa này đúng là trong một năm lạnh nhất thời điểm, nhiệt độ đạt tới dưới âm 20 độ hãy cùng chơi đồng dạng. ê không có kiên trì, nàng nói ra, vậy lần này ta không cùng ngươi đi, thân yêu. Chính ngươi tại đó, nhưng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình." Vương Bắc Vũ lòng lực nói, "Ngươi đây yên tâm, ngươi không biết nam nhân của ngươi ta. Nếu là có nguy hiểm, ta khẳng định là người thứ nhất chạy." Tiểu Lọ lì nói ra, "Tỷ phu tỷ phu, ngươi mang ta lên à, ta thay tỷ tỷ đi chiếu cố ngươi." Tiểu học này sẽ nghỉ, Tiểu Lọ lì xác thực không có việc gì, nhưng lão Vương sợ nàng gặp chuyện không may, có lẽ hay là không chịu dẫn nàng đi ra ngoài. Eva nói ra, mang lên giờ A-L-E-A, nàng chính là tại băng thiên tuyết địa trùng sinh ra. Hơn nữa mặt nàng da dày như vậy, chắc hẳn địa phương khác làn da cũng rất dày, đông lạnh không đến nàng. Nàng ưa thích tiểu nha đầu nhiều ra đi đi một chút nhìn xem, nữ hài phú dưỡng, cũng không phải là nói cho nhiều tiền cái loại nơi phú, mà là khai thác hắn tầm mắt, lại để cho tinh thần thế giới phong phú bắt đầu. Như vậy tương lai bước trên xã hội mới không dễ dàng bị người lừa gạt, bị người đổ bỡn. Nếu dĩ vãng bị người nói ra mặt dày, tiểu lõ lý nhất định phải lý luận một phen, lần này nàng thành thật tiếp nhận rồi cái này thuyết pháp, gật đầu nói, Đúng vậy à, Đúng vậy vậy A Giờ A-L-E ra mặt giày, Giờ A-L-E rất nhịn đông lạnh. Vương Bác cho nàng một cái nhẹ nhàng nào sụp đổ, nói ra, nhưng là đi sau ngươi nhất định phải nghe lời, nếu không ta đem ném tại đó không mang về. Tiểu lõ lì các loại thể Thượng Đế, Bồ Tát, Phật Tổ, đầy trời thần Phật còn có bác câu chư thần đều bị chuyển đi ra. Như vậy, hai người mang theo hai cái cầu, hai chỉ mẹo mập, một chỉ béo cao tuyết bước lên hành trình. Máy bay theo hẻo lỉnh tổng bay về phía Bê Du thủ đô Lợi Mã. Theo lợi mã trải qua ngừng sau bay đi nước Mỹ xỉ ớt lệ, sau đó lại ngừng một lần, lúc này mới bay đến Alaska thủ phủ thành thị Junio. Bang Alaska ở vào Bắc Mỹ đại lục Tây Bắc Đầu, Đông Cùng Canada dắp dưới, khác ba mặt hoàn Bắc Băng Dương, Bạch Làm Biển cùng Bắc Thái Bình Dương. Trong bang có được toàn nước Mỹ 20 tòa cao nhất trong sơn mạch 17 tòa, 6.194 mét núi Mỹ Kỳ Nì là Bắc Mỹ cao nhất ngọn núi. Trên thế giới đại đa số hoạt động sông băng tại Á Châu Cảnh Nội trong đó lớn nhất kéo bằng ngựa tư ra nạp sông băng lưu vực diện tích là 5703 km vuông Cái này châu diện tích là 171 vạn km vuông đã từng thuộc về nước Nga người. Năm 1853 bán đảo cờ dìm buộc phát chiến tranh sau, nước Nga sợ hai ạ Lạt cả thuộc địa bị nước Anh cấp đi, đề nghị đem ạ Lạt cả bán cho nước Mỹ, năm 1867 tháng 4 song phương dùng 720 vạn USD thành giao. Nói cách khác, Nước Nga người lúc ấy dùng một cây số vương 4 đồng tiền giá cả đem cái này mảnh thổ địa bán cho người Mỹ, cho nên nói khởi trên thế giới siêu cấp phá ra chi tử. Nước Nga xa hoàng chính phủ luôn có chuyện nói. Nhắc tới Alaska, mọi người trong ấn tượng chính là băng thiên tuyết địa cùng hàn phong gào thét, kỳ thật cái này tấm đất liền cực kỳ rộng lớn, Đông Nam bộ cùng Trung Nam bộ vì ôn đới khí hậu, cả năm nhiệt độ hẹn nước tại không đến 15, không tính rất lạnh. Nó đất liền vì đại lục hình khí hậu, mùa hạ ngày mặt trời không lặn lúc có thể đạt tới 26 Mùa đông cực dạ lúc có thể đạt tới 15. Chính thức xét lạnh chỗ là vùng Bắc Cực trong, đó là vùng địa cực khí hậu, nhiệt độ cả năm ở vào dưới âm, dưới âm 40-50 độ là thái độ bình thường. Y đi tạ rốt trèo là một con đường tuyến, không là một cái khu danh tự, lúc ban đầu nơi này là liên tiếp bờ biển thôn trấn cùng đất liền lấy quãng nơi chú quân cung cấp chi đường, các loại bưu kiện cùng cung cấp phẩm bởi vậy đưa vào đất liền, đồng thời liên tục không ngừng vận ra mỏ vàng. Lúc ấy, những công việc này đều dựa vào xe trượt tuyết cầu hoàn thành. Cho nên cho tới nay, xe chữa tuyết cầu tại nơi này khu tiểu có được không giống bình thường địa vị. Năm 1925, xe chữa tuyết cậu nên đón Huy Hoàng một khắc, lúc ấy bệnh bạch hầu bệnh tàn sát bừa bãi, chỉ có 1400 người lo nắm chấn tình huống nguy cấp, liền hướng hẳn cơ dạ cầu cứu. Mà khi lúc khu nội ngoại trừ có bệnh bạch hầu siêu vi rút tại tàn sát bừa bãi, còn có mấy ngày liền báo tuyết tại gạo thét, tại cái đó niên đại, có lẽ hay là sử dụng lộ thiên chỗ ngồi máy bay nhỏ căn bản vô pháp khởi hành cùng chuẩn xác tàu tuần tra. Nguy cấp thời khắc, Băng Ả Lạt Cả giải quyết định dùng 20 chỉ chó kéo xe đội ngũ, tiếp sức vận chuyển huyết thanh đến Loam. Ngày 26 tháng 1 năm 1925, kháng bệnh bạch hầu huyết thanh, do đường sắt vận chuyển đến băng tây bộ chấn nẹ nạn ngày 27 tháng 1 năm 1925 ban đêm, con thứ nhất cho kéo xe đội xuất phát. Cái kia vận chuyển đường thẳng tại vĩ độ bắc 64 độ phụ cận, chính trực hàng năm cực dạ thời gian, đại bộ phận đoạn đường đều là tại đêm tối tiến hành, độ ấm đều ở nhiếp thị dưới âm 35 độ phía dưới. Thấp nhất nhiệt độ rõ ràng thấp đến nhiếp thị dưới âm 50 độ. Ngày 2 tháng 2 năm 1925 sáng sớm, nhóm đầu tiên huyết thanh đưa đến Nam, cuối cùng 1.125 km lộ trình trung tốn thời gian 127 tiếng đồng hồ, chỉ có không đến 5 ngày lẻ 5 tiếng đồng hồ. Hiện tại cuộc thi chỉ là vì kỷ niệm trong lịch sử nhân tính đại cứu viện, cuộc thi lộ tuyến cùng lúc ấy cũng không giống nhau. Dù sao chính thức tại dưới âm 340 độ trong hoàn cảnh tiến hành cuộc thi, vô luận người có lẽ hay là cậu đều chịu không được. Tương quan cuộc thi giới thiệu rất nhiều, đúng vậy rất ít giới thiệu đến chính là, lúc ấy vì cứu viện non chấn, con đường kia tuyến chết hết rất nhiều chó kéo xe, chủ yếu là mệt chết. Hôm nay mở rộng chính là thi đấu sự tỉnh không phải muốn chơi mệnh, cho nên ngoại trừ chiều dài nhất trí, những thứ khác đều có chỗ biến hóa. Đáp xuống vi trường quốc tế junior sau, bọn hắn còn muốn thừa lúc ngồi xe hơi đi trước gạn có dạ nội thành, cuộc thi lúc đầu chính là chỗ này tòa ạ cả đại thành đệ nhất thành phố. Tiểu lõ lì không hiểu, hỏi. Nếu là theo hạn có dạ thành phố xuất phát của thi, chúng ta đây làm gì vậy không tại đó đáp. Ản có dạ thành phố cũng có sân bay, chúng ta địa lý đến trường qua. Vương Bác nói ra, bởi vì hạn có dạ thành phố tựa như năm 1925 năm chấn, này sẽ tao ngộ rồi báo tuyết, máy bay không có cách nào khác đáp, cho nên chúng ta phải theo trên đất bằng đuổi đi qua. Bọn hắn cưới chính là xe buýt, trên xe mở có chó nhỏ châu ngồi, không ít người mang theo cậu trên xe. Cái này xem như địa phương một cái đặc sắc, chó kéo xe là trọng yếu phương tiện giao thông. Nhưng có ô tô thời điểm khẳng định có lẽ hay là thừa lúc ngồi xe hơi dễ dàng hơn, càng thoải mái. Đúng vậy, lúc này không thể ném đi chó nhỏ, cho nên trên xe buýt đều cho chó nhỏ thiết lập chuyên tòa, chính là vây quanh ở phía sau nguyên một đám lông sắt. Xe buýt đẩy lấy phong tuyết chậm chạp đi về phía trước, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ tất cả đều là trắng như tuyết tuyết trắng. Tiểu lõ lì ghé vào cửa sổ nhìn một hồi, Vương bác đem nàng kéo lại, thời gian lâu hội phải bệnh bóng mắt, cái này rất đau đớn đau mắt con ngươi. Gấu trắng nhỏ cùng mèo béo huynh đệ một mực ghé vào cửa sổ ra bên ngoài xem, nhìn xem bên ngoài gào thét băng tuyết được kêu là một cái hưng thú rợn rào, chúng một bên xem một bên khinh bị tiểu loli, nhân loại thật sự là yếu ớt, xem cái cảnh tuyết đều mờ mẫm. Trải qua một cái ban ngày gian khổ ba, ban đêm thời điểm, xe buýt rốt cục tiến nhậpạn có dạ thành phố. Đây là một tòa rất lớn thành thị, chiếm diện tích có 5000 km vuông, nhân khẩu có hơn 30 vạn, đúng vậy ban đêm bọn hắn tiến vào thời điểm, Vương Bắc cho là mình là đến hoang giao ngoại. Nào có cái gì người ở? Trưng có nội dung hình ảnh. Tới 234, chương 1179, thành phố xứ Bắc Cực. Theo lý thuyết, 30 vạn nhân khẩu không ít, đương nhiên tương đối Trung Quốc mà nói đây là không đủ xem. Trung Quốc một cái huyện nhân khẩu tại 30 vạn đều tính toán rất ít. Đúng vậy, vô luận như thế nào cái này không đến mức liếc nhìn lại tất cả đều là tuyết động hiếm thấy ngọn đèn dầu. Bọn hắn đến một nhà khách sạn thời điểm biết rõ nguyên nhân rồi, đi thông khách sạn đường xá hai bên tất cả đều là tuyết động Tuyết tầng quá dày, giống như là tại giữa mặt tuyết mặt hơn một thước đào sâu một con đường. Trận này tuyết lớn làm cho người ta khiếp sợ, rất nhiều phòng cơ hồ đều bị tuyết cho chôn kỹ rồi, cho nên các người nhưng phải chú ý giữ ấm. Khách sạn quản lý đại sảnh vừa thấy được bọn hắn trước hết giản dò. Vương Bác sợ hãi thà nói, trận này tuyết rơi lớn như vậy. Khó trách rạn có dạ thành phố sân bay phong bế, chiếu cái này tuyết thế đến xem, trong nửa tháng sân bay vô pháp khởi mở. Bên cạnh có người so với hắn còn kinh ngạc, tiểu nhị, người từ đâu tới đây Vậy mà không biết chuyện này. Gần đây hạn có dạ thành phố tuyết lớn đúng vậy toàn nước Mỹ tin tức lớn nhất. Vương Bắc cười khổ nói, "Ta đến từ New Zealand, ngươi cũng biết, chúng ta chỗ đó đúng là hè nóng bức nhỉ." Quản lý đại sảnh hướng tới nói, "A, ngươi tới tự New Zealand à? Cái kia là một cái phi thường đẹp địa phương, ngươi đi qua trấn Lạc Nhật sao? Mùa này tại trấn Lạc Nhật, thổi gió nóng, uống một chén băng nước trái cây, sau đó trên chân núi xem xem mặt trời lạn, đó là thật đẹp chẳng cảnh." Tiểu Lõ lì đối với hắn danh manh nháy mắt mấy cái nhỏ giọng nói ra, chấn lạc nhật danh khí đều đại đến nơi đây rồi. Vương Bắc rất là vui mừng. Kết quả đằng sau hắn mới phát hiện, chấn lạc nhật tại nước Mỹ danh khí rất lớn, thậm chí muốn vượt qua chấn quyền Stol. Sở dĩ có cái này hiệu quả, hoàn toàn là học sinh mới siêu cấp quyền vương học cỡ lý công lao, hắn một mực tuyên truyền chấn lạc nhật. Tuy nhiên thân thể tố chất sức lực bạo, kỹ thuật thành thạo, đúng vậy học cỡ lì có một vấn đề, chính là hắn đã từng héo rút nửa tấm phổi một mực không có trị tận gốc. Môi đánh quyền một thời gian ngắn hắn tiểu muốn tiến hành khôi phục. Mà ở nước Mỹ mặc kệ thật tốt bệnh viện, khôi phục hiệu quả cũng không quá tốt, chỉ có trở lại trấn Lạc Nhật, tại trấn trong bệnh viện mới có thể rất nhanh khôi phục. Đương nhiên, nếu như hắn tìm lý bác đến mát xa, cái kia còn có thể khôi phục bị hao tổn cơ thể cùng mỏi mệt cốt cách, các đốt ngón tay. Loại tình huống này, truyền thông tự nhiên sẽ cháng trận đưa tin, vì vậy thần bí chấn Lạc Nhật ngay tại nước Mỹ dần dần có danh khí. Mà Oak Cơ Lý cũng dùng trấn Lạc Nhật cư dân tự xưng, hắn mỗi lần tham gia trận đấu đối với hắn tiến hành giới thiệu thời điểm, đều nâng lên trấn Lạc Nhật. Như vậy dĩ nhiên là tăng lớn kỳ danh khí. Không chút nào Khoa Trương nói, nước Mỹ quyền Anh kẻ yêu thích cơ hồ không có không biết chấn lạc nhật cái chỗ này người. Vương Bác hiểu do những này sau bắt đầu cân nhắc, hắn có phải không muốn mướn ở cờ lì làm thôn chấn hình tượng đại sứ rồi. Hắn vừa xong khách sạn chỉ chốc lát, đạp trên bóng đêm, Tony Jackson tựu chạy tới. Không cần phải nói, hắn là cưới xe trượt tuyết mà đến, người kéo xe là 14 đầu chó lớn, thập đầu chó vườn, 4 điều cho kéo xe ạ lạc ca. Chứng kiến Vương Bác Những này chó vườn dị thường hưng phấn, vây ở bên cạnh hắn dùng sức lắc lư cái đôi. Tráng Đinh chứng kiến những kia chó kéo xe ạ lạt cả con mắt lập tức sáng, như mùi tên loại nào tới, ấn đảo một cái xinh đẹp chó lớn muốn cưới đi lên. Vương Bắc tranh thủ thời gian giữ chặt nó, máng, lạnh như vậy ngươi cũng có hào hứng. Biến thái làm sao ngươi đi diễn dở A vợ A. Ngươi không muốn muốn chít chít có phải không? Tráng Đinh rũ cụp lấy lỗ thai đem đầu vùi vào trong đống tuyết, chỉ kém hô một tiếng ta không nghe ta không nghe Tony nói ra Ngươi cái này đầu chó ngao, tại toàn bộ thế giới nhất định là độc nhất vô nhị, ta theo chưa thấy qua loại này thời tiết còn có thể phát thình cầu, hiện tại ảnh có giả thành phố gây giống chuyên gia ngược lại đang lo lắng cực độ rét lạnh làm cho động vật hoang dã không phát thình nhì. Vương Bắc bất đắc di nói, cái này không phải là cái gì chuyện tốt, Tony, tinh lực của nó quá dư thừa rồi, chú ý của nó lực cũng quá kỳ quái, ta đoán nó là tâm lý có vấn đề, ngươi nhận thức không biết khuyển loại nhà tâm lý học. Tony nghe sướng sở sướng sở, khuyển loại nhà tâm lý học còn có loại này chức nghiệp. Vương bác thuận miệng vừa nói, hắn cũng không biết có chuyện này hay không, chỉ là cảm giác được năm đó tráng đinh vừa dung nhập linh hồn chi tâm thời điểm, cha ly tựu cho nó nhìn một thứ gì đó, đây là tâm lý của nó sinh ra ảnh hưởng. Chó vườn đám bọn họ cùng hắn phân biệt hơn nửa tháng, hắn lần lượt đi lên vướt vẹ những này chó nhỏ đầu, cùng chúng câu thông cảm tình. Cái kia bốn điều y vũ hùng tráng chó kéo xe không hài lòng rồi, gào khóc ô ô hướng hắn trước mặt con gót, hiển nhiên cũng phải cầu gái phủ. Ngày hôm sau h Tony mang theo tráng đinh cùng nữ vương đi tiến hành hợp luyện, vương Bắc tắc chính là cùng tiểu lò lì tại ản có dạ trong thành phố du đáng bắt đầu. Lần này đi ra cũng không phải là đơn thuần của thi, bọn hắn cũng phải đến du lịch. Ản có dạ thành phố là Alaska lớn nhất thành thị, bất quá địa chất cắn cối, hoàn cảnh ác liệt, cho nên đáng giá du ngoạn cảnh điểm cũng không nhiều, nó cũng không phải dựa vào khách du lịch đến phát triển. Đây là một tòa mới thành thị, ản có dạ lịch sử không hề dài, năm 1914 mở phụ. Lúc ấy là với tư cách hạ lạc cả đường sắt đường sắt bến cảng mà khởi công xây dựng. Tại cả năm 1920 đời ảnh có Dạ chính là vây quanh bến cảng cùng đường sắt phát triển. Tuy nhiên theo đầu thế kỷ 20 mà bắt đầu phát triển, đúng vậy năm 1964 tháng 3 ngày 7, Ản có dạ bị củ cấp độ động đất 9 Hai cấp chúa rệt chịu khổ ngày động đất tập kích, đem vào thành thị này trước kia kiến thiết triệt để phá hủy. Chúa rệt chịu khổ ngày động đất cuối cùng 5 phút đồng hồ, đối với động đất mà nói tính toán thật lâu. Đại đa số ngã xuống công trình xây dựng phía trước vài phút có lẽ hay là hoàn hảo, nhưng bởi vì nhiều lần vặn bèo mà ngã xuống. Lần này động đất là thế giới lịch sử có ghi lại đến nay để nhị cường đại động đất, về sau, ạn có ra tại năm 1960 đời mới hoàn toàn trùng kiến. Cho nên, đây chỉ là một tòa kiến thiết nửa cái thế kỷ mới thành. Trong thành thị có động đất thai nạn nhà bảo tàng, vương bắc cùng tiểu ló ly đều không có hứng thú, đúng vậy ngoài ra đáng giá nhất đi thăm đúng là sân bay. Nếu như không là vì bạo tuyết, Bay đi ạn có dạ thành phố có rất nhiều chuyến bay, tòa thành thị này có được một tòa quốc tế đại không cảng. Sân bay quốc tế ạn có dạ là toàn cầu đệ tam đại vận chuyển hàng hóa sân bay, đây là bởi vì dùng mình thời kỳ, quốc gia phương Tây bay đi Đông Á máy bay không được cho phép bay qua liên xô vùng trời quốc gia, mà khi đó máy bay bay liên tục năng lực lại có hạn. Dưới loại tình huống này, châu Âu máy bay chỉ có đường vòng Bắc Mỹ, trải qua ngừng ạn có dạ. Bởi vì ạn có dạ lui tới Bắc bán cầu chủ yếu đô thị đều chỉ cần 39 tiếng đồng hồ Cho nên đối với vận chuyển hàng hóa và vận chuyển hành khách đều phi thường có lợi. Như vậy, tòa thành thị này hàng không nghiệp tiểu phát triển bắt đầu. Đến nay y nguyên có rất nhiều vận chuyển hàng hóa công ty hàng không cùng sân bay có mật thiết liên lạc. Vương Bắc không có địa phương nào có thể đi, đành phải mang theo tiểu ló ly đi đi thăm sân bay. Dù sao cái này còn có chút lịch sử hương vị, có thể hiểu rõ một ít dùng mình thời kỳ bí văn. Bất quá đây là hành động bất đắc dĩ, hai người trên thực tế đối với loại này ngắm cảnh du lịch đều không hề hứng thú trở lại trên đường khó tránh khỏi hứng thú gây nên rạt rào. Loại tình huống này, tài xế xe taxi nói ra, nếu như các người muốn gặp thức điểm không đồng dạng như vậy gì đó, ta đây mang bọn ngươi đi cái có ý tứ địa phương. Trước 1180, khiêu chiến băng tuyết. Nghe xong lái xe mà nói vương bác tranh thủ thời gian nói ra, à, thật có lỗi tiểu nhị, ta mang theo hải từ lâu rồi, cho nên đối với có chút thần bí chơi tốt trò chơi không có hứng thú. Tiểu lõ lì con mắt lẽ sáng lấp lánh, cảm thấy hứng thú cảm thấy hứng thú cảm thấy hứng thú. Tỷ phu ngươi không đem ta đương làm hài tử, ta đều lớn như vậy chứ sao? Vương bác Hủ giò nàng, lại hồn nào đem ngươi đưa trở về, phát cái chuyển phát nhanh bưu trở về. Tiểu Lõ lì có vẻ không vui co lại đứng người dậy, sợ hay nói, ngươi không thể làm như vậy, công ty chuyển phát nhanh vạn nhất quên ta, ta đây hội trên đói. Thấy vậy, lái xe cười lên ha hả, hắn nói ra, tiên sinh, ngươi khẳng định hiểu lầm ý tứ của ta, ta đương nhiên thấy được hài tử, ta nói rất đúng khiêu chiến băng tuyết. Khiêu chiến băng tuyết? Vương Bắc nhiều hứng thú hỏi. Hắn còn không biết cái này hoạt động gì. Lái xe gật đầu nói, đúng, hàng năm tuyết rơi rời khắp nơi, chúng ta tại đây đều sẽ có người đi tham gia khiêu chiến băng tuyết, biểu hiện ra chính mình cường hãn khí lực, rất nhiều hài tử đều tham gia đâu rồi, nhà của ngươi tiểu cô nương muốn hay không đi thử. Tiểu lõ lý lo lắng hỏi, đây là ăn băng tuyết sao? Ta đây không được, tỉ tỉ nói như vậy sẽ đem ruột đông lạnh thành một đầu kem băng, cái kia đường ruột không thể nhúc đích, người sẽ chết rơi. Lái xe cười lắp đầu, không đúng, đúng dùng một cái thùng Ở bên trong tăng thêm khối băng, tuyết cùng nước lạnh, sau đó rội đến trên người. Vương Bắc nói ra, khiêu chiến nước lạnh không kém bao nhiêu đâu, nhưng so khiêu chiến nước lạnh muốn càng đã quyển, càng kích thích, nó không phải là vì làm cho người ta đám bọn họ nhận thức dần dần khiến người cảm thấy lạnh leo tật bệnh, mà là chúng ta bản địa truyền lưu nhiều năm một cái truyền thống hoạt động. Đương nhiên, cái này hoạt động cũng có từ thiện ý nghĩa ở bên trong. Không có việc gì làm, trở lại khách sạn xem TV tiểu mất đi đi ra du lịch niềm vui thú. Vì vậy một lớn một nhỏ hai cái quỷ nịch ngậm nhìn nhau một lần, đồng thời quyết định đi xem. Cái này hoạt động là tại một giờ chiều trung tiến hành, xem như trong một ngày nhất sửa ấm thời điểm, hoạt động không phải định kỳ tiến hành, mà là một hồi tuyết lớn về sau có thể cử hành. Vương Bắc đến hiện trường sau, có 4 năm cái tóc vàng mắt xanh người da trắng hải tử ăn mặc bikini hoặc là bơi lội quần tại dùng băng tuyết trà sát giặt rửa thân thể, bọn hắn bên người có đồng dạng cách ăn mặc người trưởng thành. thấy vậy, Lao Vương lập tức giơ ngón tay cái lên, Cái này quá thuộc loại trâu bò rồi, hiện tại bên ngoài nhiệt độ là dưới âm 5-6 độ, tuy nhiên không thể nói là nước đóng thành băng, thế nhưng tuyệt đối cũng đủ rét lạnh. Như vậy độ ấm hạ hắn ăn mặc áo lông đều đông lạnh phải run, mấy cái cùng tiểu lò lì tuổi không sai biệt lắm hài tử vậy mà không giá lạnh. Dẫn đầu vương bác hai người đã đến lái xe xuống xe hàn huyên vài câu sau trở về, hắn nói ra, hai người các ngươi vận khí rất tốt, có nhãn phúc rồi, hôm nay khẳng định có một hồi đại chiến. Vương bác hỏi, nói như thế nào? Lái xe chỉ vào cái kia mấy người hài tử nói ra, bọn họ là người Nga, tới nơi này là tham gia cuộc đua chó kéo xe trở tuyết, biết được có khiêu chiến băng tuyết, bọn hắn tiểu tới tham gia. Người cũng biết, chúng ta cũng sẽ không lại để cho người Nga tại người Mỹ trên địa bàn dương oai, cho nên sẽ có người tới cùng bọn họ đối kháng. Ản có giả nguyên vốn cũng là thuộc về mà Qua, mà từ lúc thế kỷ 19 lúc đầu, thì có nước Nga người tại kề bên này định cư. Sau đi tới năm 1867, Nước Mỹ Ngoại trưởng Tây Hoa Đức dùng 720 vạn đồ lạ đến mua Ả Lạt Cả, địa phương nước Nga người xa xứ rời đi tại đây. Hiện tại nước Nga người dùng 720 vạn đồ lạ bán đi như thế rộng lớn thổ địa bị xem vì quốc tế chê cười, nhưng ở lúc ấy nhưng không phải như vậy. Lúc ấy Ả Lạt Cả thật sự là hoang vu vùng đất lạnh, thổ địa quanh năm kết băng không thể canh tác, không có than đá tài nguyên cũng không có đồng thiết mỏ tài nguyên, chính là cái vứt đi chi địa Về sau Ản Cò dạ phát hiện mỏ vàng, lúc này mới tăng lên giá trị của nó. Về phần chuyện này biến thành chê cười, có lẽ hay là càng về sau phát hiện dầu mỏ mỏ sự tình. Loại tình huống này, người Nga tự nhiên đối với Alaska có không giống bình thường cảm giác, dùng mình thời điểm liên xô dân gian từng có cướp đoạt trở lại Alaska thuyết pháp, cho nên khi người đối với người Nga có không giống bình thường cảm giác. Nga tiểu cô nương lớn lên đều rất đẹp, hài nhi mập khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lao vương cho rằng đây là đông lạnh phải, thân thể rắn chắc đường còn trôi chạy, không thế nào hiểu điệu, nhưng có một loại khỏe mạnh mị lực trên mặt đất tuyết rất sâu Phải có một em mà nhiều, tiểu lõ lý đi tới đi tới bỗng nhiên không thấy, vương bác đã giật mình, mèo béo huynh đệ tranh thủ thời gian tiến vào trong đống tuyết đi lao, sau đó theo một cái tuyết trong hầm lao ra tiểu lõ lý. Đừng đi loạn, đi theo ta, may mắn có mập mạ cùng hai béo, vàng không ngươi đã bị chôn ở chỗ này biết không. Lao vương nghiêm túc nói, tiểu lõ lý thực sợ hãi, ý vị gắt đầu, biết rồi tỷ phu, ta về sau thành thành thật thật đi theo ngươi. Tham gia hoạt động tiểu bằng hưu đã làm xong tập thể dục chuẩn bị, có người dẫn theo một thùng nước đá Khối băng chất hỗn hợp lại đi ở phía trong thảm một ít tuyết động, sau đó nhắc tới thùng nước. Rầm, nước đá mang theo khối băng rơi xuống, cái kia tiểu bằng hưu hai tay bụm mặt, đợi cho nước đá lưu xong rồi liền khanh khách nở nụ cười. Bên cạnh trong đống tuyết đâm qua một tấm bảng, trên mặt viết: Nếu như ngài có thể làm được, vậy thì tiến lên, nếu như ngài không thể làm đến, mời đến đi tấm lòng yêu mến hiến cho. Vương Bắc cảm giác được khiêu chiến nước lạnh khả năng chính là từ nơi này hoạt động ở phía trong tìm được linh cảm, cái này quy tắc cùng khiêu chiến nước lạnh rất giống. Chỉ có điều khiêu chiến nước lạnh quy định quên tiền kim lạch. Tiểu lõ lì cũng nhìn thấy tấm bảng, nói ra, tỷ phu ngươi cho ta tiền, ta đi quên tiền. lão vương không có hảo ý cười nói, cái này phải dựa vào tiền của mình à, ta thân yêu tiểu cô nương. hắn theo trong túi quần móc ra 100 đô la Mỹ để vào thùng quên tiền, đằng sau còn có người đi đến bên trong để vào quên tiền, phần lớn là thập khối tám khối. Tiểu lõ lì trận tròn mắt, nói ra, ta không có dẫn tiền lẻ nha. Vương bắt nói, tiền chăn cũng được, làm từ thiện A. Đừng quan tâm bao nhiêu, thượng đế đều nhớ kỹ. Tiểu lọ lì kêu lên, tiền chăn ta cũng vậy không mang, ta với ngươi đi ra du lịch, ta tại sao phải dẫn tiền đâu này. Vương Bắc đem nàng đi phía trước đẩy, nói ra, vậy được rồi, ngươi chỉ có thể đi tham gia hoạt động. Tiểu lọ lì ôm lấy tay hắn cánh tay, cùng gấu cô A La đồng dạng treo rồi đi lên, nói ra, không nên không nên, biết được chết quóng, ta không muốn chết A tỷ phu. Mấy cái Nga tiểu bằng Hữu cũng đã dùng nước đá rồi xong rồi, quả nhiên, một ít người địa phương không phục. Mang theo hải tử chạy đến muốn theo chân bọn họ nhiều lần. Là cả người tuy nhiên kháng đông lạnh chịu rét, nhưng lúc trước mấy cái tiểu bằng hữu đúng vậy chiến đấu dân tộc xuất thân, cuộc đời của bọn hắn có thể khái quát vì sáu cái chữ, không cần phải kinh sợ, chính là làm. Mà là cả hài tử hay là muốn mệnh, mấy cái cha mẹ phụ giúp chính mình hài tử, nhưng đứa bé kia ý vị sau này rãy rựa, kêu lên, ta mới không đi, mùa hè được hay không được. Vương Bắc bên này đã ở đẩy tiểu Loli, cho nên bị người vây xem hiểu lầm, có người nói nói Thiệt tình hung ác à, cái này có phải không thân sinh hay sao? Còn có người nói ra, người xem ra sẽ biết, khẳng định không phải thân sinh, cái này nam phải cùng ả lì dị sinh con, mới có thể sinh ra sinh đẹp như vậy nữ hải. Vương Bắc muốn mắng mẹ, làm sao nói chuyện à? Khiêu chiến nước lạnh. chương 1181, phòng nhỏ của Hoàng đế. Tiểu lõ lì cũng nghe được người nọ mà nói nàng nhịn không được muốn cười, nhưng lập tức chứng kiến sắc mặt đen nhánh lao vương, tranh thủ thời gian nói ra, không cho người nói hắn như vậy, hắn rất tuấn tú. Hơn nữa hắn hải tử mẹ so ạ lì gì còn xinh đẹp. Người vây xem nở nụ cười, tiểu lọ lì còn muốn tranh luận, vương bác mỏ mò, mò đầu của nàng nói, Được rồi, bỏ qua ngươi rồi, lần này cho ngươi mượn thập đồng tiền, ngươi nhớ rõ đưa ta. Tiểu lọ lì nói ra, thập khối không đủ, ta muốn 100 khối. Vương bác nói, để làm chi nhiều như vậy. Tiểu lọ lì nói ra, quên tiền chỉ quên thập đồng tiền, thể hiện không xuất ra ta tấm lòng yêu mến. Hơn nữa, ngươi không phải nói ta quên tiền thời điểm thượng đế sẽ thấy sao. Hy vọng ta nhiều quyền điểm, hắn đối với ta ấn tượng có thể tốt đi một chút. Vì cái gì? Ngươi đắc tội thượng đế lão nhân ra ông ta rồi. Tiểu lõ lì ủ rũ nói, nên vậy à, ở trường học thời điểm ta luôn khi dễ tiểu bằng hữu bọn hắn cầu xin thời điểm đều hướng thượng đế cáo trạm. Vương Bắc móc ra 200 khối đưa cho nàng nói, vậy ngươi 100 khối rất không đủ. 200 khối đủ sao? Tiểu lõ lì hưng phấn hỏi, vậy ngươi một lần nữa cho hai ta chăm à, như vậy ta lại có thể khi dễ bọn hắn à. Vương Bắc liếc mắt nói. Muốn rất mỹ, cái này 200 khối là đi dò thắng đường, xem xem chuyện này thượng đế có nguyện ý hay không dùng tiền bãi bình, nếu không vui, hư hư, ngươi về sau ở trường học nhất tốt, tốt, tốt làm người, hối cải để làm người mới. Ản có dạ thành phố hải tử rốt cục ra sân, người vây xem ảo ảo vỗ tay, vương bắc cùng tiểu lò lì nhìn xem đứa nhỏ này ở phía trên dùn, cảm giác được cái này quá tàn nhẫn. Hắn hỏi người bên cạnh nói, ta xem đứa nhỏ này tựa hồ cũng không muốn chơi trò chơi này, cái này có tính không ngược đái hải tử. Người nọ kiên định nói, đương nhiên không tính, hắn chỉ là còn không có hưởng thụ đến niềm vui thú. Lúc này lại có một hài tử lên sân khấu, là mười mấy tuổi Tiểu Nam Hải, sự xuất hiện của hắn lại để cho trên đài run đưa bé kia nhẹ nhàng thở ra, nhanh như chốc chạy mất. Tiểu Nam Hải là ản cỏ dạ thành phố Tiểu Minh Tinh, sự xuất hiện của hắn nên đón từng đợt tiếng hoan hô. Nước đá giáp khắp nơi, Tiểu Nam Hải không thèm để ý chút nào, liên tiếp đến hai thùng, mới dương dương đắc ý xuống dưới. Vương Bắc rực dây Tiểu ly, người cũng thử một chút đi Không có lạnh như vậy, ngươi nhìn, người ta thoáng cái đến hai thùng ngươi tới một thùng là được rồi, ta cho ngươi thu hình lại, trở về cho tỷ tỷ ngươi xem. Tiểu lõ lì nếu không phải tốt như vậy hồ lộng, hung dữ nói, ngươi cũng không sợ tỷ tỷ của ta đánh chết ngươi. Nhìn bọn nhỏ biểu diễn khiêu chiến băng tuyết, đằng sau còn có trưởng thành chơi cái này, bọn hắn cũng khoảng, sau đó thừa dịp sắc trời khá tốt nhanh đi về. buổi tôi ản có dạ rất lạnh, đặc biệt là tuyết lớn về sau, bởi vì cái gọi là tuyết rơi không lạnh tuyết tan lạnh Phòng trừng buổi tối nhiệt độ đánh bại đến dưới âm 20 độ. Kết quả buổi tối còn có tiết ngủ, đây là Tony nói cho hắn biết, nói ra, đêm nay đi ngủ sớm một chút, rạng sáng 2 giờ rời giường, mang bọn ngươi nhìn bằng tuyết kỹ năng đặc biệt. Vương bác hỏi, cái gì là bằng tuyết kỹ năng đặc biệt? Tony cười hát hát nói, đến lúc đó các ngươi nhìn sẽ biết, thật sự, tiểu nhị, các ngươi nhất định không biết thất vọng, đến lúc đó các ngươi cũng sẽ có tác phẩm của mình. Ăn bữa tối thời điểm, bọn hắn đi một nhà gọi là phòng nhỏ của Hoàng đế nhà hàng Đừng nhìn danh tự trung mang theo phòng nhỏ, trên thực tế là cái diện tích không nhỏ nhà hàng, tại bản địa rất nổi danh khí. Đi vào Alaska, nhất định phải muốn ăn địa phương sản xuất cá biển sâu cùng cua hoàng đế, mà ra nhà hàng làm cua hoàng đế vô cùng nhất mỹ vị, Tony làm cho bọn họ vô luận như thế nào đều muốn nếm thử. Nhà hàng ở vào thành thị dòng sông biên giới, chỉ dùng để ván gỗ kiến tạo mà thành phong cách cổ xưa, bên trong có mấy cái lò sưởi trong tường, đều thiêu đốt rất tốt, bên trong người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Nhà này nhà hàng đã muốn rất có lâu lắm rồi, nó thành lập nghe nói là tại đãi vàng triều cường Thị kỳ, người nhìn, bắt lớn đông ti, vụ nữ biểu diễn, nếu hơn nửa áo lông giao dịch, mỗi người mang lên súng ống cùng thuốc lá, thì phải là 80 năm trước cả là cả. Tony nói ra, hắn vừa nói xong, đã có người đưa lên thuốc lá. Trong nhà ăn thông gió hiệu quả không sai, cho nên không ít người tại nuốt tiên thổ vụ, nhưng những người khác cũng không đã bị ảnh hưởng gì. Vương bác xin miễn những này miễn phí cung ứng thuốc lá, bên người có nhi đồng ý. À, là cả nam nhân đều rất lô mãng nhưng là bọn hắn có một chỗ tốt thì phải là đối với hải tử ý muốn bảo hộ nhìn qua rất là mánh liệt đương làm tiểu ló lì sau khi ngồi xuống, xuốngung quanh trên bàn cơm bọn đại hán đều véo mất thuốc lá vương bác sau khi thấy cảm giác được rất cảm động dơ lên chén rượu đối với những đại hán này nói ra đa tạ giải thích với tư cách đền bù tổn thất ta mời các ngươi thoải mái uống địa đêm nay các ngươi tiền biaa đều tính bằng ta giống giống một đại hán đốn lúc hương phấn dụng quyền đầu gõ cái bàn nhân viên phục vụ tới chấp nhận Tiên sinh, ngài muốn gánh chịu chúng quanh cái này vài bán khách hàng tiền bia sao. Tony nói ra, không cần nghi vấn, cổ khoa, cái này là khách quý của ta, hắn đều thủ tín. Vương Bắc Minh Bạch, nhân viên phục vụ là tới muốn tiền đặc cọc. Hắn hào sảng trước rút 1.000 USD, lần này đi ra không có gì chỗ tiêu tiền, cho nên hoa khởi tiền tới cũng không đau lòng. Chung quanh theo dõi hắn xem đại Hán lập tức vui vẻ lên, có người bưng bia chén đến tìm hắn chạm cốc, nói ra, trăm bằng hữu, vì hữu nghị trăm phần trăm tiền là mọi người câu thông cảm tình tốt nhất công cụ, cứ như vậy Vương Bắc thắng được những người này tình hữu nghị. Nhà hàng khắp nơi sung mãn đại đãi vàng thời đại tục tăng cùng phong khoáng, cũng có thể nói là dã man. Bình thường nhà hàng trên mặt bàn phóng menu, tại đây trên mặt bàn bày đặt một tấm bảng, trên mặt viết, nếu như ngài đối với chúng ta phục vụ không hài lòng, như vậy xin hàng thấp ngài tiêu chuẩn. Tony điểm vài đạo đồ ăn, hắn tại trấn lạc Nhật thời điểm thường xuyên cùng Vương bác bọn người cùng nhau ăn cơm, cho nên đối với lẫn nhau khẩu vị đều rất là hiểu rõ. Đợi thức ăn thời điểm, Tony giới thiệu với hắn nói, bữa ăn này sành lựa chọn đồ gia vị không phải từ siêu thị mua sắm co sản phẩm, mà là tự chế, ví dụ như bọn hắn hội dùng bãi biển có nước cùng phốn sợi thảo điều phối ra ôn hòa có thơm hương liệu, ngươi cũng biết, loại này hương liệu cho dù là nhất xào trá Mỹ thực ra cũng vô pháp cự tuyệt. Vương Bắc nói ra, cái này thật đúng là khá tốt. Tony nhún nhúng bay, nói, đương nhiên, so về trấn lạc nhật khách sạn tháp trắng còn hơi kém hơn một ít, ta biết rõ. Khách sạn Tháp Trắng sử dụng nguyên vật liệu đều là chính các ngươi. Đây không phải khoe khoang, khách sạn Tháp Trắng một đại đặc sắc, chính là sử dụng rau dưa đều là ruộng rau sản xuất, sử dụng thịt để ăn đều là mục trường sản xuất, sử dụng thủy sản cũng phải hồ hờ về nuôi EA sản xuất. Bọn hắn sau khi ngồi xuống không lâu, một gã thoạt nhìn rất khôi ngô trung niên nam tử đi ra. Người này sau khi xuất hiện trung quanh khách hàng đều cùng hắn chào hỏi, Vương Bác nghe một chút, biết được đây là lão bản, tên là Donan Kẹt Quẹ. Lão bản đối với khách hàng gật đầu. Sau đó trực tiếp đi tới Vương Bắc trước mặt, nói ra: "Hoang nên khách quý đi vào chúng ta phòng nhỏ của hoàng đế, Vương trấn trưởng, hy vọng ngươi có thể tận hứng." Chương 1182: Mỹ vị xứ lạnh. Vương Bắc đứng dậy cùng lão bản nắm tay, cười nói: "Ngươi nhận thức ta." Lão bản kia nói ra: "Ta đi qua trấn lạc Nhật, ta là quyền anh mê, ta đã từng đi theo vê bước chân đi trấn lạc Nhật hành hương, lúc đương thời may mắn tham gia ngươi một hồi party, quảng trường tỷ lớn, cái kia thật đúng là một đoạn khó có thể quên chi nhớ." Như vậy tự nhiên Song phương cảm giác gần đây bắt đầu, theo của bọn hắn nói chuyện với nhau, thức ăn bắt đầu đi lên. Lão bản là cái rất từ trước đến nay thuộc người, hắn hiển nhiên biết do vương bác cần chứa năng lượng, cố ý kết giao hắn, đợi cho mang thức ăn lên thời điểm liền hỏi, ta có thể hay không ở tại chỗ này cho các người giới thiệu một lần chúng ta đồ ăn. Vương bác nói ra, hoan nên hoan nên, ta đây đúng vậy kiếm được rồi, ta muốn ạ lạt cả không có người so người thích hợp hơn làm cái này. Lão bản nợ nụ cười, nói ra, cùng người trao đổi về sau. Ta chỉ biết ngươi có thể liên nhiệm chấn trưởng thành công quá bình thường, ngươi quá có thể nói rồi, luôn sẽ cho người thật cao hứng. Đạo thứ nhất đi lên đồ ăn là khai vị salad, lão bản giới thiệu nói, ta không phải nói khoát, ba vị, món ăn này các ngươi gần kể có thể ở ta trong tiểu điếm ăn vào. Ta đầu bếp là một cái phi thường có sáng ý ra hỏa, món ăn này là truyền thống cá bơn salad, Tony biết rõ, đây là muốn phối hợp địa. Nhưng là của ta đầu bếp lựa chọn gia nhập kẹo vị số ghi thấp rượu mặt nhà, nếm thử, ngươi sẽ phát hiện cá bơn như sống bắt đầu. Vương Bác ăn được một khối salad, sau đó uống một ngụm rượu, tiểu lõ lì thừa cơ cũng nhấp một miếng, vui vẻ hiếp mắt cười nói, hoa, wow, chỉ ngon. À là cả băng thiên tuyết địa, cho nên đối với rượu còn rất là ý lại, dù cho nhi đồng cũng có thể uống chút thấp số ghi rượu mạch nhà, cái này ngay tại chỗ cũng không trái pháp luật. Vương Bác không phải cái loại này trông giữ hải tử rất nghiêm khắc người, lúc này hắn không muốn phá hư phong cảnh, cho phép tiểu lõ lì uống một chén rượu mạch nhà, nhưng chỉ có một chén, nếu không ngươi biết hậu quả ta sẽ tìm một nhà công ty chuyển phát nhanh đem ngươi đưa về chấn lạc nhật Tiểu lõ liếc mắt nói ra, đừng làm ta sợ rồi, ta đã hỏi rồi, ạ là cả công ty chuyển phát nhanh không vận chuyển sống động vật, ta cũng là sống động vật. Uống rượu quá nhiều cũng không phải là. Vương bác ra vẻ tàn nhẫn cười nói, con ma men như chết quỷ. Tiểu lõ nhận mệnh ôm ly, đằng sau chỉ có thể cái miệng nhỏ miệng nhỏ đích nết uống. Kế tiếp bắt đầu thượng mong chính, nhân viên phục vụ đưa lên đến một bàn cá hồi chung thịt thịt ngội. Lão bảng kẹt quẹ nói ra Người nào cũng biết, đi vào Lạt cả phải thưởng thức chúng ta cá hồi chum, ngay nước Nga đến người đều sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Nước Mỹ quý dê mẹ ở thậm chí đem nó xếp vào nước mỹ kinh điển đồ ăn phân bố địa đồ, cho nên các người điểm cá hồi chum tuyệt đối là chính xác, mà điểm thịt ngượi sữa chữa sắt thực, chúng ta làm cá hồi chum phương pháp nhiều mặt, nơi này có hun, nước nấu, cua sắc đồ nướng, thịt cá sút còn có sushi cùng mì, nhấm nháp một chút đi. Vương Bắc không thích ăn sashimi, hắn ăn được một khối cá khô thịt Dơ ngón tay cái lên nói, đặc thù hương vị, thịt cá rất non nhưng lại có nhai đầu, ta đoán cái này cùng các ngươi hôn công nghệ có quan hệ. Kẹt quẻ cười lên ha hả, vương, ngươi thật là một cái hiểu được cuộc sống gia hỏa Bữa cơm này đồ ăn rất là phong phú, hơn nữa khả năng bởi vì lao bản ở bên cạnh, đầu bếp cũng phải đặc biệt ra sức. Vương bắt nhấm nháp đến nấm cục phối hợp có nước Mỹ Texas đặc sắc phô mai xanh cùng sữa đặc chocolate, đồng thời còn có mối biển hôn thịt mối, bôi có khổ ngọt nửa nọ nửa kia núi mật cá án tợ mì Mặt khác không thể thiếu cua hoàng đế. Cua hoàng đế cũng là thịt muội một cái lớn cua bị hóa giải ra rồi, bất đồng bộ vị dùng bất đồng cách làm, ví dụ như kiềm ăn cua thượng lau tầng một chô cô liết, gạch cua tắc chính là phối có hồ tiêu tương. Sau khi cơm nước xong, vương bác lại lần nữa cùng lao bản nắm tay gây nên tạng, nói ra, bữa cơm này cũng đủ ta dư vị 10 giờ, đợi cho 10 giờ chấm dứt, ta sẽ về tới đây, tiếp tục lại đến một chầu. Ta đây rất hoan nên. lão bản mỉm cười nói. Bọn hắn lúc rời đi Lão bản đưa bọn hắn một phần lễ vật nhỏ. Vương bác nói ra, ngài thật sự là quá săn sóc rồi, nhưng là quá khách khí. Lão bản nói ra, tiểu nhị, ta biết rõ các người đêm nay hội đi nơi nào, cho nên các ngươi không thể cự tuyệt so điệp phô mai cùng bỏ thêm lục hồ tiêu khoai tây chiên nước sốt phô mai, đây tuyệt đối là lạnh lùng đêm lạnh chung bổ sung năng lượng như một lựa chọn. Từ điểm đó có thể nhìn ra lão bản lợi hại, đương nhiên cũng có thể nhìn ra bản địa sống về đêm thiếu thốn. Ngủ đến trời vừa dạng sáng chung, vương bác tiến hành đơn giản rửa sạch Sau đó mặc vào giữ ấm áo khoác ngoài chuẩn bị ra ngoài. Tiểu Lọ lì có một ưu điểm chính là tinh lực dư thừa khá tốt dưỡng, bất quá lần này nàng trực tiếp không ngủ, cùng mèo béo huynh đệ cáo trắng nhỏ một mực bên ngoài ném tuyết. Mèo béo huynh đệ cùng cáo trắng công chúa quả thực hương phấn hư lắm rồi, chúng theo chưa từng gặp qua giày như vậy tuy động, cáo trắng chui ở bên trong không chịu đi ra, nếu không mèo béo huynh đệ đi bắt bớ nó, cái kia Vương Bác thật đúng là phải đau đầu. Buổi tối không có xe, bọn họ là cưới xe trượt tuyết xuất hành, chó nhỏ đám bọn họ rất là thông minh đã muốn quen thuộc kéo xe trượt tuyết động tác yếu lĩnh cùng khẩu hiệu. Tại chúng chạy trốn ở bên trong, xe trượt tuyết tại trong đống tuyết an ổn mà rất nhanh đi về phía trước, nếu không quá lạnh, Vương Bắc cảm giác được thật đúng là rất tốt. Bọn hắn đi thành thị quảng trường, trong sân rộng đèn sáng long lánh, sáng như ban ngày. Tony đến sau gọi điện thoại, nói cùng một chỗ đợi một người bạn. Lúc này tiểu lì bỗng nhiên kêu lên, "Hoa, thật xinh đẹp." Vương Bắc quay đầu lại, không có thấy cái gì, chỉ nghe được đinh đinh đang đang thanh thủy thủy tinh nát thanh âm. Lúc này có người phất phất tay, sau đó vương bác cho là mình nhìn hoa mắt. Không chung đột nhiên bay lên đại đoàn sương mụ, sau đó, như là thời gian ngắn ngủi đình chỉ, sương mù tiểu như vậy ngưng trệ tại không chung. Hai ba giây đồng hồ về sau, sương mù băng phản phất lại sống bắt đầu, chúng chậm rãi bay xuống, rất nhanh vang lên vương Bắc vừa mới nghe được chính là cái kia răng rắc miệng thủy tinh thanh âm. Như vậy vương bác liền suy nghĩ cẩn thận, a vừa rồi hắn rội chính là nước gấm Đây là nước gấm đột nhiên kết băng làm được hiệu quả. Dù sao cũng là thời đại mới ưu tú sinh viên, phương diện này nguyên lý lao vương có lẽ hay là hiểu, nước sôi kết băng sương mù nguyên lý cùng vân hình thành là giống nhau, là một cái thủy phân tử không bão hòa đến bão hòa, sau đó phân ra quá trình. Tony dẫn bọn hắn đến xem đúng là cái này, sát thực giống như trong phim ảnh đặc hiệu đồng dạng. Dùng bất đồng công cụ đem nước gấm hắt vây hướng lên bầu trời, có có thể lập tức kết thành vạn đạo băng tiễn, có thì còn lại là hóa thành băng vân trên không trung từ từ đáp, có sẽ biến thành một khối hình dạng quỷ dị trong suốt băng lơ lửng trên không trung. Cuối cùng một loại đem vương bác xem ngây người, đằng sau hắn mới phát hiện, nguyên lai like cái này khối băng có một đầu còn đông lại tại công cụ thượng, nước gấm bị huy sái sau khi rời khỏi đây kết băng tốc độ quá là nhanh. Tony bằng hưu đã đến sau, hắn mang theo công cụ cùng bình thủy, sau đó đổ ra nước sôi nhanh chóng hắt vây đi ra ngoài, như vậy mới có thể có hiệu quả. chương 1183, chuẩn bị dự thi. Đây là đang New Zealand cùng tại quê hương hắn đều chơi không đến trò chơi, vương Bắc dùng xong hai cái giữ ấm thủng. Sau đó chụp được một đống lớn ảnh chụp cùng video. Đến 2:40, cái này hoạt động tiểu tiến hành không nổi nữa, mọi người thu dọn đồ đạc bắt đầu rời đi. Tiểu Lọ lì thất vọng nói, hiện tại tiểu đã xong sao? Tony mỉm cười nói, bởi vì độ ấm không đạt được rồi, hiện tại độ ấm không hề thấp như vậy, cho nên dội đi ra ngoài nước ấm chỉ là rất nhanh làm lạnh, nhưng cũng không thể kết thành xương mù băng. Tiểu Lọ Ly hỏi, đúng vậy, mặt trời không có đi ra nhà, nhiệt độ vì sao lại bay lên? Tony nói, cụ thể giải thích thì phiền toái. Cái này phải theo địa chất học, nhiệt lực học cùng phong học góc độ để giải thích. Tóm lại, ngươi có thể lý giải thành cái này quảng trường chỉ có tại dạng sáng 2 giờ chung đến 2 giờ rưỡi, bởi vì nó ở vào một tên kỳ quái đầu gió, tăng thêm lúc này độ ấm cùng thời tiết, mới có thể như vậy chơi, lúc khác cũng không thể. Tiểu Lọ Ly Ngây thơ gật đầu, sau đó nàng nhỏ giọng hỏi Vương bác, "Ngươi nghe hiểu sao?" Vương bác nói ra, "Đương nhiên, ta là sinh viên nhà, ngươi khẳng định không có nghe hiểu. Ta cũng vậy nghe hiểu." Tiểu Lọ lì tranh thủ thời gian giải thích. Vương bác nói ra, vậy ngươi nói cho ta biết, theo địa chất học mà nói đây là có chuyện gì. Tiểu lõ lì sướng sở, sau đó sâu kính nói, để làm chi như vậy tích cực. Tìm căn bản hỏi ngọn nguồn đối với ngươi có chỗ tốt gì sao. Đi, dẫn ta trở lại khách sạn, ta mệt nhọc. Vương bác nói ra, ngươi về sau ở trường học tiếp tục không hào hào học tập, vậy ngươi có lẽ hay là sợ người ta tìm căn bản hỏi ngọn nguồn. Tiểu lõ lìu cục miệng, nói ra, ta trở về tiểu chăm chú học tập. Chơi hai ngày. Đàng sau mà bắt đầu làm chính sự, Vương bác phải ngồi ngồi xe hơi đi rửa mặt cuộc thi con đường cùng hoàn cảnh. Tony hỏi: "Vương, ngươi xác định ngươi tới khống chế xe trượt tuyết. Nói thật tiểu nhị, 1200 giằm anh, ta không cho rằng ngươi thích hợp làm cái này. Ngươi phải biết rằng, toàn bộ hành trình băng tiên tuyết địa." Vương bác bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói: "Không có biện pháp, tiểu nhị, ta có lẽ không thích hợp khống chế xe trượt tuyết, nhưng ta có thể hoàn mị khống chế những này cậu, ta tìm không thấy thích hợp hơn khống chế những này cậu người." Tiểu lõ lì dơ tay lên nói, ta à, tỷ phu, ngươi xem ta như thế nào dạ. Khoảng cách ngắn lời nói không có vấn đề, tiểu lõ lì thật đúng là cái cơi xe trượt tuyết cao thủ, đúng vậy đây là đường dài cuộc thi, lại để cho tiểu lõ lý để làm sẽ không đáng tin cậy rồi, vạn nhất trên đường ra cái gì một chút ngoài ý muốn, vương Bắc đều chịu không nổi Nói sau, đây là quốc tế thi đấu sự tỉnh, người vị thành niên không cho tham gia. Vô vô Tony bà bả vai, hắn nói ra, đúng đấy ta, đi thôi, chúng ta đi quen thuộc hoàn cảnh, tin tưởng ta. Ta có thể làm, chờ cầm quán quân A Tony đem dùng hắn huấn luyện viên thân phận tham gia trận đấu Cái này cuộc thi tại nước Mỹ có được toàn cầu tánh mạng nhất tráng lệ chi thi đấu sự tình xưng hô Mặc dù không có toàn bộ hành trình TV trực tiếp Đúng vậy cuộc thi trên đường trải qua từng kiểm tra trạng Đều có kịch truyền hình tổ tại đó Khi đó sẽ có toàn nước Mỹ trực tiếp Vương bác chi đội ngũ này chính là mặt kỳ quá nhất Bởi vì này hạng hoạt động không giống mặt khác vận động rộng như vậy hiện Tất cả mọi người là một người Giúp nhau trong lúc đó đều biết mà hắn là người xa lạ, ngoài ra những người khác tuyển dụng chính là chó kéo xe ạ là cả, không là vì cuộc thi quy định hoặc là hướng năm đó chó kéo xe chào, trên thực tế loại này cậu chính là thích hợp nhất tham gia cái này thi đấu sự tình. Tại Thuần một sắc người da trắng người điều khiển cùng chó kéo xe trong đội ngũ, bọn hắn chính là tiêu chuẩn quân không chính quy, chó kéo xe tổng cộng 16 đầu kết quả đã co buồn giống, màu lông lại càng thượng vàng hạ cám, bên trong chó vườn thậm chí là rất nhiều người chó không biết. Mà khác, cùng người ta so, Vương Bác tại đây cũng phải nghiệp dư. Tony nói với hắn, dự thi mỗi chi đội ngũ ký xảo, cuộc thi sách lược, thậm chí nuôi nâng chó kéo xe thức ăn đều là bất đồng. Tuyển thủ có đều tự huấn luyện nhật trình, chương trình trong một ngày, mấy trăm tiếng đồng hồ tổng số trăm dặm anh huấn luyện là phải, bọn hắn không chỉ có muốn chăm sóc cậu, còn muốn duy trì cậu sức chịu đựng. Vương bác tại đây lâu này, hắn bình thường cũng huấn luyện, nhưng chưa từng tiến hành qua giới âm đất tuyết sức chịu đựng huấn luyện. Hắn cậu lại càng, chó vườn là đột kích huấn luyện, Tráng binh cùng nữ vương tất chính là là theo chân hắn huấn luyện. Trung tuần tháng giêng, Bị được chú mục chính là giải đấu chó kéo xe trượt tuyết ỉ đi tạ ruột chéo muốn khai mạc. Cuộc thi lúc đầu tại Ản có dạ thành phố, mục đích chính là đã từng non chấn, bất quá lộ tuyến có chỗ thay đổi. Hiện tại cuộc thi có hai cái đường thẳng, một đầu là Bắc tuyến, áp dụng tại số chăn năm, một đầu là Nam tuyến, áp dụng tại số lẻ 5 Trong đó Bắc trên mạng có 26 cái kiểm tra trạng, Nam tuyến trên có 27 cái kiểm tra trạng. Năm nay là số lẻ 5 cho nên phải đi Nam tuyến, cái này tương đối muốn khó đi một ít. Nhiều thiết lập một cái kiểm tra trạm chính là chứng minh. Cuộc thi tại buổi sáng bắt đầu, Tony giúp Vương Bắc chuẩn bị xong trang bị. Dựa theo quy tắc, mỗi chi dự thi đội ngũ phải có đủ một ít vật phẩm, ví dụ như một kiện bắt cực áo ra, một cái trầm trọng túi ngủ, một bà bữa, một đôi giày trượt tuyết, nhân hỏa cẩu đều tự lương khô, vì bảo vệ xe trượt tuyết cầu khỏi bị tổn thương do giá rét còn muốn cho chúng nó chuẩn bị giữ âm dày. Những này là nhu yếu phẩm, tất phải mang lên, mục đích là phòng ngừa ra ngoài ý muốn. Sau đó từng xe trượt tuyết đều lắp đặt GVDS máy định vị, người dự thi có thể cùng bàn tổ chức tùy thời liên lạc, một khi phát sinh vấn đề, bọn hắn biết sử dụng máy bay trực thăng tiến hành cứu viện. Vương Bác ngồi ở xe trượt tuyết thượng cho chó nhỏ đám bọn họ massage, kế tiếp bắt đầu chính là một hồi ác chiến, cũng phải chó vườn dương danh cuộc chiến, hắn lần này đúng vậy hướng về phía quán quân mà đến. Những người dự thi khác cũng đang tiến hành lúc trước cuối cùng nhất chuẩn bị, bọn họ là phương diện này người trong nghề, vì chuẩn bị trận đấu này. Rất nhiều người theo cuộc thi chấm dứt mà bắt đầu tiến hành một vòng mới chuẩn bị, ít nhất cũng là chuẩn bị nửa năm. Mọi người đầu tiên là kiểm tra chó nhỏ, chắc nhiệt độ cơ thể, phân và nước tiểu kiểm tra, thị lực kiểm tra, hoạt tính kiểm tra còn có huyết kiểm. Chỉ cần có một điểm không đúng, tiểu sẽ khiến chó nhỏ rời khỏi cuộc thi. Năm đó mẹ chết chó kéo xe nhiều lắm, cho nên hiện tại cuộc thi tận lực bảo vệ quyền loại. Có người phát hiện cầu trên đường không đúng, có thể liên lạc ban tổ chức đổi cầu, sử dụng máy bay trực thăng vận chuyển thay đổi nhưng là phải chứng minh cái này cậu quả thật có vấn đề, nếu là có người trộm gian dùng mánh lưới muốn thay thể lực càng dư thừa cậu mà vào đi không có hiệu quả thay đổi, cái kia trực tiếp hủy bỏ cuộc thi tư cách. Tony cho chó nhỏ đám bọn họ chuẩn bị giãy cùng mất tất, đây chính là lặn lội đường xa, dù cho toàn bộ hành trình tại băng tuyết thượng, y nguyên khả năng mài bọn chó nhỏ đám bọn họ làn ra. Tráng đinh không đổi, thay về sau lập tức sẽ rất mất, ngừng lên đầu chó một bức ngươi có thể làm khó dễ được ta bộ dạng. Thấy vậy Vương Bắc đành phải đối với hắn khoát, khoát tay. Tráng đinh coi như xong nó là chân đi, mỗi ngày tại trấn lạc Nhật đều điên chạy cái trên trăm km, lòng bản chân cái kén sớm biến thành kim cương. Bên cạnh một chi dự thi trong đội ngũ có người kiểm tra ra một con chó móng tay dạ nứt rồi, lập tức đem con chó kia rút lui đi ra, ôn nu an ủi nó, đem nó đổi đi. thấy vậy, cái này chó kéo xe lập tức gào thét bắt đầu, dây an toàn ba cắn dây thường không chịu vùng ra, tại đó dùng sức dãy rủa Tới 234. chương 1184, lão Vương chiếu trực tiếp. Thấy như vậy một màn Tony giới thiệu nói ra những này chó kéo xe từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện chúng xem thi đua làm sinh mệnh mất đi tham gia trận đấu thu hoạch vinh quang cơ hội chúng sẽ rất thất vọng tiểu lo lì chơi mắt nhìn cái kia rãy rủa chó kéo xe nói ra nó thật đáng thương ta hiểu những này tựa như chó lạp dạ đỏ rẻ chỉ hay vợ cũng coi là người mù dẫn đường làm vinh quang ta xem cựu thời điểm nó một mực đang đợi vì chủ nhân dẫn đường nghỉ làm là như vậy vì bảo vệ những cậu, trải qua tốt nói an ủi tăng thêm Mỹ thực hấp dẫn Móng tay dặn nước chó kéo xe rốt cục bị dẫn đi, sau đó đổi lại khác một con chó. Một ít truyền thông dựng lên máy quay phim bắt đầu tiến hành phỏng vấn, bởi vì Vương Bác thân phận cùng đội ngũ đặc thu tính, hắn nhận lấy thêm vào chú ý, nhiều cái phóng viên tới phỏng vấn hắn. Vương Bác vui vẻ tiếp nhận, rất khách khí mời các phóng viên cùng chó nhỏ chụp ảnh chung, hắn hy vọng chính mình hấp dẫn đến chú ý càng nhiều càng tốt, lần này không là trấn lập nhật, mà là vì chó vườn. Quả nhiên, có phóng viên đem ánh mắt tò mò đặt ở chó vườn trên người chúng, hỏi: "Tiên sinh Xin hỏi ngài cầu thuộc về cái gì giống? Vương Bắc mỉm cười, xuất ra toàn bộ sức mạnh để khoác lác chầm gió, đây là quán quân chi huyện, đến từ Trung Quốc vĩ đại chăm sóc huyện, săn bán huyện, cùng hộ huyện. Ngài khỏe chứ? Vương trấn trưởng, ta chú ý tới những này cậu lông đều rất ngắn, chúng thích hợp tham gia loại này cuộc thi sao? Rất nhiều người đối với cái này cảm thấy lo lắng, bọn hắn cho rằng cậu hội tổn thương do giá rét. Vương Bắc lần nữa mỉm cười, đồng chân mền lại dày, cũng so ra kém cừu non lông tơ từng một. Đương nhiên Lông của bọn nó không phải lông cừu lông, nhưng loại này cậu có được siêu cường vận động lực, có thể sinh ra đại lượng nhiệt lượng để chống đỡ rét lạnh. Vì cái gì ngoài trong đội ngũ còn có chó rồ tí? Loại này cậu sức chịu đựng cũng không xuất chúng nha. Vương Bác đối với nữ vương vỗ tay phát ra tiếng, nữ vương ưu nhã đi tới yên tĩnh ngồi xuống, ánh mắt sáng ngời hưu thần. Cái này đầu chó rồ tí là phi thường xuất sắc đầu lĩnh cậu, nó không cần cung cấp sức chịu đựng, nó cung cấp chính là thủ lĩnh năng lực. Về phần sức chịu đựng, chứng kiến cái kia uy vũ hùng tráng chó ngạo sao? Nó một cái có thể đỉnh 10 cái. Tráng đinh chứng kiến màn ảnh chuyển di tới, dùng bàn tay thô đem chúng quanh cậu đều đẩy ra, mở ra mở ra, đến phiên bản ông trang bức rồi, đều cho ta đem không gian nhường lại. Liên tiếp vấn đề trả lời chấm dứt, lúc này cuộc thi cũng muốn bắt đầu, rộng lớn con đường thượng, vô số chó kéo xe kéo đi xe chữa tuyết vận sức chờ phát động. Vương Bắc cảm giác được chó kéo xe à là cả điểm ấy so chó đất thiệt nhiều rồi, mấy trăm hơn 1000 chỉ là cậu cùng một chỗ, vậy mà không có đánh bắt đầu, thậm chí ngay tiếng ồn ào đều rất ít đều ở tích xúc thể lực chuẩn bị chạy trốn nếu hơn 1.000 chỉ lạ lẫ chó đất gặp nhau phòng trừng cái kia trận thế có thể so với hai quân đối chỏi đương nhiên cái này rất dễ lý giải chó đất có xuất sắc địa bàn ý thức chúng là ở đoạt địa bàn mà chó kéo xe cũng không có loại này ý thức chúng thích nhất tương thân tương ái dự thi đội ngũ rất nhiều khoảng chừng hơn 100 chi đương nhiên bên trong ít nhất một nửa chạy không hoàn toàn chỉnh đội ngũ rất lâu vương bác xe trượa tuyết tại vị trí trung tâm bởi vì này con đường trình dài đến 1.200ạ anh Bởi vậy tại vị trí này chạy ra không sao cả, không ảnh hưởng thành tích. Nhìn xem trước sau trông không đến bên cạnh của bấy, hắn sợ hai thân nói, cái này thật đúng là một cái cọp đại tái sự tình, so chạy mạ dạ tổng cần phải đổ sội nhiều hơn. Tony cười nói, đương nhiên, đây chính là bị tham bình luận vì toàn cầu tánh mạng nhất tráng lệ chi thi đấu sự tình vận động đâu rồi. Năm nay dự thi đội ngũ xác thực rất nhiều, bình thường chỉ có 6-70 chi đội ngũ dự thi. Cái này thi đấu sự tình tiền thưởng rất cao, đệ nhất danh có trên trăm vạn USD đang chờ. Mãi cho đến 2 30 tên đều có tiền thưởng cuối cùng một cái tiền thưởng bậc thăng là một vạn đô la, xem như cái cổ Vũ thưởng nhưng năm nay hấp dẫn đến nhiều như vậy đội ngũ nếu không phải nguyên nhân này mà là vì lần đầu cái này cuộc thi cùng hiện tại lưu hành toàn cầu trực tiếp hoạt động tiến hành rồi hợp tác từng cái xe trượt tuyết thượng đều có quay trụ cán trên mặt có ấm baby điện thoại phóng ở bên trong giữ ấm người dự thi có thể tùy thời đem chính mình hết thể hiện ra ở chú ý cuộc thi người xem trong tầm mắt Vương Bắc lần đầu tiên chơi cái này cảm giác được còn rất có ý tứ Hắn thăm dò tại màn ảnh trước xem, có một chút màn đạn xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động. Hoa hoa hoa, quá thần kỳ rồi, ta nhìn thấy người da vàng. Chúng ta người da vàng cũng tham gia cái này vĩ đại cuộc thi. Thực ngu xuẩn, người estimo là sớm nhất dự thi đội ngũ một trong bọn hắn chính là người da vàng. Đừng nói nhau nhau, ngu xuẩn đám bọn họ, các ngươi không biết đây là ai không. New Zealand chấn lạc nhật đại bột. Đem màn ảnh chuyển một chuyện, ta muốn xem Trắng Đinh, Trắng Đinh là đầu siêu cấp uy manh chó lớn. Nhìn xem những này màn đạn, vương bác đối với Tony cười nói, hắc, cái này rất có ý tứ hả. Tony nhún nhún vai nói, ta già rồi, theo không kịp thủy triều, cảm thấy được cái này rất ngu. Ngươi chính là rất ngu lao đầu. Lao đầu ngươi cũng không biết chúng ta có thể nghe được thanh âm của ngươi sao. Mẹ nói nhà ai vậy điện thoại, thoạt nhìn rất lợi hả nha Những này màn đạn lại để cho Tony có chút xấu hổ, hắn còn thật không biết nguyên lai người ta có thể nghe được lời của mình, hắn cho rằng chỉ là có thể thông qua cả mạ giặt chứng kiến bên này chẳng cảnh. Cố tổ hủy hội thành viên đến thông chi mọi người làm tốt cuộc thi chuẩn bị, đồng thời tiến hành cuối cùng trang bị kiểm tra. Một cái tròng dâu dài cảnh cáo Vương bác, không cho cho chó nhỏ dùng kích thích tố loại dược vật, lại càng không chuẩn cho chúng nó dùng cấm dược, nếu không ngươi cũng biết, chúng ta sẽ hủy bỏ tư cách của ngươi, ngươi sẽ phải chịu tất cả vận động viên hèn mọn. Vương bác đồng ý, ta tuyệt sẽ không cho chó nhỏ đám bọn họ sử dụng cấm dược, ta tuyệt đối phục tùng tổ hủy hội quy định. Tròng dâu dài lập tức do nghiêm túc biểu lộ mã thành dáng tươi cười, hắn nhẹ nhàng cho Vương Bắc một quyền nói, Cố gắng lên chạy, tiểu nhị, chúc ngươi một đường thông suốt, có vấn đề nhất định kịp thời cùng chúng ta liên lạc. Mặt khác nói một câu, Trấn Lạc Nhật cực kỳ giỏi, ta cùng hài tử của ta đi qua một lần, hắn không uống rượu, nhưng hắn có lẽ hay là say. Vương Bắc dáng tươi cười chân thành, hoan nên các ngươi nữa say một lần. Như thế này mà nhiều người Mỹ đi qua Trấn Lạc Nhật, như thế vượt quá dự liệu của hắn, tự nhiên, cái này còn phải cảm tạ học cơ lý hiệu triệu lực. Mà để cho nhất lao Vương cao hứng chính là, học cơ lý quyền đàn địa vị vẫn còn bay lên. Dùng người Mỹ lời nói mà nói, chỉ có bầu trời mới là cực hạn của hắn. Nói như vậy, theo hắn lực ảnh hưởng không ngừng gia tăng, phòng trừng cuối cùng trên bầu trời các thiên sứ cũng sẽ biết chấn lập nhạn. Cuộc thi nhanh muốn bắt đầu, Vương Bắc xem nhìn thời gian, là 9 giờ sáng cả bắt đầu chạy, bây giờ còn kém 5 phút sau. Nhưng đúng vào lúc này, một hồi tiếng kinh hô đỗng nhiên vang lên, sau đó một đám chó kéo xe bắt đầu chạy trốn, chung quanh cậu cho rằng bắt đầu thi đấu rồi, tuy nhiên không đợi đến chủ nhân khẩu lệnh, cũng ào ào chạy về phía trước. Vương Bắc sợ ngây người, kêu lên, "Mẹ nói đây là có chuyện gì? Sớm cuộc thi rồi. Càng lớn có thể là có người đột chạy, cho nên hắn không có hạ lệnh chạy bắt đầu, mà Tráng Đinh cùng nữ Vương chỉ chờ miệng của hắn làm, cái khác một mực mặc kệ. Chương 1185, chúng ta lên chạy. Cho nên tuy nhiên hiện trường đại loạn, nhưng bọn hắn bên này vững như bàn thạch, hắn cậu bảy cùng xe trượt tuyết ngừng ở chỗ này giống như là trụ cột vững vàng, trấn trụ chung quanh hôn loạn cậu bảy. Làm sao vậy, làm sao vậy? Không ngừng có người hỏi thăm. Công tác tổ người lái xe đoạn ngừng chạy trốn cầu bấy, ý vị phất tay, cuộc thi còn chưa có bắt đầu, có chút vấn đề, mọi người nhanh lui về phía sau. Vương bác hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tony đi xem xem, trở về nói ra, có cái điện thoại đột nhiên nổ tung, cũng có thể là tự cháy rồi, tóm lại cái kêu biểu diễn xảy ra vấn đề, sau đó hù đến chó nhỏ đám bọn họ, chúng liền chạy. Vương bác cười nói, cái này không phải là điện thoại Samsung A. Tony chịu đựng cười nói, người nói đúng, thật là điện thoại Samsung. Hắn trên màn hình, điện thoại Samsung tại bình chú ý vương bác người rất nhiều, xem trực tiếp gian đánh dấu, đã muốn vượt qua 2.000 người. Điện thoại Samsung thật là lợi hại, vậy mà tại băng thiên tuyết địa chung nổ tung. Ai xấu như vậy, vậy mà mang theo lò vi sóng chạy cuộc thi ỷ đi tạ giọt chèo Cái gì nạnh? Lò vi sóng? Trung Quốc xuất hiện điện thoại Samsung bạo tạc nổ tung, sau đó người Hàn Quốc nói người Trung Quốc dùng lò vi sóng đun nóng làm cho. Haha, ha, thức ngu xuẩn, các ngươi vậy mà không biết. Ai quan tâm người Hàn Quốc? Chúng ta là thế giới hoạch tâm đại nước Mỹ. Đừng nhau nhau. Samsung nổ tung, Samsung tại Ả Lạt cả nổ tung. Tạc tốt, thạc ra ôn đới, tạc hướng vùng băng giá. Đằng sau màn đạn vương bác tự nhìn không tới rồi, lúc trước cho hắn kiểm tra trọm dâu dài đã chạy tới, nói ra, đổi đi điện thoại, đem cái này điện thoại bỏ cũ thay mới. Vương bác hỏi, coi như các ngươi phản ứng nhanh, chết tiệt, ta cũng không muốn đem cánh mạng của mình giao cho Samsung. Tròm dâu dài cười miệng nói, Có lẽ không liên quan Samsung sự tình, loại này nhiệt độ hoàn toàn chính xác dễ dàng làm cho tin bị chậm, vừa rồi tên kia còn dùng nạp điện công cụ cho điện thoại nạp điện. Vương Bắc nắm bắt điện thoại đưa cho hắn, trống dâu dài khoát khoát tay nói, ngươi có thể thu qua, trên đường có thể sẽ gặp được gạ lạt cả gấu nâu hoặc là đàn sói, đồ chơi này có thể cho rằng quả bom sử dụng, có lẽ có thể cứu ngươi một mạng. Trực tiếp còn phải tiếp tục, bọn hắn tạm thời thay đổi điện thoại, đổi thành trái táo. Vương Bắc cho rằng hội đổi hoa vị. Hắn nghe nói hoa vì tại nước Mỹ thị trường giữ lấy suất lĩnh rất cao. Điện thoại mới mở ra, trực tiếp gian một lần nữa mở ra, vương Bắc ngoắc cùng khán giả chào hỏi, sau đó trên mặt xuất hiện một đống lớn vết son môi lại càng hoảng sợ nhảy dự. Nhiều như vậy cô nương. Lao vương có chút kinh hỉ Màn đạn trên có người cho hắn trả lời, chấn trưởng đây là lễ vật, đây không phải là thật có cô nương tại hôn môi người, mau tỉnh lại đừng có nằm ộng, nào có nhiều như vậy cô nương chơi trực tiếp. Vương bác tranh thủ thời gian kéo ra mặt Đem cả mạ giặt chuyển di về phía trước mặt cầu bấy, cao thủ tại dân gian, thậm chí có người nhìn hắn biểu lộ tiểu đoán ra ý nghĩ của hắn. Bởi vì Samsung bạo tạc nổ tung cái này việc sự tình, cuộc thi chỉ hoang tiến hành. Nửa giờ sau, 9h30 phút cuộc thi muốn bắt đầu. Theo vang dội tiếng súng vang lên, ngôi trốn hổm trên mặt đất chó nhỏ đám bọn họ lập tức nhảy dựng lên. Các chủ nhân phát ra các loại khẩu lệnh, cũng có huyết gió, huyết sáo, sau đó chó nhỏ lôi kéo xe trượt tuyết về phía trước chạy vội bắt đầu Lao vương quyết định chơi cái hoa công việc, hắn lần này là đến sáng tạo chủ đề cùng chú ý, móc ra loại nhỏ âm tương phát khởi đại hợp sướng rèn lồ di vờ cạn tạ tạ. Như vậy tại gióng giặc trong tiếng ca, tráng đinh cùng nữ vương hai người trước mặt, dẫn đội chạy như điên. Người trung quanh đều trận mắt há hốc mộng, đằng sau chuẩn bị lái xe xuất phát Tony thiếu chút nữa một cước dâng không, mẹ nó, vương đây là làm cái gì? Tiểu lõ lì hì hì cười nói, đó là một thủ tại quê hương của hắn đặc biệt nổi danh ca khúc, chỉ dùng để đến khích lệ nhân tâm Chó nhỏ đám bọn họ hiển nhiên cũng bị khích lệ đến. Huấn luyện viên đội ngũ có thể thừa lúc ngồi xe hơi đi theo, nhưng trong lúc đó khoảng cách phải bảo trì ít nhất 1 km, trên xe không cho có ghi cậu, thuộc về hậu cần xe, có thể cung cấp thức ăn cùng nước ấm. Dù sao đây chỉ là cuộc thi, đây không phải là thật muốn cho mọi người đi chơi mệt. Tráng Đinh cùng nữ Vương Nương theo lấy tiếng ca mà gào thét, hữu lực tứ chi tại băng tuyết trên đường bước qua, bị một tiếng xe trượt tuyết tiểu bay rồi đi ra ngoài. Mặt khác cậu cũng ra sức đi theo. Cố Tráng Đinh cùng nữ vương vô cùng thần lực, chúng kéo xe trượt tuyết buông lòng rất nhiều, cũng còn dư thừa tinh lực gầm rú vài tiếng. Như vậy, từng đợt tiếng chó sủa vang lên, tại Tráng Đinh dưới sự dẫn dắt, xe trượt tuyết nhanh chóng đuổi theo, theo vị trí trung tâm rất nhanh tiểu vọt tới hàng đầu. Sau đó lại là một đoạn gia tốc, chúng vượt qua sắp xếp tại vị trí thứ nhất đội ngũ, đã trở thành dê đầu đàn. Con đường bên cạnh rất nhiều cư dân tại quan sát, thấy vậy rất nhiều người giống to, "Này tiểu nhị, đừng chạy nhanh như vậy, không cần chạy nước rút." lớn nhất hóa lợi dụng chó nhỏ thể lực, khiến chúng nó tận khả năng chạy xa. Câu này lời còn chưa nói hết, xe trượt tuyết đã không có bóng dáng rồi, chỉ còn lại có một mảnh thoái tuyết trên mặt đất không tràn ngập, tựa như xe tốc hành mang theo cho bụi. Cuộc thi bắt đầu, hấp dẫn đến người xem càng ngày càng nhiều, Vương Bác tại đây nhiều hơn nữa, bởi vì học cờ lý online rồi, hắn cũng chú ý Vương Bác tại đây thi đấu sự tình. Học cờ lý đồng dạng tiến nhập trực tiếp gian, hai người có thể tại trực tiếp gian tiến hành lẫn nhau động, chứng kiến quyền Vương xuất hiện. Lập tức có hơn 5000 người tràn vào Vương Bắc trực tiếp gian, bởi vậy có thể thấy được hắn hiệu triệu lực. Vương Bắc vô hạ cùng hắn tiến hành câu thông, cuộc thi bắt đầu giai đoạn, hắn phải chuyên tâm khống chế xe trực tuyết, bởi vì ở phương diện này hắn là cái rất rưỡi. Âu Cỡ Lì sớm nói với hắn qua, sẽ ở trực tiếp thượng nhìn hắn tham gia cái này cuộc thi, cái này trực tiếp công ty vừa vặn tìm hắn thăng dự, người khác chơi trực tiếp dùng tiền, hắn chơi trực tiếp kiếm tiền. Ngay tại trực tiếp bên trong cùng quyền mê phía vài câu, chỉ là trực tiếp công ty muốn cho hắn 500 vạn đô la. Trứng Kiến Vương Bắc một con ngựa trước mặt vọt tới đệ nhất vị, trực tiếp thời gian màn đạn tiểu càng nhiều, Vương bác nhìn lướt qua, sau đó chứng kiến rậm rạp chẳng chị tất cả đều là chữ cái, về phần ghi là cái gì đã muốn phân biệt không được. Cuộc thi theo thành thị vùng ngoại thành bắt đầu, rất nhanh sẽ không có công trình xây dựng rồi, xuất hiện tất cả đều là rừng núi hoang vắng. Mùa này, cái này thời tiết, vạn vật đều lại, tuyết lạc không tiếng động, chỉ có trắng như tuyết tuyết trắng bao trùm đại địa, Vương Bắc trong nội tâm vô ý thức tiểu xuất hiện một cổ bao lam mờ mịt liêu cảm giác. Phán lệnh huyết sáo vang lên thời điểm, Tiểu ý Nghĩa Vương Bắc cùng với hắn chó nhỏ đám bọn họ cùng một chỗ nghỉ ngơi vài ngày thời gian, tại băng thiên tuyết địa ở phía trong đợi. Bọn hắn kế tiếp hành trình gần 2000 km, thời tiết không biết, tình hình giao thông không biết, hai họa không biết, dã thú không biết. Ngay tại một loạt không biết ở bên trong, bọn hắn muốn đi ngang qua cả, theo vùng phía nam bạn có giả chạy về phía Bạch Lam Hải Tây bờ ngoàm. Đó cũng không phải hạng nhất đơn giản thi chạy, mà là người cùng cầu tại thân mật phối hợp hạ, tại dưới âm hơn 10 độ độ ấm ở bên trong cùng thiên hàn địa đóng thiên nhiên tiến hành chống lại. Mà chút ít, cũng phải cái này cuộc thi tại Alaska thậm chí cả nước Mỹ như thế đã bị chú mục chính là nguyên nhân. Đây là một hạng tráng lệ thi đấu sự tình, tất cả của nó trình đem chăm chú tánh mạng vẻ đẹp. chương 1186, lời khuyên, mới lạ cảm giác rất nhanh tiểu biến mất, khả năng chỉ tồn tại một giờ. Cùng với mặt khác bắc cực khu đồng dạng, hạn có dạ nội thành chỉ có rất nhỏ một bộ phận, hơn nữa là vùng ngoại ô hoang Sơn giá lĩnh, mà chút ít đất khu, hôm nay đều bạch tuyết ngay ngay Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Phóng nhãn nhìn lại một mảnh tịch liêu cùng tuyết trắng, lại để cho vương bác vô ý thức tại trong lòng xuất hiện hoang vu tịch mịnh cảm giác. Trong hai nghe vang lên Tony thanh âm, Này, tiểu nhị, đừng chạy nhanh như vậy, đầu lĩnh cầu không phải tốt như vậy đừng làm, không nói trước điều này cần trả giá sức chịu đựng, nói cái kia phần đối mặt cô độc dũng khí, ngươi có thể làm sao? Vương bác nói ra, yên tâm, ta nhất định có thể đi. Rất nhanh, hắn tiểu hối h Bởi vì Tony nghe xong những lời này, sau khi yên tâm tắt đi bộ đàm, lưu lại một mình hắn đối mặt hôn mê đất tuyết. Sở dĩ nói đất tuyết hôn mê là bởi vì hắn mang đến kính dâm, nếu không thời gian giải đối mặt tuyết trắng hội tạo thành đáng sợ bệnh bóng mắt. Chó nhỏ đám bọn họ không kêu lên, ngoại trừ Tráng Đinh ngẫu nhiên hồ một tiếng, Vương bác nhìn qua chính là sau này ý vị biến mất tuyết trắng, nghe được thì còn lại là chó nhỏ bàn chân, xe trượt tuyết cùng đất tuyết ma sát soát soát thanh âm. Bọn hắn chạy quá nhanh, không có xe trượt tuyết xuất hiện ở sau lưng. Loại này vượt lên đầu ưu thế có chút quá lớn, đại không bình thường, hắn liền chủ động mở ra bộ đàm tìm Tony, cảm thấy được không đúng, tiểu nhị, ta đằng sau không có một con chó, có thể hay không ta chạy sai rồi. Trên thực tế căn bản không có chạy sai, trên điện thoại di động ngoại trừ trực tiếp phần mềm còn có địa đồ, dựa theo trên mặt chỉ hướng, vương bác chạy vô cùng đúng, hơn nữa hắn bây giờ còn là dọc theo đại lộ tại chạy nghỉ Tony thanh em văng lên, hãy nghe ta nói, vương, muốn làm đầu lĩnh cậu không phải dễ dàng như vậy, ta còn phải nói như vậy. Bọn hắn cùng một chỗ cô lập ngươi, đây là rất bình thường chiến thuật, lại để cho đệ nhất ra hỏa một mình đối mặt băng tuyết, đằng sau những người kia này sẽ đang tại uống rượu nói chuyện phiếm nhỉ. Tiểu lọ lì thanh âm văng lên, tỷ phu ngươi đừng ngu như vậy ha ha chạy, ngươi chờ bọn hắn, chờ đằng sau ra hỏa xuất hiện, khiến người khác làm chó dẫn đầu. Đến phần sau đoạn lộ trình, ngươi tái phát lực. Tony theo bên cạnh nói ra, đúng, đây là chính xác chủ ý. Vương bác lại này xinh ác độc, không có việc gì, ta biết rõ đây là có chuyện gì là được rồi Bọn hắn không phải chơi cô lập chủ nghĩa sao? Chính thức dung sĩ sẽ không bị cô độc chối đà bại. Nói được, Vương. Tony tán thường nói, hắn đem những này lời nói thường thật, bởi vì trước kia Lão Vương để lại cho hắn ấn tượng chính là cái hào kiện Vì vậy, Lão Vương lại phải một mình đối mặt cô độc. Hắn đã từng muốn vẹt nhỏ lấy ra, mặc kệ quân trưởng có lẽ hay là chính ủy, này sẽ cũng có thể giảm bớt hắn cảm giác cô độc, hai người bọn họ đều có được ba cấp linh hồn chi tâm. Nhưng thì không được, theo trực tiếp đến xem. Y Nguyên có rất nhiều người tại chú ý hắn, nếu là hắn lăng không biến ra một con chim, vậy thì thật là thần rồi. Thời gian lạng yên rồi biến mất, một tòa thôn trấn xuất hiện. Nói là thôn trấn kỳ thật đây cũng chính là cái tụ cư điểm, chỉ có giải rắc chừng 100 hộ bộ dạng. Vương Bắc chứng kiến trên bản đồ có quan hệ cái này thôn chấn giới thiệu sau, liền quyết định lái vào đi nghỉ ngơi một chút. Dù sao đằng sau còn nhìn không tới truy binh, hắn đã muốn chạy như điên bốn giờ, ít nhất chạy ra 100 km. Tối thiểu vượt lên đầu qua mặt khác xe trượt tuyết 50-10 km. Cái này không phải của hắn phòng trừ, mà là Tony cho đáp án của hắn. Thôn trấn tên là trấn Phụ Đi Lạt, giữa chưa thời gian thời tiết tấm áp, có một chút dân trấn tại phơi nắng hoặc là uống cà phê nóng nói chuyện phiếm. Vương Bắc nếm qua cơm chưa rồi, chó nhỏ đám bọn họ lúc trước cũng nghỉ ngơi qua rồi, nhưng hắn quyết định lại ăn một bữa, lại để cho chó nhỏ đám bọn họ lại nghỉ ngơi một hồi. Nhìn xem hắn xua đổi cậu bảy tiến vào thôn trấn, hai cái tại đầu trấn đùa hai tử lập tức chạy theo bắt đầu. Trong đó Nam Hải một bên chạy một bên lớn tiếng hỏi, ngươi là tham gia cuộc đua chó kéo xe đấy sao? Vương Bắc dừng lại xe trượt tuyết làm cho bọn họ ngồi trên đến, bởi vì muốn mang theo tiếp tế, xe trượt tuyết rất rộng rãi, cũng đủ ngồi nữa hạ hai cái hải tử. Chó nhỏ đám bọn họ thả chậm tốc độ, hắn nói ra, đây là, ta là tham gia trận đấu, các ngươi ưa thích cầu sao? Tiểu Nam Hải gật gật đầu lại lắc đầu, chúng ta ưa thích, nhưng càng ưa thích Tuần Lộc. Trấn Phú đi lạc người nuôi dưỡng Tuần Lộc, người địa phương dùng Tuần Lộc vì phương tiện giao thông. Đây là bọn hắn cùng ạ là cả mặt khác khu người không đồng dạng như vậy địa phương. Đáng tiếc không có tuần lộc kéo xe trượt tuyết đại tái, nếu không chúng ta thôn chấn nhất định sẽ sinh ra đời rất nhiều quán quân. Bên cạnh tiểu cô nương tiếc nuối nói, vương bác cười mò mò đầu của nàng, nói ra, đương nhiên, đương nhiên, các ngươi là tuần lộc chi vương. Tiểu nam hài hương vẫn nói, à à, đúng, chúng ta là tuần lộc chi vương, ta thích xương hô thế này, chúng ta có lẽ hay là bắc cảnh chi vương nhỉ. Đến thôn trấn quán cà phê, vương bác đem xe trượt tuyết dừng lại Hắn trước đem chó nhỏ đám bọn họ đưa hướng mặt trời mặt, phố tiếp theo đầu rộng thùng thình mà dậy đặc thảm lông cửu, lại để cho chó nhỏ đám bọn họ thượng đi nghỉ ngơi sưởi ấm. Sau đó hắn xuất ra chó nhỏ đám bọn họ tao cơm, lần lượt cho chúng nó rót linh tuyền nước, khiến chúng nó uống trước thông khoái, bổ sung hơi nước là chuyện trọng yếu nhất. Làm xong những này, hắn mới đi tiến quán cà phê, nói ra, đến một chén cà phê nóng, tùy tiện cái gì đều được, chỉ cần nó nóng hâm hợp, thơm nào ngát. Ta đề nghị ngươi tới một ly cà phê nóng, Julia ạ cho chúng ta đầu lĩnh cẩu đến một ly cà phê nóng, tính toán tại trên đầu ta. Một cái mập mạp trung niên nhân hiếu hảo mỉm cười nói, đầu lĩnh cầu nói tự nhiên là Vương Bác, bọn hắn hiển nhiên biết rõ thân phận của hắn, đương nhiên cái này rất bình thường, ngay bọn nhỏ đều có thể đoán ra, hắn là tới tham gia giải đấu chó kéo xe trượt tuyếtỷ đi tạ giọt chèo. Vương Bác lấy đến một bát lớn cà phê nóng, dơ lên đối với nam tử ý bảo, cảm tạ ngài hùng hồn, tiên sinh, thượng đế phù hộ ngài, thượng đế phù hộ phú phù đi lạc. Thượng đế phù hộ phú phú đi lạc. Kia nam nhân giơ lên chén cà phê đáp lễ. Quán cà phê ở phía trong nhanh chóng nhiều hơn một những người này, có người hỏi, "Ngươi là người Estimo?" Vương Bắc nói, "Không, ta là người Trung Quốc, cùng người Estimo đồng dạng đều là người da vàng." "A, Trung Quốc à, chúng ta biết rõ Trung Quốc, chúng ta điện máy sưởi ấm chính là Trung Quốc tạo. Bất quá có rất ít người Trung Quốc tham gia cái này của thì, tất cả mọi người nói Trung Quốc không đủ lạnh." Vương Bắc nở nụ cười, nói ra, "Ngươi cũng biết Trung Quốc diện tích rộng lớn, sánh bằng quốc diện tích còn muốn lớn hơn một ít. Tựa như nước Mỹ có mi a như vậy sửa ấm chi địa, Trung Quốc chúng ta cũng có sưởi ấm khu, nhưng nếu như chỉ nói rất lạnh, chúng ta đây hắc lòng rằng khu so các ngươi ạ là cả còn lạnh hơn nhỉ. Mọi người hiển nhiên không tin, nhưng bọn hắn cũng không muốn tranh luận loại vấn đề này, tiêu hàm hàm hồ hồ nợ nụ cười, đem lời này cho rằng chê cười tới nghe. Quán cà phê lão bản ghé vào trên quậy nhiều hứng thú nói, ngươi rất lợi hại, tiểu nhị. Ngươi chỉ tốn 4 tiếng đồng hồ linh 15 phút đã đến chúng ta tại đây, dị vang ít nhất cần 7-8 giờ, mới có người có thể đến nghỉ. Nhưng ngươi như vậy chạy rất không đúng. Lại có người nói đạo, đây không phải cuộc thi tốc độ 100 mét, đây là mạ giả tổng, bắt đầu không cần chạy quá nhanh, mà là muốn kiên trì bền bỉ. chương 1187, xây dựng cơ sở tạo. Mọi người bảy mồm tám lơi mà thảo luận bắt đầu chỉ đạo hắn, giống như bọn họ đều là cuộc đua chó kéo xe trượt tuyết người trong nghề đồng dạng. Vương Bắc mỉm cười nghe bọn hắn giới thiệu kinh nghiệm, bất kể thế nào nói, hắn ở phương diện này là tân thủ, học được mấy cái gì đó càng nhiều càng tốt. Đại khái chờ đợi một giờ, hắn không nói lời nào, chủ yếu là nghe mọi người nói, bởi vì hắn mình ở trên đường lầm bầm ấy nhỉ, đã muốn nói đủ rồi. Nhưng là chúng dân trong chấn lại cho là hắn tương đối hướng nội, cuối cùng hắn chuẩn bị thời điểm ra đi, hào hào cổ vũ hắn muốn dũng cảm trao đổi, dũng cảm phát triển phát hiện mình. Hắn tại thôn chấn nghỉ ngơi một giờ mới đi, cái này rất lại để cho chúng dân trong trấn mình Vì vậy thời điểm cả ba ngày tương đối ngắn, 4 giờ 30 phút thời điểm muốn bầu trời tối đen lên rồi, mà chó kéo xe trong vận động, mọi người bình thường không tại bầu trời tối đen sau chạy đi, cái này rất không an toàn. Cho nên, ba ngày đều phải nắm chặt thời gian chạy đi, buổi tối mới hạ trại nghỉ ngơi. Vương Bắc không quan tâm, hắn có rất lớn yêu thế nhỉ. Lại lần nữa ra đi, hắn mới từ trong đám người đi tới, như vậy cũng cảm giác không phải như vậy cô đơn. Suy bụng ta ra bụng người, lão Vương phòng trừng chó nhỏ đám bọn họ cũng rất cô đơn. Tiểu giật ra cuống họng hát lên ca, dùng cái này đến kịch liệt chó nhỏ đám bọn họ. a á khục, nha á tác, ai, là ai mang đến viễn cổ kêu gọi, là ai lưu lại ngàn năm kỳ trông mong, chẳng lẽ nói còn có không nói gì ca, có lẽ hay là cái kia thật lâu không thể quên nghi ngờ quyền lớn nha. Khúc khục, cậu bầy chạy trốn tốc độ rõ ràng nhanh hơn, lão vương tâm hoa nộ phóng, ha ha cười nói, một chiêu này thật là có dùng à, không cần lo lắng, chó nhỏ đám bọn họ, ta sẽ một mực ca hát cổ vũ các ngươi Tiểu Lão Ly bất đắc gì nói, "Xin nhờ, tỷ phu, chúng là bị ngươi tạm tâm hủ đến, đến rồi, ngươi đang ở đây tỏa thành ca hát thời điểm có cái nào tiểu ra hỏa nguyện ý ở lại bên cạnh ngươi sao?" Vương bác không thèm nhìn, tiếp tục dắt cổ cất giọng ca vàng. Một mực hát đến trời chiều rơi xuống, lúc này độ ấm bắt đầu giảm xuống, Tony nhắc nhở hắn nói, "Vương, tranh thủ thời gian đi xây dựng cơ sở tạm thời, tìm một chỗ tránh gió đi đâm xuống lều vải, nếu không buổi tối đêm sẽ phi thường lạnh." Vương bác nhìn xem địa đồ, muốn sẽ tìm cái tụ cư Nhưng lúc trước hắn vừa trải qua cái thứ nhất chạm trung chuyển, chung quanh một mảnh hoang vu, ngay cái dã thú chim bay đều nhìn không tới. Ai, thật sự rất cô đơn. Hắn yên lặng lắc đầu, bất quá dừng lại sau xe hắn xem điện thoại, bỗng nhiên cao hứng lên. Hắn quên hắn đang tiến hành trực tiếp, trực tiếp thời gian có rất nhiều người, hắn có thể cùng những người này tiến hành trao đổi nha. Trong nước cũng rất lưu hành trực tiếp phần mềm, rất nhiều chủ truyền bá so mình tinh nổi tiếng cũng phải lớn hơn, vì vậy hắn vắt hết óc trở lại suy nghĩ một chút chủ truyền bá đám bọn họ thường dùng thủ đoạn dùng cái này đến cùng khán giả gần hơn quan hệ. Cũng may hắn lập tức muốn dựng trướng đồng, cái này có thể trực tiếp, hắn đưa điện thoại di động dùng ống baby bảo vệ tốt, sau đó nhắm ngay hắn tìm tốt một ngọn núi đổi phương nam, cái này là chỗ tranh gió. Các vị thân yêu bằng hữu, các người rất may mắn sẽ thấy một cái người New Zealand tại Bắc Cực dựng trướng đồng trang diện. Nói thật, mùa này tại chúng ta chỗ đó ngủ căn bản không cần dựng trướng đồng, tùy tiện tìm một chỗ nằm ngủ là được rồi. Cho nên, ở chỗ này ta hoan mọi người đi chấn lạc Nhật chơi đùa. Ngẫm lại à, trời chiều lặn về phía tây thời điểm, cùng bằng hữu người yêu uống vào bia ngã vào trên đồng cỏ, sau đó nhìn mặt trời chậm rãi rơi xuống, cảm thụ được chúng ta nam bán cầu gió mát, thật đẹp à. Trên màn hình một đống tin tức tại soát bình. Mẹ nó, người này rốt cuộc là trấn trưởng có lẽ hay là nhân viên chào hàng. Hắn nói thật là tốt nha, ta bị đánh động. Ta đi qua trấn lạc nhật, các vị, sáng ta, vậy thì thật là thiên đường của nhân gian. a nhân gian nếu có thiên đường, tắc chính là tất nhiên tại trấn lạc nhật. Ta hàng năm xuân thu ngày nghỉ đều đi chấn Lập nhật, vậy thì thật là cực kỳ giỏi địa phương. Hắn sử dụng liều vải rất dày cũng rất nhỏ, gần kề có thể chứa nạp hai người ở bên trong ngủ, tấm bạt bên trong bám vào qua lạc đà ạ nạ cả lông tơ, thứ này so lông kiểu nhung lông vịt cần phải ấm áp nhiều hơn. Thu thập xong liều vải, Tráng Đinh lập tức chui đi vào, lại ở bên trong không chịu đi ra ngoài. Vương Bắc đem nó kéo đi ra, phất phất tay nói, ngươi không thấy ta không có bữa tối sau. Đi, cho ta lộng điểm bữa tối đến ăn. Tráng Đinh nháy mắt mấy cái. Sau đó xông vào cách đó không xa trong rừng cây Tùng Một màn này lại dẫn xuất một nhóm lớn màn đạn. Tráng đinh tốt dễ thương, ta yêu chết nó. Cái này chỉ cậu thật sự là ép cờ cờ thông minh, ta cảm giác hắn nghe hiểu vương lời nói. Ta yêu tráng đinh, ta nguyện ý gà cho nó. Mội tử không bằng gà cho ta, ta có một chỉ so với cậu lớn rất nhiều chim to. Vương bác theo xe trượt tuyết thượng xuất ra một khối thịt bò. Đương nhiên, cái này thịt bò là hắn theo tòa thành trong tủ lạnh lấy ra, vì cho chó nhỏ đám bọn họ giảm phụ Hắn tận lực giảm bất phụ trọng. Thiên hàn địa dống, nhóm lửa đều rất phiền toái, vì phòng ngừa dự thi nhân viên dẫn phát núi rừng hỏa hoạn, chủ sự phương cho bọn hắn chuẩn bị thông khí bên ngoài bếp lò. Loại này bếp lò có điểm giống là ấm nước, có một trong gan, cái này có thể nấu nước, bên ngoài có một tầng thì là để đặt củi hoặc là than đá, nhen nhóm sau có thể nấu nước đồng thời nấu cơm. Chứng kiến cái này bếp lò, một ít người xem cũng cảm thấy hứng thú hỏi tham bắt đầu. Vương Bác nghĩ nghĩ nói ra, ta có tất yếu vì hoạt động tiến hành tuyên truyền. Loại này bếp lò tại Amazon có bán, đại khái chỉ cần 100 khối, nó hỏa lực rất không tồi, các ngươi nhìn, có thể chứng kiến sao? Nhóm lửa nấu nước nấu cơm, hắn làm một cái thịt bò suốt, ý định làm nồng đặc một ít, như vậy cũng có thể đương làm món chính. Chứng kiến hắn đâu vào đấy xuất ra thịt bò suốt gia vị, cơ hộ tất cả người xem đều chịu phục. Thật lợi hại, không hổ là đến từ Mỹ thư quốc gia nam nhân. New Zealand là Mỹ thư quốc gia sao? Ngu xuẩn, vương là người Trung Quốc, Trung Quốc không phải Mỹ thư quốc gia sao? Ta chán ghét Trung Quốc đồ ăn, bất quá xem vương làm tựa hồ cũng không tệ lắm. Thịt bò cắt thành thịt đinh để vào cái nồi ở phía trong, tăng thêm nước phóng lên đổ gia vị bắt đầu mánh liệt hầm cách thủy, rất nhanh tựu hơi nước chẳng ập. Lúc này trong rừng cây một hồi bốc lên, tráng đinh tựa hổ kéo đi cái gì đó đã trở lại. Vương bác cho là hắn hội bắt được một chỉ bắc cực thỏ hoặc là chuột lèm mìn thậm chí cả cái gì chim rừng. Đúng vậy đợi tráng đinh đi ra rừng cây hắn sợ ngây người, người này vậy mà kéo đi một đồng ưu Nghiêm khắc mà nói nó là kéo đi một đầu bò nhỏ, cái này đầu bò nhỏ cái đầu cùng tráng đinh không sai biệt lắm, thân thể chắc địch, lớn lên thấp bé cường trắng. Nó thuộc về lông dài nghiêu, tráng có đám lông dài, mắt đại mà tròn, hay chỉ lỗ thai nhỏ bị lông chỗ che, thoạt nhìn giống như không có lỗ thai dài đồng dạng. Cùng đầu so sánh, nó thể lông càng dài, vì ám màu nâu đen, cổ vắc đến vai có liệp lông, hơi có lông căn, rủ xuống như áo tràng, phi thường xinh đẹp. Tráng đinh hộp hộp hộp hộp vung qua đầu, đem cái này đầu bò nhỏ kéo đi ra Vương bác tranh thủ thời gian chạy tới, tráng đinh tranh công đồng dạng đối với hắn cao cao ngẩn lên đầu, lẻ lươi chờ hắn khích lệ. Bất quá thời tiết quá lạnh, nó thẻ lươi tiểu tranh thủ thời gian ngậm trở về. Cái này chỉ ngẽ con không có chết rơi, còn miễn cương có chút khí tức. Vương bác tới gần sau, hoảng sợ mở to mắt muốn đứng lên, đáng tiếc bị thương quá nặng, mất máu quá nhiều, nó quẩy người một cái tiểu không có khí lực. chương 1188, cứu trương ngẽ con. Ngẽ con mở to mắt sau, vương bác phát hiện con của nó là tím lam s Môi cùng đầu lưỡi cũng phải tím lam sắc, như vậy phối hợp nó một thân dài lông tờ, thoạt nhìn phi thường Mỹ. Đây là cái gì nguyêu? Hắn lần đầu tiên chứng kiến, cảm giác được rất lạ lắm. Chờ hắn nhìn về phía màn hình điện thoại di động, phát hiện màn hình lại một lần nữa bị soát bình. Bò xa hương. Mẹ nó. Bò xa hương. Đây là bò xa hương. Chết tiệt, vương thật là xui xẻo. Tráng đinh bắt được bò xa hương. Có chuyện tốt thương lượng, bọn tiểu nhị đừng báo cảnh sát. Ngu xuẩn, tranh thủ thời gian báo động Nếu không bỏ xạ hương bày đến báo thủ, vương cùng cậu muốn không may à. Thông qua trên màn hình lời nói vương bác đã biết loại này như danh tự, đây là bỏ xạ hương, hơn nữa nhìn soát bình văn tự, tựa hồ bắt đến bỏ xạ hương không là chuyện tốt. Tại đây điện thoại uy nguyên có tín hiệu, vương bác tựu lên mạng trang một chút bỏ xạ hương tin tức. Bỏ xạ hương là sinh hoạt tại bắc cực đài nguyên một cái đặc biệt giống, chúng sản tại Alacca, Canada phía bắc cùng Ziland, Naui to như vậy bắc cực đài tại chỗ khu cực đoan hoang vu đất sỏi đá Khi thật đừng nhìn mùa đông ạ, là cả phản Phất không có một ngọn cỏ đóng băng chi địa, tại mùa hạ nơi này là rất ấm áp, động vật cũng rất nhiều, chuột mỉm, hồ ly, sói, con thỏ còn có các loại xây tổ chim chóc. Nhưng mùa đông đã đến sau, thổ địa bị băng tuyết bao trùm, những này động vật sẽ rời đi, đại đa số di chuyển đi ấm áp một ít phương nam, chỉ có bò xạ hương đợi số ít vài loại động vật cố chấp ở tại chỗ này. Bò xạ hương sinh mệnh lực cực kỳ ương ảnh, chúng tương đối nhịn khắc hào, hơn nữa cũng có thể chịu rất lạnh. Dày mật lông tơ có thể chống cự bắp cực dưới âm 50 độ giá lạnh. Cái đó và chúng đặc thù ra lông kết cấu có quan hệ, trên người chúng có hai tầng lông, bên trong lông tơ lại dày lại mật, đủ để chống lại bất luận cái gì hàn khí cùng ấm ướp, mà bên ngoài tầng một to và dài lông lại thích tại phòng ngự vũ tuyết cùng gió lớn. Vương Bác chú ý tới, bò xạ hương ưa thích nghỉ lại tại nhiều nham hoang vu địa phương, chúng có rất mãnh liệt quần cư tính, cá tính dũng cảm, đối mặt bất luận cái gì cường địch cũng sẽ không lùi bước chạy trốn. Bất kể là đàn sói có lẽ hay là gấu bắc cực, chúng đều có chiến đấu dũng khí. Hơn nữa chúng tham gia thời điểm chiến đấu là có chiến thuật, đợi địch hại xuất hiện lúc, bò xạ hương đám bọn họ sẽ lập tức hình thành phòng ngự trận hình, trưởng thành châu được đứng ở tuyến ngoài cùng, mà đem ấu như vây vào giữa. Bởi vì mặc kệ châu được có lẽ hay là bò cái, bò xạ hương đều dài hơn qua rác, cũng đều có cứng cỏi ra lông cùng cường đại thân thể tố chất, cho nên dù cho gấu bắc cực đối mặt đàn châu cũng không dám làm cản. Như vậy lớn mạnh là như thế nào lén ra như vậy một đầu bò nhỏ đến hay sao? Cái này lại để cho vương bác đặc biệt nghi hoặc. Tráng đinh sức chiến đấu rất bưu hãn, đây là không hề nghi ngờ, đúng vậy vương bác lại sẽ không tin tưởng nó có thể cùng gấu bác cực cùng so sánh, mà cho dù dùng gấu Bắc cực chi hung manh nghĩ tại bò xạ hương bầy ở phía trong kéo đi một đầu bò nhỏ cũng ít khả năng. Chứ phi, cái này chỉ ngẽ con tụt lại phía sau hoặc là cách bầy. Nhưng này cũng không đáng tin cậy, bò xạ hương thật là có đoàn đội ý thức động vật. Chúng chuyển di thời điểm sẽ đem ngẽ con bao vây vào giữa vị trí, có ngẻ con tụt lại phía sau chúng còn có thể tản ra tìm kiếm. Chính thức loại này đoàn kết nhất trí chủng quần sinh tồn lực, mới đưa đến chúng không có ở thế kỷ 19 người ra trắng giết hại hạ diệt bầy. Đương nhiên, chúng may mắn chữ hàng càng nhiều là dựa vào mọi người về sau ra luật bảo hộ, nếu không chúng sớm đã bị mọi người giết hại không còn. Bo xạ hương toàn thân là bảo, lông châu là lúc ấy ô mỹ thượng lưu xã hội đỉnh cấp áo lông, gia châu là chế tác dày cùng đai lưng đỉnh cấp nguyên vật liệu. Thịt bò đặc chính là hương vị thơm nước, chúng còn có quý giá sừng trâu, đây càng đáng giá. Vương Bác xem trên internet giới thiệu, người ra trắng đám bọn họ săn giết bò xạ hương rất có kỹ xảo, mỗi lần cũng có thể bị diệt một cái chuột quần. Nói như vậy, bắt giết nhân vốn là phái gia chó săn đuổi theo bò xạ hương, đợi bò xạ hương phẫn nộ địa hình thành vòng phòng ngự chuẩn bị quyết nhất từ trên lúc, liền một cái lần lượt một chó đem bắn chết. Bởi vì bò xạ hương không có chạy trốn, mà là lựa chọn trọi cứng đến đến cùng, cho nên thường thường chúng sẽ bị bắn chết không còn. Loại này giết chóc cực kỳ hiệu suất cao, tại năm 1865 tả hữu Ả Lạt cả bò xạ hương tiểu tiệt trùng. Đến thế kỷ 20 sơ, Canada cùng Greenland bỏ xạ hương cũng gần như diệt sạch. Về sau, Canada chính phủ tại năm 1917 thông qua pháp luật cấm bắt giết bỏ xạ hương, năm 1930, nước Mỹ Quốc hội cung cấp tài chính, theo Greenland chở 34 đầu bỏ xạ hương một lần nữa tiên cử đến Ả Lạt cả. Tại dưới sự bảo vệ, bỏ xạ hương sinh sôi nảy nở phải thật nhanh. Tại Alaska ước chừng đã có 3.000 đầu bò xạ hương, tại toàn bộ thế giới ước chừng có 8 vạn đầu, đã không hề bị cho rằng là lâm nguy động vật. Tuy nhiên toàn cầu trong phạm vi không bị cho rằng là lâm nguy động vật, đúng vậy tại Alaska, bò xạ hương y nguyên tại động vật bảo vệ trên danh sách, tráng đinh nếu săn giết cái này đầu bò nhỏ, cái kia vương bác phải bị kiện. Cũng may nghe con còn chưa có chết, vương bác tranh thủ thời gian xuất ra băng vải cho nó cầm máu, đồng thời cho nó phủ lên nước mối sinh lý, bắt đầu đối với nó tiến hành cứu giúp Trực tiếp trong phòng khán giả xem trận mắt há hốc mộm. Lại vẫn mang theo hộp cấp cứu, ta phục. Dẫn hộp cấp cứu rất bình thường, đây là làm cho người ta cùng cầu chuẩn bị. Ta phục chính là Trắng Đinh, nó vậy mà có thể làm đến một đầu bỏ xa hương. Vương cẩn thận một chút à, đàn Châu sẽ tìm đến, chúng rất am hiểu theo đồng loại khí tức tìm kiếm chúng. Vương bác vô hạ quan sát trực tiếp thất, hắn nhận được chủ sự phương gọi điện thoại tới, hiển nhiên cũng không phải là chỉ có khán giả tại chú ý hắn. Vương, làm sao ngươi săn bắt rồi một chỉ bỏ xa hương? Vương Bác tranh thủ thời gian giải thích, thật có lỗi tiên sinh, là của ta cậu không cẩn thận xúc phạm tới nó, bất quá ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem nó chữa cho tốt. Vậy ngươi tại đó đừng núc đích, trước cố gắng chậm chế cứu chữa bò sản hương, nếu như ngươi cảm thấy ngươi không có nắm chắc, tự không nên động thủ, chúng ta chuyên gia tổ lập tức sẽ xuất phát. Vương Bác đáp ứng, ngay ban tổ chức đều kinh động rồi, vậy hắn càng không thời gian đi quản trực tiếp trong phòng người xem ý kiến. Trước mặt quan trọng nhất là cứu sống cái này đầu bò nhỏ Hắn không nghĩ tới Tráng Đinh như vậy sinh mách liệt, vừa ra khỏi cửa tiểu cho hắn kéo cái bảo vệ động vật trở về. Tráng Đinh rất cơ linh, chứng kiến Lao Vương chẳng những không có khích lệ chính mình ngược lại bận trước bận sau chậm trễ cứu chữa con ngồi, nó tiểu bản năng phát giác được không ổn, tranh thủ thời gian tiến vào trong chướng đồng chỉ lộ ra cái đầu ở bên ngoài trang ngoan ngoãn cầu. Vương Bắc không có thời gian tìm nó tính sổ, một phen bận rộn về sau, cuối cùng đem ngẻ con cấp cứu trở về. Bo xạ hương sinh mệnh lực quả thực cứng ngạnh, như vậy hắn cái bọc tốt rồi thương thế. Cho nó phục dụng dược vật cùng linh tuyến nước, cái này ngẽ con có thể nằm sớp, bất quá vẫn là không có cách nào khác đứng thẳng, nó có một chân bị tráng đinh cho lộng cá nhắc. Một trận gió thổi tới, vương bác ngửi được mùi khét lẹn, hắn lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có ăn cơm chiều, mà một nồi thịt bò suốt đã muốn làm thành thăng gốc. Dùng nước tuyết soát nổi về sau một lần nữa nấu, cuối cùng, hắn có lẽ hay là uống nóng hầm hợp thịt bò suốt. Ban tổ chức chuyên gia tổ còn không có đến, vương bác một bên uống vào mỹ vị thịt bò suốt một bên gọi điện thoại đi qua Nói cho bọn hắn biết không cần phải người đi tới rồi, hắn đã muốn hoàn tất nghẽ con. Thông qua điện thoại video xem qua nghẽ con tình huống sau, ban tổ chức cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, sau đó đem chính giữa đường các chuyên gia cho kêu trở về. Bóng đêm rất lạnh, vương bác sớm tự chui vào trong chướng đồng để đi ngủ. Ngông lung ở bên trong, bên ngoài cậu đông nhiên mãnh liệt phệ kêu lên. Bò xạ hương. Trưng có nội dung hình ảnh. Tới 236. chương 1189, hóa giải nguy cơ. Trong chướng đồng treo súng săn. Đây cũng là vận động nhu yếu phẩm, kéo gần 2.000 km lộ trình, phải đi qua nhiều sói, gấu cùng chuột lèm mỉnh sinh tồn khu, đây đều là gặp nguy hiểm. Bên ngoài bầy khuyển đồ chó sủa, tráng đinh giống lên một tiếng thực tế kịch liệt, vương bác lập tức bắt rơi xuống súng trường, sau đó kéo ra nho nhỏ lều vải môn, dùng lòng súng đẩy ra ra bên ngoài xem. Hắn suy đoán có thể là có đại giã thú đến thăm rồi, ví dụ như ạ lạt cả gấu nâu các loại, nếu như là những này biểu diễn, vậy hắn phải đổi thương. Lao vương là cái rất mọi người Từ ra bọn cấp cái kia việc sau, hắn vận dụng quan hệ mua một bả chính thức quân dụng súng trường đặt ở trong thành bảo. Một bả nước Đức d 36 súng trường tấn công, vài giây đồng hồ trong có thể hắt vơi ra 30 phát viên đạn, lực sát thương cường đại. Kết quả đẩy ra lều vải ra bên ngoài xem, ạ là cả ban đêm rất thanh tịnh, ánh mặt trăng chiếu rọi tứ phương, phảng phất giống như đèn ánh sáng lạnh, mặt đất tuyết trắng phản xạ hào quang, cho nên buổi tối đất tuyết ý nguyên sáng sửa vô cùng. Như vậy Vương Bắc rất thấy rõ ràng là vật gì dẫn phát rồi bầy khuyển cuồng thiếu. Hán đoán không sai, có đại giã thu đến thăm rồi, cũng không phải là sói cũng không phải gấu đâu mà là một đám nhu. Bò xạ hương đến rồi. Xuất hiện chính là trưởng thành bò xạ hương, có điểm giống là bò Tây Tạng, mặc kệ khổ người có lẽ hay là lồng dài, đều cùng bò Tây Tạng có rất lớn giống nhau chỗ. Những này nhu thân dài theo 180cm đến 230cm không đều, vai cao đến có một em ở dưới, chúng yên tĩnh xuất hiện, sau đó đối mặt phải gọi chó dại, bắt đầu từ từ kết trợn. Trong chẻo nhưng lạnh lùng dưới ánh trăng, đàn trâu nhanh chóng hướng bốn phía di động, chúng vai sóng vai tụ tập cùng một chỗ, làm thành một vòng tròn, sau đó đầu xuống phía dưới, túi đầu rưng rác, lộ ra dụng manh thiện chiến một mặt. Những này bỏ xạ hương rất cường tráng, mặc kệ sống mái đều dài hơn qua dài mà bốn lượn sự nhọn, cho nên khi chúng như vậy bảy ra công kích tư thế thời điểm, rất có vài phần vì thế. Bốn điều chó kéo xe ạ cả lập tức trung thực rồi, tuy nhiên vẫn còn kêu to, đúng vậy cái đuôi đều kẹp ở dưới mông rụt lại thân thể ý vị hướng chúng quanh xem, vậy mà giống như là muốn chạy trốn. Chó vườn thực cho lão vương dài mặt mũi, chúng không sợ chút nào, ngược lại càng thêm hung hãn, mỗi một con chó đều điên cuồng sông về phía trước, dây thường bị kéo thẳng tác. Chúng gầm rú qua đi phía trước, tứ chi tại trong đống tuyết đào qua, bên người tuyết động cuồn cuộn. Chứng kiến là Bò xạ Hương đến thăm, Vương bác tranh thủ thời gian lao tới, hắn nhất định phải dọa đi những cái thứ này, nếu không một khi chiến đấu khai hỏa thì phiền thoái. Bò Sạ Hương là trong động vật rất am hiểu chiến đấu chủng loại chúng cũng không giống như bình thường như cùng loại bảo đồng dạng chất phát trung thực. Lúc trước hắn tìm tòi cái này động vật tư liệu thời điểm chứng kiến, Bọ xạ hương bảy một khi hợp thành hình tròn chiến trận, cái kia châu được xe xuất kỳ bất ý phát động tiến công, dùng sừng nhọn tập kích đối phương. Bởi vì chúng lông của mình bị dài mà dày, nhưng bảo vệ thân thể không bị địch thú cắn tổn thương. Châu được tiến công sau, sẽ lập tức phản hồi tại chỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, sau đó bày ra tiếp theo công kích. Vương Bắc nhìn về phía xung quanh, cái này bọ sạ hương bảy không phải rất lớn nên vậy có hơn 20 chỉ ngưu, cái này lại để cho hắn trước nhẹ nhàng thở ra. Bò xạ hương rất ưa thích quân cư, to lớn đàn trâu có trên trăm đầu ngưu, bình thường cường tráng nhất đầu ngưu đi ở phía trước, thời điểm chiến đấu cũng phải nó trước khởi xướng tiến công. Vương Bác chứng kiến có một đầu hết sức cường tráng trâu được đã muốn đi phía trước đi vài bước, hắn suy đoán cái này như muốn công kích, giơ lên súng đạn diện, đối với bầu trời bắn một phát. Oeng. Ban đêm súng đạn diện phóng ra, giống như là súng phun lửa, liên tiếp viên đạn bắn ra biến thành một đoàn hỏa diễm hết sức dao động nhân tâm. Đàn Châu cũng nhận được kinh hãi, chúng dũng cảm, nhưng chúng không phải nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, cho nên đối mặt nguy hiểm có lẽ hay là hội cảm thấy sợ hãi. Vương Bắc vừa nổ súng, đầu kia chuẩn bị phát động công kích đầu như lập tức lui trở về, cả chuồng bò chiến trận đều có rút lại một vòng, hiển nhiên chúng sợ hãi. Chỉ dựa vào kinh sợ không được, hắn phải phải nghĩ biện pháp hóa giải rơi song phương thù hận. Hắn không muốn giết lục bò xa hương, loại động vật này hôm nay số lượng có ít, Hơn nữa là Tráng Đinh có sai phía trước bắt người ta một cái ngã con. Sốt ruột nhìn về phía đàn trâu, hắn chợt phát hiện tất cả bò con đều khô quắc quát, quát. Cái này rất bình thường, bò xạ hương chủ yếu ăn cỏ cùng bụi cỏ cảnh, mùa đông nào có những vật này. Chúng chỉ có thể đào tuyết lấy thực cỏ sỉ rêu loại thảm thực vật đến ăn. Có đôi khi ngay cỏ sỉ rêu cũng tìm không thấy, bò xạ hương phải ăn tuyết. Đây là chúng một loại đặc biệt bản lĩnh, nói như vậy động vật không có dám ăn tuyết đến bổ sung hơi nước, bởi vì muốn sốt tiêu hao lượng mới có thể đem tuyết tan hóa thành nước. Đúng vậy bò xạ hương tự dám, chúng làm như vậy không những được thỏa mãn thân thể cần, hơn nữa có thể giảm xuống năng lượng sói mòn. Đây hết thể nguyên ở chúng đặc biệt hệ tiêu hóa cùng năng lượng thu lấy phương thức, bởi vì bò xạ hương bảo trì năng lượng hiệu suất cực cao, cho nên nó cần thiết đồ ăn vẹn vẹn chiếm đồng dạng lớn nhỏ như 16 sáu. Từ điểm đó đến xem, loại này như là đặc biệt thích hợp nuôi dưỡng. Nghĩ tới những thứ này, nhìn nhìn lại đàn trâu khô quắc cái bụng, Lào Vương có chủ ý, hắn mở ra sa bàn Theo mục trường trong kho hàng lấy ra một đống lớn cỏ nuôi súc vật. Những này cỏ nuôi súc vật đều là đến từ mục trường, đựng phong phú dinh dưỡng, hương vị tốt vị cũng tốt, Lao Vương quyết định dùng đồ ăn đến đuổi những cái thứ này. Hắn ôm cỏ nuôi súc vật chạy đến phía trước, tựa như thiết lập phòng cháy dẫn đông dạng, ở phía trước bỏ ra một đống lớn cỏ nuôi súc vật. Cỏ nuôi súc vật là mang theo mùi thơm ngát, hắn rắc khắp nơi về phía sau, những này đại gia hỏa nhanh trong nóng này bắt đầu chuyển động. Có hai đầu bò nhỏ theo chuồng bò chiến trận trung cố ra đầu. Chúng thèm thuồng nhìn xem cỏ nuôi súc vật, muốn chen đi ra ăn cỏ. Đại nưu đám bọn họ ngăn cản hai cái nghẽ con, nhưng rất nhanh chúng mình cũng gánh không được rồi, không phải tham, mà là đói, một hồi tuyết lớn hàng lâm ạ là cả, chia đều tuyết tầng đạt tới nửa thức sâu, bò xạ hương dưới loại tình huống này, căn bản không có cách nào khác tìm tìm thực vật. Muốn ăn là một loại rất khủng bố mấy cái gì đó, đến nào đó trình độ thời điểm, nó là có thể chi phối chủ nhân ý thức. Bò xạ hương ở phương diện này không có gì nghị lực, chúng rất nhanh đói chịu đói không nổi hào nào chạy tới ăn cỏ nuôi súc vật. Vương Bác ha ha cười, cái gì không thể phá vợ chuồng bò chiến trận, đây không phải còn lại để cho hắn cho phá sao? Tại không phát động công kích điều kiện tiên quyết, bò xạ hương thật là dịu dàng ngoan ngoãn động vật, chúng cúi đầu xuống ăn cỏ nuôi súc vật, rất yên tĩnh thành thật, ngay chó nhỏ đám bọn họ đều cảm thấy điều ấy, chậm rãi không hề phệ gọi. Vương Bác đem đầu kia bị thương ngẽ con lặng lẽ đưa vào đàn trâu ở phía trong, như vậy bò xạ hương thì càng an tĩnh. Chứng kiến bò xạ hương con sau, Vài đầu bò xạ hương ảo ảo đi lên dùng rác ma sát đầu của nó, sau đó tiếp tục mở ăn. Chúng hiện tại hoàn toàn chầm tĩnh lại, ăn cái gì bộ dạng rất có ý tứ, chúng ăn một điểm đồ ăn sẽ dừng lại, đón lấy bình nằm trên mặt đất nhai từ từ chấm nuốt, chỉ chốc lát sau vậy mà đã khởi ngủ gật đến. Bò xạ hương ngủ gật thời gian rất ngắn, chỉ có mấy phút thời gian, sau đó chúng hội tỉnh lại, đón lấy diễn lại cho cũ, cái ăn vẩn, ngay lại, ngủ gà ngủ gật. Kỳ thật, bò xạ hương làm như vậy có mục đích gì, có thể giảm năng lượng tiêu hao lại nhưng giảm xuống đồ ăn nhu cầu. Thấy như vậy một màn, Vương Bắc Minh Bạch Tráng Đinh là như thế nào theo đàn trâu ở phía trong chộp tới một đầu bò xạ hương con ăn rồi, hổ ngủ thời điểm đều không có cái uy hiếp gì, huống chi bò xạ hương. Hiển nhiên, bò xạ hương ngủ thời điểm bị Tráng Đinh cho đánh lén. Chương 1190, điên cuồng cô độc. Những này bò xạ hương hiển nhiên không có tính chất uy hiếp rồi, Vương Bắc một mực quan sát hơn một giờ, phát hiện bò xạ hương đám bọn họ tìm về ngẽ con sau, tiểu yên tính ăn cỏ nuôi súc vật. Ngay lướt mắt nhìn chó săn ý tứ đều không có. Như vậy, hắn có thể yên tâm trở lại đi ngủ. Ba ngày một mực điều khiển xe trượt tuyết, đây là mệnh chết đi sống. Sáng sớm trời còn chưa sáng hắn tiểu tỉnh lại. À là cả lúc này hướng đông đã khuya, muốn 8 giờ mới có thể mặt trời mọc. Dự thi vận động viên bình thường sẽ ở mặt trời mọc trước một giờ tiểu xuất phát. Vương Bác mới không muốn khổ cực như vậy, hắn lại để cho chó nhỏ đám bọn họ nghỉ ngơi nhiều một hồi. Kéo ra liều vải hắn ra bên ngoài xem xét. Trước chứng kiến một đám cực lớn bò xạ hương nằm sắp ở bên cạnh trong đống tuyết, có vài đầu bò xạ hương vậy mà đi vào chó săn địa bàn, mà chó săn đám bọn họ cũng không có công kích chúng, mà là chính ghé vào chúng bên người nằm ngáy ho ho bốn. Vương Bác thấy như vậy một màn sợ ngây người, còn có loại sự tình này. Bò xạ hương chỉ cần không cho là mình ở vào nguy hiểm hoàn cảnh, vậy thì phi thường dịu dàng ngoan ngoan hữu hảo, tại hoang dã bên trong đã từng có người bái kiến vài đầu sói nâu cùng bò xạ hương giúp vào với nhau chống cự giá lạnh bạo tuyết bọ của bọn nó lông thật sự quá sờ ấm. Trên mặt đất cỏ dại đã bị ăn hết sạch rồi, một căn đều không thừa. Vương bác lắc đầu, lại lấy ra một đống cỏ nuôi súc vật rơi vãi trên mặt đất. Chứng kiến những này cỏ nuôi xúc vật, quy dạp trên mặt đất bò xạ hương bầy lập tức bò lên, nện bước chậm gì gì bước chân đi qua cái miệng nhỏ nhai nuốt lấy ăn dậy sớm món ăn. Bị thương cái kia đầu bò xạ hương con rễ rửa lấy cũng đứng lên, khập khiễng đi theo ăn, một ngụm không thể thiếu. Vương Bắc lại lấy ra thịt vội tới chó nhỏ đám bọn họ chuẩn bị bữa sáng. Hắn đưa điện thoại di động phóng ở bên ngoài, rất nhanh điện thoại không thể khởi động máy. Như vậy hắn nở nụ cười, đằng sau không cần mở trực tiếp rồi, điện thoại bị đông cứng hư lắm rồi. Bữa sáng vẫn là nóng hôi hội thịt bò xốt, vương bác phối hợp trứng chiên, hắn tại cái chảo ở phía trong vẩy lên dầu đậu phộng, thiêu đốt nóng về sau tranh thủ thời gian rót trộn lẫn tốt trứng gà bồ nàng, chậm rãi một hương thơm ngào ngạt hành thái trứng chiên liền ra lò. Trứng chiên phối hợp thịt bò xốt, vương bác gan rất thoải mái, chó nhỏ đám bọn họ ăn cũng rất thoải mái. Ăn uống no đủ, có thể chuẩn bị lên đường. Kết quả hắn thu thập xong xe trượt tuyết sau vừa muốn thét ra lệnh xuất phát, Bò xạ Hương bẩy theo đi lên. Tại cương trắng nhất đầu ngưu dưới sự dẫn dắt, mặt khác bò bít tết đội theo ở phía sau, lắc lư qua cái đuôi xếp hạng xe trượt tuyết đằng sau, dĩ nhiên là muốn đi theo hắn đi. Vương Bắc nhìn xem trên mặt đất sạch sẽ cỏ nuôi súc vật, nhịn không được cười nói, "Biến thái, bạn thân ta không phải đụng phải một đám ăn hàng a." Bò xạ Hương như thế nào cùng cáo tuyết Bắc Cực đồng dạng. Không riêng Bò Sạ Hương cùng cáo tuyết Bắc Cực, vùng điệu cực giả thú Ngoại trừ gấu cùng sói loại này mánh thú, những thứ khác đều có hướng tới đồ ăn thiên tính, chỉ cần có người cho chúng nó đồ ăn, chúng tiểu sẽ cùng theo đi. Nói khó nghe điểm đây là ngã theo chiều gió, nhưng đây là chúng có thể tồn tại đến nay nguyên nhân. Chúng cũng không có đem nhân loại cho rằng là chăn nuôi nhân hoặc là chủ nhân, mà là cho rằng hội di động kho lúa, chúng thân mình thì có truy đổi đồ ăn mà di chuyển bản năng. Nhìn xem những này thành thành thật thật bò xạ hương, vương bác lộ vẻ do dự, hắn đi xuống xe trượt tuyết thử hướng cái kia cường tráng nhất bò xạ hương thân thủ. Cái này bò xạ hương lập tức cảnh giác ngầm đầu, dùng đại rắc nhắm ngay hắn. Vương bác xuất ra một bà có nuôi súc vật đưa cho nó, như vậy hắn lại thân thủ, bò xạ hương tiểu trung thực rồi, mặc cho hắn vuốt ve bò của mình rắc cùng ra lông. Bò xạ hương ra lông không thông qua thuộc gia chế xử lý thật là thô giáp, vương bác vuốt cùng sở thảo dây thừng đồng dạng. Hắn mở ra sa bàn, sau đó đem này đầu như để vào mục trường ở trong chỗ sâu, lập lại chiêu cũ, như vậy hắn đem tất cả như đều thả đi vào, tổng cộng 22 đầu trưởng thành như cùng 4 chỉ New Zealand không có bò xạ hương, nhưng loại này như thật là chân quý, Vương Bắc muốn nuôi dưỡng thượng một đám. Mục trường có dư thừa thức ăn nước uống, về phần khí hậu, hắn có thể cho bò xạ hương đám bọn họ cắt đứt lông, như vậy chúng có thể thích ứng chấn lạc nhật nóng bức khí hậu. Bò Tây Tạng đều có thể tại mục trường ở phía trong sống sót, hắn tin tưởng bò xạ hương càng không có vấn đề. Vừa vận bọn hắn ở vào một cái rừng cây bên cạnh, bên người đều là cây cối, dù cho dùng gián điệp vệ tinh đều nhìn không tới hắn như thế nào động thủ, mà cái mục trường là nhất thành thủ. Bình thường, cao bổ cũng không đi qua, cho nên có thể rất tốt giữ bí mật. Thu dưỡng cái này bỏ xạ hương bảy, Vương Bắc Tâm tỉnh tốt rồi bắt đầu, hắn thổi lên huyết sáo, chó nhỏ đám bọn họ lập tức bắt đầu chạy vội, xe trượt tuyết lao tuyết động về phía trước chạy như bay. Hai cái nửa giờ sau, bọn hắn đạt tới một cái trạm trung chuyển, đây là bọn hắn bổ sung vật tư cấp dưỡng cùng nghỉ ngơi địa phương. Tony cùng tiểu lò lì đã muốn lái xe dẫn ra tới trước, bọn hắn cho hắn chuẩn bị xong đồ ăn cùng nước trong, sau đó hỏi hắn nói, tối hôm qua không có vấn đề a. Vương Bắc cười nói, cái này có vấn đề gì? Chính là buổi tối quá lạnh, một người quá cô đơn. Đến bổ sung điểm, hắn trước cùng Eva tiến hành rồi video, hai người ngọt ngào mật ngán một hồi, hắn vừa muốn lên đường. Tony nói ra, ngươi có lẽ hay là nghỉ ngơi nhiều một hồi A đến tận đây ngươi đã muốn tiến lên 300 km, đây là một sự kiện quan trọng, có thể tiến hành nghỉ ngơi. Vương Bắc lắc đầu nói, ta không có vấn đề, những kia lôi kéo xe trượt tuyết ra hỏa cũng không thành vấn đề, chúng ta thời gian nghỉ ngơi đủ nhiều. Có phóng viên tới phỏng vấn, hỏi cũng phải vấn đề này, theo ta được biết ngài bây giờ là đệ nhất danh, mà ngài gần kề nghỉ ngơi nửa giờ tiểu một lần nữa ra đi, cái đó và ngài thành tích có quan hệ sao? Đối mặt truyền thông Lão Vương tiến hành rồi thông lệ tính trăng bước, đương nhiên, Trung Quốc chúng ta có câu tục ngữ gọi sáng sớm cậu có cướp ăn, ha ha, hay nói dẫn à, nhưng thật ra là sáng sớm chim chóc có chung ăn, ta phải càng chăm chỉ. Ngài không cần nghỉ ngơi một lần sau. Lão Vương cùng tiểu gà chống đồng dạng ngóc lên đầu nói Sau khi chết có thời gian dài ngủ, hiện tại đương làm cần nắm chặt thời gian đi phân đấu. Hắn bước trên xe chở tuyết, để lại liên tiếp tấm ảnh chụp. Một cái nữ phóng viên si mê nói, "Hoa, Vương Tiên Sinh tốt có nam nhân vị, đây mới là dũng sĩ." Tiểu Lọ Lị tranh thủ thời gian nói ra, "Thật có lỗi, hắn đã kết hôn rồi, cũng có hài tử, ngươi không có cơ hội." Tại trạm trung chuyển thay đổi một đài điện thoại mới, Vương bác lại bắt đầu trực tiếp. Trên đường thật sự cô đơn, dùng trực tiếp gian màn đạn đến đuổi nhàm chán thời gian rất tốt. Chính là xe chữa tuyết run run lợi hại, hắn muốn thấy rõ phụ đề cũng không dễ dàng, hồi phục lại đến càng khó. Trầm rãi, Vương Bác Tiểu cảm nhận được cái này trong vận động một câu cách nôn. Đà bại ngươi không phải ác liệt khí hậu, không phải thân thể mỏi mệnh, mà là đáng sợ cô độc. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Vương Bác Tiểu không làm sao nói. Có thể sẽ làm cho người ta cảm giác được có chút khoa trường, chỉ là hai ngày mà thôi, này thời gian nhưng không lâu lắm, một người một mình đợi hai ngày thời gian có thể làm sao vậy. Hoàn toàn không phải chuyện này thi đấu trình chính giữa chỉ có thể nhìn đến băng tuyết, nhan sắc luôn màu trắng này sẽ tê liệt thần kinh người từ giữa chưa bắt đầu, vương Bắc đã cảm thấy thời gian biến trộm. Hắn xem đồng hồ kim đồng hồ 1 giây 1 giây bình thường nhảy lên, nhưng chỉ cần không nhìn đồng hồ tựa hồ thời gian sẽ không lại trôi qua lợi hại nhất một lần hắn đếm lấy xem cánh tay, 1 phút đồng hồ trong hắn nhìn trọn vẹn 22 lần đồng hồ mà hắn cảm giác mình là cách 1-2 phút mới đi xem, nhưng này chỉ là 1-2 giây mà thôi chương 1191 phá băng bắt cá. Theo ngày thứ ba bắt đầu, Vương Bác tự nói với mình đây hết thể phải thay đổi, nếu không 1200 dặm anh lộ trình chạy xong, hắn hội điên cuồng. Tiếng ca là một loại rất rất giỏi mấy cái gì đó, hắn quyết định ca hát. Chó nhỏ đám bọn họ bây giờ nghe đến hắn ca hát sẽ không lại chạy như điên muốn chạy trốn cách, mà là biết hưởng thụ hắn tiếng ca. Vương Bác phát hiện mình chỉ cần một ca hát, chó nhỏ đám bọn họ sẽ vui vẻ bắt đầu, hội hòa cùng của hắn gầm rú hai tiếng. Tại trực tiếp thời gian, hắn thắng được nhiều cái tín hiệu phương đông mờ gì xe tải các thần, tuyết là linh hồn, ca sĩ các loại. Ngoài ra mỗi lần lúc nghỉ ngơi, hắn đều cho mình tìm một chút sự tình làm, hắn hội thừa dịp tắt đi trực tiếp gian thời điểm đến nghỉ ngơi, sau đó lấy ra một đầu bò xạ hương, cho chúng nó đến cắt lông. Cảm tạm tí tờ sần, mưa dầm thấm đất hắn học được một tay không sai cắt lông kỹ xảo, cắt lông thời điểm bò xạ hương cũng không có như thế nào kháng cự. Như vậy mấy lần nghỉ ngơi chấm dứt, hắn ngược lại tích góp từng tí một một đống lớn Mặc dù không có dẫn ra lông châu như vậy đăng giá, đúng vậy cân nhắc đến bây giờ bỏ xạ hương số lượng cùng vùng băng giá bỏ xạ hương tại từ nhưng trạng thái hạ không thể cắt lông sự thật này, hắn tích góp từng tí một bỏ xạ hương lông tối thiểu giá trị mấy vạn khối. Đến ngày thứ năm, cổ họng của hắn đã có chút ít khัก khan, nhưng hắn vẫn kiên trì ca hát. Hắn ca hát không còn là bởi vì cô độc, bốn ngày một nửa hành trình đã xong, hắn đã thành thói quen cô độc, hắn tìm được rồi những thứ khác làm bạn qua. Đặc biệt là mỗi ngày mặt trời mọc cùng mặt trời lặn thời điểm Nhìn xem phương đông, phương tây bị ánh nắng phía chân trời chiếu rọi, hắn thường thường sẽ cảm động bắt đầu. Đây thật ra là tinh thần xuất hiện dị thường dấu hiệu, đương nhiên đây không phải bệnh tâm thần, chỉ là một người thói quen quần cư đột nhiên cô độc xuống, tăng thêm thân thể mỏi mệnh tự nhiên phản ứng. Y đi tạ rốt trèo xe trượt tuyết đại tái được xưng là thiên nhiên chỗ có sinh mạng nhất tráng lệ chi thi đấu sự tình, không chỉ có riêng là khó lạc, nó đối với người dự thi cùng chó nhỏ khảo nghiệm quá lớn. Ngay thứ 6, tại Alaska phía tây bắc, hắn gặp một tòa băng hồ. Cứ việc sắp trời còn sớm, đúng vậy hắn có lẽ hay là dừng bước, hắn đem chó nhỏ đám bọn họ bùng ra, phố thảm lông cựu cho chúng nó đến nghỉ ngơi, sau đó hắn mang theo Tráng Đinh đi bên hồ ngồi xuống. Tráng Đinh rất mẫn cảm đã nhận ra dị thường của hắn chỗ, hắn ngồi xuống hạ, cái này lông sủ đại hài tử lập tức nào tới, dùng sức mạnh cường tráng chân trước ôm lấy hắn, sau đó dùng cái hót ý vị mà sát mặt của hắn. Vương Bác bị trêu chọc nở nụ cười, hắn ôm lấy Tráng Đinh cùng nó đùa giỡn, ha, ha cười nói, yên tâm đi bảo bối của ta, ta không điên đâu rồi. Ta không là muốn tự sát, ta là muốn ở chỗ này làm điểm ca ăn, mỗi ngày ăn thìn án." Mặt hồ đông lạnh ra dày đặc tầng băng, hắn cầm trên tảng đá đi nện, kết quả ngay vết nước ke hở đều không có ném ra đến. Lão Vương công phục, xuất ra súng săn, nhắm ngay mặt hồ ẩm bắn một phát. Hỏa dược đầu đạn có lẽ hay là uy lực mười phần, trên mặt hồ lập tức theo đường vòng cung một mảng lớn hố nhỏ, đúng vậy khoảng cách xuyên thủng mặt hồ còn rất xa nhỉ. Vương bác đặc biệt buồn rầu, hắn nhìn xem xung quanh không có người, tự mượn xe chữa tuyết đi họp. Lấy ra một cái to lớn máy khoan điện, đây là trên công trường dùng để đảo kim cương. Chứng kiến đồ chơi này, trực tiếp thời gian tiếng kinh hô liên tục, lại là một mảng lớn màn đạn xuất hiện. tôi thượng đế của ta, người này như thế nào còn chuẩn bị máy khoan đá? Phải chịu phục, vương là lợi hại. Ta muốn bị xuống liếm hắn, hắn thật sự là quá mánh liệt. Cái này máy khoan điện là dầu điện hôn dùng, bên trong có dầu đi hề gen, cố định tốt về sau đánh lửa có thể công tác. Theo cực đại mũi khoan bắt đầu xoay trọn, mặt băng thượng bay lên khối băng Mũi khoan càng chuyển càng nhanh, bị vung ra tới khối băng cùng nước lạnh càng ngày càng nhiều, rốt cục 15 phút sau, trên mặt hồ xuất hiện một cái thùng nước khẩu phẩm chất độc lớn. Vương Bắc nằm sấp qua qua đi xem xem, tầng băng khoảng chừng nửa thước dày. Có tầng băng, còn muốn bắt cá tịu đơn giản, hắn ngồi ở chỗ kia cùng đợi, cầm trong tay qua cái gậy gộc, không ngừng trộn lẫn mặt nước, phòng ngừa kết băng. Cho dù là ban ngày, nhiệt độ vẫn là không độ phía dưới. Gậy gộc tại trộn lẫn mặt nước, đúng vậy uy nguyên có cá sông ra, khởi điểm là một hai điều. Nhưng rất nhanh cửa động tiểu xuất hiện rầm rạp chẳng chịp màu xanh đen đầu cá Vương Bắc không biết đây là cái gì cá Hắn chưa thấy qua loại này cá Đại khái 20cm Toàn thân màu xanh đen Thân thể là hình giọt nước Hạ ngạc sung ra Vắt Ngông hai kỳ tương đối Gần với phần đôi Hắn lo lắng vậy là cái gì bảo vệ giống Trước đưa điện thoại di động lấy ra cho vỗ một cái Ra tới màn đạn lại để cho hắn rất yên tâm Đây là cá đen ạ lạc cả Có thể yên tâm ăn Cá đen Mùi vị không tệ Bà nội ta làm tạc cá đen thị tan thật ngon. Ngãi ngãi của người mộ phần thảo chỉ sợ đã muốn 2 mét rơi rồi, cá nước ngọt không có thể ăn, ô nhiễm nghiêm trọng. Ngu xuẩn, đây là ạ lạc cà, đây không phải các ngươi mãi kỳ găng. Ngoại trừ cá đen ạ lạc cà, ra tới còn có cá chó phương Bắc cùng nước ngọt cá đầu đá, những này cũng không được bảo vệ, nhưng vẫn là rất nhiều người khích lệ vương Bắc không cần phải ăn. Tại nước Mỹ có rất ít người ăn cá nước ngọt, câu cá người rất nhiều, nhưng là bọn hắn phần lớn là vì hưởng thụ câu cá quá trình, câu được sau tấm hình tấm Sau đó sẽ ném đi phóng sinh. Có chút quỷ lâu chạm không đến trong nước nhân sĩ nói đây là bởi vì người Mỹ có yêu tâm, có trách nhiệm cảm giác, kỳ thật đều là chó má. Vương bác đối với cái này xỉ mũi coi thường, nếu người Mỹ thật như vậy có yêu tâm, hắn mới vừa bắt đi cái kia chút ít bò xạ hương về phần gần như diệt sạch. Trên thực tế bò xạ hương tại nước Mỹ chính là diệt tuyệt, hiện tại nước Mỹ tất cả bò xạ hương đều là Canada tiến cử trùng hậu đại. Người Mỹ sở dĩ không ăn cá nước ngọn, không riêng gì bởi vì cá nước ngọt xương cá nhiều. Bọn hắn sẽ không ăn, mà là trong nước nước ngọt hồ nước dòng sông ô nhiễm rất nghiêm trọng. Mọi người đều biết, nước Mỹ công nghiệp trên lịch sử có một hoàng kim 100 thâm nhân kỳ, theo năm 1860 đến năm 1960 đời, cái này 100 năm xạ tổ Mỹ quốc công nghiệp cao tốc phát triển, đồng dạng cũng phải cao ô nhiễm thời kỳ. Nhất là công nghiệp nước thải bài phóng, cái này 100 năm được kêu là một cái không hề thiết chế. Đặc biệt là kim loại nặng nước thải, thứ này chỗ đáng sợ ở chỗ, chúng tiến vào trong nước sau. Không biết làm cho nước trở nên dơ bẩn đục ngầu, cũng sẽ không sinh ra mùi vị khác thường, chúng chính là trầm tích tại thủy vực cuối cùng. Sau đó, có nước hội hấp thu kim loại nặng, cá lại dùng ô nhiễm của nước là thức ăn vật, như vậy tạo thành chuỗi thức ăn tích lũy, cá thể hàm lượng kim loại nặng thường, thường thường cao đáng sợ, người Mỹ không dám ăn. Nhưng là Alaska ngoại trừ, Alaska không có gì công nghiệp, năm đó công nghiệp hoàng kim trăm năm thời đại cùng chúng lại càng không hề liên quan, nơi này là chính thức thiên nhiên không ô nhiễm, hồ nước cũng có thể yên tâm uống. Vương Bắc cầm lấy tảng đá, đứng ở băng khẩu bắt đầu làm việc, hắn hãy cùng đóng cọc tựa như, đem tảng đá hung hăng dưới lên nện, rất nhanh nện choáng luôn một đồng cá. Hắn đem những này cá vét lên đến, không có qua một phút đồng hồ, băng khẩu lại xuất hiện rậm rạp chẳng trị đầu cá. Hồ nước đóng băng đã muốn mấy tháng rồi, những này cá qua đều là không có thiên lý, thiếu khuyết dưỡng khí cuộc sống, thật vất vả có có thể tự do hấp dưỡng khí cơ hội, còn không liều mạng có ngọn. Cá đen ạ là cả, chương 1192, phá kỷ lục như vậy cơm chưa đi ra. Vương Bắc đem động ở xe trượt tuyết cầm trên tay một cái báo cáo ra đi ra, sau đó cái gì củ hành, gương tỏi, hồi cây ớt hoa tiêu cùng thì là ai cập các loại đều xuất hiện. Màn đạn càng điên cuồng. Cái này cờ mờn là giải đấu chó kéo xe trượt tuyết ý đi tạ rụt trẹo. Cái này cờ mờn là tới Julia. Lần đầu tiên chứng kiến như vậy cực phẩm ra hỏa, hắn chỉ kém dẫn nữ nhân. Một đám đồ con lửa, đây mới là ưu tú nhân sinh cuộc sống thái độ, Vương, làm được sinh đệ. Bờ héo nên vậy đi theo vương đi ạ lạt cả chuyển một vòng, nhìn một cái hắn tại tiết mục ở phía trong như vậy cái quá gì. Dung bờ cùng vương so, cho người cơ hội thu hồi lời nói. Chứng kiến những này có ý tứ màn đạn, vương bác cười ha ha, sau đó hắn tiểu đưa điện thoại di động treo lên trực tiếp mình làm cá. Cái này hắn rất tham hiểu, đồ gia vị đầy đủ hết, nguồn nước dư thừa làm cá tiểu thuộc về giải trí hoạt động. Thời tiết lạnh như vậy, ăn cá phi lê sa tế là phải, ngoài ra hỏa thiêu vượng có thể làm hấp cá. Nước ngọt cá đầu đá cũng phải cá đầu đá, đồ chơi này chất thịt rất kiều nộn, hấp sau chám qua môi ăn là được rồi. Ngoài ra hắn tại trong đống tuyết bay lên đống lửa đến sửa ấm, dưới mặt đất chôn hai cái cá, dùng nhánh cây đâm hai cái cá động ở trên hòa diễm, hai chủng phương pháp làm cá nướng. Ra tới màn đạn càng nhiều. Cùng bái, băng thiên tuyết địa cũng có thể sống phải như vậy làm dịu. Thấy ta đều đói bụng, ta muốn lại ăn một bữa. Ta thiên, người này đao công thật sự là không được, liên hợp hắn giã ngoại sinh tồn năng lực ta đoán hắn là thần bí Trung Quốc bộ đội đặc chủng. Một người bốn đạo đồ ăn, chúng ta cả nhà bốn người thường xuyên ăn một cái đồ ăn nhỉ. Cá đen rất mập, tạo lân phiến sao động ở đống lửa thượng rất nhanh tựu trở nên khô vàng bắt đầu. Vương Bắc chuyển động những cây, thỉnh thoảng trên lên vùng điểm thì là ai cập cùng ngất cậy ăn, lại vải lên môi ăn, hai cái cá rất nhanh tựu nướng chín. Cá phi lê sa tế vẫn còn hầm cách thủy qua, hấp cá đầu đá cũng trưng chín rồi, như vậy hắn một lát sau lại đem đống lửa rời, đào ra phía dưới chôn lấy một cá, cái này có thể ăn được. Một mực lạnh như vậy trong hoàn cảnh làm việc, vương bác đã sớm bụng đói kêu vang, một đầu 20cm dài cá nướng không có mấy ngụm đã đi xuống bụng ăn không sai biệt lắm. Chó nhỏ đám bọn họ thèm thuồng ở phía sau nhìn xem, nhưng cái này không thể cho chúng nó ăn, những cái thứ này ăn cái gì ưa thích ăn như hổ đói, xương đầu cá sẽ làm hóc xương. hấp đầu cá lại dùng ớt kèn cùng mối điều hòa mà thành đồ gia vị, bắt đầu ăn cũng rất không tồi, chính là mùi hơi có chút trọng. Cuối cùng lại đến thêm một chén nóng hôi hổi cá phi lê tế Vương Bắc gan đầy người mồ hôi, kéo ra quần áo, thậm chí có nhiệt khí ra bên ngoài bốc lên, bữa cơm này ăn quá sung sướng. Đem những này rác rưởi vui bắt đầu, hắn lại cho chó nhỏ đám bọn họ nấu canh thịt, đợi cho chúng ăn xong tiêu hóa hơn 10 phút đồng hồ sau, hắn lại lần nữa ra đi. Xe trượt tuyết thượng treo rồi liên tiếp đông lạnh cá, khoảng chừng hơn 10 đầu, bị hắn dùng dây thường xuyên bắt đầu, động ở xe trượt tuyết đằng sau, như vậy theo xe trượt tuyết chạy trốn, những này đông lạnh cá hãy cùng cái đuôi đồng dạng bảy bắt đầu chuyển động. Lão Vương quay đầu lại xem, nhìn một hồi ha ha nở nụ cười, đây không phải cái đuôi đây là hai cái đại mái tóc. Đến kế tiếp trung chuyển điểm thời điểm, chứng kiến hắn xe trượt tuyết trên treo nhiều cá như vậy, công tác mọi người đều có chút xứng sở, đây là, đây là có chuyện gì. Vương bác tháo xuống một chuỗi cho tiểu lõ ly, phóng khoáng phất vất tay nói, cầm lấy đi, với ngươi Tony thúc thúc tìm nhà hàng làm cho bọn họ đi ra công một lần, đây là tỷ phu thu hoạch. Tiểu lõ ly hì hì cười nói, hoa, tỷ phu thật là lợi hại, ta quá sùng bánh ngươi. Người ta đều là đói bụng tới nơi này ăn một bữa, ngươi nhưng lại dẫn theo đồ ăn đưa tới. Vì tiết kiệm thời gian, người dự thi hội chính xác tính toán lộ chính sau đó an bài hoạt động, trung chuyển điểm là một cái nghỉ ngơi địa phương, bọn hắn lại ở chỗ này ăn cơm, dùng thiếu mang theo một ít vật tư, giảm bớt xe trượt tuyết sức nặng. Chớ xem thường như vậy một bữa cơm, 16 con chó lượng cơm ăn rất lớn, chúng một bữa cơm ít nhất phải ăn 16kg mấy cái gì đó. Trên đường có 26 cái chạm trung chuyển, có ít người kế hoạch tương đối khá Có thể toàn bộ hành trình không mang theo đồ ăn, tất cả cơm đều là tại trạm trung chuyển giải quyết. Nhưng Vương Bắc không làm như vậy, hắn chuẩn bị đồ ăn, bất quá ra đi sau hội đưa đến trong thành bảo đi, đến lúc đó hắn lại từ trong thành bảo lấy ra là được. Cứ như vậy, màn chơi chiếu đất, hắn không có tại trạm trung chuyển ở đây qua một đêm, mỗi lần đều là chạy đến bầu trời tối đen mới dừng lại xe trượt tuyết đi nghỉ ngơi. Một phen cố gắng, cuối cùng có thu hoạch, ngày thứ 8 vừa mới sáng sớm, hắn liền xua đổi xe trượt tuyết ra đi, noam chấn 2 giờ sau, đúng lúc là 10 giờ, hắn thấy được một tòa thôn trấn, thấy được không ngất phỏng, cũng nhìn thấy một đám người đợi ở bên ngoài, còn chứng kiến một ít khung lên camera, máy quay phim. Cho ta xông lên A, các đồng chí, thắng lợi ngay tại trước mắt. Ba mẹ nó, thắng lợi ngay tại trước mắt. Vương Bắc mạnh mẽ hưng phấn lên, đứng ở xe trượt tuyết thượng tựu phất tay. Kết quả bi kịch rồi, chó nhỏ đám bọn họ nghe được mệnh lệnh của hắn, nhanh chóng bắt đầu tăng tốc, bên này đã là thôn trấn biên giới, đất tuyết không phải như vậy bằng th Vì vậy xe trượt tuyết sóc này bắt đầu, Vương bác gục xóc trở về. Chó nhỏ đám bọn họ kéo đi xe trượt tuyết chạy ra đi hơn 100m, sau đó mới phát giác được xe trượt tuyết quá nhẹ không đúng, không cần phải Vương bác hạ lệnh, Tráng Đinh dẫn đội rẽ vào cái ngoặt, chúng chạy trở về. Phương diện này có kinh nghiệm, lao Vương mấy ngày nay không ít bị ném tại trên mặt tuyết, thế cho nên chó nhỏ đám bọn họ đã muốn có thể thông qua xe trượt tuyết sức nặng phán đoán sự hiện hữu của hắn. Vương bác bò lên trên xe trượt tuyết, chó nhỏ đám bọn họ ùng ùng ầm chạy về phía trước. Mấy phút đồng hồ sau, nhanh như điện chớp phóng tới đám người. Trận đấu này hấp dẫn đến truyền thông rất nhiều, không ít là nước Mỹ to lớn truyền thông. Hắn khống chế xe trượt tuyết vọt tới về sau, loang loáng đèn lập tức tụu răng rắc phát sáng lên. Có người đi lên cho Vương bác Phủ thêm một kiện lông lông áo khoác ngoài, đây là truyền thống, từng cái đến nhân mặc kệ thứ tự, đều có một món đồ như vậy áo khoác ngoài, năm đó đưa huyết thanh đến thôn chấn người, đầu tiên đạt được cũng phải vật này. Vương Bắc Phủ thêm áo khoác ngoài, còn có người đốt lên xì gà, hắn xem xét là Tôn nói ra Ta không hút thuốc lá. Tony kêu lên, đây là thắng lợi xì gà, không phải là vì cho người hút thuốc. Đến đây đi tiểu nhị, điều thượng nó. Lao Vương cuối cùng nhất điêu thượng xì gà, là vì hắn cảm giác được xì gà cùng mình áo khoác ngoài tương đối phối, nếu không chỉ khoác áo khoác ngoài, hắn luôn sẽ nhớ khởi khi còn bé xem chiếu bóng Lâm Hải Tuyết Nguyên ở bên trong, cái kia nhân vật khoác áo khoác sân điêu. Các phóng viên chen chúc mà đến, đưa hắn vây vào giữa, một đống mịt rồ phổn đưa đến hắn trước mặt, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi bắt đầu. Ngai khỏe chứ? Quang quân, chúc mừng ngài, ngài biết rõ ngài đánh vỡ ghi lại bao lâu thời gian sau. Ngài khỏe chứ, quả thực là kỳ tích. Ngài là như thế nào dùng ngắn như vậy thời gian đuổi tới hay sao? Có thể giới thiệu một lần ngài cầu sao? Đầu linh cậu còn có đằng sau chút ít cầu. Nghe được vấn đề này, Vương Bắc liền bắt đầu trả lời, hắn hăng hái chỉ vào đám kia chính giúp vào với nhau thở gấp khí thu cầu, nói ra, thỉnh cho phép ta đến giới thiệu chúng, giới thiệu những này xuất sắc tiểu tử cùng cô nương, chúng chính là chó vườn Trước 1193, rùa thỏ thi chạy, chó vườn rốt cục nổi danh. Tối thiểu tại xe trượt tuyết thi đấu thượng, chúng đem lưu lại chính mình mực đậm nhạt màu một số. Các phóng viên hào hào đối với thập con chó cầu tiến hành quay trụ, vương bác đem chúng xếp đặt đi ra, hy vọng thông qua lần này cuộc thi có thể hào hào tuyên truyền chúng. So sánh cho kéo xe ạ lạc cạ, chó vườn hình tượng là một loại khác xinh đẹp, chúng thân thể không giống ạ lạc cạ như vậy hùng hậu chắc định, mà là càng thêm sốc bác Vương bắt những này chó vườn còn có được chó kéo xe ạ lạt cả không sở hữu chủng loại kia trạng thái tinh thần, ánh mắt của bọn nó vĩnh viễn sạch bong lập lòe, tinh thần diện mạo vĩnh viễn như vậy tích cực hướng lên nhưng lại không quá phận hoạt bác, cái này lại để cho đến đây vây xem dân bản xứ sách sách xương kỷ. Chúng ta không riêng gì đồ ăn, chúng ta cũng rất đáng yêu, chúng ta còn rất tài giỏi, những này cầu lắc lư qua cái đuôi tiến vào ảnh chụp ở bên trong, sau đó thông qua các phóng viên tay tiến vào các đại báo chí chung. Đằng sau sẽ có một hồi cuộc họp báo Kế tiếp Vương Bắc muốn làm chính là nghỉ ngơi, sau đó chờ đợi những thứ khác cho kéo xe đã đến. Hắn lần này là chế đi lại 8 ngày lẻ 20 phút đồng hồ, phá vỡ phủ đẩy bùi hơn 10 năm, tại năm 2002 do Martin bạc sáng tạo thế giới đi lại. Một gã quan viên thở dài nói, "Vương tiên sinh, ngài quá thần kỳ rồi, ngài cho kẻ đến sau để lại một tòa làm cho bọn họ chỉ có thể nhìn lên tấm bia to." Vương Bắc điệu thấp nói, "Ngài khách khí, ta chỉ là làm còn không lại mà thôi." "Còn không lại?" Tony khoa trương nói, Không không không, tựa như thượng đế khai sáng thế giới, ngươi cũng đem cái này vận động thành tích tăng lên tới một mảnh mới thiên địa. Cái này thi đấu sự tình vừa tổ chức thời điểm, chạy xong toàn bộ hành trình cần hơn 20 ngày, lúc ấy mọi người cho rằng một đám chó kéo xe tại không thay đổi điều kiện tiên quyết, muốn chạy hoàn toàn chính ít nhất phải 20 ngày. Sau đó cái này ghi lại không ngừng bị rung ắn, bất quá mỗi lần tăng lên đều rất chậm, chỉ có mấy giờ mà tôi vương Bắc tắc chính là đem ghi lại tăng lên tiếp cận một ngày thời gian. Đây là trong lịch sử tăng lên độ cưng cao nhất một lần. Tony cười nói, đáng tiếc ngươi có lẽ hay là kém một chút, nếu như trên đường ngươi không có câu cá, hoặc là ngươi không có mình làm cơm, thậm chí nói vừa rồi ngươi không có rất xuống xe trượt tuyết, vậy ngươi đều có thể chạy vào 8 ngày. Biết rõ đi qua 10 năm mọi người thảo luận nhiều nhất là cái gì sao? Thì phải là cái này vận động không có khả năng tiến vào 8 ngày thời gian. Vương bắt nói, không đến mức à, năm đó đưa huyết thanh thời điểm, bọn hắn không phải chỉ dùng 5 ngày linh 5 giờ sau. Tony nói ra, đây là, nhưng cái kia là bởi vì bọn hắn áp dụng tiếp sức thi đấu phương thức, ngày đêm không ngừng chạy trốn, cậu một khi chạy không nổi rồi cũng sẽ bị vứt bỏ, đổi thành một đầu mới cậu. Tiểu lõ lý bất măn nói, vậy thì thật là quá tàn nhẫn, sao có thể như vậy đối đại chó nhỏ. Tony bất đắc gì nói, không có biện pháp, tiểu công chúa, ngươi phải biết rằng một bên là 4.000 ngàn cái nhân mạng, một bên chỉ là khúc khúc, giờ A L E, ngươi hiểu lầm, Tony thúc thúc nói vứt bỏ không phải dết chóc, mà là phóng sinh. Những này cậu có lẽ hay là còn sống thời điểm đem chúng để cho chạy. Chúng có thể còn sống sót, chó kéo xe trời sinh sẽ tại trong đống tuyết sinh tồn. Vương Bắc cắt ngang hắn lời nói, thay đổi một loại giải thích. Tiếp nhận qua phóng viên phỏng vấn sau, hắn ủ cho Eva gọi điện thoại báo cáo tin vui. Eva kinh hỉ nói, ngươi bây giờ tiểu bình yên đi tới noam Trấn sao. Chúng ta chó nhỏ cũng không có vấn đề gì phải không? Tráng đinh cùng nữ vương khẳng định không có bị thương đúng hay không? Vương Bắc nói ra, đương nhiên, ngươi đây yên tâm Ta không có gặp được gấu bắc cực, cũng không có gặp được đàn sói, dọc theo con đường này phi thường thông suốt, ta rất thuận lợi đến nơi này. Eva nói, vậy thì thật là thượng đế phù hộ. Vương bác cười hát hát nói, thượng đế có hay không phù hộ chúng ta trẻ con cũng ngoan ngoan hay sao? Eva ai thắn nói, ông trời của ta, đừng đề cập chuyện này, ta có dự cảm, về sau thời gian thật dài ta không thể thư thư phục phục để đi ngủ. Vương bác ca nủi nàng nói, không có việc gì, luộc một luộc, sống qua trong khoảng thời gian này thì tốt rồi. Chúng ta có một hài tử có thể. Eva không sợ chịu khổ cũng không sợ công tác mệt mỏi. Đúng vậy nàng tiểu sợ hãi không thể hào hào ngủ. Nếu như nói tiểu ló lì là ăn hàng, nàng kia chính là cái ngủ hàng. Nghe xong hắn lời nói, Eva nghĩ nghĩ nói ra, cái này có lẽ hay là xem một chút đi. Ta thiếu ngủ một hồi vấn đề không lớn. Nếu như chúng ta có một thông minh đáng yêu, nhu thuận nghe lời hài tử. Nếu như sinh một cái cùng giờ A đồng dạng, hả, cái kia thật đúng là một cái là đủ rồi. Tiểu ló lì cả giận nói, tỉ tỉ. Ngươi nói gì sai?" Tỷ Phu mở ra loa ngoài nghỉ. Eva cười khăn nói, "Ta biết rõ nha, tỷ tỷ đang cùng ngươi hay nói giỡn nhỉ. Đừng khi ta tiểu tốt lừa dối, ngươi cũng không phải là hay nói giỡn." Tiểu Lọ lì tức giận nói, "Cái kia trở lại đến cấp ngươi mua 5 cây kẹo ngậm bầu trời bồi tội thế nào? Ngươi cho ta là tiểu hài từ sao? Còn là tiểu hài từ sao? Vậy thì 10 cây. Cái này còn không sai bị lắm." Cùng Eva trò chuyện xong, hắn lại cùng cha mẹ Hàn Huyền một hồi, sau đó tiến vào gian phòng tắm rửa ngủ. Noam Chấn là tiểu chấn tử, không có gì to lớn khách sạn, nhưng là ở khách sạn nhỏ cũng mới có lợi, chó nhỏ đám bọn họ ở tại hậu viện, theo gian phòng thăm dò dưới lên xem xét có thể chứng kiến. Vương Bắc Tỉnh, bên ngoài sắc trời vừa vặn, hắn đi xuống lầu hỏi, bây giờ là 2 giờ rưỡi xế chiều, còn không có đội ngụ đến, tên thứ hai cách cách nơi này cũng còn có 60 km xa. Hiện nhiên, cái này 3 ngày bọn hắn đến không được, chỉ có thể ngày mai hừng đông lại gấp trở về. Vượt qua dự liệu của bọn hắn. Tên thứ hai đội ngũ vậy mà đuổi đường ban đêm xuất hành, xe trượt tuyết tại trời vừa rạng sáng chung đổi tới, đạp trên ánh trăng, mạo hiểm gió lạnh. Vương Bác sợ hãi than nói, người này thật đúng là lợi hại. Bóng đêm chạy đi rất nguy hiểm, hơn nữa đi cũng chậm, đây là một loại được không bù mất chạy đi phương thức. Tony ôm hai tay nói ra, hiển nhiên, đầu của ngươi tên kích thích hắn, nếu như hắn không cố gắng một chút, khả năng ngay tên thứ hai đều lấy không được. Người này phi thường có nghị lực, hắn là cứng rắn dáng chịu đi đội tới giới hạ. Dùng chủ sự phương đánh giá chính là, hắn dùng hết cuối cùng một viên đạn. Đến trên thị trấn sau, người này ngạnh xanh xanh theo xe trượt tuyết thượng cho ngã rơi lại xuống đất, mà chó kéo xe đám bọn họ cuối cùng cái này đoạn đường cũng chạy không nổi rồi, là từng bước một kéo đi xe trượt tuyết tiến vào thôn chấn. Mọi người tranh thủ thời gian đi lên chiếu cố bọn hắn, vương bác cũng tới hỗ trợ, lưng cong đại Hán này vào một gian phong ốc. Chó nhỏ đám bọn họ bị đưa đi, có bác sĩ thu ý cho chúng nó phủ lên đường gỡ phục thể lực Hưng đông về sau, lại có một chi đội ngũ mở tiền đến, người nọ mặt mũi tràn đấy thất vọng nói, chết tiệt, ta là hướng về phía quán quân đến, không nghĩ tới chỉ có thể lấy đến á quân. Có người vừa cười vừa nói, tiểu nhị, á quân cũng không có, người là Huy Trương Đồng, á quân tại trời vừa rạng sáng 15 điểm đạt tới giới hạn. Như vậy vương Bắc minh bạch Tony nói người này không cố gắng ngay thứ hai đều lấy không được ý tư rồi, nguyên lai like lúc trước hắn xếp hạ vị thứ ba thượng, thừa dịp vị thứ hai buổi tối nghỉ ngơi hắn phản siêu đối thủ. Minh bạch chuyện gì xảy ra sau, hắn nhịn không được nhớ tới rùa thỏ thi chạy câu chuyện, á quân dùng tánh mạng thuyết minh cái này ngũ nôn, nếu không vương bác, hắn hẳn là quán quân. Hơn nữa người này tâm trí kiên cường, xứng đôi quán quân. Tới 236, chương 1194, số tiền kia có công dụng khác. Vương bác khởi điểm không biết, nghe được mọi người tiếng thảo luận hắn mới biết được, chạy ở vị thứ 2 liền là trước kia thế giới ghi lại người bảo chí mát tin bạn, 10 năm trước hắn dùng 8 ngày 22 tiếng đồng hồ thời gian chạy xong toàn bộ hành trình. Lúc này đây, bạn đem chính mình ghi lại đi phía trước nói ra 10 giờ, tiếc nuối chính là, hắn cũng không phải quán quân. Đằng sau bọn hắn còn muốn đợi ở chỗ này, chờ đợi mặt khác dự thi đội ngũ trở về, sau đó mới có thể trao giải chấm dứt thi đấu sự tình. vài ngay xuống, vương bác hối hận, con mẹ nó làm gì vậy chạy nhanh như vậy, hiện tại tốt rồi, hắn phải tại trên thị trấn chờ đợi. Trấn Nam là tiểu trấn, nhân khẩu so trấn lạc nhật còn thiếu, này sẽ lại là băng thiên Tuyết địa, không có đùa địa phương cũng không có đáng giá đi thăm địa phương. Lão Vương chỉ có thể buồn bực tại trong khách sạn. Ngày hôm sau buổi tối thời điểm, bắt trước bãi phòng hắn, một cái hứa thích cao mày trung nhân nhân. Người này thoạt nhìn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nhưng nói chuyện lên đến rất ẩn dấu. Vương Bác cảm giác được người này tại trong sinh hoạt khẳng định rất thành công, hắn không thiếu ẩn dấu cảm giác, đã có như vậy có nghị lực cùng sức chịu đựng, làm khởi sự đến càng có đại quyết tâm. Quả nhiên, bắt trên thực tế là một nhà bất động sản khai phát lao bản của công ty, hắn trước khi đến còn làm bài học Cùng vương bác nói đến chấn lạc nhật bất động sản khai phát, lại để cho lão vương có thêm không hiếm thấy thức. Đến tiếp sau đội ngũ thưa thất rốt cục đến trên thị trấn, ngày thứ 9 cùng ngày thứ 10 thời điểm trở về nhiều nhất, thôn trấn náo nhiệt lên. Nhưng cuối cùng một chi đội ngũ chậm chạp không tới, một mực đợi cho ngày thứ 12, nó mới xuất hiện. Đội ngũ này hiển nhiên là đến tham gia náo nhiệt, vận động viên cũng không thèm để ý thành tích, đến trấn noam sau hắn thoạt nhìn so vương Bắc còn muốn hưng phấn, phỏng vấn hắn phóng viên cũng rất nhiều. Vương bác hỏi cuối cùng một gã so đệ nhất danh còn muốn được chú ý. Đây là cái gì đạo lý? Tony nói ra, hắn nhưng không phải bình thường cuối cùng một gã, đây là bang thở Lojida một gã phòng cháy anh hùng, hắn tại một lần cứu tế thời điểm bị trọng thương, hai chân bị cắt. Vương Bắc lập tức kinh hãi, người này không có hai chân rồi, sau đó còn có thể chạy xong toàn bộ hành trình. Tony cũng đầy mặt kính nghệ, đây là, hắn gọi xệ dịt tiêu ý cạn, là một cái rất lợi hại gia hỏa. Như vậy Vương Bắc cũng đi tới. Một cái anh tuấn thanh niên ôm hai cái chó kéo xe đang tiếp thụ phỏng vấn, quả nhiên, hắn là ngồi dưới đất, sau lưng xe trượt tuyết trên có hai cái tay chân giả. Chứng kiến hắn về sau, liền có phóng viên hướng xẻ dịp giới thiệu, vị này Vương tiên sinh là năm nay quán quân, hắn phá vỡ thế giới ghi lại. Thanh niên cười đối với hắn vương tay nói, chúc mừng chúc mừng, quán quân tiên sinh, ngài thật sự là quá thần kỳ. Vương Bắc dùng hai tay cùng hắn tiến hành nắm tay, nói ra, theo một cái vĩ đại gia hỏa trong miệng nghe thế chính là hình thức khích lệ, ta cảm thấy rất kiêu ngạo. Trên thực tế ta quán quân tại ngài thắng lợi trước mặt không còn gì nữa. Các phóng viên vì bọn họ chụp ảnh chung, có người tán thán nói, "Vương tiên sinh, ngài nói rất hay." Chứng kiến sẽ dít về sau." Vương bác có một cái ý nghĩ, xế chiều hôm đó phỏng vấn chấm dứt, hắn tiểu đi tìm Sế dịt, sau đó đem cái này cách nghĩ nói ra. Như vậy dự thi đội ngũ tập hợp đủ rồi, đến nên tuyên bố tiền thưởng cùng phần thưởng thời điểm. Bởi vì thi đấu sự tình gian nan, tiền tam 10 tên đều có tiền thưởng, dựa theo thứ tự do sau đi phía trước xuất hiện." tiếp nhận tiền thưởng cùng cút. Vương Bắc là quán quân, hắn cuối cùng một ra sân, đã lấy được nhiệt liệt tiếng vô tay, sau đó chủ sự phương chủ tịch đem trăm vạn quán quân tiền thưởng cùng một cái thủy tinh cút đưa cho hắn, thỉnh hắn lên tiếng. Lấy đến cút, hắn rơi lên ý bảo, nói ra, ta lúc trước cố gắng suy tư một thời gian ngắn, ta muốn hồi ước đây là ta đạt được đẻ mấy cái cút, rất không may, cái này là người thứ nhất. Dưới trận vang lên nhẹ giọng cười vang, khán giả có lẽ hay là rất nghệ tình. Vương Bắc tiếp tục nói, lấy đến cái này cút. Ta về nhà thì có khai báo, các ngươi biết đến, vợ của ta nhất định sẽ hỏi ta, cái này hơn nửa tháng thời gian ta đi nơi nào lêu lồng rồi. Ta cần một soát lại cho đúng rồi bạn giao, nếu không tương lai nửa tháng ta còn phải cùng cậu ngủ cùng một chỗ. Tiếng cười lại văng lên, có người vì hắn vỗ tay. Vương bắt nói, may mà ta lấy được cút, càng may mắn chính là ta lấy được nhiều tiền như vậy, đây là một khoản tiền lớn đúng không? Đúng vậy những này cũng không phải may mắn nhất, may mắn nhất chính là ở chỗ này ta thấy được nhân loại thân mình tráng lệ vẻ đẹp. Dựa theo ước định, khoản này tiền thưởng có một phần năm thuộc về ta huấn luyện viên, mà khác bộ phận ta muốn dùng đến thiết lập một cái nho nhỏ quỹ, dùng để giúp đỡ có chút khốn cảnh bên trong người tới tham gia phong trào thể dục thể thao. Chuyện này không phải hắn tạm thời nảy lòng tham, mà là chứng kiến sẻ dịt sau liền nghĩ đến. Tony nói cho hắn biết sẻ dịt vì cho mình dùng sinh tồn được tin tưởng, tiếp nhận rồi một năm huấn luyện sau tới tham gia cái này thi đấu sự tình luyện cùng bảo dưỡng chó nhỏ rất cần tiền sẻ dịt đem thương thế của mình tàn trợ cấp kim đã muốn toàn bộ góp đi vào Vì vậy Vương Bác đã nghĩ, những số tiền này với hắn mà nói không có gì, đối với Trấn lạc nhật kiến thiết mà nói lại càng tác dụng không lớn, vậy không bằng hiến cho đi ra ngoài khiến nó đi chợ giúp càng cần nữa tiền tàn tật vận động viên. Hơn nữa, đối với hắn như vậy mà nói cũng phải giá trị lớn nhất, 80 vạn đổi một cái truyền thông đưa tin cơ hội, không đắt. Xe dịt đã muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, hắn chậm rãi đi lên đài cùng Vương Bác nắm tay, lần này quỹ để cho hắn đến tham dự thiết lập, nếu như Vương Bác cho rằng năng lực của hắn cũng đủ cường. Hán tương lai phụ trách cái này quỹ. Dưới đài loang loáng đèn sáng không ngừng, tiếng vô tay trước nay chưa có nhiệt liệt, cơ hồ tất cả mọi người đứng lên vô tay. Bạt dơ tay lên nói, ta tham dự cái này quỹ thiết lập, đây mới là ta nhiệt tình yêu cái này vận động nguyên nhân thực sự. Chúng ta tại băng tiên tuyết địa ở phía trong cuộc thi, nhưng chúng ta đều có một khỏa nhiệt tình tâm. Á quân tiền thưởng có 50 vạn đây cũng không phải là số lượng nhỏ gì. Vương bác, bạt cùng sẽ dịt tại trên đài tiếp nhận chụp ảnh. Chủ sự phương tỏ vẻ bọn hắn cũng sẽ tham dự đến cái này quý chủ hoạch kiến lập công tác ở bên trong, đến khi hắn đám bọn họ quên tiền bao nhiêu tiền, cái này muốn họp thảo luận về sau mới có thể quyết định. Trở lại khách sạn, vương bác cho Eva gọi điện thoại, đem chuyện này nói cho nàng. Eva nghe nói sau cao hứng nở đủ cười, nói ra, cái này thật sự là quá tuyệt vời. Vương, ta lúc đầu chính là bị ngươi thiện lương trô đà động, ta là ngươi làm ra quyết định mà tiêu ngạo. Bác phụ cùng bác mẫu biết được hắn đem tiền thưởng hiến cho sau khi ra ngoài cũng thật cao hứng Bác Phụ nói ra, Nhi Tử ngươi lần này làm tốt, cho chúng ta lão vương ra trưởng mặt rồi, chúng ta lão vương ra bởi vì có ngươi cái này tử tôn, lịch sử địa vị thăng rất nhiều a Vương Bắc cũng vì cha mẹ đối với ủng hộ của mình cảm thấy vui vẻ, bất quá mơ hồ, hắn nghe được cha mẹ tiếng thảo luận. Nhi Tử cũng bao nhiêu tiền? Hơn 80 vạn. Là nhân dân tệ có lẽ hay là nở z giờ nha? Gì? Đồ lạ? Ai u cái kia thiệt nhiều a Nhiều hơn nữa cũng phải cầm, đây là quyền tiền giúp đỡ người khác co như cho hải tử tích đức. Nói như vậy lời nói đúng, nếu không chúng ta cũng quên điểm. Ủng hộ nhi tử công tác, đương nhiên còn vì hải tử tích đức nghỉ. Vương Bắc. Tẩy 237